t r ư ơ n g hai trăm mười quân lâm tiểu đội mời hai người cơm nước xong xuôi a đồng một liền trở về lệ dược nô thiếu thần thì chuẩn bị đi tìm nô tử ngâm cùng vũ phỉ chuẩn bị mang nàng hai hảo hảo thăng thăng cấp lại tại lúc này nói chuyện riêng kinh vang lên lần nữa nô thiếu thần ấn mở xem xét thế mà là quân lâm gửi tới tại giết chóc chiến trường thêm qua hảo hữu về sau hai người cũng còn không có phát qua tin tức quân lâm trần phong lao đại có thể xin ngươi g i ú p một chuyện sao trần phong gấp cái gì quân lâm đụng phải cái buốt chơi không lại trần phong trần phong cấp bậc gì quân lâm bạc kim trần phong tọa độ phát tới lập tức đến đi quân lâm cực băng thành bảy trăm năm mươi sáu tám trăm sáu mươi bảy nô thiếu thần nháy mắt chạy hướng truyền thống trận có buốt hắn so với ai khác đều tích cực cực băng thành tuyết vực bình nguyên bên trên quân lâm trần phong sẽ đến không nam phong hỏi Ừm, hắn nói rất nhanh liền tới q u â n lâm vừa mới đức lời một thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn ngươi cái này lập tức đến là thật lập tức ca quân lâm cảm t h ẳ n nói trần phong cái này truyền tổng kỹ năng cũng quá người tiên chỉ cần có tọa độ nơi nào đều là nháy mắt liền đến nhất định c ự băng thành ta vẫn là lần đầu tiên nói cái này phong cảnh không tệ a nô thiếu thần nhìn xem tuyết trắng bình nguyên nói ừ m cực băng thành đại bộ phận địa đồ đều là lâu dài băng tuyết khắp nơi đều là tuyết trắng một mảnh đây cũng là cực băng thành đặc sắc hạo nhiên nói không tệ xem ra ta quay đầu có thể tại cực băng thành chơi một đoạn thời gian đúng b ộ t đâu nô thiếu thần hỏi tại phía trước cách đó không xa là một đầu tuyết vượt b ạ o hùng vương cấp năm mươi bạc kim một quân lâm nói ừ m chuyện nhỏ chiến lợi phẩm làm sao chia nô thiếu thần hỏi đối với n g u y ê mà nói đúng là chuyện nhỏ chúng ta lại bị nó n g ư thảm kém chút đoạn diệt quân lâm cười khổ nói chiến lợi phẩm Đánh giết bột sau đó tại quân lâm tiểu đội dẫn đầu hạng mấy người một đường tiến lên đi vài phút liền nhìn thấy một con toàn thân tuyết trắng cự hùng tại bình nguyên thượng tám ước tuyết vực bạo hùng vương cấp năm mươi bạc kim một công kích năm mươi năm nghìn sinh mệnh một hai trăm linh vạn phòng ngự tám tám trăm linh kỹ năng không cần giới thiệu cấp năm mươi bạc kim bột mà thôi hai phút đồng hồ sự tỉnh nô thiếu thần trực tiếp đánh gây quân lâm mà nói nói các ngươi chờ ta ở đây hội nói xong liền trực tiếp xông đi lên sau đó tại quân lâm bọn người chọn mắt hốc một bên trong nô thiếu thần trực tiếp đ ể ép bạo hùng vương cùng chặn từng đạo kinh khủng tổn thương từ bạo hùng vương đỉnh đầu toát ra đánh bạo hùng vương ngao ngao trực khiếu đi làm sao cảm giác hắn mới là bờ ta nam phong nuốt nước m i ế n g nói ai nói không phải đâu ta hiện tại thế mà cảm thấy cái này bạo hùng vương hào đáng thương tiểu bác gật đầu nói thật thế thảm lâm tử nói quân lâm nhìn xem vậy đem hắn nhóm ngược chết đi sống lại ba hùng v giờ phút này lại bị đánh không còn cách nào khác cũng là cười khổ lắc đầu nô thiếu thần bên này đối mặt một cái so với mình đẳng cấp còn t h ấ p bạc kim bột tự nhiên chẳng sợ hãi lên liền điên cuồng c h u y ể n vận p h ẫ n nộ bạo hùng vương một cái rậm toàn bộ ba mươi m phạm vi bên trong bình nguyên đều hạ xuống mấy cm mà nô thiếu thần thì đã mở ra h u y ễ n vũ bay đến không trung tránh thoát một cách này sau đó tiếp tục điên cuồng công kích nhìn xem sau lưng mọc lên hai cánh trần phong một vòng linh quang đột nhiên tại quân lâm trong đầu hiện lên lập tức đôi bên người hạo nhiên nói hạo nhiên có hay không cảm thấy trần phong cánh chim có chút quen mắt nhìn quen mắt sao t h ư n h ư là ở đâu gặng h ạ o nhiên suy tử nói sáng hôm nay cái k i a thế mời quân lâm nhắc nhở người nói như vậy thật là có chút giống tuy nhiên hình ảnh cùng video đều rất mơ hồ nhìn không rõ lắm nhưng là đại thể hình dáng vẫn có thể thấy rõ cùng cái này gần như giống nhau quân lâm chân thành nói đi trùng hợp đi h ạ o nhiên nói xác thực có thể là trùng hợp nhưng là trần phong cả ngày hôm nay đều không online cái này cũng có thể là là trùng hợp đi h ạ o nhiên không xác định đạo trước đó hai ngày nam phong sự kiện kia giải thích thế nào cái này h ạ n nhiên trầm mặc một hồi nói người muốn nói cái gì nếu như vén vẹn chỉ là một cái xác thực có thể giải thích vì trùng hợp nhưng trùng hợp nhiều như vậy cùng một chỗ vậy liền để người buộc lòng phải phương diện kiên nghĩ quân lâm hít sâu một hơi nói ta hoài n g h ĩ cái này trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực mà lại trần phong đã có thể nắm giữ một lịn không không thể nào hạo nhiên chừng to mắt nhìn xem quân lâm tuy nhiên ý nghĩ này quả thật có chút để người khó có thể tin nhưng là từ chơi cái này trò chơi đến nay cái này trò chơi cho ta cảm giác liền phi thường kỳ quái tựa như là cái thế giới chân thật đồng dạng nếu như nói trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực nay rất nhiều thứ đều có thể giải thích thông q u â nếu lâm là lắc lắc là, lại là dám một nói, này, cũng vẫn không tin nhiên nói, người bình thường à dám tin tưởng, tuy nhiên bất kể có phải hay không hắn có cái đi, phải hỏi i được. chút quá à tuy hay quay đầu đầu kéo kể ta thể bất ha ha, Hạ b t ta thấy biết rất cảm hắn khẳng định h n i ề thứ h c ú như g ta k ô n Quân nói, nếu n g biết. lâm h ta phỏng đoán là thật ta nghĩ chúng ta về sau đi theo hắn chúng ta hiện tại tuy nhiên nói không đến mức lạc hậu những người khác nhưng là chúng ta mấy người dù sao thế đơn lược bạc lại không giống hắn như thế có được hoàn toàn nghiền ép những người khác thực lực cho nên hoặc là gia nhập cơ hội hoặc là đi theo cường giả chân chính nếu không về sau rất khó sinh tốt tiếp vân lâm chân thành nói Ừm, nghe ngươi hạo nhiên gật đầu nói các ngươi đang nói cái gì ta thế nào nghe không hiểu nam phong lại gần hỏi một hồi sẽ nói với ngươi hạo nhiên nói ngay tại hai người thời gian nói chuyện bên kia chiến đấu đã kết thúc có được một nghìn hai trăm vạn máu tuyết vượt bạo hùng vương tại ngô thiếu thần trong tay thế mà ngay cả hai phút đồng hồ đều không chịu đ ư ợ c nổi liền bị xử lý thật tờ mờ m á n h tiểu bác sợ h ã i t h ằ n nói lâm tử cùng nam phong cũng hăng hái gật đầu sắp t h ự m á n h tới thu đồ ăn ngô thiếu thần hô một tiếng rất nhanh quân lâm mấy người đều đi tới nhìn xem bạo hùng vương nổ đồ vật trong mắt đều là sáng lên bạo hùng vương tổng trung bạo một kiện bạc kim trang bị ba kiện ám kim trang bị ba kiện hoàng kim trang bị sách kỹ năng một bản đặc thù quyển trục một cái căn cốt quả thực một viên nô thiếu thần nhìn một chút bạc kim trang bị hắn vừa vặn có thể sử dụng cũng không có khách khí thu nhập ba lô đặc thù quyển trục là một cái kỹ năng rút ra quyển trục phi thường thực dụng nô thiếu thần tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua còn lại một cái n ô thiếu thần lựa chọn căn cốt quả thực đem ba món đồ lấy đi sau nô thiếu thần liền đi tới một bên quân lâm mấy người cũng không có khách khí đem còn lại đồ vật đều thu nhập ba lô. đây là trước đó đã nói xong tự nhiên không có người có ý kiến thừa dịp quân lâm mấy người tại chia trang bị thời điểm nô thiếu thần cũng xem xét một chút cái này vừa mới lấy được trang bị bạo liệt vòng tay cấp năm mươi bạc kim vật lý công kích một nghìn tám trăm phòng ngự vật lý hai trăm công kích tốc độ ba mươi công kích tổn thương hai mươi phụ gia thuộc tính lực lượng năm mươi ba căn cốt một trăm linh tám thể chất năm mươi hai nhanh nhẹn năm mươi phụ gia kỹ năng ngăn cản cách mỗi hai mươi giây có thể chống đỡ cản một lần vật lý công kích đem trên người đế vương vòng tay đổi lại nô thiếu thần lại thêm một bạc kim bất quá hắn hiện tại thuộc tính quá mạnh một kiện bạc kim trang bị đối với hắn tăng lên cũng liền như thế chương hai trăm mười một quân lâm tiểu đội gia nhập xử lý xong trang bị về sau nô thiếu thần liền chuẩn bị rời đi đối quân lâm nói vậy ta liền đi trước lần sau nếu là đụng phải loại chuyện này nhớ kỹ gọi ta chờ một chút quân lâm tranh thủ thời gian gọi lại n ô thiếu thần nói trần phong lao đại có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao hỏi đi nô thiếu thần không thèm để ý đạo quân lâm châm chức một hồi nhìn xem nô thiếu thần nói cái này trong trò chơi năng lực phải chăng có thể đưa vào trong hiện thực đi tại quân lâm hỏi ra vấn đề này về sau trừ hạo nhiên bên ngoài những người khác một mặt quái dị nhìn xem quân lâm làm bọn họ tiểu đội trưởng quân lâm vẫn luôn là trí tuệ biểu tượng A, làm sao lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề nô thiếu thần nhìn xem quân lâm có chút ngạc như nói n vì sao lại hỏi ta vấn đề như vậy bởi vì chúng ta đụng phải một chút hiện tượng kỳ quái ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết quân lâm thẳng thắn nói đi nói một chút nô thiếu thần nhiều hứng thú nhìn xem hắn hai ngày trước chúng ta đánh bột đạt được một cái tốc độ tăng lên mười lần tiếp tục một phút bỏ trốn quân t r ụ nam phong tiện tay sử dụng tại q u y n trục thời gian còn không có lúc kết thúc bởi vì có người đến gõ cửa nam phong hạ tuyến đi mở cửa kết quả đụng vào tường. về sau nam phong nói với chúng ta tốc độ quá nhanh hạm không được lúc ấy chúng ta còn trò cười hắn nhưng là ta về sau tưởng tượng một người bình thường làm sao có thể bởi vì chính mình chạy quá nhanh đụng vào tường đi đâu chúng ta chỗ ở không tính nhỏ không có khả năng phản ứng không kịp quân lâm chân thành nói nghe đến đó nô thiếu thần biết đại khái nam phong là thích khách tốc độ vốn là nhanh mười lần tốc độ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực tuy nhiên cái này quân lâm chỉ bằng điểm này thế mà có thể hoài n g h ĩ đến trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực có phải là quá v õ đoán ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ biết đâu nô thiếu thần tò mò hỏi bởi vì ta cảm thấy ngươi đã có thể đem năng lực đưa vào hiện thực quân lâm chân thành nói buổi sáng hôm nay có cái thích mời rất nhiều người đập tới một cái sau lưng mọc lên hai cánh thân ả n h tại không trung phi hành tốc độ cao tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng là cặp kia sẽ phát sáng cánh vẫn tương đối dễ thấy cùng ngươi trong trò chơi cái này hai cánh giống nhau như lúc mà lại ngươi hôm nay một ngày đều không online cho nên ta cảm thấy người kia hẳn là ngươi liền không thể là biên tập quân lâm lắc lắc đầu nói ta trước kia cũng là làm video biên tập video có phải hay không biên tập qua ta liếc một chút liền có thể nhìn ra nô thiếu thần cười cười cũng không phủ nhận dù sao việc này sớm muộn tất cả mọi người sẽ biết đ ạ i đối phương đã hoài nghi nô thiếu thần dứt khoát trực tiếp đáp lại nói không sai trong trò chơi năng lực đúng là có thể đưa vào trong hiện thực nô thiếu thần vừa mới nói xong quân lâm tiểu đội trừ quân lâm bên ngoài những người khác chừng tóm mắt không thể nào đây cũng quá kéo đi tiểu bác hiển nhiên là không tin chơi nhiều năm như vậy trò chơi lần đầu nghe nói trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực lâm tử cũng là lắc lắc đầu nói trần phong lão đại người nói là thật sao nam phong thì có chút lo lắng hỏi hắn bị mấy người khác cười hai ngày trong bọn họ tiếp nhận nhanh nhất dĩ nhiên chính là con lâm hắn đối với mình phỏng đoán kỳ thật sớm đã nhận định cho nên cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc mà chính là nhìn xem ngô thiếu thần chân thành nói trần phong l ã o đại chúng ta mấy cái về sau muốn của ngươi ngươi nhìn có thể chứ ồ vì cái gì nô thiếu thần kỳ q u ả i nói quân lâm mấy người thực lực tuyệt đối không kém tổ đội thi đấu mặc dù không có tiến trước mười nhưng cũng tiến vào trước hai mươi cũng không phải là bọn họ so trước mười kém mà chính là những cái kia đại công hội tập toàn bộ công hội lực lượng tích tụ ra đến đội ngũ tự nhiên không phải người bình thường tán nhân có thể so sánh dứt bỏ đại công hội tư nguyên không nói quân lâm mấy người mặc kệ là thao tác ý thức hay là phối hợp ăn ý đồ đều không thể so trước mười bất kỳ một cái nào đội ngũ kém nếu như trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực có thể đoán trước đến về sau hiện thực tuyệt đối sẽ hỗn loạn tương bừng đến lúc đó cái gọi là pháp luật cũng sẽ mất đi ý nghĩa người một khi có tránh thoát trói buộc năng lực dục vọng trong lòng liền sẽ vô hạn phong đại chúng ta mấy cái tuy nói không tính quá kém nhưng dù sao thế đơn l ư ợ bạc không có tuyệt đối nghiền ép thực lực ta cũng không thể cam đoán có thể hay không mang theo bọn họ tại tương lai loạn thế sống sót cho nên ta nhất định phải sớm tìm xong đ ư ờ n g ra quân lâm nói thẳng n ô thiếu thần gật gật đầu cái này quân lâm nhìn vấn đề thật phi thường t ấ u triệt liên một chút liền có thể nhìn thấy vấn đề bản chất đối với quân lâm tiểu đội gia nhập nô thiếu thần tự nhiên phi thường mừng rỡ nếu như bọn họ là thật tâm gia nhập này nô thiếu thần cũng không để ý hảo hảo bồi dưỡng một chút đi theo ta có thể tuy nhiên ta cần chính là tuyệt đối trung thành đồng bọn không hy vọng xuất hiện phía sau đâm đao tình huống nô thiếu thần nói thăng n g ư ơ i yên tâm ta bằng vào ta cánh mạng đảm bảo vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình huống kia quân lâm bảo đảm nói đi ừ n ta sẽ khảo sát các ngươi một đoạn thời、gian. nhìn ế u là cảm t ấ mấy vấn mấy nhất y chuyện, tuyệt này các có có lúc các khác cái càng quá ngươi người quan, đến lúc đó ta liền ngươi Ngô Thần nói.、Tốt. Quân Lâm gật đầu nói. Tại quân、Lâm、thương lượng Ngô Thần người không nói、chuyện. hiện ra đối Quân Lâm tuyệt đối tín nhiệm, cái này khiến Ngô Thần đối bọn hắn lòng. n gật đi Thiếu Tại với Thiếu đi thời điểm, đối đối Thiếu đối tiểu đội lại càng hài đó phẩm Lâm Lâm mà Lâm thể theo theo thế h ta ta. Tốt. trí để đầu đều ra đề hai người thương lượng không sai bị lắm nam phong mới mở miệng hỏi trần phong l ã o đại trò chơi năng lực đưa vào hiện thực điều kiện là cái gì vì cái gì ta lần trước đột nhiên liền có đằng sau làm sao thử đều không được thuộc về tính đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể ảnh hưởng đến hiện thực ngươi lần trước cái kia tăng lên mười lần tốc độ quyển trục đưa ngươi tốc độ trực tiếp tăng lên tới có thể ảnh hưởng đến hiện thực trình độ cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống kia nô thiếu thần nói vậy cụ thể là bao nhiêu đ â u h ạ n nhiên cũng hỏi cái này quắc giá trị ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết chính là khi ngươi cảnh giới tăng lên tới kim cương thời điểm có thể trực tiếp thu hoạch trong trò chơi hai mươi phần trăm thuộc tính đến trong hiện thực đi cho nên trần phong lão đại ngươi cảnh giới đã là kim cương tiểu bác chừng to mắt nói n g ư y i n g ố c hay không ngốc trần phong lao đại đều có thể đánh giết kim cương muộn cảnh giới tăng lên tới kim cương có vấn đề gì sao nam phong gõ một chút tiểu bắc đầu nói ách cũng đúng nha tiểu bắc sờ sờ đầu hàm hàm nói đi vậy xem ra chúng ta cũng muốn sớm một chút đem cảnh giới tăng lên lên. quân lâm chân thành nói ừ m cố lên nha tận lực ở những người khác trước đó thu hoạch đến năng lực có thể sớm dự phòng rất nhiều nguy hiểm nô thiếu thần nói ừ m đúng trần phong lao đại nếu như trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực có phải là trong trò chơi quái vật cũng có khả năng xuất hiện tại trong hiện thực quân lâm đột nhiên hỏi nô thiếu thần lần nữa kinh ngạc nhìn quân lâm liếc một chút người này đầu chuyện thật nhanh n a hắn so ngươi thông minh nhiều sùng vật không gian bên trong tử hữu thản n h i ê nói n nô thiếu thần trận mắt một cái không thèm để ý tử hữu, mà chính là đối quân lâm nói ngươi đoán không lầm cho nên nắm chặt tăng lên mình đi cho dù là các ngươi đi theo ta nếu là thực lực không đủ ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi ừ m ta biết quân lâm chăm chú gật gật đầu nô thiếu thần cùng bọn hắn lại trò chuyện một hồi giải quyết mây cái nghỉ ngờ của bọn hắn sau liền rời đi mà quân lâm cũng mang theo tiểu đội người tiếp tục thăng cấp đi biết tình h u ố n về sau bọn họ đương nhiên phải càng thêm nỗ lực tuy r ư n điên g cùng thăng â lâm ngâm n nô thần nô tiểu tách thiếu tử toà độ, sau đó trực tiếp đội khi hỏi sau sau u độ, đó ra, h c nhiên tống n nô、thiếu、thần hơi kinh ngạc,、cái、này hai tiểu nhi đang n thiếu tiểu tử thế mà đang cải cấp 50 quái. Tuy hơi h cái cải quái. i cấp mà nhìn xem các nàng cày quái phương thức cũng liền thoải mái một con rồng một con sói ở phía trước chịu lấy vũ phì ở phía sau điên cùng c h u y ể n vận nô tử ngâm tăng máu cái này đội hình xác thực có thể đánh cấp năm mươi quái Ca, n g ư ơ i tới nhìn thấy n ô thiếu thần tới nô tử ngâm đi nhanh lên lên ừ n hai người làm sao tập hợp lại cùng nhau n ô thiếu thần có chút hiếu kỵ mà hỏi ta có vũ phỉ t ỷ t ỷ hào hưu a ngươi không có t h ư ợ n g tuyến ta tìm vũ phỉ t ỷ t ỷ mang ta rồi nô tử ngâm nói cũng không phải ta mang nàng a ta cần vũ em vừa v ậ n tử ngâm mội mội có r ả n h liền cùng một chỗ tổ đội thăng cấp vũ phỉ có chút xấu hổ nói ừ m hai ngươi phối hợp hiệu suất rất cao a hẳn là không cần ta rồi nô thiếu thần nói đi đừng a ka ngươi d ẫ n chúng ta càng mau hơn nô tử ngâm tranh thủ thời gian giữ chặt n ô thiếu thần ngươi hôm nay chiến thần điện đánh sao nô thiếu thần hỏi cô gái nhỏ này nhìn một chút nhất định phải nhanh lên để nàng cảnh giới tăng lên ừ n ân đánh hiện tại bệnh n g â n nô tử ngâm tranh thủ thời gian gật đầu nói tốt vậy chúng ta chuyển sang nơi khác t h ă n g c ậ p đi nô thiếu thần nói cấp năm mươi quái với hắn mà nói có chút trứng mắt vậy các ngươi đi thôi chúng ta đổi đẳng cấp thấp một chút phải đánh vũ phi nói không có vũ em tăng máu nàng nhưng đánh không cao cấp như vậy c ấ t quái vũ phi tỷ ngươi cũng cùng chúng ta một khối đi nô tử ngâm lôi kéo vũ phi nói nàng thế nhưng là dốc lòng muốn đem n ữ t ử trước mắt biến thành chị dâu sao có thể để nàng chạy đâu cái này vũ phi có chút do dự nàng tự nhiên biết đi theo trần phong thăng cấp khẳng định phải so với mình thăng cấp nhanh nhiều nhưng là người ta không có nghĩa vụ mang nàng đi thôi cùng một chỗ đi nô thiếu thần nói vũ phi là hắn mong muốn nhất lôi kéo có cơ hội đương nhiên phải nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm cái này tốt ta đ i trần phong đều như vậy nói nàng cũng liền không giả mồm ba người tìm tới lần trước nô thiếu thần cùng vũ p h i hai người luyện cấp địa phương tương đối địa phương khác nơi này quái vật s á c thực phải nhiều đẳng cấp từ năm mươi năm sáu mươi quái đều có vừa vạn thích hợp luyện cấp sau đó mấy ngày nô thiếu thần liền dẫn vũ phi cùng nô tử ngâm liên cùng thăng cấp bạch trạch thành phong thần công hội phát triển cực kỳ cấp tốc mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành bạch trạch thành thứ hai đại công hội có trần phong tiểu đệ chưa bài hoàng t i ế u thậm chí đều không cần làm cái gì mỗi ngày đều có vô số người muốn gia nhập công hội mà xem như bạch trạch thành lớn nhất công hội thiên đường thần thoại lại chỉ có thể nhìn hắn phát triển không dám có bất kỳ động tác bọn họ hiện tại còn một mực tại lo lắng trần phong tìm bọn họ để gây sự đâu chỉ là bọn hắn không biết là nô thiếu thần sớm đã không thèm để ý bọn họ nguyên bản hắn cùng thiên đường thần thoại cũng không tính là gì thâm cựu đại hận chỉ là bọn hắn vừa vặn đục lên đến mà thôi hiện tại xác nhận trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực tự nhiên là lấy tăng thực lực lên làm chủ không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian trên người b ọ n hán thu thủy thành mậu nguyễn công hội tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công hội làm cái thứ nhất thành lập công hội các nàng có quá nhiều ưu thế toàn bộ thu thủy thành cơ h ộ i tất cả nữ tính đều lấy gia nhập mậu nguyễn công hội làm mục tiêu cho nên mậu nguyễn khinh vũ bề bộn nhiều việc vội vàng thu người vội vàng thành lập công hội trụ sở vội vàng tăng lên công hội đẳng cấp cấp một công hội chỉ có thể thu một mươi người mậu nguyễn công hội làm cái thứ nhất thành lập công hội Hệ tuy h thưởng tăng lên một cấp. Cấp 2 công hội có thể h ố n ban tăng lên công g trực tiếp một t cấp, cấp có người, nhưng người cho mà là dù q u cách, lúc nhiên à y mộng ộ đã đầy, từ tăng lâu l nhu cầu bách cấp công hội đẳng cấp tăng u y nhiên công đẳng hội cấp t lên cũng không dễ dàng cần làm công hội nhiệm vụ công hội nhiệm vụ một người một ngày chỉ có thể làm một lần cho nên muốn tăng lên công hội đẳng cấp không phải một sớm một chiều sự tình đây cũng là càng sớm thành lập công hội ưu thế lại càng lớn công hội đẳng cấp tăng lên chẳng những có thể lấy chiêu càng nhiều người còn có thể giải tỏa càng nhiều công hội công năng kim lăng thành ngạo thế quân hùng cái này công hội cùng cái khác thập đại công hội khác biệt hay là thật lớn bởi vì ngạo thế quân hùng thành viên đại bộ phận đều là ngạo thế thiên hạ dùng tiền giấy năng lực khai ra bây giờ ngạo thế thiên hạ tử vong ngạo thế quân hùng cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa đại bộ phận người cũng đã thoát ly ngạo thế quân hùng ngạo thế quân hùng tan ra thành từng mảnh để kim lăng thành biến thành quân hùng tranh giành trạng thái tam đại công hội liên minh cũng đã tan giã đều nghĩ đến tranh làm kim lăng thành đệ nhất công hội i đ nhưng mà mạng h tiên phong vũ hội trưởng ánh sao đầy trời nhưng lại không biết lúc nào cùng ngạo thế quần hùng ngạo thế tuyệt tỉnh cùng tiến tới ngạo thế tuyệt tỉnh trực tiếp trở thành mạng tiên phong vũ phó hội trưởng mang đến một nhóm lớn ngạo thế quần hùng trước đó thành viên để mạng tiên phong vũ thực lực nhảy lên vượt trên lãnh nguyện các cùng loạn thế phong vân trở thành tam đại công hội bên trong thực lực mạnh nhất ngược lại là nguyên bản mạnh nhất l o ạ n thế phong vân thực lực thế mà thành tam đại công hội bên trong hạng chót tồn tại lúc đầu l o ạ n thế kiêu hùng tại ngô thiếu thần trong tay mua không ít trang bị để người phía dưới thực lực mức độ lón đề cao mà lại l o ạ n thế kiêu hùng bản thân thực lực cũng rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn là đấu không lại có hậu đài lãnh nguyện các cụm chơi không lại có phong ném mạng thiên phong vũ cái khác các đại chủ thành công hội cũng đều tại cực tốc phát triển tuy nhiên các đại công hội cũng đều phân tranh không ngừng rất nhiều công hội vì các người đ o ạ t vị trí lợi gốc loạt bột buộc phát một trận lại một trận toàn chiến mà tranh đấu hung hăng phải kể tới hoàng sa thành tán nhân thiên hạ cùng tam quốc vô song tại khiêu chiên sau trận đấu tranh đấu trực tiếp thăng cấp to to nhỏ nhỏ đoàn chiến bộ phát vô số lần tuy nhiên song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghỉ mà đồng dạng có được hai đại nghiệp đoàn ở cự lộc thành ngược lại là an ổn thật nhiều thần vương c ấ p thành lập công hội sau một mực tại vội vàng phát triển công hội kiên thực bích lũy người kỷ luật nghiêm minh chưa từng gây chuyện thị phi cho nên hai cái nghiệp đoàn ngược lại là bình an vô sự lúc này tất cả đại công hội đều đang khắp nơi tìm kiếm cấp bốn mươi trở lên ám kim một nguyên nhân tự nhiên là bởi vì kiến b a n lệ rất nhanh kế thần vương cắt về sau Địa nhưng g ụ c c ỉ m mà đế vương lăng độ khó khăn so lâm lang bí cảnh cao hơn nhiều để vô số người chơi thất bại tan tắc mà quay trở về bất quá bởi vì cuộc thi xếp hạng nguyên nhân rất nhiều đỉnh cấp người chơi đều thu hoạch được cao phẩm chất trang bị một chút đại công hội đem một vài cao phẩm chất trang bị tập hợp vũ trang ra mạnh nhất đội hình khoan hay nói thật có mấy đội thống quan phó bản để phó bản trước bia đã không đến mức chỉ có trần phong tiểu đội một đội ngũ tại dòng d ã ba ngày thời gian nô thiếu thần ba người đều tại thăng cấp trừ đánh phó bản cùng ngô tử ngâm run dày thần điện lúc khác đều đang đánh quái cơ hội không có làm sao hạ tuyến chân chính làm được mất ăn mất ngủ tình trạng mà sợ được đến thành quả cũng là phi thường rõ rệt nô thiếu thần trực tiếp từ cấp năm mươi hai lên tới cấp năm mươi sáu thăng cấp bốn điểm kinh nghiệm một hai trăm bảy mươi sáu vạn ba hai trăm vạn vũ phỉ trực tiếp từ cấp bốn mươi b ố lên tới cấp năm mươi một trọn vẹn thăng cấp bảy nô tử ngâm càng kinh khủng trực tiếp từ cấp ba mươi hai lên tới cấp bốn mươi tám dòng giã thăng cấp m ộ ư ơ i sáu đẳng cấp càng thấp cần thiết kinh nghiệm cũng thấp thăng cấp tự nhiên là càng nhanh ngân thái lan đẳng cấp đã cùng ngô tử ngâm ngang hàng cũng là cấp bốn mươi tám mà vũ phỉ phẩy dạ đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp bốn mươi hai ba ngày thời gian ba người tổng cộng đánh giết hơn năm vạn con quái đây là bởi vì trên năm mươi cấp không lạ đủ dày đặc đổi mới tốc độ cũng chậm nếu là số lượng nhiều đổi mới nhanh cái số này chí ít còn phải lật một phen bất quá bây giờ cũng không tệ hơn năm vạn con quái trực tiếp cho ngô thiếu thần tăng lên năm trăm bốn mươi sáu năm mươi tám điểm sinh mệnh giá trị để ngô thiếu thần tổng sinh mệnh đạt tới hơn m ư ơ i sáu vạn theo đẳng cấp càng khó thăng vượt có thể thể hiện ra bất hủ chi thể chỗ kinh khủng nô thiếu thần thiên phú đồng dạng tăng lên to lớn kim cương cấp cho nô thiếu thần thiên phú mỗi cấp đề cao sáu mươi điểm độc tố tổn thương hạn mức cao nhất cũng chính là hắn hiện tại mỗi cấp tối cao độc tố hạn mức cao nhất là hai trăm ba mươi điểm hiện tại độc tố tổn thương đạt tới cấp năm mươi lăm hạn mức cao nhất mười hai sáu trăm năm mươi điểm có thể điệp ra bắt tẳng một phút đồng hồ có thể mang đi sáu trăm linh bảy vật máu phi thường khủng bố bởi vì cái này một mảnh tối cao đẳng cấp chỉ có cấp sáu mươi cấp năm mươi sáu thiên phú không thể xuất đến chương hai trăm mười ba phong thần kiến lập hội lúc này nô thiếu thần ba người bọn họ đã đình chỉ cải quái bởi vì tại vùng này soát ba ngày bọn họ đem cái này một mảnh quái vật khu vực lão đại cho gây ra lúc này cái này mọc ra ba con mắt sau lưng mọc lên hai cánh to lớn lao hổ chính nhìn chòng chọc vào bọn họ tam nhãn r ự c hổ kim cương cấp b ộ t đẳng cấp 60. sinh mệnh 3.600 vạn vật lý công kích 10 vạn phòng ngự vật lý 20.000. phòng ngự pháp thuật 20.000. tốc độ di chuyển 1.800 đi kỹ năng trí mạng căn xé thuấn ảnh đánh g i ế t mãnh hổ hạ sơn hổ khiếu sân lâm ánh sáng tử vong làm sao bây giờ ca nô tử ngâm hỏi có thể làm sao chơi nó chứ sao nô thiếu thần thì trong mắt toát ra lửa nóng q u a n mang thường â m cho ta bộ cái thuẫn sau đó các ngươi lui xa một chút nô thiếu thần nói xong liền trực tiếp xông đi lên mà ngô tử ngâm thánh quang thuẫn cũng nhanh chóng rơi xuống nô thiếu thần trên thân sau đó cùng vũ phi hai người nhanh chóng rút lui lần thứ hai đối mặt kim cương buốt nô thiếu thần không tiếp tục giống lần thứ nhất chật vật như vậy hắn thực lực bây giờ biên độ lớn tăng lên mà cái này tam nhãn rực hổ cũng không có á l o n g khói như vậy làm mấu chốt nhất là da hỏa này tốc độ chậm hơn hắn đối với n ô thiếu thần đ ế nói chỉ cần tốc độ chậm hơn hắn công kích không thể dây hắn này lợi hại hơn nữa bột cũng phải bị hắn hạ độc chết hiển nhiên cái này tam nhãn dược hồ cũng không ngoài ý mớn tại ngô thiếu thần cao đến mỗi phút hơn sáu triệu độc tố tổn thương tăng thêm tự thân kinh khủng công kích đến cuối cùng cái này tam nhãn dược hồ cũng liền kiên trì hơn ba phút đồng hồ liền ngã trên mặt đất rất nhanh nô tử ngâm cùng vũ p h ỉ cũng đi tới nhìn xem trên đất tam nhãn dược hồ vũ phi cảm thán nói hơn ba phút đồng hồ cảm giác người đánh kim cương bột liền cùng người chơi khác, đánh tiểu dạng. Cái này khiến người chơi khác làm sao truy cùng trần phong đợi đến càng lâu liền vượt có thể cảm nhận được trên lệnh của s o n ư ơ n g đẳng cấp trên bảng xếp hạng trần phong lấy cấp năm mươi sáu vị trí ổn định một nàng lấy cấp năm mươi mốt ưu thế tuyệt đối chiếm linh thứ hai nhìn như chỉ kém cấp năm nhưng là ai có thể nghĩ đến thực lực sai biệt sẽ là khổng lồ như thế không muốn nhờ hợp t r í thiên phú của ngươi cũng rất mạnh nô thiếu thần ă n ủi tư vân chỉ cần không cùng ngươi cái này biến thái so ta cảm thấy ta vẫn là không kém vũ phỉ nắm nắm tay đầu nói đem trên mặt đất nổ đồ vật đều thu lại một kiện kim cương ba kiện bạc kim hai kiện á m kim một bản sách kỹ năng một cái đặc thù q u ầ chủ còn có một khối quen thuộc lệnh bài ồ、oh. lại ra kiến băng lệnh nô thiếu thần đem kiến băng lệnh lấy ra ngẫm lại vẫn lúc này bạch trạch thành bên trong hoàng thiếu chính s ứ c đầu mẹ chán xử lý cái này một chút công hội sự vụ b ậ n bịu túi bụi phong thần công hội thành lập thời gian quá ngắn nhân số lấy buộc phát thức phát triển rất nhiều thứ đều không có đuổi theo làm hội trưởng hoàng thiếu tự nhiên b ậ n bịu túi bụi đây cũng là ngô thiếu thần vì cái gì không nguyện ý mình thành lập ban g hội nguyên nhân h ã n từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình cường đại mới là thật cường đại thành lập ban g hội mặc dù tốt chỗ rất nhiều nhưng là cần phí quá nhiều t i n h lực khẳng định sẽ kéo chậm cước bộ của mình cái này trò chơi thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực cho nên khẳng định là muốn lấy làm bản thân lớn mạnh làm chủ khi hoàng thiếu nhìn thấy ngô thiếu thần tin tức về sau tuy nhiên bể bộn nhiều việc nhưng là cũng tranh thủ thời gian hồi phục hắn biết mình đây hết thể đều là lao đại cho mà lại hiện tại phong thần tuy nhiên nhìn như phát triển rất tốt nhưng là hết thể đều là xây dựng ở hắn là trần phong tiểu đệ điều kiện tiên quyết chỉ cần lão đại một câu phong thần công hội nháy mắt liền có thể đem hắn người hội trưởng này đổi đi gọi ta hoàng thiếu lão đại có chuyện gì không đi trần phong cũng không có chuyện gì cho ngươi thứ gì nô thiếu thần nói xong trực tiếp phát một cái viễn trình giao dịch đem bang hội kiến để lên mà hoàng thiếu nhìn thấy bang hội kiến một khắc này con mắt đều rời không ra kích động không thôi mà nói lao đại đây là cho ta Trân p hai o n ứng, g h n h đ đem c ô người hội hẳn thể thiên tạo dạng dựng lên, dạng này xuống là có thể đẻ đ n thần g t h o ạ đi. Gọi ta hoàn g thành i đại, ngươi ế u quả lão l thực là tái i s phụ mẫu của ta à, n giao ư ơ yên này, n tâm, rất có cái h n thành đệ nhất công hội cũng h bạch trạch hội h là đệ p n thần công hội, thiên đường thần g thoại hội, phải dịch ự a Hai giao vào hoàn thành bên cạnh đứng. người d hoàng thiếu nhìn xem trong hành trang kiến ban g lệnh kích động không thôi mấy ngày nay hắn nhức đầu nhất sự t ì n h tự nhiên là nhân viên vấn đề một chút nhiều người như vậy viên gia nhập không có thành lập ban hội chỉ có thể nhân thủ đăng ký nhưng làm hắn cho cả thảm Mà có kiến ế băng lệnh, h đây trước thể ơ n nên g l ư ba cái thành lập công hội sẽ có toàn phục thông cáo mà lại sẽ có ban thưởng thứ tư đến cái thứ mười thành lập công hội sẽ chỉ có toàn thành thông cáo không có ban thưởng lại về sau công hội liền những cái gì cũng không có đi nghe tới cái này toàn thành thông cáo về sau thiên đường thần thoại tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống không nghĩ tới bọn họ thế mà trước một bước đánh tới kiến ban lệnh thần chủ sắc mặt khó coi đạo đây nhất định là trần phong cho bọn hắn thiên đường hình thiên không phục đạo bất kể như thế nào lấy được bọn họ đã trước chúng ta một bước thành lập công hội dạng này về sau tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan thiên đường bách chiến nói còn có cái kia trần phong cũng thế đến cùng còn muốn hay không đánh à, hại chúng ta công hội người mỗi lần đi ra ngoài đều nơm nớp lo sợ tựa như trên đỉnh đầu treo tại một thanh lợi nhận đồng dạng không biết lúc nào liền chặt xuống tới khó chịu muốn chết thiên đường hình thiên nhà danh nói thái bạch ngươi thấy thế nào thần chủ nhìn về phía thiên đường thái bạch nói nhẫn thiên đường thái bạch nói hiện tại trần phong hiển nhiên là không thèm để ý chúng ta đây là chuyện tốt nhưng là trần phong cố ý nâng đỡ phong thần công hội lúc này chúng ta chỉ có thể nhẫn không thể cùng phong thần công hội lên xung đột sợ rằng chúng ta thực lực bây giờ so phong thần công hội mạnh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nếu không trần phong nhất định sẽ xuất thủ chúng ta bây giờ cần phải làm là b u ô n g xuống tư thái bị ổi phát d ụ n để người phía dưới nhìn thấy phong thần công hội người tận lực tránh đi ta dựa vào ngươi là muốn chúng ta làm rùa đen g ú t đầu thiên đường hình thiên bạo tính khí nháy mắt liền lên tới không sai cũng là rùa đen rút đầu các người nếu là trước kia nghe ta làm sao đến mức đây hiện tại chúng ta chỉ có thể làm rùa đen rút đầu không phải vậy sẽ chỉ ra tốc thiên đường thần thoại diệt vong thiên đường thái bạch l ó n tiếng nói lần này toàn bộ người đều an tính lại không ai phản bác tất cả mọi người biết lúc trước thiên đường thái bạch một mực tại cực lực nguyên can không muốn đối địch với trần phong mà bọn họ không nghe cho nên mới sẽ tạo thành kết quả như vậy nghe thái bạch tất cả mọi người cho ta thành thật một chút thần chủ sau cùng lên tiếng nói tương đối thiên đường thần thoại từng cái sắc mặt khó coi Phong thần chương ô n g ộ i bên này n g ờ i lại t cùng hai kinh hỉ đến hỷ quá mức ộ trăm nhiên, tất mười bốn bảo tàng t h i điệp xử lý song kiến b á n lệnh nô thiếu thần nhìn mình còn lại đồ vật kim cương trang bị thế mà là kiện giắp ra nô thiếu thần vừa và cẩn tự nhiên lưu cho mình bạc kim trang bị nô thiếu thần cũng cầm một kiện hắn tương đối cần còn lại hai kiện bạc kim kỳ thật cũng có thể sử dụng bởi vì đều là cấp sáu mươi trang bị thuộc tính tự nhiên sẽ so trên người hắn trang bị muốn tốt chút tuy nhiên phụ ra kỹ năng có chút kéo vượn đối với hắn không có gì tác dụng quá lớn nô thiếu thần cũng liền lưu cho nô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người bất kể nói thế nào đều là cùng một chỗ tổ đội không có khả năng đánh bột cái gì để âm chiếm nô tử ngâm ngược lại là không có cái gì k h á c h khí vui vẻ tiếp nhận ngược lại là vũ phỉ từ chối nửa ngày cuối cùng tại huynh n ộ i hai khuyên bảo mới tiếp nhận vũ phỉ tị ngươi đừng đem mình làm ngoại nhân anh ta đồ tốt còn nhiều rất nhiều hắn cho ngươi ngươi liền cầm lấy chính là ngô tử ngâm nói, ngươi â m tại thai vũ phỉ nhẹ bên nói n g muốn thật cảm thấy băn khoăn muốn không ngươi làm anh ta bạn gái đi a vũ phỉ sắc mặt bỏ bừng len lén mắt nhìn ngô thiếu thần gặp hắn đang nhìn trang bị không có chú ý tới bên này mới thở phào đối ngô tử ngâm nói tử ngâm loại chuyện này không thể nói lung tung ta nói chính là thật muốn không ngươi suy tính một chút ta nói cho ngươi anh ta mẫu thai độc thân hai mươi bốn ă m còn không có nói qua bạn gái đâu chúng ta thay cái để tài trò chuyện có được hay không vũ phỉ có chút bức dứt nói ai t ố ta xem ra anh ta nhất định là muốn độc thân nô tử ngâm cảm thán nói đi nô thiếu thần bên này cũng không có chú ý tới hai nữ nói chuyện lúc này hắn đang nhìn trong tay sách kỹ năng thời gian qua đi lâu như vậy cuối cùng lại đánh tới một bạn thích khách sách kỹ năng thuấn sát nháy mắt xuất hiện sau lưng mục tiêu cho mục tiêu một kích trí mạng đối mục tiêu tạo thành 220% phần trăm vật lý tổn thương thi pháp khoảng cách 1 0 m thời gian c u ộ n đau 2 phút h o à n mỹ nổi t i ế n tổn thương pha trần kỹ năng này tuyệt đối là tất cả thích khách tha thiết ước mơ thần kỹ nô thiêu thần tranh thủ thời gian học còn lại một cái đặc thù q u y ề n trục cũng là thật lâu chưa thấy qua tăng lên một trăm phần trăm tỷ lệ roi đồ q u y ề n trục q u y ề n trục này hiệu quả thế nhưng là tương đương ra sức hắn hiện tại còn nhớ rõ lúc trước giết hát phong trại trại chủ thời điểm cũng là dùng một cái dạng này q u y ề n t r ụ sau cùng người trại chủ kia ngay cả quần cộc tử đều cho bạo sạch sẽ, sẽ nghĩ tới hát phong trại trại chủ nô thiếu thần đột nhiên nghĩ đến lúc ấy còn giống như bạo cái tàng bảo đồ tới đột nhiên trong đầu linh quan g loại lên nô thiếu thần tranh thủ thời gian tại trong càn không i ớ i lục loại lên hắn hiện tại trong càn không i ớ i đồ vật quá nhiều muốn tìm cái trước đây thật lâu đồ vật thật đúng là khó tìm hơn nửa ngày mới đem t nhìn xem t à n g bảo đồ phía trên địa đồ nô thiếu thần rộng mở trong sáng lần trước bị á long làm cho sử dụng không minh thạch sau cùng truyền tống đến một cái đỉnh núi lúc ấy liền nhìn xem này một vùng có chút quen mắt trong lúc nhất thời n g h ĩ không ra hiện tại nhìn xem t à n g bảo đồ bên trên họa địa đồ không phải liền là cái chỗ kia sao sông núi bố cục đều là giống nhau ta dựa vào n à y hắc phong trại trại chủ từ nơi nào lấy được t à n g bảo đồ a thế mà là cao cấp như vậy quái vật khu vực hại ta lúc ấy đều không có nghĩ tới phương diện này nô thiếu thần nhà danh nói hiện tại biết nơi đó có bảo tàng về sau nô thiếu thần tự nhiên ăn không chịu nổi đối hai nữ nói hai n g ư ờ i trước chính mình thăng cấp đi ta muốn đi cái địa phương quá xa liền không mang các ngươi đi chỗ kia cách kim lăng thành đều có hơn một trăm cây số coi bọn nàng tốc độ dù là cưỡi đại bạch đều m u ố n không sai biệt lắm hơn một giờ mà lại nơi đó quái vật chí ít đều là bảy mươi cấp c ấ c bước không cần thiết mang lên các nàng ừ m hai nữ gật đầu nô thiếu thần trực tiếp truyền t ố n g xuất hiện lần nữa tại lần trước đỉnh núi xuất ra t à n g bảo đồ so sánh một chút xác thực địa hình cùng t à n g bảo đồ giống nhau như lúc chính là chỗ này không có chạy tuy nhiên nơi này xa như vậy quái vật đẳng cấp quyết không thấp hơn cấp 70, nếu như quái bình thường còn tốt lấy hắn thực lực bây giờ đối phó cấp 70 quái bình thường độ khó khăn không lớn nhưng là nếu là đụng phải bột liền sẽ rất thảm xem ra cần phải cẩn thận n ô thiếu thần thầm nghĩ đem hai kiện vừa đạt được trang bị thay đổi rực hổ giáp gia cấp 60 kim cương sinh mệnh 10.000, ơ i mp 0 0 m phòng ngự vật lý 500, phòng ngự pháp thuật 500, giảm tổn thương 15, phụ gia thuộc tính thể chất 242, căn cốt 244, t i n h thần một nhanh nhẹn một lực lượng một phụ gia kỹ năng một che、chở. ba i â y bên trong nhận tổn thương vượt qua tự thân năm mươi h p lúc nháy mắt khôi phục ba mươi hv thời gian cột u đ a o ba phút phụ gia kỹ năng hai khôi phục khi sinh mệnh thấp hơn một m ư ơ lúc sẽ nhanh chóng khôi phục lại năm mươi sinh mệnh thời gian cột u đ a o năm phút đồng hồ hộ khiếu dây chuyển cấp sáu mươi bạc kim vật lý công kích hai nghìn tỷ lệ bạo kích hai mươi may mắn bảy phụ gia thuộc tính lực lượng một trăm hai mươi ba nhanh nhẹn sáu mươi bốn tinh thần sáu mươi ba căn cốt sáu mươi năm phụ gia kỹ năng bạo kích tăng lên ba mươi bạo kích tỷ lệ tiếp tục ba mươi giây thời gian cột đau hai phút đem đế vương giáp ra cùng đế vương dây chuyển hai kiện cấp bốn mươi ám kim trang bị đổi lại sinh mệnh đạt tới hơn m ộ ư ơ i bảy vạn song phòng đạt tới sáu công kích đạt tới hơn ba mươi ba mắt nhìn càn không i ớ i mấy ngày nay kỳ thật đánh tới không ít trang bị nô thiếu thần trực tiếp một mạch đem trong càn không i ớ i thanh đồng cùng bạch ngân trang bị toàn bộ lấy ra trên năm mươi cấp quái là không bạo hát thiết thấp nhất đều là thanh đồng cất bước ba ngày này điên cùng thăng cấp tăng thêm đánh phó bản để nô thiếu thần trong càn không i ớ i thanh đồng cùng bạch ngân trang bị cộng lại khoảng chừng sáu bảy trăm kiện nô tử ngâm không cầm trang bị vũ phị cũng chỉ là cầm tương đối ít cái khác trên cơ bản đều trên tay nô thiếu thần Đi. nguyên bản còn nghĩ giúp đỡ một chút mây cái công hội bất quá về sau ngẫm lại cũng không cần thiết để chính bọn hắn phát triển đi nếu như thực tế cần đến lúc đó lấy chút hoàng kim trở lên trang bị hiệu quả sẽ tốt hơn thanh đồng bạch ngân hay là giữ lại cho thí thần làm khẩu phận lương thực đi tuy nhiên sáu bảy trăm kiện h i ệ n nhiên là không đủ thí thần lên tới cấp năm mươi n ô thiếu thần ngẫm lại mở ra phòng đấu giá nhìn xem trong phòng đấu giá cấp bốn mươi trang bị cũng là tìm tới không ít thanh đồng trang bị từ bốn mươi cấp bốn mươi ba đều có giá cả đều tại mấy ngàn khối tiền tả hữu thanh đồng trang bị hiện tại cơ hội là nhân thủ một bộ cho nên giá cả không tính quá cao bạch ngân liền muốn lên vạn nô thiếu thần tự nhiên sẽ không lốc đi mua bạch ngân trang bị hoa hơn một trăm vạn mua hơn ba trăm kiện thanh đồng trang bị tăng thêm trên thân sáu bảy trăm kiện đẳng cấp cao thanh đồng bạch ngân trang bị cuối cùng là đem thí thần đ ă n g cấp tăng lên tới cấp năm mươi thuộc tính đạt được biên độ lớn tăng lên thí thần cấp năm mươi có thể trưởng thành p h n g chất thần khí vật lý công kích mười lăm nghìn bạo kích tỷ lệ hai mươi lăm công kích tốc độ hai mươi lăm công kích hút máu hai mươi lăm không n h ì n phòng ngự hai mươi lăm phụ gia thuộc tính lực lượng năm trăm nhanh nhẹn năm trăm thể chất hai trăm năm mươi căn cốt hai trăm năm mươi trí lực hai trăm năm mươi phụ gia kỹ năng một trí mạng công kích mục tiêu công kích thường có hai mươi lăm tỷ lệ tạo thành hai lần tổn thương mười hai phần trăm tỷ lệ tạo thành ba lần tổn thương sáu phần trăm tỷ lệ tạo thành năm lần tổn thương trí mạng công kích nhưng cùng bạo kích được ra phụ gia kỹ năng hai tuyệt sát đối với sinh mạng thấp hơn mười phần trăm mục tiêu trực tiếp đánh giết phụ gia kỹ năng ba bắn tung toé mục tiêu công kích lúc lại đối mục tiêu phụ cận một năm gạo phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành bảy mươi phần trăm tổn thương bắn tung toé công kích không hổ là thần phí a nô thiếu thần nhìn xem trong tay thí thần cảm t h ắ n nói Thí t h ầ nô tăng lên cấp 10, chọn bẹn đề cao dòng cấp cao c đề điểm dã n g kích lực, thiếu r ự c tiếp đem ắ n công kích trồng đến hơn lực kích p x ố muốn n liền g đi thần ì m một c ú t tàng. thiếu t cái này bảo tàng. Nô bảo h nhìn xem trong tay tàng bảo đồ nhìn bảo tàng vị trí hẳn là tại hắn hiện tại đứng bên dưới vách núi phương may m à ta có huế vũ không phải vậy biết vị trí đều lấy không được nô thiếu thần thầm nghĩ đi mở ra huế vũ nô thiếu thần chậm rãi hướng bên dưới vách núi phương bay đi cái này vách núi rất sâu căn bản nhìn không thấy đáy phía dưới vân vụ vân quanh nô thiếu thần chỉ có thể nhẫn mãi tính tình hướng xuống bay đi t r ư ơ n g hai trăm mười lăm thứ hồn long nô thiếu thần trọn vẹn hạ xuống hơn mười phút cuối cùng là nhìn thấy đáy vực bộ nhân gian tiên cảnh a nô thiếu thần nhìn xem đáy vực bộ hoàn cảnh cảm t h ắ n nói từng mảnh từng mảnh biển hoa từng mảng lớn cỏ xanh còn có hồ nước trong meo phong cảnh là thật tốt bất quá càng xinh đẹp địa phương thường thường càng nguy hiểm nô thiếu thần tìm đúng phương hướng đi thẳng về phía trước ngươi không cảm thấy nơi này quá an tĩnh sao sùng vật không gian bên trong thử u nhữ mày nói là có chút thiết t í n h giống như cái này một mảnh địa đồ ta đều không có đụng phải một cái quái nô thiếu thần nói sẽ không là có đồ chơi kia đi nhìn cái này hoàn cảnh thật là có khả năng thử u sắc mặt nặng nề nói đi cái gì đồ chơi nô thiếu thần tò mò hỏi ha ha chính ngươi cẩn thận một chút đi từ u nhét miệng lên một vòng nụ cười thầm nghĩ trong lòng nếu thật là đồ chơi kia mà nói cũng rất tốt cũng nên để ra hỏa này ăn chút đau khổ không phải vậy một điểm nguy hiểm ý thức đều không có có ý tứ gì nơi này rất nguy hiểm nô thiếu thần dừng bước lại hỏi nhìn ngươi chút tiền đồ này một điểm nguy hiểm liền đem ngươi hù đ e n cái kêu bảo tàng khẳng định không tầm thường ngươi một cái mạo hiểm giả sợ cái gì từ ư u dễu cực nói cũng thế không trả giá nào có hồi báo n ô thiếu thần gật gật đầu sau đó lại lần đi thẳng về phía trước hắn hiện tại bảo mệnh kỹ năng nhiều còn có rảnh rỗi minh thạch nơi tay còn thật sự không sợ cái gì ông n g o n g n g o n g n ô thiếu thần đi mấy phút đồng hồ sau đột nhiên nghe được một trận như có như không thanh âm không bao lâu đột nhiên nhìn thấy nơi xa không trùng tựa hồ có một mảng lón mây đen hướng bên này bay tới từ hưu k h miệng giật một cái trong lòng thở dài quả nhiên là cái đồ chơi này nô thiếu thần ngay từ đầu không để ý tuy nhiên theo mây đen càng ngày càng gần ong long thanh â m càng ngày càng vang đợi mây đen tới gần nô thiếu thần rốt cuộc thấy rõ cái này tờ mở nơi nào là mây đen a đây rõ ràng là đêm mai không hết ong mật tạo thành thao số lượng này có chút khủng bố a nô thiếu thần chừng to mắt nói lập tức mở ra chân thật chi nhãn nhìn về phía những này ong mật thuộc tính thứ hồn ong đặc thù quái đẳng cấp 50. sinh mệnh 1000. công kích 10. phòng ngự vật lý không phòng ngự pháp thuật không tốc độ di chuyển ba n g kỹ năng một miễn tương tổn tùy ý công kích nhiều nhất chỉ có thể đâm nhau hồn ong tạo thành cưỡng chế một điểm thương tổn kỹ năng hai thứ hồn công kích không nhìn mục tiêu phòng ngự cùng miễn thương tổn cảm giác đau đớn tăng lên mười lần vê đức cờ cái này thứ độ gì nô thiếu thần chừng to mắt ngay từ đầu nhìn thấy những này quái chỉ có một nghìn sinh mệnh cùng mười điểm lúc công kích đ ợ i nô thiếu thần còn cảm thấy làm sao lại có như thế giác rời cấp năm mươi quái nhưng mà khi thấy bọn gia hỏa này kỹ năng lúc nô thiếu thần cả người đều mộng đi cái đồ chơi này là chân chính thiên h a i ngay cả thần cấp cường giả đụng phải đều muốn nhuộn lui binh chúng nó xuất hiện địa phương, phương viên mười dặm không có bất luận cái gì sinh vật từ h u trong giọng nói thế mà hiếm thấy có một tia sợ hãi quá ngưu như vậy này ca không phục hồi nô thiếu thần trực tiếp đem không minh thạch lấy ra n g ư ơ i bảo tàng không m u ố n cái k i a cũng phải có mệnh cầm nha nô thiếu thần nhà danh nói n g ư ơ i khác có lẽ mất mạ n g cầm ngươi liền không nhất định có ý tứ gì nếu như ta không có đoán sai linh hồn của ngươi chỉ độc không tại nó cái gọi là tùy ý công kích bên trong nói cách khác ngươi độc có thể p h á nó miễn thương tổn t ử u chân thành nói nói cách khác bọn gia hỏa này đều gánh không được ta một chút nô thiếu thần có chút ý động nếu như vậy này tốc độ lên cấp không biết bao nhiêu nhanh nhưng mà ngẩng đầu nhìn liếc một chút đã nhanh bay đến đỉnh đầu mây đen nô thiếu thần nháy mắt lại thu hồi cảm giác kích động này số lượng này vượt chỉ tiêu a hay là quên đi số lượng quá nhiều đánh không nô thiếu thần nói người xác định theo ta được biết những n à y thứ hồn ong có tỷ lệ bạo một loại hồn mật đồ vật thứ này là khó được tăng lên linh hồn nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cực phẩm linh dược đối với các ngươi đến nói lớn nhất trực quan thể hiện chính là phục d ụ n g một giọt có thể vĩnh cựu tăng lên một điểm toàn t h u tính thử dụ dô nói ngoa tạo thật giả đi tự nhiên là thật mẹ kiếp làm nô thiếu thần tâm động vĩnh cửu tăng lên toàn thuộc tính dụ hoặc thực tế quá lớn lúc này mây đen đã vọt tới trước mặt hắn bát vị nhất thể nô thiếu thần trực tiếp mở ra hắn mạnh nhất quần công kỹ năng thân ảnh tại thứ hồn ong bảy bên trong xuyên qua mỗi một lần xuyên qua đều có thể công kích đến mấy trăm con thứ hồn ong quả nhiên như t ử ưu nói hắn đ ộ c không nhìn đối phương miễn thương tổn bát vị nhất thể tổn thương đâm nhau hồn ong chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn nhưng mà hắn đ ộ c cũng không có ảnh hưởng bị công kích đến t ứ hồn ong một giây liền sẽ bị chết ngắn n g ủ vài giây đồng hồ nô thiếu thần liền đánh giết hàng ngàn con thứ hồn ngưng kết thành hình giọn nước rơi trên mặt đất cũng không có hòa tan chỉ là thứ hồn ong kinh nghiệm cũng không cao so cùng cấp bậc quái bình thường còn phải thấp hơn không ít tuy nhiên ảnh hưởng không l ó n dù sao lượng ở đây nhưng mà tiệc vui t r ó n g tàn tức tốc xuyên qua bên trong nô thiếu thần vẫn là bị thứ hồn ong ngủ đông đến C-1-1-i cảm giác cả người đều tê dại. Đau quá. 30 cảm giác cắn cho thiếu hơi, người dại. lại thiếu nói. Nô thần đớn, như thế đau nhất? Nô、thiếu、thần răng rằng 10 lần hít một tê thế thật Haha, sâu đều Đau quá. đau đau sao sự làm đ Từ h ư u nhìn có chút h ả h a nói xem như ngươi lợi hại nô thiếu thần tại bát vị nhất thể kết thúc một khắp này mở ra hư vô hắn cũng không muốn lại chịu một chút những n à y thứ hồn ong công kích nếu là tác dụng trên linh hồn này mở h u hồn trạng thái đoán chừng đều không được nhưng mà hư vô chỉ có ba giây nhìn xem bốn phương tám hướng lít nha lít nhít gai hồn ong nô thiếu thần chỉ cảm thấy tê cả ra đầu làm sao bây giờ nô thiếu thần có chút hoảng hốt mà hỏi có thể làm sao cứng răn chứ sao tử u thản như nói ngươi vũ khí không phải có thể bắn tung tóe công kích sao chỉ cần ngươi không sợ đạo nhức một năm gạo phạm vi bên trong ngươi là vô đị không sợ đau n h ấ t người thử một chút loại đau này ai chịu đựng được ca nô thiếu thần im lặng nói người m ớ i ba mươi phần trăm cảm giác đau mà thôi mười lần cũng mới ba trăm phần trăm hiện tại gánh không được về sau càng gánh không được có thể hay không như cái nam nhân đồng dạng t h ứ h một bộ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép giọng nói lời này đều nói đến phân thượng này ta còn có thể nói cái gì mẹ k i ế p không phải liền là đau điểm sao liều nô thiếu thần liên tục hai cái thoáng hiện trực tiếp thoáng hiện đến vách núi dưới chân l ư n g tượng ngọn núi coi như muốn cứng rắn khẳng định cũng không thể tứ phía thù địch không phải vậy coi như chúng nó chỉ có mười điểm công kích số lượng quá nhiều cũng gánh không được rất nhanh vô số thứ hồn ong liền đuổi theo nô thiếu thần nắm chặt thi thần đ ố i lít nha lít nhít gai hồn ong liền điên cùng công kích chỉ là công kích này một điểm máu cơ bản vô dụng tổn thương đều muốn dựa vào độc nhưng mà độc tố phát động lại có một g i â y đồng hồ chỉ hoãn mà cái này một g i â y đồng hồ chỉ hoãn lại làm cho nô thiếu thần tiếp nhận nhân gian l i ệ t ngục thống khổ nô thiếu thần cắn chặt hàm răng ngón tay đều đang run dày thống khổ này thật khó mà chịu được a để hắn mấy chuyến muốn từ bỏ nhìn xem dưới chân hôn mật nô thiếu thần cấp tốc nhặt lên một giọt nhét vào ngo định chúc mừng ngài phục d ụ n g h ồ n mật toàn thuộc tính một thế mà là thật nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhiều h ồ n mật nháy mắt cảm giác có kiên trì tín nhiệm nếu như cái này vẹn vẹn cái trò chơi nô thiếu thần đã sớm từ bỏ nhưng là cái này không chỉ chỉ là trò chơi cái này còn liên quan đến về sau vận mệnh hiện tại nói thêm thăng một điểm về sau sinh tồn bảo hộ liền nhiều một phần mà mãi mãi tăng lên thuộc tính đương nhiên phải so trang bị mang tới thuộc tính càng đáng tin cho nên dù là đau đến co rút nô thiếu thần cũng vẫn như cũ kiên trì chương hai trăm m ư ơ i sáu kinh khủng tốc độ lên cấp toàn phục thông cáo có người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 60, cấp 60 phó bản phong ma tháp khai phóng mời đạt tới cấp 60 người chơi tiến về khiêu chiến tại tất cả người chơi nỗ lực thăng cấp thời điểm một cái toàn phục thông cáo đột nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xứng sở ta dựa vào trần phong đại thần cấp 60. có lầm hay không ta cái này vừa tới cấp 40, trần phong đại thần làm sao liền cấp 60? ngoa tạo chúng ta công hội ngay cả cấp 40 phó bản cũng còn không có công lược xuống tới cái này cấp 60 phó bản liền mở muốn hay không nhanh như vậy đến cùng là thế nào thăng cấp ta buổi sáng nhìn thấy hắn cũng mới cấp 56, lúc này mới hơn một giờ làm sao liền cấp 60. ai biết ta dù sao ta vẫn cảm thấy trần phong cùng chúng ta chơi không phải một cái trò chơi tại một mảnh cấp 55 quái vật khu nô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người chính xoát lấy quái đột nhiên nghe được cái này toàn phục thông cáo sau cũng đều s ứ n g s ờ một chút đi anh ta sao có thể dạng này tìm tới tốt thăng cấp địa phương thế mà đều liền đem chúng ta bỏ xuống nô tử ngâm bĩu môi nói có lẽ chỗ kia quá nguy hiểm đi chúng ta thực lực quá thấp không có cách nào đi thôi vũ phỉ nói kỳ thật trong nội tâm nàng cũng phi thường tò mò đến cùng là địa phương nào làm sao lại thăng cấp nhanh như vậy hơn năm mươi cặp mỗi cấp đều là mấy ngàn vạn kinh nghiệm hơn một giờ thăng cấp bốn thật quá khoa trương ta hỏi một chút nhìn nô tử ngâm nói sau đó phát cái nói chuyện riêng đi qua kết quả hơn nửa ngày đều chưa hồi phục hắn không trở về ta nô tử ngâm tức giận nói ta cảm thấy chúng ta hay là không nên quáy dày hắn đi hắn hiện tại đoán chừng không có thời gian hồi phục vũ phi nói nô tử ngâm một mặt quái dị nhìn xem vũ phi nói vũ phi tỉ ngươi không thích h ợ a cái gì không đúng vũ phi kỳ quáy hỏi người bây giờ cũng còn không trở thành chị dâu ta đâu thế mà liền bắt đầu giúp ta ca nói chuyện nô tử ngâm một mặt khoa chương nói cái gì a ta chính là suy đoán mà thôi vũ phi lần nữa sắc mặt đỏ bừng nhưng mà tại tất cả mọi người coi là như vậy kết thúc lúc trên bảng xếp hạng trần phong đẳng cấp ý nguyên còn tại tăng lên cấp sáu mươi về sau thăng cấp độ khó khăn không cần nghị cũng biết cao hơn năm mươi cấp nhưng mà trần phong đẳng cấp vẫn không c ó dừng lại hơn hai mươi phút sau đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu mươi mốt lại qua không đến nửa giờ tăng lên tới cấp sáu mươi ba cái này tất cả mọi người ngồi không yên bởi vì cái này tốc độ lên cấp đã phá vỡ tất cả mọi người đối thần dụ nhận biết ta dựa vào cái này q u á p h ậ n a tốc độ này cưới tên lửa a mẹ nó trần phong đại thần sẽ không là phát hiện mười lần kinh nghiệm địa đồ đi liền xem như mười lần kinh nghiệm địa đồ cũng không có khủng bố như vậy đi đây là đứng để hắn giết cũng đều làm hiệu sát loại kia ai trần phong thế giới chúng ta vĩnh viễn không cách nào lý giải mà nhận biết ngô thiếu thần một số người lúc này đều nhao n h a u gửi tin tức hỏi thăm gọi ta hoàng thiếu lão đại có thể mang cái vật trang sức không quân lâm trần phong lão đại chỗ kia chúng ta đi sao n g ộ n nguyễn kinh vũ Như, như c á như, như lúc này g nô thiếu thần y nguyên chết lặng khua tay dao găm trong tay khỏe miệng không ngừng co rúm cho dù là đã tiếp nhận ba giờ tra thân y nguyên khó mà chịu đựng trên linh hồn thống khổ không thân tượng thể bên trên trên thân thể thống khổ lâu cũng liền chết lặng nhưng là trên linh hồn thống khổ không tồn tại chết lặng thuyết pháp liền ngay cả tử h u đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nàng đều không nghĩ tới hắn có thể kiên trì lâu như vậy vốn cho là hắn nhiều lắm là kiên trì vài phút liền sẽ cánh không được sử dụng không minh thạch nhưng mà lần này hắn lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng trọn vẹn kiên trì bao giờ ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà lại bộc phát như thế nghị lực xem ra lần này đạt được chỗ tốt quả thực khó có thể tưởng tượng tử h u thầm nghĩ người bình thường sớm hẳn là linh hồn sụp đổ mà chết tuy nhiên gia hỏa này bên cạnh giết thứ hồn ong vừa ăn hồn mật linh hồn tại thụ thương cùng chữa trị bên trong không ngừng tuần hoàn lúc này linh hồn hắ nhìn xem còn tại ra sức đánh g i ế t thứ hồn ong n ô thiếu thần từ u lần thứ nhất nhìn thẳng vào đứng lên hơn ba g i ờ toàn bộ mây đen thế mà đều tiểu nhất nửa cũng chính là n ô thiếu thần thế mà c h ọ n vẹn đánh g i ế t một nửa thứ hồn ong đây có lẽ là thứ hồn ong hoành hành không sợ đến nay lần thứ nhất gặp thảm liệt như vậy t ố n thất ngay tại n ô thiếu thần lần nữa sử dụng lôi đình chỉ thân cũng đem ảnh phân thân triệu hắn đi ra lúc những n à y thứ hồn ong thế mà sợ sau đó toàn bộ mây đen trực tiếp hướng nơi xa bay đi trốn nô thiếu thần này bởi vì đau đón mà vạt mẹo trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ liên ngay cả từ u cũng đều xuất hiện giống nhau biểu lộ. thứ hồn ong thế mà chạy trốn liền ngay cả nàng đều lần đầu tiên nghe nói thứ hồn ong còn có chạy trốn bình thường đều là những sinh vật khác bị chúng nó ngủ đông chạy trốn lợi hại ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất đem thứ hồn ong đều cho giết chạy người t h ứ u có chút quái dị đạo a a đây là nhận biết ngươi đến nay lần đầu tiên nghe người kha ta nô thiếu thần nói xong câu đó trực tiếp ngã trên mặt đất đã hôn mê đi bị đâm hồn ong ngủ đông thời điểm cho dù là nghĩ hôn mê đều làm không được hiện tại cuối cùng là giải thoát nô thiếu thần trực tiếp liền mất đi nô thiếu thần hôn mê về sau tuy ư từ s nhiên g k ô n g a n ngô đi đất tới, nhìn xem nằm trên g thiếu thần ba giờ từ cấp năm mươi sáu tăng lên tới cấp sáu mươi ba trọn vẹn cấp bảy cũng làm cho vô số người cảm giác sâu sắc bất lực tại c u ố c chiến mở ra trước đó trong trò chơi mỗi cái phục đều là độc lập độc lập bảng xếp hạng độc lập thủ sát ban thưởng độc lập hoạt động tuy nhiên tại thông tin như thế phát đạt hôm nay lúc này nước nhật người mạnh nhất ỷ trị rộ mỹ dạ mổ tổ nghe cái này toàn phục thông cáo trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười cuối cùng là cấp năm mươi tuy nhiên do、so、hạ hoa chậm mấy ngày mở ra khiêu chiến thi đấu tuy nhiên ta tin tưởng ta đại họa để quốc dũng sĩ tuyệt sẽ không so với cái kia trung quốc người kém ỷ trị rộ mỹ dạ mổ tổ âm thanh lạnh lùng nói kia là khẳng định có mỹ i ạ mổ tổ tiên sinh tại đến lúc đó quốc chiến mở ra những cái k i a trung quốc người chỉ có bị chúng ta đánh ngã phần đến lúc đó liền để bọn hắn biết ta đại hòa đế quốc lợi hại bên cạnh một người nói ừ m g c h i dỗ m i d a mô tô bị thổi phông đến mức lần lần g thuận miệng hỏi hiện tại hạ hoa bên kia đẳng cấp thứ nhất bao nhiêu cấp tin tức mới nhất cấp sáu mươi ba một cái khác một mặt chất phát nam tử nói năm mươi ba à cũng không có cao hơn ta bao nhiêu nhà các loại khiêu chiến thi đấu kết thúc ta lại dùng loại phương thức này thẳng tầm vài ngày tuyệt đối có thể vượt qua hắn ì c h i dỗ m i d a mô tô tự tin nói tại biết cấp năm mươi có thể mở ra khiêu chiến thi đấu lúc hắn liền để một đám người giúp hắn thăng cấp quái toàn bộ kéo đến cùng một chỗ đánh cho tàn phế chờ hắn thu hoạch loại hiệu quả này phi thường rõ rệt mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền vọt tới cấp 50. m m ư ơ mỹ ra mô t ổ tiên sinh ngài ngay lầm là cấp 63. chất phát nam tử cường điệu nói cấp 68. bạc ạ ngươi khẳng định là lầm lại cho ta đi thăm dò ỷ chị rộ mỹ ra mô t ổ quát không có lầm hỏi rất rõ ràng cũng là cấp 63. nhưng mà chất phát nam tử tựa hồ chính là toàn cơ bắp lần nữa cường điệu nói chương hai điên cuồng ý nghĩ nô thiếu thần cái này một bố mê trọn vẹn hôn mê năm cái tiếng đồng hồ hơn tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình nằm tại một cái sơn động bên trong động khẩu có một tầng lồng ánh sáng màu đen phong bế h i ệ n nhiên là t ử ưu thu bút mà t ử ưu giờ phút này chính ngồi xếp bằng tại cách đó không xa nô thiếu thần xoa xoa đầu ngồi xuống hỏi t ử ưu ta ngủ bao lâu năm tiếng t ử ưu nói lâu như vậy cái sơn động này ở đâu ra ta nhớ được kể bên này không có cái gì sơn động nha nô thiếu thần hiếu kỳ nói ta đánh ra đến ngươi có tinh lực này đào hang đánh thứ hồn o n thời điểm cũng không thấy ngươi ra giúp ta một chút nô thiếu thần nhà d a n một tiếng Ta ra nô g cũng o à i v dụng, đánh chúng nó không song máu. thiếu ừ ưu nguyên nói, còn n có cái â n trọng yếu hơn chính yếu h ơ c là, đồ chơi kia, ngay cả nàng đều sợ. Đi. Toán, cũng không Đi. tới để ngươi giúp i ngay ta. nàng Toắn, cũng nghĩ Nô cả đều để sợ. t h thần nói ngươi phong bế động khẩu là sợ những cái kia thứ hồn ong lại đến đi ta sợ ngươi bị ngủ đông chết t ừ ử u lạnh lùng nói ha ha tạ nô thiếu thần cười cười nhìn một chút trạng thái bản thân nói thật mấy cái kia giờ tuy nhiên nói vô cùng thống khổ nhưng là thu hàng cũng vô cùng to lớn đẳng cấp trực tiếp tăng lên cấp bảy vẹn vẹn đẳng cấp tăng lên lấy được điểm thuộc tính tự do liền có trọn vẹn ba trăm tám mươi điểm Cấp 60 sau mỗi l ầ nhưng t ă n g cấp thu hoạch thu đ ợ c điểm i s h mệnh, pháp điểm ma i á trị, mà nhanh nhẹn cùng 60 điểm điểm thuộc tính tự do, vẹn vẹn thăng cấp liền để ngô thiếu thần thực lực tăng lên không.、Ít. Nhưng thuộc thiếu thực cấp lực điểm để m tự Ít. do, chân chính thu hoạch to lón tự nhiên hay là hồn mật hơn ba giờ nô g thiếu thần đánh g i ế t hai hồn ong nhiều vô số kể cho dù là hồn mật tỷ lệ rơi đ ầ cũng không cao cũng đầy đủ thu hoạch được hơn hai dọn hồn mật để hắn thuộc tính thu hoạch được biên độ lớn tăng lên mà lại là toàn phương vị sinh mệnh đột phá hai mươi vạn công kích đạt tới hơn năm mươi bốn song phỏng cũng đạt tới chín bảy không sai biệt lắm hơn vạn Cái thử t nhanh nhẹn cái này thuộc tính như thế phế sau nô thiếu thần hỏi ha ha chờ ngươi nhanh nhẹn thuộc tính hon vạn liền biết thử、U、cười lạnh một tiếng nói tốt h đa nô thiếu thần cũng không so đo dù sao hắn có càng không giới chuyển đổi tại thêm nhanh nhẹn chẳng khác nào tăng lực lượng tự nhiên cũng không cần cân nhắc cái khác thuộc tính từ trong động ra nô thiếu thần nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh quen thuộc quả nhiên tử ưu cũng là nguyên địa đánh cái động đem hắn ném vào tiếp tục tầm b ả o đi nô thiếu thần nói kinh lịch ba giờ không phải người tra tấn ngược lại để n ô thiếu thần tâm tính bình ổn không ít trên đường đi không có đụng phải bất luận cái gì quái vật chính như tử ưu nói có gai hồn ong địa phương phương viên mười dặm không có cái khác quái vật xuất hiện trước đó không thể lý giải hiện tại n ô thiếu thần cuối cùng là lý giải hắn chỉ là ba trăm phần trăm cảm giác đau đã cảm giác sống không bắn chết này mười lần cảm giác đau sẽ là bộ rắng gì nô thiếu thần không dám tưởng tượng khó trách ngay cả thần cấp cường giả đều muốn nhượng bộ rất nhanh hai người tới t à n g bảo đồ biểu hiện bảo tàng sở tại địa là một cái rất bí ẩn sơn động nhưng mà nhìn thấy trong sơn động thỉnh thoảng có gai hồn o n g bay ra nô thiếu thần khỏe miệng có quát rút trong này sẽ không thứ hồn o n g xào hệt đi nô thiếu thần quay đầu muốn hỏi một chút từ u nhưng mà bên người nơi nào còn có từ u thân ảnh từ u sớm đã khi nhìn đến thứ hồn o n g một khắp này liền trở lại sùng vật không gian từ u xem ra ngươi cũng có sợ đồ vật ta nô thiếu thần cười nói ai sợ nha chỉ là ở bên ngoài lâu trở về nghỉ ngơi mà thôi thử mạnh miệng nói nô thiếu thần cười cười cũng không vạch trần nàng nhìn về phía trước thỉnh thoảng bay ra gai hồn o n g trong mày tuy nhiên nói hắn đã giết không biết bao nhiêu thứ hồn o n g nhưng là để hắn lại đi đối diện với mấy cái này ra hỏa hay là khó mà lấy dũng khí tuy nhiên để ngô thiếu thần có chút ngoại ý muốn chính là những n à y thứ hồn o n g thế mà không có công kích hắn chỉ là toàn bộ vây quanh ở độc khẩu giống như là ngăn cản ngô thiếu thần tiên vào trong h u y ệ t đ ộ n g đi xem ra bọn ra hỏa này còn nhớ rõ ta nha ngô thiếu thần thầm nghĩ h i ệ n nhiên thứ hồn o n g tuyệt đối là nhận ra hắn những n à y thứ hồn o n g tuy nhiên kích thức không lớn nhưng là tuyệt đối là có trí tuệ không phải vậy lúc trước cũng không có chạy trốn ta có cái điên cùng ý nghĩ. s ù n g vật không gian bên trong tử ưu đột n h i ê nói n ngay cả ngươi đều nói điên cuồng đ o á n chừng là hố chết người không đền mạng muốn không hay là đừng nói n ô thiếu thần có chút tim đập nhân đạo không nếu như ý nghĩ này đã thành ngươi về sau tuyệt đối có thể đi ngang thử ưu nghiêm túc nói ô nói một chút cái này n ô thiếu thần ngược lại là cảm thấy hứng thú nhìn bọn gia hỏa này rõ ràng là sợ ngươi đi vào nếu như ta không có đoán sai chúng nó xào huyệt liền tại bên trong rất có thể hong chúa cùng tổ hong cũng ở bên trong nếu như ngươi có thể thu được tổ hong cầm xuống hong chúa những này thứ hồn o n g về sau khả năng liền nghe, nghe ngươi thử h u trong giọng nói tràn ngập vân vân ý nghĩ này để nàng đều cảm thấy kích thích từ cổ trí kim vẫn chưa có người nào không chế qua thứ h ồ u nóng nếu quả thật có thể làm đến không chế thứ h ồ u nóng này ngấm lại cũng làm người ta kích động mà ngô thiếu thần nghe được tử h u mà nói cũng là nhãn tình sáng lên nếu như ý nghĩ này thật có thể thực hiện này trực tiếp cất cánh tôi ta thế nhưng là trưởng thành ong chúa cũng không thể thu làm sủng vật n h a mà lại liền xem như có thể thu ta sủng vật không gian cũng bị ngươi chiếm lấy chẳng lẽ muốn cùng ngươi giải trừ khế ước ngô thiếu thần nghi ngờ nói người suy nghĩ nhiều bình đẳng khế ước không cách nào giải trừ mà lại ngươi cũng thu không ong chúa làm sủ v thử u nói đi vậy làm sao không chế vốn là không có cách nào tuy nhiên trên tay ngươi không phải có khối u hồn chi chủ nổ huyết hồn ngọc sao mà lại bên trong linh hồn còn không có sinh ra ý thức đi ừ m cái đồ chơi này thiên thiên muốn dùng máu nuôi nấng lâu như vậy cũng không thấy được một chút hiệu quả nô thiếu thần bất đắc dĩ nói ha ha cái này có lẽ cũng là thiên ý chỉ cần ngươi đem thứ hồn ong vương đánh cho tàn p h ế ta liền có biện pháp đưa nó hồn thể phong nhập huyết hồn ngọc bên trong đến lúc đó tự nhiên là có thể không chế thử u hương phân nói nghe giống như có thể được bộ dáng nô thiếu thần tâm động kỳ thật đừng nói là nô thiếu thần không có m ặ tuy người này không đối loại này dụ hoặc có thể không độc hoặc dụ thể có tâm. t nhiên cần thiết phải chú ý chính là người t ậ n lực không muốn giết quá nhiều gai hồn nòng bởi vì bị phong nhập huyết hồn ngọc bên trong thứ hồn nong vương không có cách nào lại sản xuất thứ hồn nong cái này tốt a nô thiếu thần tuy nhiên cảm giác có chút khó tuy nhiên cũng biết nếu quả thật thành công những này về sau thế nhưng là thủ hạ của mình tự nhiên giữ lại càng nhiều càng tốt À, còn có cái cần thiết phải chú ý nghe nói thứ hồn nong vương đốt người cảm giác đau đớn là gấp trăm lần thử u mỉm cười nói ý một in hay là quên đi nô thiếu thần co lại ruột cổ nói gấp trăm lần chương á i này nếu n b hai trăm mười tám thứ hồn năng vương nô thiếu thần nhìn xem động khẩu lít nha lít nhít thứ hồn năng sắc mặt nghiêm túc đứng lên trong lòng cho mình động viên một chút sau đó trực tiếp hướng động khẩu phóng đi mà nguyên bản còn có chút e ngại hắn thứ hồn n o n g tại nhìn thấy hắn phóng tới động khẩu lúc một nháy mắt toàn bộ nóng này đứng lên tại ngô thiếu thần xông vào cửa động một khắc này vô số thứ hồn ong nhao nhao phong tới hắn tuy nhiên suy nghĩ nhiều giữ lại một chút thứ hồn ong nhưng là trong động thứ hồn ong thực tế quá dày đặc không xuất thủ căn bản không có cách nào tiến lên cho nên ngô thiếu thần cũng đành phải một bên xông về trước một bên thanh lý phía trước thứ hồn ong t cho dù là trải qua ba giờ tra tấn thứ hồn ong công kích lý nguyên đau ngô thiếu thần t cả ra đầu lần này là hai mặt thụ địch thứ hồn ong hình thể nhỏ một lần tính đều có hơn mấy ngàn vạn con thứ hồn ong có thể đồng thời công kích đến hắn cũng may hắn hiện tại có hơn hai mươi mốt vạn máu u hồn châu mỗi giây hồi máu liền đạt tới hơn một vạn lại thêm đánh g i ế t thứ hồn ong lấy được u minh chi lực có thể cho mình hồi phục để hắn không cần lo lắng hát về vấn đề đây cũng là trước đó có thể kiên trì ba giờ nguyên nhân công kích chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn hút máu căn bản vô dụng độc tố lại không thể phát động hút máu cho nên trừ u hồn châu hồi máu cùng trang bị cùng kỹ năng hồi máu bên ngoài cái khác liền dựa vào u minh trí lực cũng may thứ hồn ong số lượng lớn u minh trí lực thu thập tốc độ so tiêu hao tốc độ phải nh cho nên hoàn toàn không cần lo lắng u minh chi lực không đủ liền hắn hiện tại u minh châu bên trong cũng còn có mấy vạn u hồn chi lực đi nô thiếu thần một bên tiến lên một bên nhặt lên mặt đất nổ hồn mật cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt không thể lãng phí chỉ là thứ hồn ong thực tế quá nhiều tại loại này không gian thu hẹp bên trong nô thiếu thần tiến lên tốc độ rất chậm mỗi đánh g i ế t một mảnh lập tức lại sẽ xuất hiện một mảnh đem không vị bổ sung mà lại càng đi về trước những n à y thứ hồn ong liền vượt điên cuồng để hắn có loại nửa bước khó đi cảm giác đã đi hơn hai mươi phút cuối cùng là nhìn thấy phía trước nóc h u y động bên trên treo một cái cự đại tổ ong、Nam. t đó chính là thứ hồn o n g tổ đi o n g chúa liền tại bên trong nô thiếu thần nhai răng trọn mắt mà hỏi hắn hiện tại mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng khó mà ngôn ngữ đau đón nói chuyện đều không lưu loát ừng thử gật gật đầu muốn thế nào mới có thể đem o n g chúa dẫn ra ngươi tới gần tổ o n g o n g chứa hắn là liền ra tới được nô thiếu thần tiếp tục đi đến phía trước lần nữa hoa hai phút đồng hồ cuối cùng là vọt tới tổ o n g phụ cận tuy nhiên nhìn xem không xa nhưng là thứ hồn n n g thực tế quá nhiều mỗi đi lên phía trước một bước đều vô cùng gian nan mới xuất hiện lên tổ o n g phụ cận liền nghe được một tiếng tiếng kêu trói t a i trói thai t r u ngay sau đó một con hình thể như gà c h ố n g kích cỡ tương đương thứ hồn ong từ tổ ong bên trong c h u i ra phần đôi này như ngón cái thô cánh tay dài đôi châm tản ra từng cơn nó lạnh cái đồ chơi này cũng là ong chúa đi nô thiếu thần thầm nghĩ chân thật chỉ nhãn mở ra thứ hồn ong vương đặc thù bột đẳng cấp năm mươi sinh mệnh một trăm vạn công kích một trăm phòng ngự vật lý không phòng ngự pháp thuật không tốc độ di chuyển ba nghìn kỹ năng một miễn thương tổn tùy ý công kích nhiều nhất chỉ có thể đâm nhau hồn ong chúa tạo thành cưỡng chế một điểm thương tổn kỹ năng hai thứ hồn kỹ năm mươi năm đội vị khi thứ hồn nong vương phát giác được nguy hiểm lúc nhưng cùng mười em mở bên trong bất luận cái gì một con thứ hồn nong trao đổi vị trí thời gian cột đau ba mươi giây liên điểm ấy sinh mệnh hai ta tầng a t độc đều gánh không được đi nô thiếu thần im lặng nói đó là bởi vì ngươi độc vừa vặn khắt nó từ u chọn mắt một cái nói ngươi tốt nhất cẩn thận một chút tốc độ nó nhanh hơn ngươi nơi này lại tất cả đều là thứ hồ nóng ngươi muốn đánh tới nó không dễ dàng như vớp ừng ta biết nô thiếu thần gật đầu cái này thứ hồ nóng vương cao đến ba nghìn di tốc lại thêm đổi vị cùng c h ấ n hồn hai cái này kỹ năng xác thực không dễ dàng như vậy công kích đến còn có treo một tầng độc là được đừng tiện tay cho thêm nhất nào nếu là hạ độc chết chúng ta liền toi công bận rộn yên tâm ta có chừng mực nô thiếu thần trong mắt trợt l o à sáng thân u sát bóng người nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương đồng thời thuấn sát trí mạng công kích cũng thành công đánh vào ong chúa trên thân đi mỹ thao chân hồn nô thiếu thần mắng một tiếng không nghĩ tới cái này ong chúa tốc độ phản ứng lại nhanh như vậy hắn xuất thủ lúc còn không có chân hồn trạng thái kết quả động thủ hậu thân bên trên liền p h ụ lên chân hồn trạng thái mà lúc này đối phương này vừa to vừa dài đôi u châm đã đâm tới nô thiếu thần cấp tốc né tránh cái đồ chơi này công kích tuy nhiên không cao nhưng là bị đâm chúng tuyệt đối có thể muốn mạng người nhưng mà bốn phía tất cả đều là thứ hồn ong nô thiếu thần ngay cả động cũng không động đậy chớ đừng nói chi là tranh né hắn đành phải cấp tốc mở ra bát vị nhất thể xuyên qua r a sau đó nhanh chóng tại ong chúa trên thân xuyên tới xuyên lui đáng tiếc này một phần trăm tỷ lệ chính xác cũng chưa từng xuất hiện công kích tất cả đều là mỹ mà ong chúa chỉ là cánh khẽ vua liền rời đi ngô thiếu thần bát vị nhất thể phạm vi công kích ngay sau đó vô số châm ảnh từ trên trời r i a n g xuống bao trùm ngô thiếu thần quanh thân ba mươi m phạm vi tại loại này chật hẹp trong huy động kỹ năng này hoàn toàn cũng là toàn phương vị bao trùm ngô thiếu thần cắn r ă n g một cái từ trong cản khôn giới đem hộ thể quyện c h ụ lấy ra trực tiếp sử dụng lúc đầu muốn giữ lại trong hiện thực sử dụng tuy nhiên trong hiện thực tạm thời không phải rất cần lúc này mới là cần nhất thứ hồn o n g vương kỹ năng này dài đến mười giây ưu hồn chi thể lại bị khác hư vô thời gian q u á n g n ắ n chỉ có thể dùng hộ thể quân c h ủ thứ hồn o n g vương công kích là tuyệt đối không thể ăn một trăm lần cảm giác đau đớn căn bản không phải nhân loại có thể chịu được thừa dịp trên thân có vô địch hậu thuẫn nô thiếu thần tiếp tục hướng thứ hồn o n g vương xung đi chỉ là đối phương tựa hồ biết công kích của hắn cũng không thể ăn từ đầu đến cuối cùng hắn bảo lưu lấy một khoảng cách đã đuổi không kịp nô thiếu thần cũng liền lười nhắc truy trên người bây giờ chấn hồn trạng thái vẫn còn đuổi theo đánh ra cũng làm i s s còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng s ứ c đi nô thiếu thần trực tiếp đứng bất động mặc cho vô số châm ảnh cùng bốn phía thứ hồn o n g công kích nhìn chằm chằm trên người trạng thái khỏe mắt liếc qua thì thời khắc nhìn chằm chằm thứ hồn o n g vương trên thân thể trạng thái biến mất né mắt nô thiếu thần trực tiếp dần hiện ra hiện tại thứ hồn o n g vương sau lưng dao găm trong tay cấp tốc công kích qua một, một đạo tổn thương xuất hiện như ngô thiếu thần sở liệu hắn công kích cũng không phải là thứ hồn o n vương mà chính là một con phổ thông thứ hồn n n g ông chúa tại thời khắc mấu chốt đội vị chân chỉ là n ô thiếu thần xóm biết sẽ là dạng này tự nhiên đã xóm chuẩn bị tại thứ hồn o n g vương cương đội vị còn không có kịp phản ứng lúc nô thiếu thần lần nữa một cái thuấn sắt xuất hiện tại ong chúa sau lưng đồng thời thuấn sắt công kích cũng thành công đánh trúng thứ hồn o n g vương một mười hai sáu trăm năm mươi thứ hồn o n g vương thét trói thai vang lên hướng nơi xa bay đi đồng thời gọi về vô số thứ hồn o n g hộ giá ong chúa bị công kích cái khác thứ hồn o n g đều điên cuồng không muốn sống hướng nô thiếu thần công kích mà đi muốn đánh tới bao nhiêu máu mới có thể phong ấ n a nô thiếu thần bên cạnh hướng bên tường sang bên hỏi ba mươi trở xuống là được nguyên vậy là tốt rồi nô thiếu thần hơi thở phào tuy nhiên nhìn xem này vô số càng thêm điên c u ồ n g thứ hồn nóng nô thiếu thần sắc mặt lần nữa khó nhìn lên chương hai trăm mười chín bảo dương thủ hộ thú nô thiếu thần thối lui đến bên tường một bên thừa nhận thứ hồn nóng công kích một bên thua tay dao găm đánh g i ế t lấy đến gần thứ hồn nóng đồng thời dư quang một mực nhìn chằm chằm thứ hồn nóng vương hiện tại chỉ cần chờ đợi là được mà thứ hồn nóng vương tựa hồ bị nô thiếu thần đánh sợ cũng không có lên chỉ là xa xa cái này nhìn xem nô thiếu thần không ngừng để phía dưới thứ hồn nóng điên cùng công kích rất nhanh thứ hồn nóng vương sinh mệnh đã hạ xuống đến tự u đột nhiên xuất hiện tại nô thiếu thần bên người trên thân một tầng lồng ánh sáng màu đen đem toàn thân bao lại huyết hồn ngọc đưa cho ta nô thiếu thần nhanh lên đem huyết hồn ngọc đưa tới tự u tiếp nhận huyết hồn ngọc nháy mắt xuất hiện tại thứ hồn nong vương bên người thứ hồn nong vương lần nữa đổi vị tuy nhiên tự u theo sát m à t ớ i không phải thoáng hiện tốc độ lại có thể so với thoáng hiện chỉ thấy tự u trực tiếp cầm trong tay huyết hồn ngọc đặt tại thứ hồn nong vương cái chán sau đó trong tay kết ấn từng đạo ấn ký khắc sâu vào thứ hồn nong vương trên thân thể đi thứ hồn nong vương điên cùng thất lên vô số thứ hồn nong trực tiếp từ bỏ n từ ạ i n à u thanh nhâm s á bên trong cũng mang theo vẻ hưng phấn máu này hồn ngọc sớm đã nhận ngươi làm chủ nhân ngươi hẳn là có thể trong khống chế hôn thể thử một chút có thể hay không để cái này ong chỗ phát ra chỉ lệnh để tất cả thứ hồn ong trở lại tổ ong được nô thiếu thần cầm huyết hồn ngọc thử câu thông bên trong thứ hồn o n g vương hồn thể biểu đạt chính mình ý tứ không nghĩ tới chính là huyết hồn ngọc bên trong rất nhanh chuyển ra một tiếng thứ hồn o n g vương tiếng k ê ngay sau đó vô số thứ hồn o n g cấp tốc phóng tới tổ o n g ngắn n ư ờ i mây phút toàn bộ động vật thứ hồn o n g toàn bộ tiến vào tổ o n g bên trong ta dựa vào thật đi nô thiếu thần kinh h ỉ nói cuối cùng là không có hồn phí nhớ kỹ về sau mỗi ngày lấy máu dưỡng hồn thứ hồn o n g vương hồn thể hiện tại rất yếu đuối tùy thời có khả năng sụp đổ thư nói được nô thiếu thần hưng phấn gật, gật đầu đi đến tổ hong phụ cận nhìn trước mắt tổ hong nghi ngờ nói cái đồ chơi này làm sao chứa được mấy trăm vạn thứ hồn nòng đây là kiện không gian b ạ o vật bên trong là tự có càn khôn thư h ư u nói vậy cái này muốn làm sao lấy đi nô thiếu thần hỏi cái này tổ hong là ông chúa k h ô n g chế ông chúa từ bỏ quyền k h ô n g chế ngươi liền có thể thu vào càn khôn giới được nô thiếu thần gật gật đầu lần nữa câu thông huyết hồn ngọc bên trong thứ hồn hong vương không bao lâu tổ hong liền biến thành có thể nhặt trạng thái nô thiếu thần trực tiếp đem hắn thu nhập trong càn khôn giới lần nữa dùng máu nuôi ngấm một lần huyết hồn ngọc mà lần này huyết hồn ngọc nô g h ĩ đ ế thiếu a y c h thần vui vẻ nói người hay là nghĩ thêm đến tăng lên mình đi nếu có cường giả quyết tâm muốn giết người cái đồ chơi này có thể bảo vệ không ngươi thử hữu âm thanh lạnh lùng nói đi thốt ta nô thiếu thần bất đắc dĩ nói mỗi lần hắn muốn bành trướng thời điểm từ hữu nước lạnh chúng quy không lưu tình chút nào đổ xuống tiếp x u ố nô g cũng tục n là tiếp tầm báo.、Nô、thiếu thần nói, này cái bảo tiếp à n g b ể u hiện tục r hướng sơn động chỗ sâu đi đến cái sơn động này rất sâu càng đi đi vào trong vực đen nô thiếu thần tương dạ mình châu lấy ra mới nhìn rõ đường đã đi hơn hai mươi phút cuối cùng là đi đến cùng một cái cửa đá ngăn lại đường đi theo tàng bảo đồ biểu hiện bảo tàng ngay tại cái này sau cửa đá mặt nô thiếu thần tự lẩm bẩm tuy nhiên nhìn thấy cửa đá lại để cho hắn nhớ tới bị ám dạ quân chủ ngực c h ẳ n g cảnh hy vọng không muốn lại đụng phải loại kia đồ chơi bất quá lần này có r ả n h minh thạch tại liền xem như thật đụng phải cũng có thể chạy lập tức nô thiếu thần liền tại tìm kiếm khắp nơi cơ quan mở cửa tìm cả buổi cuối cùng là tại tử hữu nhắc nhở nhìn xuống đến một cái phi thường không đáng chú ý nhô lên đi nô thiếu thần đem hắn lân xuống cửa đá quả nhiên lái chậm chậm khải bên trong là một cái chống trải thạch điện cũng không có cái gọi là có tài để nô thiếu thần thợ phào trực tiếp đi vào cái này thạch điện cũng không lớn tại thạch điện phía trên trên đài cao. một cái màu đen bảo dương cứ như vậy đặt ở thượng diện đây chính là cái gọi là bảo tàng đi dày vò lâu như vậy cuối cùng là nhìn thấy nô thiếu thần thở dài lập tức trực tiếp hướng bảo dương đi đến nhưng mà vừa tiếp cận bảo dương hai m m pha vi một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bảo dương phía trước ngăn lại đường đi của hắn quả nhiên ta liền biết cái này bảo dương không phải dễ cầm như vậy nô thiếu thần nhà r a n h một tiếng nhìn xem xuất hiện ở trước mắt sinh vật đây là một cái đầu đỉnh sừng dài thân hình có chút giống sư tử quái vật tuy nhiên so sư tử lớn mấy lần lông tóc là màu đỏ thấm phần đuôi bên trên cùng trên lưng còn có gai ngựa tướng mạ hung ác giờ phút này chính nghe răng trận mắt nhìn chằm chằm ngô thiếu thần bảo dương thủ hộ thú đặc thú bột đẳng cấp 70. sinh mệnh 5.000 vạn vật lý công kích 20 vạn phòng ngự vật lý 30.000. phòng ngự pháp thuật 30.000. tốc độ di chuyển 2.000. kỹ năng một điên cuồng đánh lết liên tục nhào về phía mục tiêu mỗi một kích đối mục tiêu tạo thành 160% vật lý tổn thương thời gian cột đau 10 giây kỹ năng hai tàn nhẫn trà đạp huyễn hóa ra một con bản chân khổng lồ đạp về mục tiêu Đối 20 e m m ở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 180% vật lý tổn thương cũng giảm tốc 30%, ở vào bàn chân khổng lồ trung tâm vị trí mục tiêu đem nhận gấp đôi tổn thương thời gian c ộ t đau 1 phút kỹ n ă n g 3, lợi nhận xung kích trên thân gai ngược bay ra đâm về mục tiêu mỗi một cây gai ngược đối mục tiêu tạo thành 200% vật lý tổn thương thời gian c ộ t đau 2 phút kỹ n ă n g 4, thú huyết sôi trào toàn thuộc tính tăng lên 30%, t i ế p tục 30 giây thời gian c ộ t đau 3 phút kỹ n ă năm săn giết thời khắc quanh thân năm m phạm vi bên trong toàn hóa thành hạ cám thân ở trong bóng tối mục tiêu đem không cách nào nhìn thấy bất k tiếp tục một phút thủ hộ thú tự thân không bị ảnh hưởng thời gian cột đao năm phút đồng hồ nô thiếu thần n h ư mày không nghĩ tới đều đến nơi đây còn chỉnh ra một cái đại phiền toái c ầ m cái bảo tàng cứ như vậy khó khăn à. cái này thủ hộ thú thuộc tính đã vượt qua kim cương cấp cũng không biết có hay không đạt tới tinh rượu nô thiếu thần cũng chưa từng thấy qua tinh rượu cấp bột cũng không tốt phản đoán tuy nhiên coi như không có đạt tới hẳn là cũng không sai bị lắm thủ hộ thú hiển nhiên là không định cùng nô thiếu thần mất tích trực tiếp liền mở ra săn giết thời khắc sau đó nháy mắt hướng nô thiếu thần đánh tới bốn phía nháy mắt trở nên một mảnh đèn k ị t cho dù là dạ mình châu cũng không có tác dụng nô thiếu thần lập tức mở ra chân thật chi nhãn còn tốt còn tốt nô thiếu thần t h ở phào chân thật chi nhãn hạ hết thể lại là như vậy rõ ràng cũng chính là đối phương săn giết thời khắc trực tiếp liền đối với mình vô dụng như vậy còn có hy vọng nếu là thật nhìn tới mắt cũng phá không đối phương săn giết thời khắc vậy căn bản liền không có cách nào đánh Trưng 220, thú thần Đặc Quyền. bảo dương thủ hộ thú cũng không biết nô thiếu thần đã khám phá nó săn giết thời khắc trong mắt lóe lên một tia đồ cợt sau đó trực tiếp hướng nô thiếu thần bồ nhào qua nô thiếu thần nghiêng người né tránh tiện thể trên người nó đồng dạng dao găm thủ hộ thú đỉnh đầu toát ra một đống dấu chấm hỏi da hỏa này làm sao né tránh đâu hắn hẳn là không nhìn thấy mới đúng nha không tin tả thủ hộ thú lần nữa điên c u ồ n g đánh giết nhưng mà mỗi lần đều bị ngô thiếu thần hiểm lại càng hiểm né tránh mà lại mỗi lần né tránh đều sẽ cho nó đến một chút cái này thủ hộ thú coi như có ngốc cũng biết đối phương nhất định có thể nhìn thấy tuy nhiên không biết vì cái gì nhưng là nó cảm giác mình bị đồ nghịch cực kỳ tức giận nháy mắt mở ra thú huyết sôi chảo sau đó một con bàn chân khổng lồ trực tiếp hướng ngô thiếu thần thực sự tới ngô thiếu thần trực tiếp thoáng h i n ra cái này b ộ kỹ năng h ắ n trên cơ bản hai mươi vạn công kích tăng thêm thu huyết sôi trào cùng kỹ năng tổn thương tăng thêm bất kỳ cái gì kỹ năng chỉ cần là đụng phải tuyệt đối có thể dây hắn thấy ngô thiếu thần né tránh b à n chân khổng lồ thủ hộ thú lần nữa đánh g i ế t mà đến tuy nhiên kỹ năng này hiện nhiên đối ngô thiếu thần uy hiếp không lớn hắn hiện tại đối loại này không phải chỉ định kỹ năng tránh né đứng lên cũng không tính quá khó khăn liên tục mấy lần đánh g i ế t đều bị né tránh thủ hộ thú nổi giận gầm lên một tiếng trên thân tất cả gai ngược toàn bộ bay ra nháy mắt hướng ngô thiếu thần bay tới đi ngô thiếu thần mở ra bát vị nhất thể thân thể cực tốc đang thủ hộ thú trên thân nhanh chóng xuyên qua mang theo từng đạo tổn thương đồng thời cũng tránh đi từng đạo gai ngược công kích rất nhanh những n à y gai ngược không công mà lui lần nữa trở lại thủ hộ thú trên thân sau đó chiến đấu liền hữu kinh vô hiểm thủ hộ thú tuy nhiên công kích cực cao nhưng là dù sao cũng là cái cận chiến tốc độ lại không có ngô thiếu thần nhanh đại chiêu còn bị khác cái khác kỹ năng ngô thiếu thần ứng phó cũng không có quá nhiều khó khăn cứ như vậy song phương chiến đấu khoảng ba phút thủ hộ thú liền bị đánh rết đáng tiếc cái này thủ hộ thú bị đánh rết sau cái gì cũng không nổ trực tiếp liền biến mất ngay cả kinh nghiệm đều không có ngô thiếu thần lất đầu không còn xoan suýt cái này thủ hộ thú rõ ràng chính là vì thủ hộ bảo tàng mã thiết định không bạo đồ vật cũng bình thường đi vào trước g á i cao nhìn trước mắt bảo dương nô thiếu thần ánh mắt lộ ra vẻ h ứ n g phấn cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm đem để tay tại bảo dương bên trên mười giây liền thu hoạch được bảo dương quyền sở hữu mở ra bảo dương nô thiếu thần mặc n i ệ m nói rất nhanh bảo dương mở ra ngay sau đó bảo dương bên trong đồ vật cũng xuất hiện ở trong mắt nô thiếu thần chỉ thấy bảo dương bên trong một cái nhìn rất cổ lão quyển t r ụ lẳng nằm ở bên trong quyển t r ụ nô thiếu thần cao mày một cái đem quyển t r ụ lấy ra xem xét Thú t h ầ nô đặc quyền, sử dụng sau ngoài định mức gia tăng một cái quyền, sau dụng ngoài tăng sùng sử gia h một vật k n gian, g có thiếu ể đồng t h ờ mang mang hai hai con sùng vật. Có thể mang hai con sùng、vật. Nô theo vật. thể vật. t h i Có thần chừng to mắt, lập tức một mặt kinh hỷ. thiếu thần Nô to mắt, một mặt tốt ta. lập Đồ vui vẻ nói phải biết từ khi sùng vật không gian bị tử h u chiếm lấy về sau hắn liền cơ hồ mất đi người chơi có thể mang theo sùng vật đặc quyền tử h u tuy nhiên mạnh nhưng là nàng lại không giúp đỡ đánh quái nô thiếu thần kỳ thật vẫn là muốn một cái có thể giúp đỡ cùng một chỗ đánh quái sùng vật dạng này cũng không cần một mực một người chiến đấu lần này tốt cuối cùng có thể mang cái bình thường sùng vật bất quá lần này sùng vật nhưng phải hào hào tìm kiếm thế nào cũng phải thần sùng cất b ư ớ c đi nô thiếu thần tự lẩm bẩm ngươi là bị đâm hồn ong ngủ đông ra ảo giáp đi còn thần sùng ngươi cho rằng thần sùng là r a u cải c h ẳ n g a thử hữu trận mắt một cái lần nữa đà kích nói mà ngô thiếu thần đối với tử hữu đà kích đã sớm có sức miễn dịch hoàn toàn không để ý tới nàng cầm lấy quyển trục trực tiếp sử dụng đinh chúc mừng ngài sử dụng thú thần đặc quyền thu hoạch được sùng vật không gian một có thể mang theo sùng vật một cái này rất thoải mái a nô thiếu thần vui vẻ nói chuyến này xem như hoàn mỹ kết thúc thu hoạch để chính n ô thiếu thần đều không tưởng được c h ọ n vẹn thăng cấp bảy toàn thuộc tính ngoài định mức tăng lên 2.246 điểm hắn hiện tại dù là một trang bị không mang liền vẹn vẹn tự thân thuộc tính đều có thể nghiền ép bất luận kẻ nào đương nhiên thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên chính là thứ hồn n n g đây tuyệt đối là hắn cứng rắn nhất át chủ bài đ á n g t i ế c thứ hồn n n g công kích quá thấp dùng để đánh quái không có gì hiệu suất đoán chừng vừa để xuống ra liền đem tất cả quái đều hoảng sợ chạy tuyệt đối có thể tạo được không tưởng được hiệu quả đây chính là ngay cả thần cấp cường giả đều muốn n h ư ộ n bộ lui binh đồ và ta chỉ là ong chúa hiện tại còn rất yếu gốc, cần dưỡng, dưỡng. còn lại t h ú thần đặc quyền cũng là không tưởng được kinh hy tiếp xuống nên trở về đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi nô thiếu thần thầm nghĩ chuyến này thật để hắn thể s á t tinh thần mọi mệnh cần hào hào ngủ một giấc mới được mở ra nói chuyện phiếm giao diện phát hiện một đống lớn nói chuyện riêng đều là hỏi hắn ở nơi đó thăng cấp có thể hay không mang lên bọn họ nô thiếu thần cười cười ngược lại thật sự là muốn để bọn họ nếm thử hạ loại này thăng cấp phương thức cho nô tử ngâm về cái tin tức sau đó trực tiếp chuyển tông về trong nhà hạ tuyến linh hồn cha tân trực tiếp ảnh hưởng đến trong hiện thực đầu hắn đều là bắn nổ cảm giác nô thiếu thần trực tiếp ngã xuống giường liền ngủ mất trong tr t lúc này tại một mảnh băng thiên tuyết địa trên thảo nguyên quân lâm tiểu đội năm người kinh lịch một phen chiến đấu cuối cùng là đem một con cấp bốn mươi lăm ám kim bột đánh giết năm người đi vào bột bên cạnh thi thể đem chiến lõi phẩm đều nhặt lên ngoài ý muốn phát hiện lại có một tâm lệnh bài mà khối này lệnh bài để năm người trong mắt đều là sáng lên không nghĩ tới chúng ta thế mà cũng đánh tới cái đồ chơi này nam phong cười nói đúng vậy a quân lâm nói thế nào muốn hay không làm cái bang hội chơi đùa h ạ n nhiên cũng cười nói không cần thiết dựng bang sẽ chỉ lãng phí thời gian cùng t i n h lực nếu như đây chỉ là phổ thông trò chơi còn tốt nhưng là cái này trò chơi ý vị như thế nào các ngươi cũng biết chúng ta hiện tại lấy tăng lên mình làm chủ quân lâm nói ừng này bắn đi cái đồ chơi này có thể lao đáng tiền nam phong cười nói tiền về sau cũng không có tác dụng gì trực tiếp đưa cho trần phong lao đại đi hắn có lẽ có dùng chúng ta muốn đi theo người ta dù sao cũng phải biểu hiện điểm giá trị ra quân lâm nói quân lâm kỳ thật nói thật ta đến bây giờ còn không thể tiếp nhận các ngươi nói sự tình trừ phi để ta tận mắt nhìn đến hạo nhiên cảm thán nói ta cũng thế tiểu bắc cùng lâm tử cũng gật đầu nói ngược lại là nam phong tựa hồ tiếp nhận bởi vì chính hắn cảm thụ qua muốn tận mắt nhìn thấy cũng được thực tế không được chúng ta trực tiếp trong hiện thực đi tìm trần phong lão đại về sau dứt khoát ở hắn p h ụ c ậ n toán dạng này đã có thể tại về sau có cái cường lực bảo hộ cũng có thể để cho hắn sớm một chút tán thành chúng ta quân lâm nói đi dạng này có thể quá mạo hiểm hay không dù sao trong hiện thực hắn là bộ dáng gì người chúng ta cũng không biết đã quyết định đi theo hắn vậy liền đừng có những n à y lo lắng ta tin tưởng mình á n h mắt quân lâm nói tốt nghe ngươi dù sao chúng ta mấy cái không lo lắng đi cái kia đều như thế ừng chương hai trăm hai mươi mốt hai nữ đánh bạc kim một bên khác nô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người một mực tại năm mươi lăm cấp quái vật khu vực thăng cấp đi theo nô thiếu thần điền cùng thăng ba ngày cấp hiện tại hai nàng đẳng cấp đã ổn tỏa h thứ hai thứ ba thứ tư duyên khởi cũng mới cấp bốn mươi sáu s a nô tử ngâm còn thấp hai cấp hai người lúc này đang công kích một đám cấp năm mươi lăm tê giác phía trước hai con s ủ n g vật kiêng đằng sau vũ phỉ điên cuồng c h u y ể n vận còn có ngô tử ngâm siêu cấp vũ em tại có thể nói các nàng cái này tổ hợp đánh cấp 55 quái áp lực cũng không lớn theo ngân thái lan đẳng cấp càng ngày càng cao thực lực cũng tại tăng lên gấp đôi lúc này ngân thái lan đẳng cấp cũng đạt tới cấp 48, s ủ n g vật cấp bậc là không thể cao hơn chủ nhân mà một bên cự lòng phẩy dạ đẳng cấp cũng đ ổ i theo đã đạt tới 47 cấp ngân thái lan mặc kệ là lực công kích hay là tốc độ đều so phẩy dạ cao hơn ra không ít tuy nhiên sinh mệnh cùng phòng ngự không có p h ẩ dạ cao phầy giả dù sao cũng là xe tăng hình sùng vật thiên phú cũng là tăng lên ba mươi phần trăm sinh mệnh cùng ba mươi phần trăm phòng ngự hai con sùng vật nếu là đánh nhau trước mắt còn không thể xác định ai thắng ai thua nhưng là ngân thái lan g cấp năm mươi có thể giác tỉnh một nửa tư chất đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ biên độ lớn tăng lên phầy giả liền hoàn toàn không phải là đối thủ vũ p h ỉ tỷ cái kia có phải là bờ ta đột nhiên nô tử ngâm chỉ vào nơi xa đột nhiên xuất hiện to lớn tê dân nói vũ p h ỉ vội vàng nhìn sang ánh mắt sáng lên nói tựa như là ngươi t r ư ớ tiên ở cái này ta đi qua nhìn hạ bột h u tính được vũ phỉ nhanh chóng chạy tới rất nhanh lại chạy về đến sắc mặt nghiêm túc nói cấp năm mươi năm bạc kim b ộ t một nghìn năm trăm vạn sinh mệnh năm mươi tám không không không kích một vạn phòng ngự thuộc tính rất mạnh a vậy ta hạ tuyến gọi ta ca lên đây đi nô tử ngâm nói không cần ta cảm giác chúng ta có thể đánh vũ phỉ chân thành nói xác định sao thuộc tính này lấy chúng ta thực lực hẳn là tùy tiện trạm thử liền sẽ bị dây đi nô tử ngâm nói ừ m tuy nhiên ngân thái lan cùng phầy dạ có thể đánh được nó liền hai cái phạm vi lớn tổn thương chúng ta chỉ cần có thể tránh đi đối phương hai cái phạm vi lớn công kích hẳn là liền không sao người đứng xa một chút cho phẩy dạ cùng ngân thái lan g tăng máu là được vũ phỉ nói đi tốt tại hai người chúng ta đánh không thể cái gì đều dựa vào anh ta nô tử ngâm nắm nắm tay đầu nói lập tức hai cái bội tử mang theo hai cái sùng vật liền hướng tê giác vương tới gần tới gần về sau vũ phỉ mở ra bắn xa cùng liên s ạ liên tiếp mũi tên hướng tê giác vương bắn xuyên qua đem chiến đấu khai hỏa 16-420, b ạ o kích 25-360, xuyên giác tiễn bạo kích 16-420, b ạ o kích từng đạo kết xù tổn thương từ tê giác vương đỉnh đầu toát ra cho dù là tê giác vương có được một vạn phòng ngự vũ phỉ y nguyên có thể đánh ra không tầm t h ư ờ n g tổn thương đột nhiên bị công kích tê giác vương nháy mắt giận mở ra móng liền hướng hai người vào tới mà lúc này một đầu cùng nó hình thể không sai biệt nhiều cự long đột nhiên xuất hiện ngăn lại đường đi của nó ngay sau đó một con ngân sắc cự lang cũng nào lên tê giác vương trong lòng công độ lấy nhiều khi ít đúng không ngay sau đó tê giác vương ngửa mặt lên trời thét dài một nháy mắt phụ cận tê giác nhao nhao hướng bên này vào tới vũ phỉ nhúng mày kỹ năng bên trên không có kỹ năng này miêu tả nha không khỏi nhanh liền làm ra lựa chọn nói tử ngâm để ngân thái lan đi đối phó những cái kia quái bình thường chúng ta tiếp tục đánh bụt rất nhanh ngân thái lan g thoát ly chiến trường nên tiếp vọt tới tê giác một tiếng sói chu đem tê giác k i ự u hận đều hấp dẫn tới mà vũ phỉ bên này phầy dạ tại ngô tử ngâm tăng máu hạ ngạnh kháng tê giác vương vũ phỉ ở hậu phương điên cuồng chuyển vận đi rất nhanh tê giác vương phát động phạm vi lớn kỹ năng sừng tê giác bên trên một vệ sáng tứ tán g ra ngô tử ngâm thấy tình huống như vậy cấp tốc cho vũ phỉ bộ một cái thánh quan thuẫn sau đó cho mình một cái ma lực hộ thuẫn sóng ánh sáng qua đi vũ phỉ bình yên vô sự mà ngô tử ngâm ma lực hộ thuẫn sau khi vỡ vụn lại tổn thất ba phần tư sinh mệnh cũng không có phát động nữ thần che trở nàng trang bị thực tế quá t vũ khí là kim cương trên thân còn có còn có một cái cấp sáu mươi lăm kim cương trong tay cái khác đẳng cấp cao bạc kim ám kim một đồng lớn tại ma lực hộ thuận ra chỉ hạ một cái bạc kim một muốn dây nàng vẫn còn có chút khó khăn tốt t ử ngâm vũ phỉ đạo tán một tiếng vừa mới t h a n h quang thuẫn để nàng tiết kiệm một cái bảo mệnh kỹ năng sau đó tại vũ phỉ cùng n ô t ử ngâm mật thiết phối hợp xuống tê giác vương lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt tê giác vương muốn công kích hậu phương vũ phỉ lại bị p h ẩ dạ gắt gao ngăn chặn p h ẩ dạ tốc độ nhanh hơn nó nó căn bản thoát khỏi không ít nhã ngăn cản duy nhất hai cái phạm vi lớn công kích cũng không có dây mất hai người. vũ phỉ mỗi giây ba bốn tiễn tăng thêm một chút kỹ năng giờ tờ s đạt tới hơn năm vạn có cái c ự thị t chịu lấy nàng tựa như là một cái chuyển vận máy móc cuối cùng tê giác vương ngay cả năm phút đồng hồ đều không có kiên trì đến liền ngã trên mặt đất a vũ phỉ tỉ ngươi quá lợi hại không nghĩ tới chúng ta cũng có thể g i ế t bạc kim một nô tử ngâm vui vẻ nói hay là phải dựa vào ngươi nhà nếu không phải ngươi tăng máu phầy dạ cũng đánh không được tê giác vương tổn thương không có thị k i ê n ta căn bản không có cách nào chuyển vận vũ phỉ thành khẩn nói tốt chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem bột bạo cái gì đi lần này chiến đấu đặt vững hai người có thể độc lập thăng cấp cày đồ cơ sở trước mắt trong trò chơi hẳn là trừ ngô thiếu thần bên ngoài cũng chỉ có hai người bọn họ có thể làm đến chỉ dựa vào hai người liền đánh giết bạc kim một đi ngô thiếu thần cái này một giấc trọn vẹn ngủ tám giờ mới tỉnh sau khi tỉnh lại ăn một chút gì liền lần nữa t h ư ợ tuyến mới vừa lên tuyến liền thu được quân lâm cùng ngô tử ngâm nói chuyện riêng tin tức quân lâm trần phong lao đại ngươi cuối cùng t h ư ợ tuyến ngươi cái này động một chút lại hạ tuyến cả ngày còn để người khác thúc ngựa cũng không đội kịp tại ta toàn bộ trò chơi tiếp sống bên trong cũng chỉ có ngươi có thể làm đến trần phong ta cũng rất thống khổ tất ta đúng ngươi tìm ta h ẳ n là có việc gì. quân lâm nhìn thấy ngô thiếu thần hồi phục trận mắt một cái cái này chẳng lẽ chính là cao thủ t ị h m ị c h tuy nhiên h i ệ n nhiên hắn là sẽ sai ý quân lâm ừ m có chút đồ vật cho ngươi sau đó có chút sự tình muốn nói với ngươi trần phong tóc toa độ phát ta lập tức nhìn về phía ngô tử ngâm gửi tới pm cũng là nói có cái gì muốn cho hắn để ngô thiếu thần có loại ngủ một giấc người bên cạnh đều dài lớn cảm giác ngô thiếu thần để ngô tử ngâm về trong nhà chờ hắn sau đó trực tiếp truyền tống đến quân lâm mấy người sở tại địa lại là trắng l o ạ như tuyết bình nguyên mấy người đang ăn ý phối hợp giết lấy cấp năm mươi quái trần phong láo đại ngươi đến quân lâm nhìn thấy nô thiếu thần đột nhiên xuất hiện lộ ra rất bình tĩnh từ trong hành trang xuất r a kiến bang lệnh nói cái đồ chơi này chúng ta cầm không có gì dùng cho ngươi đi ngươi hẳn là dùng tới được nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng đang nghĩ ngợi đến tranh thủ thời gian cho lãnh nguyện các nàng đánh cái kiến bang lệnh không nghĩ tới quân lâm bọn họ vừa vặn đánh tới các ngươi không định dự bang nô thiếu thần hỏi không dự bang sự tình quá nhiều ngược lại liên lụy mình tăng lên quân lâm nói nô thiếu thần gật gật đầu điểm ấy cùng hắn nghĩ đồng dạng lập tức hỏi lần nữa cái đồ chơi này các ngươi cầm đi bắn cũng rất đáng tiền nhà làm gì cho ta đương nhiên là tăng lên hạ giá trị của mình à không phải vậy về sau làm sao đi theo ngươi chúng ta bây giờ còn đang khảo sát trong lúc đó đâu quân lâm cười nói ha ha được cái này kiến bang lệnh ta thu mấy người các ngươi ta cũng thu sau này sẽ là huynh đệ nô thiếu thần cười nói ha ha xem ra cái này kiến bang lệnh tặng rất đáng a quân lâm cười nói lập tức lại chân thành nói trần phong l ã o đại ta chuẩn bị mang theo chúng ta mấy cái trực tiếp nhờ c ạ n h ngươi ta nói là trong hiện thực trong hiện thực vì sao lại có ý nghĩ như vậy nô thiếu thần hiếu kỳ nói trong hiện thực tìm nơi nương tựa cũng không phải trong trò chơi nhận lao đại đơn giản như vậy à nếu như trong trò chơi quái vật tiến vào trong hiện thực đi không có quy tắc của trò chơi trói buộc đến lúc đó đối hiện thực thế giới đến nói cũng là thai họa thật lớn ai cũng không biết cái này thai nạn lúc nào tiến đến ta sợ chúng ta năng lực còn không có đưa vào hiện thực thai nạn liền đi tới cho nên ta chỉ có thể sớm vì chính mình cùng bọn hắn tìm xong hậu trường quân lâm chân thành nói nô thiếu thần xem bọn hắn mấy người liếc một chút gật đầu nói cũng được sớm một chút cùng một chỗ q a y đầu có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tuy nhiên ta hiện tại chỗ ở quá nhỏ mà lại là tại tiểu khu rất nhiều thứ không tiện các ngươi giúp ta tìm lớn một chút phòng trọ tốt nhất là xa xôi rời xa thị khu loại kia tùy tiện cái gì thành thị đều được càng lớn càng tốt tiền không là vấn đề đến lúc đó cùng một chỗ ở nơi đó nô g thiếu thần nói trước kia bởi vì không đủ tiền tùy tiện mua cái phòng trọ hiện tại đã dự định bồi dưỡng mình thành viên tổ chức vậy khẳng định muốn tại chỗ thật xa làm cái căn phòng lớn thuận tiện một chút Tốt. quân lâm gật đầu nói chương hai trăm hai mươi hai phong ma tháp cùng quân lâm mấy người sau khi tách ra nô thiếu thần liền trở lại kim lăng thành trong nhà mở ra nói chuyện riêng kinh cho lãnh nguyện phát cái tin tức trần phong cho ngươi thứ gì lãnh n g u y ệ t thứ gì nô thiếu thần trực tiếp khởi xướng viễn trình giao dịch đem kiến bang lệnh để lên lãnh n g u y ệ t nhìn xem giao dịch k h u n g bên trên kiến bang lệnh mấy kích động nháy mắt đứng lên không khỏi nhanh lại bình tĩnh xuống tới có chút h ề vải trả lời cái này ta khả năng mua không nổi kiến bang lệnh giá cả hiện tại trên thị trường đã xào đến hơn năm trăm vạn hơn nữa còn là có tiền mà không mua được bây giờ còn có rất nhiều đại công hội một mực tại cầu mua trên người nàng căn bản không có nhiều tiền như vậy trần phong đưa cho ngươi nhìn thấy trần phong hồi phục lãnh nguyện chừng to mắt trả lời vì cái gì trần phong về sau ta có cần lãnh nguyện các địa phương lãnh nguyện các có thể toàn lực ứng phó là được lãnh n g u y ệ t liền cái này trần phong không phải vậy đâu lãnh n g u y ệ t qua một hồi lâu lãnh n g u y ệ t mới trả lời t ố t nhất định sau đó đồng ý giao dịch một mảnh rừng rậm bên trong lãnh n g u y ệ t nhìn xem trong tay kiến ban lệnh lạnh như băng trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ c h i sắc lập tức đối một bên lãnh phong nói đi dựng b ă n g đi đi lãnh phong chừng to mắt nhìn xem lãnh n g u y ệ t trong tay kiến ban lệnh nói tỉ người cái kia làm được kiến ban lệnh trần phong cho lãnh nguyện chi t i ế nói trần phong đại ca cho xính lễ lãnh phong khoa trương kêu lên lãnh n g u y ệ t tại lãnh phong đỉnh đầu g õ một chút nói nói cái gì đó hắn tại đầu tư mà thôi hắn cũng có thể tìm những người khác đầu tư nha tại sao phải tìm chúng ta đâu khẳng định có mờ ám lãnh phong sở lấy đầu nhỏ giọng nói hai người trực tiếp về thành nhanh chóng đi và o phụ thành chủ rất nhanh kim lăng thành cái thứ nhất chính thức bang phái cũng thành lập theo lãnh n g u y ệ t các chính thức dự bang kim lăng thế cục nháy mắt thay đổi có công hội ưu thế lãnh n g u y ệ t các đại l ư ợ h u y ế t t r ư ơ n g tăng thêm các nàng cùng trần phong quan hệ khuyết trương đứng lên phi thường cấp tốc rất nhanh liền trở thành kim lăng thành lớn nhất công hội l o ạ n thế phong vân hội trưởng l o ạ n thế tiêu hùng tại biết lãnh nguyện các bang hội khiến là trần phong cho thời điểm liền biết trần phong cố ý nâng đỡ lãnh nguyện các nguyên bản hắn cùng lãnh nguyện các quan hệ cũng không tệ hơn nữa còn thông qua lãnh nguyện nhận biết trần phong thu hoạch được không ít chỗ tốt cuối cùng l o ạ n thế tiêu hùng tại suy nghĩ một lúc lâu sau trực tiếp mang theo l o ạ n thế phong vân công hội toàn viên gia nhập lãnh nguyện các hắn là có ba l ự c người đã không cách nào đối kháng vậy cũng chỉ có thể gia nhập mà lãnh nguyện cũng không có bạc đại hắn trực tiếp cho hắn một cái phó hội trưởng vị trí đến tận đây kim lăng thành lấy lãnh nguyện các nhất gia độc đại đối mặt như thế tình huống m ạ n thiên phong vũ cũng nô thiếu thần trong nhà ngồi một hồi nô tử ngâm cùng vũ p h ỉ hai người liền trở về ca vũ p h ỉ t ỷ có cái gì muốn tặng cho ngươi vừa về tới nhà nô tử ngâm liền xông nô thiếu thần hô thử ngâm vũ p h ỉ dậm chân một cái đỏ bừng cả khuôn mặt lúc đầu các nàng cảm thấy vật này hắn hẳn là sẽ cần mới cùng một chỗ thương lượng cho hắn làm sao về đến trong nhà liền biến thành nàng muốn tặng cho hắn đâu đi nhanh lấy ra nha nô tử ngâm thúc giục nói vũ p h ỉ có chút nhăn nhó từ trong hành trang xuất ra một cái thạch đầu đưa cho nô thiếu thần vật này các nàng xem k h n g hiểu cho nên chuẩn bị đưa cho hắn lúc đầu rất bình thường một sự kiện kết quả bị nô tử ngâm dạng này cùng một chỗ hống. luôn cảm giác có chút là lạ mà ngô thiếu thần cũng không có chú ý tới hai nữ biểu tình biến hóa trong mắt của hắn chỉ có vũ phỉ trong tay thạch đầu bởi vì cái này đồ vật hắn gần nhất một mực tại thu thập tiếp nhận thạch đầu xem xét quả nhiên là cái này tổn hại nguyên tinh không biết đồ vật cảm ơn ngươi vũ phỉ vật này ta chính cần ngô thiếu thần nói không có không có việc gì ngươi hữu dụng liền tốt vũ phỉ cúi đầu nói ừ m tiếp xuống ta chuẩn bị đi xem một chút cấp sáu mươi phó bản hai người các ngươi đẳng cấp còn chưa đủ đi không liền tiếp tục tổ đội đi thăng cấp đi ngô thiếu thần nói xong liền trực tiếp truyền tống rời đi nếu không phải các loại nô tử ngâm bọn họ hắn đã sống đi người cái này lớn thằng nam đáng đời người độc thân nô tử ngâm thấy đột nhiên biến mất nô thiếu thần khí thẳng d ậ m chân đi một bên vũ phỉ im lặng nhìn xem nô tử ngâm lời này liền không thể công ta nói sao phong ma tháp trước nô thiếu thần truyền t ố n g trực tiếp xuất hiện tại phong ma tháp cửa ra vào nhìn trước mắt cao ngất phong ma tháp nhãn tỉnh sáng lên cái này phó bản tựa hồ có chút không giống nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức trực tiếp đi ra phía trước đinh phải trăng khiêu chiến phong ma tháp phó bản phó bản phương pháp nô thiếu thần đã sớm xe nhẹ đường quen mình tổ đội cự tuyển hệ thống đề nghị sau đó liền biến mất ở nguyên đ ị a n h â n vật xuất hiện tại một cái tám chín trăm linh m vông trên đất trống bốn phía là một mảnh vòng sáng vây quanh không nhìn thấy vòng sáng bên ngoài c h ẳ n g cảnh đinh phong ma tháp phó bản tầng thứ nhất khiêu chiến bắt đầu hạn lúc ba mươi phút trong vòng ba mươi phút thanh lý xong tất cả quái vật coi là khiêu chiến thành công có thể tiến về tầng tiếp theo chưa thanh lý xong tất cả quái vật hoặc là nửa đường toàn bộ bỏ mình coi là khiêu chiến thất bại rời khỏi phó bản quả nhiên không giống nhau l ắ m a nô thiếu thần thầm nghĩ đúng lúc này vòng sáng bên ngoài đột nhiên lao ra một đám vô cùng buồn nôn quái vật dáng dấp giống sâu gióng đồng dạng nhưng mà hình thể、so sâu gióng phần lớn. chỉ ít hơn hai thức dài dưới bụng trừ từng đôi chân bên ngoài còn rất dài từng d ã y con mắt lít nha lít nhít nhìn để người toàn thân khó chịu trên đầu một chương to lớn miệng tràn đầy bén luận r ă n g từng giọt nước bọt từ trên miệng chạy xuống mẹ k i ế p muốn hay không cả buồn nôn như vậy đồ vật nô thiếu thần nhà danh nói lập tức mở ra chân thật chi nhãn thiên mục ma trùng tinh anh phải đẳng cấp sáu mươi sinh mệnh một trăm hai mươi vạn p h á p thuật công k í c h sáu nghìn phòng ngự vật lý bốn nghìn phòng ngự pháp thuật bốn nghìn tốc độ di chuyển năm trăm kỹ năng nọc độc phun g a thiên mục huy quang nói thật cấp 60 tinh anh quái thuộc tính rất mạnh đã vượt qua cấp 30 hoàng kim bốt nhưng mà đối với hiện tại nô g thiếu thần đến nói là thật không đáng chú ý công kích ngay cả phòng ngự của hắn đều phá không cũng là tướng mạo có chút làm người buồn nôn nhìn xem một phía dự đoán hẳn là không sai biệt lắm khoảng một trăm con nô g thiếu thần đem những này quái toàn bộ dẫn tới cùng một chỗ sau đó mở ra bát vị nhất thể mười giây đồng hồ không đến toàn bộ giải quyết cấp 60 đặc thù quái kinh nghiệm 6 vạn một cái phân cho tử u một nửa sau nô g thiếu thần còn có thể đến ba vạn một con một trăm con chính là ba trăm vạn kinh nghiệm nguyên bản ngô thiếu thần lên tới cấp s á về sau trong huyện động còn zết không ít thứ hồ nóng kinh nghiệm vốn là nhanh đ ẩ y tăng thêm cái này ba trăm vạn về sau đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp sáu mươi bốn điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi bốn vạn sáu nghìn năm trăm vạn trang bị thu hoạch được một kiện hoàng kim ba kiện bạch ngân đối ngô thiếu thần đến nói có chút ít còn hơn không tuy nhiên đoán chừng chờ thứ nhất thay đổi người chơi đẳng cấp đều đến cấp sáu mươi về sau toàn dân hoàng kim thời đại cũng muốn tới đinh chúc mừng ngài thông quan phong ma tháp tầng thứ nhất ban thưởng hoàng kim bảo dương một cái theo hệ thống nhắc nhở vang lên nô thiếu thần trực o n g h à tiếp đi hướng vòng sáng quan mang loại lên xuất hiện lần nữa tại một cái giữa đất trống cùng vừa mới nơi đó hoàn cảnh gần như giống nhau tuy nhiên phạm vi nhỏ một điểm không sai biệt lắm bảy tám trăm linh m v bộ dáng đinh Phong ma tháp phó bản tầng thứ 2 khiêu chiến bản tầng ma bắt đồng ầ tầng u quái khiêu quái khiêu hạn lúc 30 phút, trong vòng 30 phút thanh lý xong tất cả quái vật coi là khiêu chiến thành công, có thể tiến về tầng tiếp theo, chưa thanh lý xong tất cả quái vật hoặc mình chiến thất khỏi phó bại trong vòng xong công, tiến xong nửa đường toàn bản. lúc lý là lý là là cả coi có cả coi tiếp tất vật tất vật rời về đ bộ bỏ dạng nhắc nhở vang lên về sau rất nhanh một đám mọc ra ba con mắt sói hình sinh vật từ vòng sáng bên ngoài đi tới hình thể giống như sói đỉnh đầu nhiều một con mắt phần lưng nhiều một loạt lợi n h ậ n nô thiếu thần mở ra chân thật chi nhãn nhìn một chút tam nhãn ma lang tinh anh quài đẳng cấp sáu mươi một sinh mệnh một trăm ba mươi vạn vật lý công kích 6.400 phòng ngự vật lý 4.200 phòng ngự pháp thuật 4.200 t ố c độ di chuyển 860 kỹ năng hung tàn căn xé ánh sáng tử vong đẳng cấp cao hơn một cấp số lượng tăng gấp đôi nô thiếu thần liếc nhìn một vòng thầm nghĩ xem ra người chơi khác muốn thông quan phong ma tháp cái này phó bản cũng không dễ dàng à. thử u những này là ma t ộ c sinh vật sao nô thiếu thần hỏi nơi này gọi phong ma tháp sao khẳng định là ma thú à? thử u nói tốt h a khó trách đều d à i xấu như vậy đi mắt nhìn hai trăm con tam nhãn ma lang nô thiếu thần trực tiếp xung qua 7.000 tầng thứ còn ba đủ lấy không á p h gian lần nữa thiếu một trăm linh m vông tả hưu không sai biệt lắm bảy trăm linh m vông bộ dáng khoái vật là ba trăm linh con cấp sáu mươi hai quỷ nhãn ma hổ nô thiếu thần hoa năm phút hơn toàn bộ thanh lý mất lần nữa thu hoạch được chín trăm ba mươi vạn kinh nghiệm cùng ba kiện hoàng kim chín kiện bạch ngân cùng một cái hoàng kim bảo dương lần này vận khí không tệ mở ra hoàng kim bảo dương thế mà thu hoạch được một bản thích khách sách kỹ năng vẫn là hắn có thể sử dụng tập kích bất ngờ nguyên liệu lưu lại một đạo thân ảnh bản thể tiến vào ẩn thân trạng thái ba giây trong vòng ba giây mục tiêu công kích có thể đối mục tiêu tạo thành một trăm tám mươi phần trăm vật lý tổn thương thời gian cột đao ba phút sử dụng yêu cầu thích khách không sai không sai không k h ô n công nô thiếu thần vui vẻ đem kỹ năng học Cuối cùng là có chút thu hoạch. không phải vậy bọn da hỏ trừ kinh nghiệm cảm giác cái gì đều không có tầng thứ tư không gian sáu trăm linh m hai tả h ư u q u á i vật là cấp sáu mươi ba thiết giáp ma hùng số lượng đạt tới bốn trăm con y nguyên đối ngô thiếu thần không có cái gì uy hiếp không đến m ộ ư ơ i phút liền toàn bộ giải quyết thu hoạch được kinh nghiệm một hai trăm sáu mươi vạn trang bị năm kiện hoàng kim m ộ ư ơ i ba kiện bạch lân hoàng kim bảo dương mở ra vẫn là hoàng kim trang bị tầng thứ năm không gian năm trăm linh m hai gói vật là cấp sáu mươi năm hút máu ma chuẩn một đám bay ở không trung mỏ nhọn chim số lượng đạt tới năm trăm con ngô thiếu thần phí một chút tay chân hoa chừng mười phút đồng hồ mới đưa bọn giá hỏ này đánh giết thu hoạch được kinh nghiệm 1.625 vạn trang bị bảy kiện hoàng kim 16 kiện bạch ngân ngược lại là hoàng kim bảo dương thế mà mở ra một kiện ám kim dày nhưng mà cũng không có ích lợi gì nô thiếu thần hiện tại dày là cấp 65 kim cưng dày tự nhiên trước mắt tiếp tục tầng tiếp theo tầng thứ sáu không gian liền chỉ có 400 mét v m hai ma thú lại cũng không là tinh anh quái mà chính là mười con mọc r a đầu châu thân người trong tay cầm một thanh khổng l ồ hiện nguyệt đao quái vật chân thật chi nhãn quét qua thế mà là mười con hoàng kim bột n h ư ma vương hoàng kim bột đi đẳng cấp s á sinh mệnh 500 vạn vật lý công kích 12.000 phòng ngự vật lý 5.600 phòng ngự pháp t h u ậ t 5.600 tốc độ di chuyển 750 kỹ năng đập vào quét ngang cùng nộ hám địa có lẽ đối với cái khác đội ngũ đến nói lập tức ứng phó nhiều như vậy bột rất khó khăn bất quá đối với ngô thiếu thần đến nói cái này mười còn bột nhưng so sánh này nằm t r o n con chim tốt đánh nhiều bát vị nhất thể đã tốt trực tiếp cũng là kéo cùng một chỗ mở bát vị nhất thể bảy suất bột 500 vạn hp bột đối với ngô thiếu thần cao đến hơn năm vạn công kích tới nói thật đúng là cùng cái bình thường không có gì khác nhau tăng thêm tám tầng độc siêu mười vạn mỗi giây tổn thương bát vị nhất thể kết thúc về sau mười con hoàng kim bột liền lần lượt đổ xuống kinh nghiệm chỉ có hai trăm năm mươi vạn trang bị ngược lại là thu hoạch được một đồng lớn hoàng kim trang bị trọn vẹn mười bảy kiện bạch ngân trang bị hai mươi sáu kiện mà để ngô thiếu thần kinh ngạc chính là lần này lấy được thế mà là ám kim bảo dương đi cái này phó bản ban thường rất phong phú a ngô thiếu thần cười nói xem ra nếu như có thể thông quan phong ma tháp đừng nói ám kim trang bị đoán chừng nhiều soát mấy lần bạc kim trang bị đều có thể làm đến một bộ ám kim bảo dương mở một kiện ám kim nai lưng đối ngô thiếu thần y nguyên vô dụng hắn hiện tại chỉ có một cái dao mãng n ó n trụ một cái đằng vân giới chỉ cùng một cái khát máu vòng tay là ám kim. cái khác đều là bạc kim trở lên trang bị phong ma tháp trọn vẹn trí tầng cảm giác đánh xong hẳn là có thể thay đổi mấy kiện trang bị nô thiếu thần thầm nghĩ tiếp tục tiến về tầng tiếp theo tầng thứ bảy không gian lần nữa thu nhỏ chỉ có ba trăm l i n vương tà hữu rất nhanh năm con toàn thân thanh sắc có cái đại khảm đao tướng mạo cái dị ma thu xuất hiện tại nô thiếu thần trước mắt lần nữa mở ra chân thật chi nhãn nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng ám kim b ộ t thế mà trọn vẹn năm cái lại có nhất đại sóng ám kim trang bị thu chủ yếu nhất là bảy tầng ám kim bắt tăng khẳng định có bạc kim không lo không có bột đánh thanh ma vương ám kim bột đẳng、cấp. sáu mươi sinh mệnh chín trăm tám mươi vạn vật lý công kích hai mươi tám phòng ngự vật lý tám phòng ngự pháp thuật tám tốc độ di chuyển tháng bảy năm sau không kỹ năng trọng kích ba kích liên tục điên cùng đ ạ kích khai thiên chạm bột đều thành đống thật sự sàng khoái ngô thiếu thần cười nói hai vạn tám công kích không có chút nào uy hiếp trực tiếp dẫn tới cùng một chỗ lợi dụng thí thần bắn tung tóe trọi cứng lấy bầy soát những n à y bột đánh hắn rơi máu còn không có hút máu nhanh loại này bầy soát sáu mươi ám kim bột phương thức đoán chừng toàn bộ thần dụ cũng chỉ có hắn dám tuy nhiên hiển nhiên đứng như cọc gỗ thức đấu pháp để ngô thiếu thần chuyển vận đạt tới tối lại hóa một dây mười đao tăng thêm các loại đặc thù tổn thương để hắn đối mặt có được tám phòng ngự ám kim bột giờ t s i nguyên có thể cao đến hơn trăm vạn năm con ám kim bột ngay cả một phút đồng hồ đều không chịu đựng nổi liền toàn bộ ngã trên mặt đất kinh nghiệm hai trăm bốn mươi lăm vạn trang bị sáu kiện ám kim m ộ ư ơ i một kiện hoàng kim m ộ ư ơ i ba kiện bạch ngân cái này trang bị là thật nhiều à cũng may là năm mươi người đội ngũ phó bản không phải vậy đoán chừng đều chứa không nổi may m à ta có càn quân giới nô g thiếu thần cảm thắng nói tiếp tục tiến về tầng tiếp theo như ngô thiếu thần sở liệu tầng thứ tám quả nhiên là bạc kim bột hơn nữa còn là hai con không gian bị áp suất đến hai trăm m hai độ khó khăn thẳng tắp thăng cấp hai con bạc kim b ộ t hình thể không lớn một b à n đen chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh nhìn không ra như thế nào kéo lấy một thanh so với chúng nó hình thể còn lớn to lớn liêm đao hướng ngô thiếu thần đi tới ảnh ma vương bạc kim một đẳng cấp sáu mươi sinh mệnh một nghìn tám trăm vạn vật lý công kích sáu mươi tám nghìn phòng ngự vật lý chín nghìn tám trăm phòng ngự pháp thuật chín nghìn tám trăm tốc độ di chuyển một nghìn sáu trăm tám mươi kỹ năng ẩn ấp các tiết hầu bóng đen tờ ơ ập đ ặ kích tử thần liêm đao tuyệt vọng thu hoạch chương hai trăm hai mươi bốn dực ma vương n ô thiếu thần nhìn xem hai cái ảnh ma vương thầm n g sáu vạn tám công kích kỹ năng buộc phát tạc cao xem ra không thể giống đánh ám kim bột như thể đánh mà lúc này hai con ảnh ma vương đều mở ra ẩn n ấp sau đó tại ngô thiếu thần chân thật chi nhãn hạ lén lút hướng ngô thiếu thần đến gần rất nhanh hai con ảnh ma vương sờ đến ngô thiếu thần sau lưng hai thanh to lớn liêm đao đồng thời hướng ngô thiếu thần cổ họng cắt tới hai đao cắt qua bóng người tiêu tán ngô thiếu thần sớm đã tại chúng nó động thủ nháy mắt mở ra tập kích bất ngờ sau đó tại hai con ảnh ma vương kinh ngạc một n h y mắt nhanh chóng cho trong đó một con ảnh ma vương một bộ nháy mắt xếp đầy tám tầm đ ộ n nhận công kích ảnh ma vương trực tiếp mở ra bóng đen tờ ập、uh, tờ kích biến mất tại ngô thiếu thần trước mặt nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn liêm đao huyễn hóa thành to lớn hình dáng cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian giống gặt lúa mạch đồng dạng hướng ngô thiếu thần thu hoạch mà tới một cái khác ảnh ma vương thì giơ lên liêm đao hướng phía ngô thiếu thần chậm dai vung vậy mà xuống sau đó ngô thiếu thần đ ỉ n h đầu cũng đồng dạng xuất hiện một con giống như từ thần h ư ảnh thua tay to lớn liêm đao hướng ngô thiếu thần định đầu trả xuống có chút đồ vật a nô thiếu thần nói hai cái này kỹ năng đều là cao đến hai trăm hai mươi tổn thương tăng thêm ngô thiếu thần tự nhiên không thể ngành tháng t r ự hai con bột kỹ năng dùng không sai bị lắm đối ngô thiếu thần cũng liền không có gì uy hiếp hoa không đầy ba phút thời gian hai con bạc kim bột liền nhao nhao ngã xuống đất bạc kim bột nổ đồ vật ngô thiếu thần ngược lại là có chút trở mong nhanh chóng nhật lên hai con ảnh ma vương cho ngô thiếu thần mang đến hai trăm vạn kinh nghiệm ba kiện ám kim cùng năm kiện hoàng kim tầng này ban thưởng đồng dạng là ám kim bảo dương tương đối may mắn là ba kiện bạc kim bên trong có hai kiện đều là ngô thiếu thần có thể sử dụng ảnh ma vòng tay cấp 60 bạc kim vật lý công kích 2400, công kích tốc độ 40%, công kích hút máu 10%, công kích xuyên thấu 10%, phụ da thuộc tính lực lượng 124, n h a n h nhẹn 63, u a căn cốt 62, thể chất 60, phụ da kỹ năng đâm m ủ lúc công kích có 30% t ỷ lệ làm mục tiêu đâm m ủ tỷ lệ chính xác hạ xuống 9 h í t i ế p tục hai giây thời gian cuộn đao 30 giây đeo yêu cầu thích khách cúng tiên thủ ảnh ma đầu nón trụ cấp 60 bạc kim sinh mệnh 7.000, phòng ngự vật lý 450, phòng ngự pháp thuật 450, kháng bạo 20%, phụ gia thuộc tính thể chất 128, căn cốt 65, n h a n h nhẹn 62, lực lượng 61, phụ gia kỹ năng trốn tránh bị bạo kích sau thu hoạch được một giây tuyệt đối né tránh thời gian c ộ t đau một phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệm đỉ không tệ cũng là đáng tiếc khát máu vòng tay hút máu tăng lên kỹ năng tuy nhiên cũng liền mười giây không đáng dùng một cái kỹ năng rút ra quần trụ ta hiện tại vũ khí tăng thêm vòng tay lại thêm bị động hút máu kỹ năng tổng hút máu đã đạt tới n ă đầy đủ nô thiếu thần thầm nghĩ đem hai kiện trang bị thay đổi sau đó mở ra ám kim bảo dương thu hoạch được một kiện ám kim giới chỉ s o đằng vân giới chỉ thuộc tính cao điểm kỹ năng nô thiếu thần cũng lười đổi tại tầng thứ tám các loại một đợt kỹ năng cd nếu như không có đoán sai tầng thứ chín hẳn là sẽ xuất hiện kim cương bốt vẫn là muốn nghiêm túc điểm đ ố i đãi c a m đoan trạng thái tốt đẹp mới được kỹ năng cd hoàn toàn khôi phục về sau nô thiếu thần tiếp tục hướng xuống đi vào tầng thứ chín cũng chính là phong ma tháp phó bản tầng cuối cùng không gian chỉ còn lại một trăm m hai rất nhanh nô thiếu thần cũng nhìn thấy tầng thứ chín quái vợt một con sau lưng mọc lên hai cánh trên đầu sừng dài xấu xí ma vợt trong tay cầm một thanh tam xoa kích như hắn sở liệu tầng thứ chín là một con kim cương bột dực ma vương kim cương bột đẳng cấp 65 sinh mệnh 4.200 g h n vạn vật lý công kích 140.000 phòng ngự vật lý 22.000 phòng ngự pháp thuật 22.000 tốc độ di chuyển 2.800 kỹ năng 1, t tập sát liên tục xuất hiện tại mục tiêu một phía mỗi lần xuất hiện lần công kích sau đem tăng lên 50%, có thể liên tục năm lần thời gian c ộ n đau một phút kỹ năng hai xuyên tấu h xung kích nháy mắt xuyên tấu h mục tiêu đối mục tiêu tạo thành 200% không nhìn phòng ngự vật lý tổn thương thời gian cột đau 2 phút đi kỹ năm ba tấn mánh tăng lên tự thân 100% t ố c độ di chuyển cùng 100% công kích tốc độ tiếp tục 30 giây thời gian cột đau 3 phút kỹ năm bốn bay đẩy trời vũ huyền hóa ra đẩy trời hư hảo vũ m a u đối 30 m é t phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây 100% vật lý tổn thương tiếp tục 10 giây thời gian cột đau 3 phút kỹ năm năm triệu hoán gió lốc đối một t r ă phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây một trăm hai mươi phần trăm vật lý tổn thường tiếp t g i a hỏa này so á long khó làm a nô thiếu thần cao mày nói chính yếu nhất nơi này quá nhỏ g i a hỏa này tốc độ còn nhanh hơn chính mình cái này rất khó chịu rực ma vương sau khi xuất hiện đầu tiên là lạnh lùng nhìn nô thiếu thần liếc một chút ánh mắt kia giống như là xem thường đồng dạng để nô thiếu thần rất là khó chịu sau đó rực ma vương trực tiếp mở ra tập sát nháy mắt xuất hiện tại nô thiếu thần bên trái trong tay tam xoa kích đột nhiên đâm xuống tới nô thiếu thần trực tiếp mở ra ám ảnh thất liên sát tránh đi một kích này đồng thời cũng cho đối phương bên trên đầy đ ộ n tuy nhiên ám ảnh thất liên s á t chỉ có bảy lần công kích nhưng là bởi vì có liên kích tại kỳ thật cũng tương đương công kích mười bốn lần ám ảnh thất liên s á t kết thúc về sau đối phương tam xoa kích lần nữa quét ngang mà đến ngô thiếu thần cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng mà đối phương xuất hiện lần nữa tại hắn hậu phương tam xoa kích tiếp theo mà đến để ngô thiếu thần căn bản ngay cả tránh né thời gian đều không có tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không phải dễ dàng như vậy đánh tới cấp tốc mở ra bát vị nhất thể hướng về phía trước xuyên qua một khoảng cách tránh đi một kích này lần nữa xuyên qua trở về sau đó trên người rực ma vương xuyên tới xui lui d ư ợ c ma vương tập kích bất ngờ kỹ năng có thể liên tục năm lần nhưng mà bát vị nhất thể tựa hồ vừa v ạ n khắt chế nó mỗi lần xuất hiện tại ngô thiếu thần bên người ngô thiếu thần liền xuyên qua ra căn bản công kích không đến mà ngô thiếu thần mỗi lần xuyên qua đều có thể mang đi h à n bốn năm v ạ n máu đ ị d ư ợ c ma vương giận bay thẳng lên không trung vô số vũ mao từ trên trời giáng xuống đem ngô thiếu thần bốn phía năm mươi em mở phạm vi toàn bộ bao trùm ngô thiếu thần nháy mắt hướng nơi xa xuyên qua mà đi sau đó lại tiếp cái thoáng hiện chạy ra bay đầy trời vũ phạm vi nhưng mà vừa ra dực ma vương thân ảnh liền tiếp theo mà đến tốc độ nhanh đến cực hạn võ tới ngô thi nhưng mà lưu lại thân ảnh nháy mắt liền bị dực ma vương đánh tan phát hiện là giả về sau dực ma vương càng thêm phẫn nộ một đôi mắt nhìn chằm chằm một phía rất nhanh ba giây kết thúc nô thiếu thần thân ảnh hiện hiện hiện ra cơ hội trong nháy mắt dực ma vương liền xông lại trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm trên người ngô thiếu thần cũng may bạo liệt vòng tay có ngăn cản một lần vật lý công kích kỹ năng nô thiếu thần cũng không nhận được tổn thương cấp tốc mở ra tầm long dày tăng tốc kỹ năng muốn kéo mở khoảng cách nhưng mà tại rực ma vương cao đến hơn năm ngàn tốc độ xuống muốn kéo mở khoảng cách không thể nghi ngờ là nói chuyện viền vông rất nhanh liền đuổi theo tam xoa kích lần nữa đâm tới nô thiếu thần mở ra dày bên trên một cái khác né tránh kỹ năng thu hoạch được một dây tuyệt đối né tránh liên tục hai lần m i s t từ đỉnh đầu toát ra rất tránh mau tránh có tác dụng trong thời gian h ạ định liên qua đây là ngươi bức t a nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói chương đối p h công hai lần trăm hai mươi lăm thông quan theo ông chúa tiếng kêu truyền ra rất nhanh tổ ong bên trong vô số thứ hồ n o n g nhao nhao bay ra thẳng đến rực ma vương mà đi rực ma vương tựa hồ còn không có ý thức được nguy hiểm y nguyên xem thường nhìn xem mở ra hư vông nô thiếu thần nhưng mà rất nhanh rực ma vương này xem thường ánh mắt liền biến mất không gặp thay vào đó chính là vẻ sợ hãi chỉ thấy một đoàn thứ hồ nóng bắt lấy rực ma vương mánh ngủ đông ngay từ đầu rực ma vương còn không có đem những này tiểu bất điểm để vào mắt nhưng mà lập tức từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ liền từ rực ma vương trong miệng phát ra ngay sau đó cấp tốc hướng nơi xa bay đi chẳng qua đáng tiếc cái không gian này chỉ có lớn như vậy lúc này toàn bộ không gian bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là thứ hư n ọ n g nó ngay cả chạy địa phương đều không có nô thiếu thần nghe này từng tiếng thống khổ gào thét cũng lạnh run cái đồ chơi này hắn nhưng làn đếm đủ đủ mà lại hắn chỉ là ba trăm phần trăm cảm giác đau đớn đối phương thế nhưng là một nghìn phần trăm trọn vẹn mười lần đau đớn ngẫm lại liền khủng bố rất nhanh một đạo gióc hình thành Đem t o à nô bộ k h n gian g thiếu o bao à n bộ trùm, ệ n nhiên dực ma vương tuy nhiên bị ngủ đông vô cùng thê thảm, nhưng là cũng không hề từ bỏ phản、kích. Nô thê thảm, hề kích. h i rực ma vô tuy từ t bị bỏ là thần cấp tốc mở ra ư u hồn trạng thái kỹ năng này cũng là chờ lấy đối phương đại chiêu nó đại chiêu là toàn bao trùm căn bản tránh không xong cũng may chỉ có m ộ ư ơ i giây cùng ư u hồn trạng thái đồng dạng lúc dài vừa vặn khắt chế gắt đ a o mà chứ nô thiếu thần bên ngoài tất cả thứ hồn ong đỉnh đầu không ngừng xuất hiện một chữ lít nha lít nhít cái này nếu không phải thứ hồn ong kỹ năng cơ chế tại cái này một cái kỹ năng liền có thể mang đi mấy trăm vạn thứ hồn ong rất nhanh d ư ợ c ma vương cũng phát hiện cái này sự thật t h n g khóc công kích của nó đối với mấy cái này h o n g mật cơ hồ vô hiệu cái này nó triệt để tuyệt vọng chỉ có thể không ngừng thống khổ gào thét t cái này c h ư a thoải mái để ngươi xem thường ta một cái kim cương bột mà thôi nhìn đem ngươi ngưỡng bức nô thiếu thần dêu cực nói lúc này d ư ợ c ma vương đã không cách nào phản bác nô thiếu thần thời k h ắ c này nó đang điên cuồng công kích tới bên người thứ hư nóng cho dù là biết rõ công kích không hiệu quả gì nhưng lại không có từ bỏ bởi vì trừ cái này hắn không có cái khác biện pháp gì tuy nhiên dực ma vương đỉnh đầu thanh máu hạ xuống cũng không nhanh thứ hồn ong công kích chỉ có mười điểm mà lại tần suất công kích không cao muốn hai giây mới có thể ngủ đông một chút tuy nhiên không sai biệt lắm có một hai vạn chỉ thứ hồn ong có thể đồng thời công kích đến đối phương nhưng là cũng chỉ là mỗi giây hạ xuống không đến mười vạn máu đối với có được bốn nghìn hai trăm vạn máu rực ma vương đến nói xác thực không nhanh tuy nhiên n ô thiếu thần ngược lại là có kiên nhẫn cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở đằng xa thưởng thức b ầ y hong đại chiến rực ma vương c h ọ n vẹn qua sáu phút hơn n ô thiếu thần nhìn xem rực ma vương lượng máu đã hạ xuống đến mười phần trăm trở xuống trực tiếp thoáng hiện đến nó phụ cận nhất đa tuyệt sắt liền đem giải quyết đinh chúc mừng ngài đá thành công thông quan phó bản phong ma tháp thu hoạch được ban thưởng bạc kim bảo dương một cái bởi vì ngài là cái thứ nhất thông quan phong ma tháp người chơi bảo dương phẩm chất tăng lên một cấp chúc mừng ngài thu hoạch được kim cương bảo dương một cái đi ha ha cảm giác này liền rất thoải mái nô thiếu thần cười nói cái này bột đánh lên là thật nhẹ nhõm a đem thứ hồn ong thu sạch đứng lên tiếp lấy đem trên mặt đất nổ trang bị cũng toàn bộ nhặt lên phó bản bên trong bình thường chỉ có trang bị bạo cái khác rất ít bạo d ự n ma vương chỉ bạo một kiện kim cương hai kiện bạc kim hai kiện áo kim tỷ lệ rơi đổ đoán chừng là chết quá hoan luồng không muốn bạo đồ vật đương nhiên nguyên nhân lớn nhất có lẽ còn là bởi vì ngô thiếu thần mượn nhờ ngoại lực cho nên tỷ lệ rơi đồ tự nhiên là hạ xuống tuy nhiên đối ngô thiếu thần đến nói cũng không quan trọng trước thông quan lại nói vừa đem trang bị nhặt lên còn chưa kịp xem xét liền bị truyền t ố n g ra sau khi ra ngoài ngô thiếu thần ngay lập tức xem xét trong hành trang trang bị lập tức nhãn tỉnh sáng lên kim cương trang bị hắn vừa vặn có thể sử dụng hai kiện bạc kim cũng có một kiện có thể sử dụng cũng rất không tệ rực ma hộ thối cấp sáu mươi lăm kim cương sinh mệnh chín nghìn phòng ngự vật lý sáu trăm phòng ngự pháp thuật sáu trăm sinh mệnh hồi phục ba mươi phụ gia thuộc tính thể chất 264, căn cốt 266, lực lượng 132, nhanh nhẹn 131, t i n h thần 134. phụ gia kỹ năng 1, khôi phục thu hoạch được khôi phục hiệu quả tăng lên 100%, t i ế p tục 30 giây thời gian c ộ t đ a o 2 phút phụ gia kỹ năng 2, phòng ngự phòng ngự tăng lên 100%, t i ế p tục 30 giây thời gian c ộ t đ a o 3 phút đeo yêu cầu toàn chức nghiệp xuyên thấu giới chỉ cấp 65 bạc kim vật lý công kích 2.500, sinh mệnh 2.000, công kích xuyên thấu 20%, phụ gia thuộc tính lực lượng 134, t h ể chất 68, nhanh nhẹn 67, căn cốt s á n phụ gia kỹ năng xuyên thấu tăng lên 50% công kích xuyên thấu tiếp tục 20 giây thời gian cột đ a o 2 phút đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp hai kiện trang bị đều rất không tệ nô thiếu thần trực tiếp thay đổi dùng còn lại duy nhất kỹ năng rút ra quyển trục đem đảng vân giới chỉ liên đánh kỹ năng lấy ra kỹ năng này dùng tốt phi thường nhất là bên trên đ ầ u tặc thoải mái liên đánh bị động mỗi lần công kích sẽ bổ sung một lần lần này công kích 50% t ổ n thương công kích trực tiếp học tập sau đó nhìn về phía trong hành trang kim cương bảo dương đây chính là độ tốt tất gia kim cương có hy vọng gia tinh diệu mở ra bảo dương đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tinh rượu trang bị phong ma dây c h u y ể n đi ta giống như nhân phẩm không sai dáng vẻ nô thiếu thần tự lẩm bẩm tựa hồ lần đầu t h ô n g quan phó bản ban thưởng bảo dương mở ra cao một cấp trang bị tỷ lệ phải lớn rất nhiều thủ thông cấp hai mươi lăm lang phó bản thời điểm hoàng kim bảo dương mở ra ám kim trang bị không nghĩ tới cái này kim cương bảo dương lại một lần mở ra cao một cái phẩm chất trang bị phong ma dây chuyển cấp sáu mươi tinh rượu vật lý công kích ba nghìn tám trăm bạo kích tỷ lệ hai mươi lăm bạo kích tổn thương hai mươi phần trăm may mắn chín phụ gia thuộc tính lực lượng ba trăm sáu mươi bốn h a n h nhẹn ba trăm sáu mươi mốt thể chất một trăm tám mươi bốn căn cốt 186, t i n h thần 188, phụ gia kỹ năng 1, đốt ma mục tiêu công kích thường có 50% t ỷ lệ thiêu đốt mất mục tiêu ngang nhau tổn thương mở tờ tờ hờ p h gia kỹ năng 2, phong ma mục tiêu công kích thường có 20% t ỷ lệ để mục tiêu không cách nào sử dụng mp tiếp tục ba dây đeo yêu cầu hệ vật lý t r ư c nghiệp nhìn xem sợi dây c h u y ể n này nô thiếu thần nhãn t ỉ n h sáng lên cái đồ chơi này tuyệt đối là pháp sư khắc tính nhà trực tiếp thay đổi tuy nhiên trên người hắn hổ khiếu dây c h u y ể n cũng là cấp 60 bạc kim trang bị nhưng cùng tinh rượu so hay là kém không ít tuy nhiên hổ khiếu dây chuyền cái tăng lên ba mươi phần trăm tỷ lệ bạo kích kỹ năng quay đầu có thể đưa cho vũ phỉ cái này rất thích hợp nàng dù sao nàng đưa cái nguyên tinh thoái phiến cho mình dù sao cũng phải về ít đ ồ đi chuyến này phong ma tháp xuống tới thu hoạch rất không tệ trang bị c h ọ n vẹn đổi nắm kiện còn thu hoạch được một bản không sai sách kỹ năng đi điểm kinh nghiệm tăng thêm sau cùng rực ma vương hai trăm vạn kinh nghiệm tổng cộng thu hoạch được năm sáu trăm hai mươi vạn điểm kinh nghiệm đây là phân một nửa cho tử ư u nguyên nhân nếu không liền vẹn vẹn soát một lần phong ma tháp đều nhanh đủ hắn thăng hai cấp bất quá bây giờ đ ả n g cấp còn tại cấp 64, điểm kinh nghiệm 5 4 4 4 6 5 0 n b ạ n s á cấp về sau thăng cấp kinh nghiệm thực tế quá nhiều trừ cái đó ra trang bị càng là thu hoạch to lớn tăng thêm mình trang bị bên trên tổng cộng thu hoạch được một kiện tinh diệu một kiện kim cương năm kiện bạc kim mười hai kiện áng kim năm mươi mốt kiện hoàng kim tám mươi lăm kiện bạch ngân phong ma tháp sẽ là người chơi một cái ván cầu a chỉ cần có thể x o á t trước tám tầng bạc kim một bộ không khó nô thiếu thần thầm nghĩ về phần tầng thứ chín vậy thì không phải là cho người ta chơi đại chiêu cơ hồ toàn bộ bản đồ công kích một cái đại chiêu xuống dưới không có bảo mệnh kỹ năng hoặc là quân chủ trực tiếp bằng d i ệ t không có thương lượng kỹ năng kia cơ bản khó giải bất quá chờ người chơi đẳng cấp đến hơn sáu mươi cấp đoán chừng trang bị cũng sẽ không kém đi nơi nào liền hiện tại bởi vì có không ít người chơi thông quan đế vương lăng tăng thêm bài vị khiêu chiến thi đấu ban thưởng đông đảo bảo dương trang bị giá cả đều trên diện rộng nga xuống bạch ngân trang bị đã rất phá văn nguyên mấy ngàn khối tiền liền có thể mua được bạch ngân hoàng kim trang bị cũng chỉ muốn mấy vạn khối tiền ám kim đều không cao hơn mười vạn cũng may ngô thiếu thần giao hẹ thu nhanh đem nên tiền kiếm được đều kiếm bất quá bây giờ bạc kim trang bị vẫn là có tiền mà không mua được Nô chương i t hai trăm hai mươi sáu thứ nguyên bích phá đ ổ i x o n g trang bị về sau nô thiếu thần lại nhìn xuống thuộc tính của mình sinh mệnh giá trị thêm hai m ơ i vạn đạt tới hơn hai mươi ba vạn lực công kích càng là tăng lên hơn chín tổng tiến công kích lực đã đạt tới hơn sáu mươi bốn phòng ngự cũng tăng lên hơn một đạt tới hơn một mươi một trừ cái đó ra tỷ lệ bạo kích đạt tới bốn mươi năm hút máu năm mươi sinh mệnh hồi phục tăng lên ba mươi phần trăm cũng chính là nguyên bản u minh châu mỗi dây hồi máu một vạn một ngàn năm tăng lên ba mươi phần trăm sinh mệnh hồi phục về sau u minh châu mỗi dây hồi máu đạt tới không sai biệt lắm mỗi dây một vạn năm hắn hiện tại liền xem như đứng cho người ta giết có thể giết chết hắn người trời cũng cực ít có thể có thể sau đó phải hảo hảo s o á t s o á t bất hủ chi thể gần nhất thăng cấp quá nhanh đánh đều là thấp hơn mình đặng cấp quái ngay cả bất hủ chi thể đều không có phát động sinh mệnh vẫn là hơi í tá ngay cả cái kim cương bột đều đánh không lại nô thiếu thần thầm n lập tức liên hệ với ngô tử ngâm cùng vũ phỉ chuẩn bị tiếp tục dẫn các nàng thăng cấp đi một người thăng cấp quá nhanh đối x o á t bất hủ chi thể bất lợi hỏi một chút ngô tử ngâm bọn họ tọa độ nô thiếu thần trực tiếp truyền tống đi qua thấy hai người như cũ tại x o á t tê giác lúc này vũ phỉ đẳng cấp đạt tới cấp năm mươi hai nô tử ngâm cũng đến cấp bốn mươi chín đoán chừng nhanh đến cấp năm mươi xem ra hai nàng cùng một chỗ tốc độ lên cấp cũng không chậm nô thiếu thần đi qua đem h ổ k h i ế u dây chuyền đưa cho vũ phỉ nói cái này dây chuyển cho người đi ha ha ca ngươi cuối cùng là khai thiếu biết đưa nữ hải tử dây chuyển nô tử ngâm ở một bên ồn ào nói tạ tạ ơn vũ phỉ lần này cũng không có từ chối mà chính là đỏ mặt tiếp nhận đi nô thiếu thần lại từ trong c ả n không i ớ i xuất ra một kiện bạc kim trang bị đưa cho n ô tử ngâm nói cầm trang bị ngầm miệng lại được rồi ca ngươi yên tâm ta sẽ là một cái an tính bóng đèn nô tử ngâm vui vẻ tiếp nhận trang bị nói mang các ngươi chuyển sang nơi khác thăng cấp đi tại âm u khắp trốn trong thâm n g uyên lúc này một cái toàn thân áo đen thân hình cao lớn trên trán còn mọc ra hai cái sừng trung niên nam tử chính là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước phong ấn liền còn kém chỗ này phá vỡ chỗ này ta ma tộc đại quân liền có thể xông phá phong ấn lần nữa giáng lâm thánh quang đại lục nam tử trong mắt toát ra một vòng thực h ạ n vẻ hương phấn đỉ chỉ gặp hắn hai tay rối ra từng đạo tia sáng màu đen t ừ trong tay phát ra xông vào phía trước trong phong ấn nhưng mà đúng vào lúc này sau lưng một trận c h u y ể n tống quan g mang c h ấ p động ngay sau đó ba cái lao giả xuất hiện sau lưng nam tử hừ l i ề n đoán được ngươi khẳng định sẽ đến nơi này ta liền nói có một cái đại gia hỏa trốn tới không nghĩ tới thế mà còn là một cái cao đẳng ma tộc trong đó một cái lao giả trầm giọng nói đáng chết nam tử hư lạnh một tiếng trực tiếp từ bọ động t á c trong tay cấp tốc hướng nơi xa đ ộ đi hừ còn nghĩ chạy một lao giả khác hư lạnh một tiếng ba cái lao giả nháy mắt đem trung niên nam tử vây quanh bốn người điên cùng đại chiến trung niên nam tử vừa đánh vừa trốn hắn thực lực so với ba cái lao đầu bất kỳ một cái nào cũng cao hơn điểm nhưng mà tam lao đầu cộng lại hắn là khẳng định đánh không lại một đường đánh một đường chạy từ thâm viên đánh tới bình nguyên từ bình nguyên đánh tới đỉnh núi t ừ n g đạo kinh khủng kỹ năng tứ thắng hắn ra tiếng oanh minh không dứt bên hai rất nhiều kim lăng thành người trời cũng nghe được ta dựa vào cái này thanh n m gì chẳng lẽ có bột tại chiến đấu chúng ta đi xem một chút chứ sao linh hầu giới đỉnh năm người nam tử chính tổ đội đánh rét lấy hậu tử trong đó một cái nghe được thanh âm về sau một mặt nóng lòng muốn thử người yên tĩnh điểm đi nếu là lại dày v ò chút gì ra đừng trách linh đệ mấy cái bỏ xuống ngươi một cái khác nam tử hung tận nói a tuốt h a nam tử bất đắc gì nói không xem qua con ngươi cũng không ngừng chuyển động thỉnh thoảng hướng lên phía trên đỉnh núi phương hướng ngắm đi bốn đạo thân ảnh một đường chiến đấu một cái trốn ba cái truy tốc độ đều cực nhanh người bình thường căn bản thấy không rõ trận này truy đổi chiến trọn vẹn kinh lịch hơn ba giờ ma tộc nam tử sớm đã bị thương thật nặng lại như cụ không hề từ bỏ chạy trốn không được không thể để cho hắn tiếp tục trốn phía trước cũng là những mạo hiểm giả kia nơi sinh nơi đó thứ nguyên bích quá mức yếu kém nếu là không cẩn thận đánh vỡ vậy liền thật đâm cái sọt lớn một cái tóc màu lam láo giả nói đem áp đáy hỏm đồ vật lấy ra đi một lao giả khác ngự khí trầm trọng nói được đi chỉ thấy trong đó một cái lao giả từ trong ngực móc ra một cái cổ lao quần trục mặt bên trong hiện lên một vòng vẹ đau lòng cắn răng một cái trực tiếp bốc nát trong lòng mặc niệm không gian phong tỏa rất nhanh cả vùng không gian nháy mắt bị phong tỏa phía trước đang lẩn trốn ma tộc nam tử trực tiếp đụng đầu vào vô hình không gian bích lũy bên trong bị đụng lui về đến cơ hội tốt ba cái lao giả nháy mắt đem tốc độ thi triển phát huy đến cực hạn g nhanh chóng hướng về đi qua nhưng mà lúc này ma tộc nam tử cũng từ trong ngực xuất ra đồng dạng bén nhọn đồ vật hung hăng đâm vào không gian bích lũy bên trên rất nhanh tại ba cái lao giả trận mắt hốc mồm c h ố n g giống tường ngăn lũy trực tiếp tăng lan giã ma tộc trong tay nam tử đồ vật cũng biến mất tán nam tử không có một chút do dự lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy đây không phải thời không chiến thần phá không đâm sao hắn làm sao lại có kiện thần khí này một cái lao giả khó có thể tin nói không phải thật sự phá không đâm là mô phỏng ra một lần tính đạo cụ một lao giả khác sắc mặt nặng nề nói người vật kia cũng lấy ra đi lao giả nói cái này có thể hay không quá lãng phí gọi lao h ồ lao giả có chút do dự nói đi không có những biện pháp khác nếu là thật để hắn chạy hoặc là đến mạo hiểm giả nơi sinh chúng ta liền khó từ tội lỗi lao giả trầm giọng nói tốt ta lao h ồ một mặt đau lòng từ trên thân xuất ra một cái quần trục sau cùng cắn răng một cái hướng thẳng đến ma tộc nam từ phương hướng b ó n nát chỉ thấy hào q u a n g màu đỏ thắm từ quần trục bên trong phong xuất ra cơ hồ là nháy mắt liền đem xa xa ma tộc nam từ thân thể xuyên t ấ u h à o quang màu đỏ thắm cũng không có như vậy tiêu tán một mực kéo dài đến mấy người đều không nhìn thấy địa phương hô cuối cùng là giải quyết ba người nhìn thấy bị quang mang xuyên thủng ngã trên mặt đất ma tộc nam tử đều bung lỏng một hơi ai ngay cả xích viêm chiến thần lưu cho ta duy nhất quyển trục đều dùng xong cái này thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại lão hồ nhà danh nói ta còn không phải đem thời không chiến thần lưu cho không gian của ta phong tỏa cho dùng có biện pháp nào cái này nếu là không giải quyết chúng ta trở về trở lấy lanh p h t đi một lao giả khác nói tốt bất kể như thế nào đánh giết liên tốt đem thi thể mang về giao cho thành chủ đi dẫn đầu lao giả nói ân ba người đi vào ma tộc nam tử bên cạnh thi thể chỉ thấy hắn trên ngực một cái cự lại động bốn phía còn b u ố c khói lên tê thật thảm để ngươi trốn lão hồ đá đá thi thể nhà danh nói hiển nhiên đối với sử dụng mất quyển trục này còn canh cánh trong lòng t ố t mang đi đi rất nhanh ba người đem ma tộc nam tử thi thể nâng lên trực tiếp rời đi nguyên đ ị a tại bọn họ không có phát hiện địa phương vừa mới lao hồ phóng thích quyển trục về sau cái k i a đạo hào quang màu đỏ thắm tại xuyên thấu ma tộc nam tử sau cũng không có biến mất y nguyên hướng phía trước tiếp tục đánh tới xét qua chân trời c u ố trong trò chơi linh hầu phong dưới chân một người nam tử thoát ly đội ngũ mở ra tiềm hành trực tiếp hướng linh hầu trên đỉnh phương sửa soạn thiên phú của hắn là dưới trạng thái ẩn thân có thể không nhìn tứ chi va chạm thậm chí có thể làm đến xuyên tường cùng xuyên thấu phong ấn chỉ là tựa hồ xuyên thấu phong ấn sau sẽ đối phong ấn sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt tuy nhiên những này không phải hắn cân nhắc những n à y ngu ngốc thanh em này rõ ràng là có bột tại chiến đấu này sẽ nói không chừng đều lưỡng bại câu t h ư ờ n g loại tình huống này thế mà không dám tới nam tử cười nhạo nói đến lúc đó thu hoạch được vật gì tốt các ngươi một cái đều không có phần lúc này nô thiếu thần chính mang theo nô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người tại một mảnh cấp sáu mươi lăm quái vật khu vực l u y ệ n cấp hơn sáu mươi cấp quái phân bố so hơn năm mươi cấp quái phân bố c à n g tán số lượng cũng càng ít một cái cá thể hình to lớn một cái cày quái khu một lần tính nhiều lắm là cũng liền soát mấy trăm bọn họ cần chằn chọc nhiều cái cày quái khu cho nên tốc độ lên cấp cũng không tính nhanh nhưng là cũng chỉ là tương đối ngô thiếu thần đến nói không nhanh nô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người tốc độ lên cấp liền so chính các nàng luyện cấp phải nhanh không ít cấp sáu mươi lăm quái kinh nghiệm đối nàng hai đến nói tuyệt đối là kết xù không bao lâu n ô tử ngâm liền lên tới cấp năm mươi theo sát lấy ngân thái lan g cũng lên tới cấp năm mươi nô thiếu thần có chút hiếu kỳ đối ngân thái lan g mở chân thật chi nhãn tử u nói cấp năm mươi ngân thái lan g thực lực sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên nô thiếu thần đương nhiên phải nhìn xem ngân thái lan g khiếu nguyệt thiên l à n chất giác tỉnh bên trong đẳng cấp năm mươi sinh mệnh tám mươi vạn vật lý công kích sáu vạn phúng ngự vật lý năm nghìn phòng ngự pháp thuật năm nghìn tốc độ 2 0 0 n khiếu nguyện thiên lang chuyên trúc thiên phú công kích tổn thương để cao 50% công kích hút máu để cao 50 m i đĩ kỹ n ă n g 1, cực tốc tăng lên 50% công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển tiếp tục 30 giây thời gian cột đ a o 2 phút kỹ năng 2, cổ vũ gào thét một tiếng để cao mình cùng đồng đội 30% t ổ n thương cùng 30% p h ò n g ngự tiếp tục 30 giây thời gian cột đ a o 2 phút kỹ năng 3, a sói chu đối bên người 10 em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 180% vật lý công kích cũng trầm mặc 3 giây thời gian cột đau b phút kỹ năng b gọi nguyệt một đạo nguyệt quang từ đỉnh đầu dâng lên bị nguyệt quang chiếu xạ đến địch quân đơn vị toàn thuộc tính hạ xuống ba mươi phần trăm tiếp tục một phút thời gian cột u đao năm phút đồng hồ là cảm giác so trước kia ngưu bức nhiều nhưng là thuộc tính này giống như cùng thần cấp không đ ắ p bên cạnh đi nô thiếu thần thầm nghĩ ngân thái lan thuộc tính này đơn đấu bạc kim b ộ t đều quá sức m á u quá ít từ u có phải là trở thành sủng vật về sau thuộc tính sẽ bị suy yếu nô thiếu thần hỏi đó là đương nhiên mặc kệ là cảnh giới gì sinh vật một khi trở thành sủng vật về sau thuộc tính đều sẽ trên diện rộng suy yếu không phải vậy các ngươi mạo hiểm giả nếu là thu hoạch được một cái thần sủng này không trực tiếp quét ngang vô địch thư h u trợn mắt một cái nói cũng thế nô thiếu thần điểm điểm nói như vậy cũng là hợp lý không phải vậy xác thực không có cách nào chơi cho nên nói đây chính là ngươi khi đó nhất định muốn ký kết bình đẳng khế ước nguyên nhân cũng không hoàn toàn là chủ yếu là không muốn bị quản chế ngươi thư h u nói thẳng sớm biết lúc trước để ngươi đám ngâm cùng ngân thái lan cũng ký kết bình đẳng khế ước nô thiếu thần có chút tiếp nuôi nói người thú là không thể ký kết bình đ ẳ n g khế ước mà lại một khi ký kết bình đ ẳ n g khế ước vậy liền không thể tùy ý xuất thủ vì cái gì từ h u nhìn một chút trên trời mịt mờ nói tự nhiên sẽ có quy tắc hạn chế đi t ố ta t nô thiếu thần gật gật đầu xem ra là trước t i ê n là ta trách văn n g ư ờ i tìm hiểu tình hình sau nô thiếu thần cũng liền không x o a n suýt liền lấy hiện tại ngân thái lan thuộc tính liền rất n g ư ỡ bức khi vũ phỉ nhìn thấy đột nhiên mạnh mẽ kinh khủng khiếp ngân thái lan hơi kinh ngạc nói tử ngâm n g ư n cái này ngân thái lan đến cùng là cấp bậc gì nhà cảm giác so phẩy dạ đều mạnh hơn không y ta sẽ không là thánh x u n g đi ta cũng không biết nha nghe â n t á i l được ngô tử ngâm vũ phỉ gật gật đầu trong lòng đã nhận định ngân thái lan ít nhất là thánh sủng cất bước bởi vì hắn ngay cả tiên sủng đều có thể cho mình cho mọi mọi một cái thánh sủng cũng rất bình thường tuy nhiên để vũ phỉ có chút kỳ quái chính là đi theo hắn lâu như vậy một mực chưa thấy qua hắn cái gọi là sùng vật lúc ấy đem trứng rồng cho nàng thời điểm rõ ràng nói chính hắn có sùng vật xem ra có thể là gà ta hắn căn bản là còn không có sùng vật chỉ là vì để ta có thể an tâm tiếp nhận viên kia trứng rồng vũ phỉ t h ầ m nghĩ nghĩ tới đây vũ phỉ len lén nhìn một chút lần nữa xông vào trong b ầ y quái vật nô thiếu thần trong lòng dâng lên một cỗ chính nàng cũng không biết tư vị đang mấy người g i ế t quái g i ế t quên cả trời đất thời điểm một đạo toàn thành thông cáo vang lên làm cho cả kim lăng thành người đều s ứ n g sờ đi toàn thành thông cáo kim lăng thành người chơi xin chú ý người chơi phóng đáng không bị trói buộc tại linh hầu đỉnh núi trong nham động xúc động huyết ma phóng ấn đem trong ngủ mê huyết ma phóng xuất ra huyết ma đối với nhân loại có hận ý ngập trời sẽ đối kim lăng thành tiến hành hủy diệt tính công kích mời tất cả kim lăng thành người chơi về thành phòng thủ Đinh, đối đối điểm nhiệm vụ mở ra. mời tất cả Kim Lang thành người chơi biết hiến, giữ Kim toàn thành Lăng Thành thành kháng huyết ma. Đối huyết ma tạo thành tổn thương biết tính toán vì điểm công hiến, như thành công vững Lăng Thành,、hệ、thống huyết huyết hệ tất tạo mở ma, ma vụ về vì ra, cả cũng mất đi chủ thành không cách nào về thành cần đi tới cái khác chủ thành một lần nữa trói chặt chủ thành hai đạo hệ thống nhắc nhở để kim lăng thành tất cả mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức chủ thành băng tần công cộng liền triệt để náo h lật trời ngoa tạo lại là cái này phóng đãng không bị trói buộc con mẹ nó là ma tộc gian tế đi lần trước ma thu công thành giống như cũng là hắn c h ỉ n h ra đến cũng là hắn ngoa tạo đừng để lão tử nhìn thấy hắn nếu không không phải chém chết hắn không thể lần trước ma thu công thành liền để lão tử rất ba cấp ta tờ mờ còn không phải ma thu công thành rơi hai cấp ngay cả tốt nhất vũ khí đều rơi cái này tờ m ở lại chỉnh ra một cái huyết ma nghe tên liền biết không dễ t r ọ c ai nhận biết cái này ngu ngốc tranh thủ thời gian tuân ra đến không chém chết hắn ta tờ m ở trong lòng khó chịu cung hỏi có nhận biết mau nói ra mẹ nó lao tử muốn đem hắn giết trở lại không khớp liền ngay cả n ô thiếu thần đang nghe quy tắc này toàn thành thông cáo sau đều b ư ớ c lên nói tự thao thật tờ m ở là một nhân tài thử u huyết ma là cái quỷ gì nô thiếu thần hỏi mà tử u thì mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói cũng là lần trước ngươi đi cái kia đỉnh núi bên dưới hang động phương liền phong ấn một con huyết ma cho nên lúc đó ta để ngươi đ ư n g đi vào Tốt ta, ta liền nói nơi này có chút quen h a y máu này ma là cảnh giới gì nô thiếu thần hỏi lần nữa đỉnh phong thời kỳ huyết ma có cấp chín mươi t h á n h cấp thực lực hiện tại không xác định tuy nhiên c h í ít sẽ không thấp hơn tiến cấp thử h u thản như nói n cỏ ta tờ mờ đều muốn chém chết hắn cái này tờ mờ làm sao thủ nô thiếu thần nhà danh nói mà xem như phóng đ ẳ n g không bị trói buộc bốn cái đồng đội lúc này từng cái sắc mặt đều phi thường khó coi Mà n ó ta liền nói không thể cùng tiểu tử này cùng một chỗ cái này cảm giác chúng ta đều muốn bị liên lụy cái này tờ mờ cũng là người chuyên gây họa ai cùng hắn ai không may về sau đừng nói lao tử biết hắn chúng ta trực tiếp cùng hắn đoạn đi người khác hỏi liền nói không biết dạng này cũng coi là giúp hắn ừ m g chương hai trăm hai mươi tám huyết ma công thành nô thiếu thần mang theo ngô tử ngâm cùng vũ phỉ hai nữ g i ế t hơn ba giờ quái từ sáu mươi lăm cấp bảy mươi quái đều có tổng cộng g i ế t tháng hai năm bốn hai năm con quái vì ngô thiếu thần cung cấp hai bốn trăm hai mươi lăm điểm huyết vừa vặn đem vốn là đã nhanh thăng cấp đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu mươi lăm lần nữa thu hoạch được sáu trăm điểm huyết ba trăm điểm ma pháp giá trị cùng ba mươi điểm nhanh nhẹn cùng sáu mươi điểm điểm thuộc tính tự do đem thuộc tính tiếp tục thêm tại nhanh nhẹn bên trên nô thiếu thần đối hai người bất đắc di nói trở về thủ thành đi đây quả thật là thai họa bất ngờ lúc đầu cái này cái gì huyết ma hẳn là chờ hắn thực lực tăng lên lại đi làm kết quả bị này ngu ngốc trực tiếp cho c h ỉ n h ra đến hiện giai đoạn người chơi đối mặt tiên cấp buột thật là có chết vô sinh chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi chồng vừa trở lại kim lăng thành liền nhìn thấy kim lăng thành lần nữa kín người hết chỗ mặc dù chỉ là toàn thành hoạt động nhưng là cũng không đại biểu cái khác chủ thành người không thể tham gia khi biết cái này hoạt động về sau cái khác chủ thành người tự nhiên sẽ không bỏ rơi hoạt động là theo đối bột tổn thương mà tính điểm cống hiến tuy nhiên khả năng phá không phỏng tuy nhiên đoán chừng đánh cái một cũng hẳn là sẽ toán điểm cống hiến đi Mang mấy ta nô thần giờ phút này cũng thu được mấy cái nói chuyện riêng tin tức. Gọi ta hoàng giờ Gọi thiếu phút thu tức. thiếu, cái được lãnh o đại, g mang ư i ở đâu? Ta t e o thí t h ầ nguyệt c ô n hội người đến giúp đỡ tới. đến đỡ n khinh mang công người Lánh n theo hội tới. Mộng Kinh vũ, ta g đều u y là tách ra đánh hay là cùng một chỗ đánh lãnh nguyệt các người có thể tùy thời điều động nô thiếu thần thống nhất hồi phục để chính bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh cái này hoạt động hẳn là trừ mục sư bên ngoài cái khác đều là nhìn người chuyển vận toán điểm công hiến tổ không tổ đội không có bao nhiêu ý nghĩa lập tức nô thiếu thần hỏi từ u nói từ u ngươi nói lấy hiện tại người chơi thực lực có thể thủ được sao có thể hay không liền nhìn ngươi thư hữu cười nói nhìn ta có ý tứ gì nô thiếu thần nghi ngờ nói huyết ma buồn nôn nhất cũng là nó khôi phục năng lực ngươi hẳn phải biết lấy các ngươi mạo hiểm giả thực lực bây giờ không có một cái có thể phá nó phỏng coi như ngẫu nhiên có mấy cái có đặc thù thiên phú nhưng đối với nó đến nói cũng liền g a i n g ơ ngỡ đồng dạng mà nó hồi máu năng lực có thể xưng ơ biến thái đừng nói các ngươi không thể đồng thời công kích đến nó liền xem như các ngươi tất cả mọi người có thể đồng thời công kích đến nó cũng g i t không hạ tuy nhiên ngươi độc vừa vẫn có thể khắc chế nó hồi máu điều kiện tiên quyết là ngươi độc không thể đoạn nếu đoạn mó của nó liền có thể nháy mắt về đi lên cho nên nói các ngươi có thể hay không đánh g i ế t huyết ma quan trọng liền nhìn ngươi t ử u nói đi nghe t ử u n ô thiếu thần có chút đầu đại quả nhiên không có làm lưu manh mệnh n g ắ m lại đơn độc cho mộng viễn k i n h vũ phát cái tin tức để nàng tới cùng mình tổ đội tình trạng của nàng kỹ năng rất nhiều đối với mình tác dụng phi thường lớn mà lại trên tay nàng có cái chăm sóc người bị thương kỹ năng có thể làm cho mình nhiều một cái mạng có thể đưa đến rất quan trọng tác dụng phát xong tin tức về sau cũng không lâu lắm mộng viễn k i n h vũ liên có chút bất đắc gì nói ta bên kia còn muốn chỉ huy công hội tỷ mỗi chiến đấu đâu ngươi cái này đem ta điều đi chúng ta công hội m ộ i tử ý kiến có thể lớn không có cách ta cái này cần ngươi nô thiếu thần nói không phải có tử ngâm bội tử ở đây sao sữa của nàng lượng có thể so với ta còn mạnh hơn quang nàng không đủ lần này huyết ma ta nhất định phải cam đoan không thể chết nếu không nhiều người hơn nữa đều vô dụng nô thiếu thần chân thành nói nói thế nào thấy nô thiếu thần thật tình như thế m ộ n g nguyễn khinh vũ cũng chân thành nói huyết ma khôi phục năng lực rất mạnh ta độc cấm liệu là duy nhất có thể đánh giết nó hy vọng không phải vậy nhiều người hơn nữa đánh đều không đủ nó khôi phục nô thiếu thần nói ngươi làm sao đối huyết ma như thế hiểu biết mộng nguyễn khinh vũ kỳ quay nói chỗ kia trước đó ta đi qua đánh không lại nó cho nên đi không nghĩ tới gia hỏa này bị người phóng xuất nô thiếu thần thuận miệng nói tốt ta vậy xem ra xác thực đến bảo chủ ngươi mộng nguyễn khinh vũ nói lập tức mắt nhìn n ô tử ngâm cùng vũ phỉ sau cười nói vũ phỉ bội tử gần đây tựa như một mực cùng ngươi cùng một chỗ ừ m có vấn đề gì sao nô thiếu thần kỳ quay nói không có gì vấn đề tuy nhiên xem ra vũ phỉ bội tửa hồ có luân hãm khả năng a mộng nguyễn khinh vũ cười nói đi lúc nào có thể hay không cũng mang ta thăng thăng cấp đâu gần nhất vẫn bận công hội sự tỉnh đẳng cấp đều rơi xuống mộng nguyễn khinh vũ có chút bất đắc gì nói đi nô thiếu thần gật gật đầu thuận miệng nói ngươi cũng muốn l u ô n hãm toàn thành thông cáo huyết ma sẽ ở sau mười phút đến kim lăng thành tây môn mời kim lăng thành tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng theo toàn thành thông cáo lần nữa phát ra tại kim lăng thành người chơi lít nha lít nhít tuân hướng tây môn tây môn quảng trường trực tiếp kín người hết chỗ tiếp tục một mực hướng ra phía ngoài kéo dài toàn bộ kim lăng thành phía tây tất cả đều là bóng người lô thiếu thần mang theo tam nữ tận lực rời xa đám người hiện tại đám người là lít nha lít nhít đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị huế y t ma từng mảnh từng mảnh thanh lý tất cả mọi người mở hòa bình hình thức mấy cái toàn thành loa vang lên từng có một lần kinh nghiệm người chơi tự nhiên biết là tình huống như thế nào nhao n h a u đổi thành hòa bình hình thức lúc này các đại công hội người phụ trách cũng đều nhao n h a u bắt đầu tổ chức lên công hội thành viên đã thành lập công hội tại thời khắc này liền thể hiện ra ưu thế đến chỉ cần tại công hội hô một tiếng sau đó tại công hội canh thượng bộ t ự là được không có thành lập công hội liền phiền phức rất nhiều tiểu đội trung đội đại đội tầng tầng quản lý một cái mệnh lệnh được đưa ra cần tầng tầng phát xuống tất cả mọi người l ặ n g lặng chờ đợi huyết ma đến đi đông đông đông theo từng tiếng tiếng bước chân văng lên đại đ ị a tựa hồ cũng đang run r u dậy rất nhanh một đạo to lớn thân ảnh liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt thân cao sáu mét toàn thân huyết hồng cái chán sừng dài trên mặt cùng toàn thân tất cả đều che kín từng đạo vết máu nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố ở đây tất cả mọi người không nhìn thấy huyết ma thuộc tính chỉ là không khỏi cảm giác được hạng hốt nô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra chân thật chi nhãn nhìn về phía huyết ma huyết ma cảnh giới tiên cập đẳng cấp chín mươi sinh mệnh giá trị 20 i ư lược vật lý công kích 120 vạn phứng ngự vật lý 20 vạn phứng ngự pháp thuật 20 i mươi vạn độ di chuyển 5.000 kỹ năng 1, huyết trì đối mục tiêu tạo thành tất cả tổn thương đều sẽ chuyển đổi thành hp tổn c h ữ a tại bên trong huyết trì huyết ma có thể tùy thời rút ra bên trong huyết trì máu khôi phục tự thân kỹ năng 2, huyết chi nổ tung khóa chặt 200 m em mở phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu trực tiếp dẫn bạo mục tiêu máu trong cơ thể đối mục tiêu tạo thành 240% phần trăm không n h ì n phòng ngự chân thực tổn thương thời gian cuộn đó 20 giây kỹ năng b huyết chi sôi trào dẫn động hai em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu huyết dịch khiến cho mỗi giây tổn thất 10% sinh mệnh tiếp tục 10 giây thời gian cột đ a o 2 phút kỹ năng 4, huyết chi h ậ thuẫn huyết ma thu hoạch được một cái có được 30% sinh mệnh giá trị h ậ thuẫn tiếp tục 1 phút 1 phút đồng hồ sau h ậ thuẫn không bị đánh tan còn thừa h ậ thuẫn giá trị đem chuyển đổi thành hp tiến t vào trong huyết chỉ thời gian cột đ a o 3 phút kỹ năng 5, huyết vũ tinh phong triệu hồi r a huyết vũ đối phía trước 300 r đạo phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây 180% vật lý tổn thương tiếp tục m ư giây thời gian cột đau b phút kỹ năng s huyết hải vô biên làm tự thân năm t phạm vi bên trong hóa thành huyết hải Đối t r o năm g b i ể mươi tiêu mỗi giây tạo thành 200 vật lý tổn n g t ế p tục bảy hóa thân huyết thủy tự thân hóa thành dòng máu biến thành không cách nào chọn chúng trạng thái này trạng thái dưới mỗi giây sẽ hồi phục mười phần trăm lớn nhất sinh mệnh giá trị tiếp tục năm giây thời gian cột đ a o năm phút đồng hồ kỹ n ă n g ư tám triệu hoán huyết nô triệu hoán một trăm con huyết nô vì chính mình mà chiến huyết nô có được huyết ma năm thuộc tính thời gian cột đ a o năm phút đồng hồ chương hai trăm hai mươi chín nháy mắt bị dây nô thiếu thần nhìn xem huyết ma thuộc tính cả người đều nộng thuộc tính này cùng kỹ năng thật đem hắn h ủ đến lúc đầu hắn còn chuẩn bị đem huyết ma tin tức phát đến băng t ấ n công c ậ u khiến người khác có cái chuẩn bị nhưng mà nhìn qua huyết ma thuộc tính sau nô thiếu thần trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này hắn dám nói chỉ cần hắn đem huyết ma thuộc tính phát ra ngoài tuyệt đối có thể đem tất cả mọi người hoảng sợ chạy đoán chừng đến lúc đó bao quát kim lăng thành người ở bên trong đều sẽ trực tiếp từ bỏ chủ thành tiến về cái khác chủ thành đi thuộc tính này để người nhìn xem liền tuyệt vọng thưa u ngươi xác định cái đồ chơi này chỉ là t i ê n cấp nô thiếu thần mất nước như nói ừ tương đối mạnh một điểm tiên cấp mà thôi ma thu thực lực tự nhiên sẽ so với các ngươi bình thường rét bột mạnh một chút thưu nói cái đồ chơi này thật có thể giết nô thiếu thần hoài nghi nói nói một câu nói thật hắn đều nghĩ từ bỏ làm sao bên người mộng nguyễn khinh vũ nhìn thấy nô thiếu thần sắc mặt không bình thường nghi ngờ hỏi nô thiếu thần đem huyết ma thuộc tính trực tiếp phát một phần cho nàng đối với mộng nguyễn khinh vũ hắn vẫn tương đối yên tâm đây là một cái phi thường thông minh cùng lý trí nữ nhân chỉ thấy mộng nguyễn khinh vũ một đôi đôi mắt đẹp nháy mắt chừng lớn đứng lên một mặt kinh hãi nhìn xem nô thiếu thần g i giả đi loại này cấp bậc bốt làm sao lại hiện giai đoạn liền xuất hiện mộng nguyễn k i n h vũ không thể tin nói đây là đặc thù quái không phải bình thường bốt nô g thiếu thần nói đối với loại này quái ngô thiếu thần đã không cảm thấy kinh ngạc hắn đã đụng phải hai lần ấn ngô thiếu thần suy đoán loại này có thể là quy tắc bên ngoài quái sẽ không phát động toàn phục thông cáo cũng sẽ không phát động độc tố cấp độ thậm chí trang bị đều không bạo tuy nhiên một khi bạo tuyệt đối cũng là đồ tốt làm sao bây giờ muốn đi sao mộng h u y ễ n khinh vũ nói hiển nhiên nàng cũng chuẩn bị từ bỏ thử một chút đi ta cũng không muốn rất cấp còn muốn bị đuổi đến cái khác chủ thành đi nô g thiếu thần nói chúng ta trước bảo chỉ tại nó năm trăm mét phạm vi bên ngoài trước tránh một đợt kỹ năng lại nói được tại hai người lúc nói chuyện huyết ma đã vọt tới trước đám người nhìn xem vô số đám người huyết ma cực kỳ hưng phấn miệng đều liệt đến bên hai mà đám người bởi vì không nhìn thấy huyết ma thuộc tính cũng không biết huyết ma thực lực một n á y mắt từng đạo m ũ i tên từng cái ma pháp liền hướng huyết ma trên thân trào hỏi đi một một một một vô số bất phá phòng tổn thương xuất hiện tại huyết ma đỉnh đầu bất quá đối với kết quả này tất cả mọi người sớm có đ o á n trước máu này ma xem xét liền rất n h ư ỡ n g b c bất phá phòng rất bình thường tuy nhiên không quan trọng nhiều người như vậy liền xem như bất phá phòng cũng muốn mãi chết nó người chơi công kích để huyết ma phẫn nộ chỉ thấy nó hét lớn một tiếng đột nhiên một mảnh huyết vũ từ trên trời r à n xuống nhất thời từng mảnh từng mảnh bạch quan g thoáng hiện một m h á y mắt huyết ma phía trước ba trăm l i n phạm vi trực tiếp thành k h ô n g trang bị rơi xuống một chỗ có chút có bảo mệnh kỹ năng người chơi tránh thoát dây thứ nhất sau muốn thoát đi kết quả đi chưa được mấy bước cũng nhao nhao bỏ mình ta dựa vào cái này một kỹ năng phạm vi làm sao như thế lớn có người kinh hô cái này mẹ nó có ba trăm l i n phạm vi đi lão tử lần thứ nhất thấy như thế phạm vi lớn kỹ năng nhưng mà bọn họ còn chưa dứt lời huyết ma một nháy mắt xuất hiện trong đám người tường trực tiếp mở ra huyết hải vô biên chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm năm trăm l i n phạm vi toàn bộ hóa thành huyết hải nhất thời càng nhiều hơn b ạ c h quan phát hiện vô số người chơi còn chưa hiểu tình trạng liền trực tiếp xuất hiện tại phục sinh chỗ ngoa tạo cái này tờ mờ đánh như thế nào chịu đều không có chịu một chút liền không có đây rốt cuộc là cấp bậc gì bậc nha kỹ năng này phạm vi cũng quá khủng bố đi kỹ năng này chỉ ít năm trăm mét phạm vi cái này đánh cái cái lông à nhiều đến mấy cái chúng ta lại nhiều người cũng không đủ nó giết thao đánh cũng không phải đánh nha chúng ta nhiều người như vậy thao tổn u cũng mài chết nó đúng đấy chờ nó kỹ năng sử dụng hết để nó biết cái gì gọi là ngày thứ tư h a i giống loại này đại lượng quần sắt để huyết ma hưng phấn dị thường cái này một mảnh thanh không sau lần nữa vọt tới một mảnh k h á c trong đám người mở ra huyết chi sôi trào tương đối những cái kia động một tí dây người kỹ năng huyết chi sôi trào cái này tỷ lệ phần trăm mất máu kỹ năng đối với người chơi đến nói lại có vẻ không có khủng bố như vậy có dược thủy cùng v ũ em tại một cái huyết chi sôi trào xuống dưới thế mà một người không có dây mất cái này khiến người chơi lòng tin nháy mắt lại trở về ha ha cái này bột cũng liền dặn này liền hai đại chiêu thả xong liền nhảy nhót không dậy các n g n h đệ chơi hắn đi một n á y mắt tất cả nguyên bản đều bắt đầu sinh thoái ý người chơi nao h nao h lại cầm vũ khí lên hướng một công kích mà đi mà lúc này chỉ thấy huyết ma vung tay lên trực tiếp triệu hồi ra một trăm con huyết nô những này huyết nô xuất hiện trong nháy mắt liền hướng đám người phóng đi cái này tờ mở lại là cái gì q u ỷ a triệu hoán vật mà thôi phân ra một bộ phận người đối phó là được thần tờ mở triệu hoán vật trực tiếp dây người ngoa t à o trọn vẹn một trăm cái công kích rất kinh khủng một quyền một cái tiểu bằng hữu a mọi người đừng sợ những này triệu hoán vật giống như không có kỹ năng mọi người đem bọn nó tách ra từng cái đánh tan rất nhanh đám người liền đem một trăm con huyết nô chia cắt ra đến một đám người đối chiến một con đối phó cũng tỉnh không khó nô thiếu thần mấy người đứng ở đằng xa nhìn xem huyết ma điên cùng tàn sát cũng không có ngay lập tức tiến lên nô thiếu thần trong lòng yên lặng tính toán huyết ma kỹ năng thấy nó ngay cả huyết nô đều triệu hoắn đi ra về sau thầm nghĩ trong lòng không sai bịt lắm sau đó nháy mắt hướng huyết ma sơ soạn đi ở trong mắt huyết ma tất cả người chơi đều là giống nhau sâu kiến cho nên cũng không có chú ý tới có cái không giống sâu kiến hướng nó vào tới như cũng tại đại s á t đặc sát tuy nhiên phạm vi lớn kỹ năng đều đang làm lạnh bên trong nhưng là nó tùy tiện vỗ một trưởng đều có thể mang đi một đám người giết người tốc độ cũng không chậm nô thiếu thần vây quanh huyết ma sau lưng c h ủ y thủ trong tay nháy mắt tại hắn trên thân nhanh c h ó n g công kích bốn phía có liên đánh cùng kỹ năng tại bốn phía công kích liền nháy mắt bên trên đầy bắt t ă n g độc sau đó quả quyết lưu lại công kích của hắn cũng đồng dạng bất phá phỏng không cần thiết công kích nhiều công kích bảo mệnh quan trọng nhưng mà nô thiếu thần còn chưa đi bao xa hp đột nhiên trực tiếp bị thành h ô n g một giây sau nguyên địa phục sinh nô thiếu thần sững sờ một chút sau đó cấp tốc xông vào đám người biến mất tại huyết ma trong tầm mắt thao cái này huyết chi nổ t u n g cũng quá buồn nôn đi khóa chặt kỹ năng còn không có bất kỳ triệu chứng nào trên cơ bản cũng là tất dây liên tục né tránh áo choàng tuyệt đối né tránh đều phát động không nô thiếu thần có chút khó chịu lần thứ nhất bên trên độc liền đem phục sinh đều đánh ra đến mặt sau này sẽ rất khó thụ một nghìn một trăm bảy mươi bảy sáu mươi một nghìn một trăm bảy mươi bảy sáu mươi một nghìn một trăm bảy mươi bảy sáu mươi từng đạo màu trắng chân thực tổn thương từ huyết ma đỉnh đầu toát ra mau nhìn huyết ma bắt đầu mất máu vừa mới hẳn là trần phong đại thần xuất thủ ha, ha độc tố tổn thương trần phong đ ta dựa vào mỗi giây hơn mười vạn khó trách trần phong đại thần có thể một mực dẫn trước thương hại kia lợi hại hơn nữa bột cũng gánh không được đi nghe nói trần phong đại thần độc có thể tiếp tục sáu mươi giây nay tổn thương không phải trực tiếp hơn sáu triệu cái này còn sợ cái điều coi như nó có một trăm triệu máu cũng liền hơn mười phút sự tình các minh đệ cố lên nhiều chuẩn bị tổn thương tranh thủ lấy thêm điểm cống hiến giá trị mà một chút đỉnh cấp công hội lao đại nhìn thấy cái này tổn thương đều trầm mặc xem ra bài vị khiêu chiến thi đấu mọi người ngay cả trần phong tiên phú cũng không có tư cách phát động nha mà theo ngô thiếu thần độc tố phủ lên huyết ma hp cuối cùng không thể một mực bảo trì 100%, t r ư ớ c đó vô luận những người khác làm sao công kích lượng máu của nó một mực ở vào 100% t r ạ n g thái mà bây giờ lượng máu của nó lại đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi rơi xuống tuy nhiên cơ hồ tất cả người chơi đánh nó đều bất phá phỏng nhưng là người chơi số lượng thực tế quá nhiều nhiều người như vậy không ngừng công kích ngẫu nhiên còn có một số có được công kích xuyên tấu h thuộc tính người chơi có thể đối huyết ma tạo thành mấy trăm hơn ngàn tổn thương cho nên mỗi giây vẫn có thể đánh dụng huyết ma hơn mấy ngàn v ạ n máu nhìn xem huyết ma lượng máu bắt đầu hạ xuống rất nhiều người chơi đều ý chí chiến đấu s ụ c sôi mà ngô thiếu thần thì c h o mày còn có một số lợi hại người chơi rất nhanh liền tính ra đến một đại khái hp sau đó cả người đều nốc chương hai trăm ba mươi chiến đấu kịch liệt chiến đấu một mực tiếp tục không đúng phải nói là đ ổ s á t một mực tiếp tục huyết ma chỗ đến đều là liên miên bạch quang vô số người chơi bỏ mình nhưng mà người chơi số lượng thực tế quá nhiều cho dù là huyết ma muốn toàn bộ đánh g i ế t đều không phải một chuyện đơn giản huống hồ người chơi còn có thể phục sinh chiếu cái này xu thế x u n dưới cái này huyết ma thật là có khả năng bị mày rơi chỉ bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là huyết ma trên người đọc không thể đoạn nếu không hết thể đều thất bại trong căn tấc ngay tại tất cả người chơi nhìn thấy hy vọng thời điểm huyết ma đột nhiên vung tay lên một cái hộ thuẫn liền mặc trên người này cao đến sáu ước hộ thuẫn giá trị trực tiếp để người chơi lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng cơ hồ tất cả mọi người công kích đều bị huyết chi hộ thuẫn ngăn trở tuy nhiên cũng có có hạn mấy người có thể đánh ra tổn thương hiển nhiên vẫn là có người có chân thực tổn thương chỉ là không biết là thiên phú hay là kỹ năng huyết ma hộ thuẫn mới ra trực tiếp để người chơi khác ngay cả mài máu đều làm không được đối với tình huống này n ô thiếu thần đã sớm đ o á n được cho nên cũng không có cái gì ngoài ý mớn dù sao hắn độc không bị ảnh hưởng hắn giờ phút này đang đứng ở phía xa nhìn chằm chằm huyết ma trạng thái trong lòng đếm thầm lấy độc tố tiếp tục thời gian mắt thấy độc tố tiếp tục thời gian liền muốn đến mà n ô thiếu thần cũng không có nhìn thấy huyết ma lần nữa sử dụng huyết chi nổ tung nói cách khác máu của nó chi nổ tung còn n ắ m ở trong tay chỉ cần n ô thiếu thần dám đi tới treo độc tuyệt đối phải lại chết một lần cái đồ chơi này m i ệ n thương tồn không biết có hữu dụng hay không nô thiếu thần có chút đau đầu hiện tại đã biết né tránh đ ố i cái đồ chơi này vô dụng cũng không biết miễn thương tổn được hay không nếu như không được liền rất phiền phức thử một chút đi nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức đối ngô tử ngâm nói tử ngâm cho ta thêm đẩy t h á n h quan thuẫn được nô tử ngâm gật đầu pháp trượng vung lên một cái hộ thuẫn liền bộ trên người ngô thiếu thần nô thiếu thần lần nữa lẫn trong đám người trộm đạo đi qua s o n g lần này huyết ma thế mà nhận ra hắn vừa tới gần liền nhìn về phía hắn cái nhìn này để n ô thiếu thần trong lòng căng thẳng miễn dịch hô nô thiếu thần thở ra một hơi còn tốt kỹ năng này không có không nhìn miễn thương tổn không phải vậy thật sự không cách nào đánh tuy nhiên g i a hỏa này phóng thích huyết chi nổ tung thế mà chỉ dùng nhìn một chút quá khủng bố cái nhìn này thật đúng là không ai có thể gánh vác được đi đã miễn thương tổn sinh mạng hiệu này ngô thiếu thần cũng liền c h ẳ n g sợ hãi mở ra lôi đỉnh c h i thân đồng thời đem ảnh phân thân cũng triệu hoán đi ra hai thân ảnh trực tiếp xông lên đi đối huyết ma liền điên cuồng c h u y ể n vận lôi đ ỉ n h c h i thân trạng thái dưới ngô thiếu thần công kích đều là thật sự tổn thương để hắn chuyển vận đạn được tối đại hóa ngay cả huyết chi h ậ thuẫn đều không nhìn thẳng sáu 4 8 1 9 5 1 2 r ă m m ộ bạo kích 6426257040, n h ư ợ c điểm đánh tan gấp đôi tổ n t h ư ơ n g 1 2 n bảy trăm tám ba lần tổ n t h ư ơ n g 9 6 3 9 ă m 0 5 6 3 0 tắc kích bạo kích 1 2 8 1 6 6 4 2 a i nghìn 32 5 7 0 4 0 g ấ p đôi tổ n thương bạo kích 1 2 t trăm h 2 1 m ư 0 i năm lần tổ n thương 160-650-64-260-321-31-60-650, tầng, đốt bị thương, 1177, 60, 8 tầng độc thương. đây ố tố t thương, tầng tổn thương. bị 1.177-60, độc đ là ngô thiếu thần mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân cực hạn trạng thái d ư ớ i c h u y ể n vận mỗi giây mười lao giờ ờ s cao đến hơn hai trăm vạn tăng thêm ảnh phân thân c h u y ể n vận để hắn giờ ờ s cơ hồ đạt tới hơn ba trăm vạn nhìn những người khác trợn mắt hốc mồm đây cũng quá hung tàn đi đi ta dựa vào không hổ là trần phong đại thần thật tờ mở ngưỡng bức đơn giản biến thái liền ngay cả huyết ma đều bị ngô thiếu thần đánh có chút mỡ bức không ngừng gặp thét điên cuồng p h ả n kích nhưng mà đánh trên người ngô thiếu thần tổn thương tất cả đều là miễn dịch ngô thiếu thần điên cuồng chuyển vận hai mươi giây trực tiếp đánh dụng huyết ma ba phần trăm lượng máu để vô số người vì đó lớn tiếng k h e n h a y làm hai mươi giây chân nam nhân về sau ngô thiếu thần mắt thấy miễn thương t ổ n chỉ còn lại mấy giây quả quyết lưu lại trực tiếp cùng ảnh phân thân hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy lần này huyết ma hiển nhiên là không định bỏ qua hắn trực tiếp nhìn chuẩn ngô thiếu thần chân thân liền đuổi theo có được năm ngàn di tốc huyết ma tự nhiên không phải ngô thiếu thần có thể so sánh cũng may bốn phía đều là bóng người ngô thiếu thần thể tích nhỏ có thể trong đám người xuyên qua nhưng là huyết ma chỉ có thể một đường rết đi qua tuy nhiên tốc độ y nguyên nhanh hơn ngô thiếu thần nô g thiếu thần đoán ra miệng thương tổn thời gian tại miệng thương tổn kết thúc một khắc này nháy mắt cùng phân thân trao đổi vị trí như hắn sở liệu tại hắn vừa đổi xong vị trí phân thân trực tiếp nổ tung h i ệ n nhiên huyết ma khi nhìn đến trên người hắn thánh quang thuận biến mất nháy mắt liền sử dụng huyết chi nổ tung m á u của nó chi nổ tung thời gian c ộ t đ h ấ t chỉ có hai mươi giây nô g thiếu thần lại muốn chậm một chút điểm trực tiếp liền treo đem ngô thiếu thần đánh rết về sau huyết ma lần nữa điên quẩn đồ sát lấy chung quanh người chơi đi người chơi trực tiếp tứ tán ra huyết chi cho nên đều từ bỏ công kích qua một hồi huyết ma huyết chi h ộ thuẫn cuối cùng là biến mất một phút đồng hồ huyết chi h ộ thuẫn người chơi ngay cả một phần trăm h ộ thuẫn giá trị cũng không đánh rơi còn lại hơn năm tỷ trực tiếp chuyển đổi thành hp tiến vào huyết trì không cần nghĩ cũng biết huyết ma hiện tại trong huyết trì hp tuyệt đối phi thường khủng bố chỉ bất quá huyết ma mỗi lần điều động trong huyết trì lượng máu khôi phục tự thân thời điểm đều thất bại để huyết ma đối cái kia cho hắn bên trên độc sâu kiến vô cùng căm hận huyết chi h ậ thuẫn biến mất về sau các người chơi lần nữa nhao nhao đối huyết ma điên cùng truyền vận các loại tổn thương lít nha lít nít nít nít nít nít nít n nhìn thấy chỉ có n g ộ n g huyễn khinh v ũ cùng nô tử ngâm tại hỏi vũ phỉ đâu đánh huyết ma đi nô tử ngâm nói mấy người các nàng đứng quá xa căn bản đánh không đến ừ n nô thiếu thần gật gật đầu loại này chiến đấu vũ phỉ s á c thực hẳn là muốn đi chuẩn bị tổn thương nàng chuyển vận cao còn có công kích xuyên thấu thuộc tính cầm cái thứ hạng là dễ dàng sự tỉnh mà lại nàng vũ khí có bắn xa kỹ năng tương đối mà nói hay là an toàn chút mở ra nói chuyện riêng kênh đem huyết ma kỹ năng phát cho nàng để nàng cẩn thận một chút lấy vũ phỉ thao tác chỉ cần biết bộ tin tức tin tưởng nàng biết làm sao lẩn tránh chiến đấu một mực tiếp tục rất nhanh bên trên độc thời gian lại đến nô thiếu thần phát hiện cái này huyết ma huyết chi nổ tung một mực bóp trên tay cũng là không thả khả năng đối với nó đến nói loại này đơn thể b ộ phát kỹ năng còn không bằng dùng nắm đấm giết đến thoải mái nhưng mà đối với nô thiếu thần đến nói kỹ năng này cũng là hắn ác mộng ngờ mặt nhìn tự thân trạng thái lắc đầu chính hắn không có cái gì kỹ năng có thể phá giải huyết ma huyết chi nổ tung chỉ có thể nhìn hướng ngộng n u y ế n k i n h vũ nói tiếp xuống liền nhìn ngươi đi thôi m ộ n g n u y ễ n k i n h vũ gật đầu nói được nô thiếu thần lần nữa hướng huyết ma sờ qua đi quả nhiên vừa tới gần huyết ma liền phát hiện hắn ngay tại huyết ma nhìn về phía hắn lúc một vòng ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn ngay sau đó nô g thiếu thần nháy mắt bị dây một dây sau lại lần nữa phục sinh thừa dịp kỹ năng của đối thủ dùng xong nô g thiếu thần mở ra bát vị nhất thể tại huyết ma bốn phía điên cùng xuyên qua nhanh chóng bên trên độc mà lúc này huyết ma mưa máu gió tanh c ũ n g tốt khi thấy bầu trời biến sắc nháy mắt nô g thiếu thần trực tiếp mở ra hư vô nháy mắt hướng nơi xa chạy tới mà huyết ma hiển nhiên là chán ghép chết con kiến cỏ này trực tiếp hướng nô thiếu thần phong đi bởi vì huyết vũ tinh phong nguyên nhân bốn phía người chơi toàn bộ thành không huyết ma trực tiếp xuất hiện tại ngô thiếu thần phía trước đem hắn ngăn lại một đôi mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn nếu không phải là bởi vì trạng thái hư vô không cách nào đối ngô thiếu thần tạo thành tổn thương lúc này đoán chừng hắn đã l ệ n h chương hai trăm ba mươi mốt lãnh nguyện bộc phát bị huyết ma này con mắt thật to nhìn chằm chằm ngô thiếu thần cảm giác toàn thân khó chịu trực tiếp thoáng h i ệ n ra tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy nhưng mà thoáng h i ệ n tuy nhiên tạm thời kéo dài khoảng cách nhưng là huyết ma ở hậu phương theo đu ổ i không bỏ mà hắn còn không có chạy ra huyết vũ tinh phong pha vi hư vô liền kết thúc chỉ có thể cấp tốc mở ra h hồn trạng thá mà lúc này huyết ma cũng đuổi theo chỉ b ấ t quá đối mặt đ hồn trạng thái ngô thiếu thần vẫn không có biện pháp gì nhưng là nó lại thật chặt đi theo ngô thiếu thần tin tưởng chỉ cần ngô thiếu thần đ hồn trạng thái kết thúc tuyệt đối có thể nháy mắt dây hắn ngoa tạo bao l ư n thủ nô g thiếu thần nhà danh nói giờ khác này hắn cảm giác hắn muốn lạnh bởi vì trên người hắn bảo mệnh kỹ năng cơ hồ đều sử dụng hết tuy nhiên còn có một cái làm lạnh giảm bớt nhưng là nếu là cái này huyết ma một mực đi theo hắn dùng làm lạnh giảm bớt cũng nhiều lắm là chỉ là sống lâu mấy giây mà thôi lại tại lúc này đột nhiên từng đạo dị thường dễ thấy khủng bố tổn thương từ huyết ma đỉnh đầu toát ra bốn trăm vạn bốn trăm vạn bốn trăm vạn ta dựa vào ai mạnh như vậy nhìn thấy cái này tổn thương tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người từng cái khiếp sợ tìm kiếm các nơi lúc này một cái l ạ n h như băng mỹ nữ tay cầm trường cũng không ngừng bắn ra từng đạo để người trợn mắt hốc mồm tổn thương cũng là từ trong tay nàng đánh ra chỉ bất quá công kích huyết ma quá nhiều người đầy trời tất cả đều là ma pháp cùng mũi tên ai cũng nhìn không ra đến cùng là ai đánh ra đến lãnh nguyện thiên phú đoạt mệnh là tỷ lệ phần trăm trừ máu có thể đánh ra loại này tổn thương hẳn là chỉ có nàng dưới loại tình huống này lãnh n g u y ệ t thiên phú tuyệt đối có thể so với thần cấp cái này kinh khủng tổn thương nháy mắt liền đem huyết ma cựu hận hấp dẫn tới chỉ thấy huyết ma tại ngô thiếu thần cùng lãnh n g u y ệ t trên thân hai người nhìn xem cuối cùng trực tiếp hướng lãnh n g u y ệ t tiến lên lãnh n g u y ệ t đối với nó tổn thương thực tế quá cao để nó không thể không từ bỏ ngô thiếu thần phóng tới lãnh n g u y ệ t bởi vì huyết vũ tinh phong kết thúc các người chơi lần nữa vây quanh đem huyết ma vây quanh huyết ma chỉ có thể một đường rét đi qua lãnh nguyện cũng không có trốn nàng biết căn bản chỗ không ngay cả trần phong cao như vậy di tốc đều trốn không thoát thú chi là nàng đi mở ra liên xạ đem tốc độ đánh tăng lên tới cực hạn thừa dịp huyết ma khoảng cách nàng còn có chút khoảng cách điên cuồng c h u y ể n vợ rất nhanh huyết ma liền d i ế t tới trực tiếp một quyển xuống dưới đem lãnh nguyệt liên quan bên người mấy người cùng một chỗ bị miểu sát tuy nhiên bị dây nhưng lãnh nguyệt cũng coi là có chết cũng vinh dự ngắn ngủi vài giây đồng hồ lãnh nguyệt thế mà để huyết ma lượng máu trực tiếp hạ xuống hai phần trăm cũng chính là trọn vẹn đánh d ụ huyết ma hơn bốn ngàn ván máu làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi mà giờ khác này tại điểm cống hiến trên bảng xếp hạng lãnh nguyệt điểm cống hiến trực tiếp nghiền ép tất cả những người khác nháy mắt đạt tới thứ hai đuổi sát xa xa dẫn trước trần phong cái này tất cả mọi người biết đánh ra kinh khủng như vậy tổn thương người là ai cái này lãnh nguyệt là ai a làm sao lại có khủng bố như vậy tổn thương nàng hẳn là tỷ lệ phần trăm trừ máu thiên phú có thông minh một chút người chơi lập tức liền đ o á n được loại tình huống này chỉ có tỷ lệ phần trăm trừ máu thiên phú mới có thể làm đến kinh khủng như vậy chuyển vận đánh giết lãnh nguyệt về sau huyết ma lần nữa nhìn về phía ngô thiếu thần vị trí tuy nhiên giờ phút này ngô thiếu thần tự nhiên đã sớm chạy thoát cơ hội tốt như vậy nếu là không trốn đó chính là ngu lãnh nguyệt nhìn xem trên thân phát hiện thế mà rơi một kiện ám kim trang bị để nàng vô cùng đau lòng do dự muốn hay không lại đi đúng lúc này nói chuyện riêng kênh văng lên lãnh nguyệt ấn mở xem xét là trần phong gửi tới trần phong tạ lãnh nguyệt cảm ơn cái gì ta chỉ là bình thường công kích mà thôi trần phong tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi không phải vậy ta đoán chừng muốn l ệ n h phục sinh sau tiếp tục đến đây đi cái này huyết ma cần ngươi chuyển vận rơi đẳng cấp quay đầu ta mang ngươi thăng lên nếu như rơi trang bị quay đầu ta cho ngươi bủ tuy nhiên giống như thiên phú của ngươi không cần trang bị t ă n g thêm ngươi có thể đem trang bị tồn tại nhà kho nhìn thấy trần phong tin tức về sau lãnh n g u y ệ t trực tiếp đem trang bị đều lưu giữ nhập nhà kho tiện tay tại cửa hàng mua mấy món đồ trắng m ặ c vào sau đó không chút do dự lần nữa phong tới tây môn mà đi có lời hứa của hắn nàng không hề cố kỵ nô thiếu thần lần nữa trở lại mộng h u y ễ n khinh vũ cùng nô t ử ngâm bên này có chút đau đầu nói ta bảo mệnh kỹ năng trên cơ bản sử dụng hết tử ngâm thánh quang thuẫn còn tại làm l ệ n h đợt tiếp theo có chút phiền phước mà lại đợt tiếp theo vừa vặn kẹn tại hắn huyết hải vô biên làm lạnh kết thúc đi mộng n u y ễ n k i n h vũ ngâm lại nói chờ một lát ta một chút sau đó tựa hồ tại phát tin tức gì Qua nô thiếu thần t r tiếp tiếp cười đ nói mở ra phòng đấu giá tìm tòi quyển t r ụ p loại để hắn thất vọng là phòng đấu giá cũng không có người dập quyển chụp cũng có thể là treo đều bị người dây phải biết quyển t r ụ p loại vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều nghĩ phát cái toàn thành loa thu thập tuy nhiên lại lắc đầu lúc này người khác cho dù có cũng chắc chắn sẽ không bán nô thiếu thần chỉ có thể cho lãnh n g u y ệ t cùng hoàng thiếu bọn họ phát cái tin tức để bọn hắn tại công hội thu thập hạng không bao lâu hoàng thiếu bên kia phát tới một cái ngẫu nhiên q u y ể n trục một cái hộ thể q u y ể n trục lãnh n g u y ệ t phát tới một cái hộ thể q u y ể n trục tạ nô thiếu thần thống nhất trả lời q u y ể n trục loại vật này mỗi người đều cần liền xem như công hội bên trong muốn công hội thành viên lấy ra cũng rất khó nhất là bảo mệnh q u y ể n trục nô thiếu thần nhìn xem trong tay bốn cái hộ thể q u y ể n trục hai cái ngẫu nhiên quẩn t r ụ lâm vào trầm tư điểm ấy quyển trục hiển nhiên là không đủ đến bây giờ huyết ma lượng máu cũng còn có chín mươi hai nô thiếu thần đánh bốn lãnh nguyệt đánh hai tất cả những người khác cộng lại cũng liền đánh hai cứ theo đà này chí ít còn muốn không sai biệt lắm một giờ nhưng mà này còn là phỏng đoán cẩn thận đi xem ra cần phải hảo hảo mưu đồ một chút nô thiếu thần thầm nghĩ lại một lần nữa bên chiến đ ộ c nô thiếu thần tiêu hao một cái hộ thể quyển trục cùng một cái ngẫu nhiên quyển trục bởi vì huyết ma theo đuổi không bỏ nô thiếu thần không thể không sử dụng ngẫu nhiên quyển t r ụ huyết ma một cái huyết hải vô biên lần nữa thu hoạch vô số người chơi để rất nhiều người chơi cũng bắt đầu đánh lên chống nuôi quân cái này không giống lần trước ma t h ú công thành ma t h ú công thành là có kinh nghiệm cầm có trang bị nhặt đánh huyết ma lại càng giống là chịu chết đồng dạng tựa hồ căn bản không có chút ý nghĩa nào một chút cái khác chủ thành người chơi tại bỏ mình sau trên cơ bản đều không co tại tới mà ở đây cái khác chủ thành người chơi cũng đều đã bắt đầu tiêu cực b i ế n n á t nô thiếu thần l ầ nữa n truyền thống về đến nhìn thấy người chơi khác trạng thái c a o mày một cái xem ra cần chút kích thích nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên những n à y người chơi đối huyết ma tổn thương không lớn nhưng là hắn cần những n à y người chơi k i ể m chế không phải vậy huyết ma nếu là một mực bắt lấy hắn đuổi hắn trốn đều không có địa phương trốn từ ngâm đợt tiếp theo ngươi cho ta thêm thánh quang thuẫn sau uống thuốc đem l a m thêm đầy ta sẽ đem huyết ma hướng bên này dẫn đến lúc đó ta sẽ k i ể m chế lại nó ngươi trực tiếp tiêu hao tất cả lam lượng thi triển thánh quang thẩm phán nô thiếu thần đối ngô tử ngâm nói được rồi c a nô tử ngâm gật đầu nói nô tử ngâm hiện tại lam lượng trọn vẹn hơn sáu vạn mà lại nàng hiện tại là ám kim cảnh giới thiên phú mỗi tiêu hao nhiều hơn một điểm lam lượng tăng lên m ộ kỹ năng hiệu quả nếu như trực tiếp tiêu hao tất cả lam lượng thi triển thánh quang thẩm phán nô thiếu thần cũng không biết sẽ là hiệu quả gì Trước thánh quang thẩm、phán. Rất nhanh, độc tố thời gian lại nhanh đến, nô Thiếu Thần Tử thêm thánh thuẫn, thời thêm tăng tại thân trạng thái giới, trên thân còn mang theo lôi quang, vừa tiếp cận liền bị huyết ma phát độc cho cái chuyển lúc còn chi còn cận Kinh khủng khinh gian lại liền đi lôi giới, lôi liền hiện. quang phán. nhanh, nhanh đến, Nô Nô ngâm mình quang đồng mộng huyễn lên vận sông lên, hắn này đình mang quang, UFF, sau vừa ma để đầy để đó bờ vũ bị huyết ma đối với hắn cựu hận có thể nói là dị thường m á n h liệt nhìn thấy ngô thiếu thần nháy mắt liền sử dụng huyết chi nổ tung đáng tiếc một trăm phần trăm miễn thương tổn trạng thái giới m á u của hắn chi nổ tung đối ngô thiếu thần vô hiệu mà ngô thiếu thần trực tiếp xông lên đến cũng là điên cuồng công kích bên cạnh công kích bên cạnh hướng ngô tử ngâm phương hướng di động huyết ma theo sát mà đến mặc dù bây giờ đánh không cái này sâu kiến nhưng là chờ hắn trên người thuận biến mất nhất định phải làm cho hắn nếm thử huyết ma phẫn nộ song phương lẫn nhau liên lụy hơn mười giây đột nhiên bầu trời một đạo thánh quang rơi xuống trực tiếp bao phủ trên người huyết ma bởi vì có vô số người chơi đều tại công kích các loại ma pháp lộng lây vô cùng đạo này thánh quang cũng không dễ thấy song khi đạo này thánh quang chiếu trên người huyết ma một khắc này tổn thương liền vô cùng dễ thấy ba trăm sáu m ư ơ n g không không không đường số ba ư ớ c khi đạo này đột phá chân trời tổn thương sau khi xuất hiện toàn trường người đều sững sờ một chút bao quát chính huyết ma đến mức lần thứ hai đồng dạng tổn thương xuất hiện lần nữa sau huyết ma mới tại một tiếng thống khổ giống to bên trong hóa thành dòng máu hóa thân huyết thủy về sau thánh quang thẩm phán liền không cách nào đối huyết ma tạo thành tổn thương huyết ma tại dòng máu trạng thái thế mà trực tiếp tránh thoát thánh quang thẩm phán hướng nơi xa di động tuy nhiên như thế nhưng là ngô tử ngâm hai lần tổn thương trọn vẹn đánh dụng huyết ma sáu trăm triệu nhiều máu trực tiếp đánh dụng huyết ma ba mươi máu nhìn xem nháy mắt rơi một m ả n g lớn máu huyết ma tất cả mọi người xôi trào ngoả tạo lao tử hoa mắt hơn ba trăm triệu tổn thương người không có hoa mắt ta cũng nhìn thấy hai đạo hơn ba trăm triệu tổn thương quá hung t à n ta dựa vào cái này a i vậy mạnh như vậy đi ngốc ca nhìn bảng cống hiến liền bên nha lúc này bảng cống hiến bên trên ngô tử ngâm điểm cống hiến nháy mắt siêu việt tất cả mọi người bao quát ngô thiếu thần cùng lãnh nguyện đều bị nàng vung ra một mạng lớn trực tiếp đang đỉnh đệ nhất cái này phong ngâm nhi không phải trần phong đại thần bên người cái kia tiểu mục sư sao thật tài cái quỷ gì mục sư một g i â y đánh ra hơn ba trăm triệu tổn thương cái này đoán chừng cũng là tỷ lệ phần trăm trừ máu kỹ năng chỉ bất quá cái này tỷ lệ phần trăm có phải là quá không hợp thói thường điểm Và, đi đều người nhiên theo trần phong bên người quả nhiên đều là biến thái. mà ngô thiếu thần nhìn thấy hóa thân huyết thủy sau liền thoát ly thánh quang thẩm phán huyết ma có chút đáng tiếc lắc đầu hắn còn tưởng tượng lấy ngô tử ngâm có thể trực tiếp đem ra hỏa này dây đâu quả nhiên cùng tử u nói đồng dạng tiên cấp bột nào có dễ rét như vậy ngô thiếu thần thở dài sau đó trực tiếp quay người chạy độc đã bên trên sóng hóa thân huyết thủy huyết ma lại không cách nào công kích lúc này không chạy chờ đến khi nào đồng thời thông chi ngô tử ngâm cùng mộng h u y ễ n khinh vũ rút lui mấy giây sau huyết ma khôi phục tuy nhiên đã không nhìn thấy đem nó đánh thảm như vậy người ngô tử ngâm cùng mộng h u y ễ n khinh vũ sớm lẫn vào trong đám người huyết ma chỉ có thể đem n ổ h ỏ a phát tiết đến bên người người chơi khác trên thân ngô tử ngâm cái này một đợt tăng lên rất nhiều một chút nhân khí để nguyên bản có chút tiêu cực người chơi lại lần nữa hưng phấn lên bởi vì lần này là thật nhìn thấy hy vọng thắng lợi lúc này huyết ma máu đã không đến sáu mươi mọi người thêm chút sức làm chết cái này huyết、ma. chiến đấu lần nữa khai hỏa huyết ma l ư ợ n g máu lấy chậm rãi trạng thái giới h à n g người chơi số lượng thì lấy tốc độ khủng khiếp giảm bớt đại bộ phận cái khác chủ thành người chơi sau khi chết liền không có ra đương nhiên cũng có một số người không có đụng phải huyết ma liền chết sẽ trở lại nói thế nào cũng muốn chạm thử cho dù là chỉ trừ một điểm máu cũng có thể lấy chút điểm cống hiến không phải vậy một điểm điểm cống hiến đều không có đến lúc đó hoạt động kết thúc đoán chừng cái gì ban thường đều không có loại hoạt động này viễn trình so cận chiến ưu thế lớn quá nhiều viễn trình chỉ cần ở phía xa chuyển bận là được rất nhiều cận chiến còn không có tới gần liền bị dây đừng đề cập có bao nhiều b ế khuất như thế lần nữa qua năm phút đồng hồ huyết ma lượng máu lại chỉ là rơi chín phần trăm đây là bởi vì lãnh nguyệt đến hai lần đánh dụng bốn phần trăm máu tuy nhiên nàng cũng bị dây hai lần đi năm phút đồng hồ thời gian nô thiếu thần nương tựa theo hộ thể quyển trục cùng nô tử ngâm t h á n h quang thuẫn cùng trên người bảo mệnh kỹ năng hữu kinh vô hiểm năm lần trước độc không có để huyết ma trên người độc gián đoạn mất đi lôi đình chi thân về sau nô thiếu thần tổn thương toàn bộ nhờ độc năm phút đồng hồ độc mất máu ma hơn ba nghìn vạn máu cống hiến một năm phần trăm máu còn lại ba năm phần trăm máu cũng là những người khát đánh nhưng mà huyết ma lượng máu y nguyên còn có một nửa thường â m thanh quang thẩm phán được không nô thiếu thần hỏi ừ m nô tử ngâm gật gật đầu tuất ta dùng hộ thể quyển trục lại đi dẫn một đợt nô thiếu thần nói thanh quang tuấn đã dùng chỉ có thể dùng hộ thể quyển trục ghi nhớ huyết ma hóa thành dòng máu sau ngay lập tức chạy nô thiếu thần nói được nô thiếu thần lần nữa xông đi lên huyết ma đối với ngô thiếu thần cừu hận quả thực là không đội trời chung vừa thấy được nô thiếu thần nháy mắt cũng là một cái huyết chi nổ tung cũng may nô thiếu thần sớm thành thói quen thấy huyết ma nhìn qua trực tiếp mở ra hư vô sau đó mang theo huyết ma chạy đến n ô tử ngâm phạm vi công kích ngay sau đó sử dụng hộ thể q u y n trục ù n g huyết ma cưng rắn huyết ma tốc độ di chuyển quá nhanh nhất định phải có người k i ể m chế không phải vậy nô tử ngâm thánh quang thẩm phán căn bản đánh không đến nó rất nhanh nô tử ngâm nằm chắc thời cơ tốt lần nữa một cái thánh quang thẩm phán đáp xuống huyết ma đỉnh đầu đi ba trăm sáu trăm n g h ì n bất quá lần này huyết ma nhận được tổn thương một nháy mắt liền trực tiếp sử dụng hóa thân huyết thủy chỉ gánh một cái công kích tuy nhiên như thế y nguyên đánh dụng nó m ộ mươi năm phần trăm máu để nó sinh mệnh lập tức rớt xuống ba mươi năm phần trăm công kích xong mấy người cấp tốc rút lui trốn trong đám người vẫn có chút phiền p h ậ ca trốn ở trong đám người nô thiếu thần nhìn xem còn thừa lại ba mươi năm hp huyết ma mày nhăn lại、đến. h ắ、so、đó, đó nếu t như ta c đều dùng thứ hồ nóng công kích nó nó có thể hay không chạy nô thiếu thân hỏi người cứ nói đi thứ trợn mắt một cái nói tốt ta nô thiếu thân bất đắc gì nói hắn cũng là đoán được nếu như dùng thứ hồ nóng n đánh Huyết ma sẽ chạy mất, dù sao thứ h mất, ma sao sẽ dù ồ ngay o n đánh đ quá người u không h c ạ mới di là lạ, có được tại ố c c huyết h nếu ma là y a c ũ ngô ngăn k h n đến lúc đó đồng dạng là bạch đánh. Ngay g được, đó lúc là bạch thiếu ạ i ngô t thần đau đầu thời điểm quân lâm mấy người lại đột nhiên đi tìm tới các ngươi làm sao tới vừa nhìn ngươi chạy qua bên này đến cách không xa liền đến nhìn xem quân lâm nói có gì cần hỗ trợ sao có hay không hộ thể quân chủng ngô thiếu thần trực tiếp hỏi không có quân lâm lắc đầu tốt h ta đúng lúc này quân lâm xuất ra một cái quyển c h ú n ó i tuy nhiên trên tay của ta có quyển c h ú n à y hẳn là có chút dùng nô thiếu thần nhìn sang làm lệnh quần y trục thanh không tự thân sở hữu kỹ năng thời gian còn đ a o nô thiếu thần nhìn thấy q u y ể n trục này s o đại hỷ cái đồ chơi này nhưng so sánh hộ thể q u y ể n trục tốt nhiều mau từ quân lâm trong tay tiếp nhận nói tạ cái đồ chơi này tốt t ạ cái gì chúng ta bây giờ thế nhưng là ngươi tiểu đ ệ đâu quân lâm cười nói ách nói đến đây cái ta cái này lao đại hảo giống còn không có đã cho các ngươi cái gì các loại đánh giết lấy ma ta mang các ngươi đem đẳng cấp thăng lên sau đó mang các người đánh phong ma tháp trước giúp các ngươi góp một bộ cấp sáu mươi bạc kim lại nói nô thiếu thần có chút xấu hổ nói ta dựa vào trần phong lao đại ngươi nói thật chứ cấp sáu mươi bạc kim còn một bộ nam phong t r ừ n g to mắt nói những người khác cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi đừng nói bạc kim ám kim m ấ y người bọn hắn cũng còn không có toàn ừng phong ma tháp một nhiều nô thiếu thần nói ha ha vậy thì tốt quá quân lâm cười nói trần phong lão đại ngươi sẽ không quên ta đúng không m ộ u nguyễn khinh vũ mắt to nháy nháy nhìn xem nô thiếu thần ách quay đầu cùng một chỗ đi nô thiếu thần nói dù sao mang một cái cũng là mang mang một đám cũng là mang vừa vặn hắn gần nhất đẳng cấp tăng lên quá nhanh phải hào hào xoát xoát bất hủ chi thể chương hai trăm ba mươi ba đánh giết lê ma nô tử h h i ế u t ngâm trùng điệp gật đầu trực tiếp sử dụng ngọn nguồn tin bảo bên trên ma pháp khôi phục nháy mắt khôi phục năm mươi phần trăm mp còn lại có ma lực bảo châu tại có thể đầy đủ về đấy mấy người khác đều một mặt mong đợi nhìn xem ngô tử ngâm đối với ngô tử ngâm thiên phú mấy người bọn hắn tương đối quen đều đã biết chứ trong tâm thầm mắng hai tên biến thái bên ngoài cũng không có cái khác có thể biểu đạt rất nhanh huyết ma trên thân độc tố thời gian lần nữa đến nô thiếu thần tính toán một chút huyết ma trừ huyết chi nổ tung bên ngoài cái khác mấy cái kỹ năng vừa dùng không bao lâu đều còn tại làm lạnh bên trong đây tuyệt đối là ngàn năm một t h ở cơ hội tốt để ngô tử ngâm cho cái thánh quang thuẫn ngô thiếu thần lần nữa phóng tới huyết ma đối với cái này đáng ghét sâu kiến huyết ma đều nhanh cử chỉ đ ế n r ổ vừa nhìn thấy hắn huyết ma con mắt nháy mắt liền huyết hồng sau đó liền trực tiếp từ bỏ những người khác phóng tới ngô thiếu thần rất nhanh hai thân ảnh lần nữa quấn quýt lấy nhau huyết ma này bàn tay khổng lồ giống như là phát tiết đối ngô thiếu thần chập vỗ cái này nếu không có thánh quang tốt h tại nô thiếu thần sớm đã bị đập dẹp mà bởi vì không có lôi đình c h i thân nô thiếu thần đánh huyết ma căn bản bất phá phỏng bất quá con mắt của nó chỉ là k i ể m chế mà thôi đúng lúc này nô tử ngâm độc thủ một đạo thánh quang rơi xuống từ trên không nhưng mà lần này huyết ma tựa hồ phát giác được cái gì đồng dạng nháy mắt chạy về phía xa nô thiếu thần tự nhiên không thể để cho nó chạy mất trực tiếp mở ra bát vị nhất thể nháy mắt ngăn ở huyết ma phía trước huyết ma trực tiếp một bàn tay đem hắn đánh bay ra tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy nhưng mà cũng chính là như thế một trí hoãn thánh quang thẩm phán hay là rơi trên người huyết ma chỉ lại tại lúc này lãnh nguyện từ một bên khác đi tới trong tay mùi tên điên cùng bắn về phía huyết ma t h ư n g nạo bốn trăm vạn tổn thương đánh huyết ma huyết nhục mắt có thể thấy được rơi xuống đỉ nhưng mà huyết ma lần này cũng không có để ý tới lãnh nguyện y nguyên hướng ngô tử ngâm phong đi hiển nhiên nó cũng biết nữ nhân này đối với nó uy hiếp lớn hơn một đường r ế t tới ngô tử ngâm trước mặt trực tiếp một quyền liền đánh trên người ngô tử ngâm nhưng mà lại cũng không có đem ngô tử ngâm đánh giết mà chính là phát động quang huy pháp trượng nữ thần tre trở thu hoạch được hai giây vô địch huyết ma không tin tả tiếp tục công kích mãi cho đến ngô tử ngâm nữ thần tre trở biến mất sau cuối cùng là đem ngô tử ngâm đánh giết mà trong thời gian này lãnh nguyệt lại mở ra lấy liên xạ một khắc không ngừng công kích đem ngô tử ngâm đánh giết về sau huyết ma lần nữa phóng tới lãnh n g u y ệ t mà lúc này nô thiếu thần lần nữa ngăn tại trước mặt nó kết quả lại bị huyết ma lại một lần đánh bay lúc này huyết, ma huyết chi nổ tung làm lệnh kết thúc trực tiếp đối lãnh nguyện phong thích nháy mắt liền đưa nàng hp t h a n h h ô n g sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng ngô thiếu thần p h ó n g đi bởi vì lúc này ngô thiếu thần thánh quang tuấn đã biến mất lại tại lúc này vốn nên đang chết đi lãnh nguyện thế mà nguyên địa phục sinh thời khắc mấu chốt mộng nguyễn khinh vũ cho lãnh nguyện một cái phục sinh phục sinh sau lãnh nguyện một khắc không ngừng điên cuồng c h u y ể n vận thế muốn đem tổn thương đánh tới cực h ạ n huyết ma nhúng m ẩ y lần nữa hướng lãnh nguyện tiến lên mà lúc này vốn phía người chơi tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng điên cuồng không ngừng ngăn lại huyết ma có chướng ngại kỹ năng điên cuồng ném chướng ngại Có chế cùng chế, tiếc có tác nói khống khống kỹ không những huyết nhiều đối điên ném đáng này năng đến dụng với ma lại ớ n ngược l là tại r ê n đường một c lúc này huyết ma thế mà trực tiếp xoay người chạy hiển nhiên nó cảm nhận được sinh mệnh dụng uy hiếp ngăn lại nó không thể để cho nó chạy có người chơi hô to giờ khác này thắng lợi đang ở trước mắt tất cả mọi người chờ lấy huyết ma đại bạo đâu tự nhiên không nguyện ý để nó chạy mất vô số người điên cùng ngăn ở huyết ma trước người ý đồ ngăn cản đối phương chạy trốn còn kém một chút xíu nô thiếu thần theo sát ở phía sau nhìn xem huyết ma lượng máu yên lặng tính toán bị mắt thấy huyết ma liền muốn chạy ra đám người lại tại lúc này huyết ma một quyền đánh vào một cái ngăn lại nó thuẫn vệ trên thân đối với hắn tạo thành một trăm mười chín vạn máu cũng trực tiếp đèm h ắ n dây nhưng mà chính huyết ma đỉnh đầu lại xuất hiện một cái một một trăm chín mươi vạn to lớn tổn thương trực tiếp đưa nó hp xuống đến mười phần trực tiếp một cái thoáng hiện tiếp một cái thuấn s á t liền xuất hiện tại huyết ma đỉnh đầu đồng thời thuấn s á t tổn thương cũng đánh trên người huyết ma một nghìn chín t chín tám hai bốn t ă m năm mươi s u tuyệt s á t huyết ma chạy trốn bước chân dừng lại ngay sau đó thân thể khổng lồ trùng điệp ngã trên mặt đất tất cả mọi người xứng sở ngay sau đó phát ra mừng như điên tiếng k ê u sau đó điên c u ồ n g hướng huyết ma thi thể phong đi như thế lớn bột khẳng định đại bạo đi sau khi tất cả mọi người v ọ t tới huyết ma bên cạnh thi thể thời điểm mới phát hiện cái gì đều không có không khỏi đều xứng sở hẳn là hoạt động bột không bạo đồ vật đi có người nói đi lời giải thích này đạt được rất nhiều người tán thành dù sao đứng tại gần nhất người chơi cũng không có thấy huyết ma bạo đồ vật cho nên rất nhiều người ngay lập tức cũng là nghĩ lấy hoạt động bột đã co ban thưởng hẳn là không bạo đồ vật mà lúc này rời đi huyết ma bên cạnh thi thể ngô thiếu thần vụ trộm đem một viên huyết sắc hạt c h â u bỏ vào c à n khôn giới đúng lúc này một đạo toàn thành thông cáo v ă n g lên toàn thành thông cáo chúc mừng kim lăng thành người chơi thành công đánh giết huyết ma thành công bảo vệ kim lăng thành tất cả tham dự công kích huyết ma đồng thời lúc này vẫn còn kim lăng thành người chơi ban thưởng đẳng cấp tăng lên một cấp hệ thống sẽ căn cứ điểm cống hiến cho người chơi cấp cho ban thưởng theo toàn phục thông cáo vang lên tất cả người chơi đều hoan hô lên nhất là kim lăng thành người chơi rốt cục không cần lo lắng rất cấp cùng bị đổi đến cái khác chủ thành một trận chiến này thực tế quá khó khăn mà những cái kia sớm rời khỏi người chơi thì từng cái hối hận không thôi bọn họ nhìn thấy huyết ma mạnh như vậy coi là không có khả năng thủ ở không cần thiết đi làm không sợ hy sinh lại không nghĩ rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại huyết ma thế mà tại ngắn như vậy thời gian liền bị đánh giết rất nhiều trở về người chơi nao n h a u muốn chuyển đưa tiến về kim lăng thành lại phát hiện tiến về kim lăng thành chuyển tống trận thế mà tạm thời q u a n bế để bọn hắn vô cùng bất đắc dĩ mà lúc này, thứ hai trần phong điểm cống hiến ba bốn g mươi hai ước thứ ba l t n h nguyệt điểm c ô n g hiến 12.56 ba một m ư h i ba ước thứ bốn mộng nguyễn kim vũ điểm c ô n g hiến bốn sáu t r ă n m ư ơ vạn phụ trợ c ô n g hiến hạng năm thủ hộ giả điểm c ô n g hiến hai b t r ă tám mươi vạn hạng sáu vũ phỉ h a 4 trăm ba mươi bốn vạn hạng bảy thần chủ một trăm sáu mươi tám vạn hạng tám bắn ngươi một mặt 126 10, 68 16 vạn. vạn. vạn. Hạng Hạng Ngục Bàn Đôn, Giả, Địa Sứ theo i ê n Thánh Sử t h Ca. huyết ma bị đánh giết tất cả mọi người t h ở phào tiếp xuống cũng là kích động nhân tâm nhận lấy ban thường thời khắc nô thiếu thần mấy người cũng trở lại trong nhà mình lúc này trong phòng khách quân lâm tiểu đội năm người mộng v i ễ n k i n h vũ lãnh n g u y ệ t vũ phỉ người các loại đều đi theo nô thiếu thần đồng thời trở về mấy người cùng một chỗ ngồi trong phòng khách chờ đợi ban thưởng cấp cho lần này ban thưởng cùng ma thú công thành đồng dạng trực tiếp cũng là cấp cho đến mỗi người trong túi đeo lưng của mình chỉ cần là cầm tới một điểm cống hiến đều có thể thu hoạch được một cái hoạt động gói quà rất nhanh ban thưởng cấp cho hoàn tất nô thiếu thần nhìn xem trong hành trang hồng sắc gói quà có chút cảm t h á n cái này đoán chừng là hắn chơi cái này trò chơi lâu như vậy đến nay lần thứ nhất thu hoạch được thứ hai đi nhìn về phía một bên một mặt vui vẻ n ô tử ngâm hỏi người gói quà có phải là kim sắc ừng ân nô tử ngâm vui vẻ gật đầu nói quả nhiên nô thiếu thần thầm nghĩ kim sắc thế nhưng là có khả năng mở ra thần khí hắn thi thần cũng là tại kim sắc gói quà bên trong mở ra cũng may là mượi mượi mình nô thiếu thần cũng không có gì thật hâm mộ tất cả mọi người mong đợi nhìn xem nô tử ngâm lấy nô tử ngâm cái này nghịch thiên vật khí hợp kim có vàng sắc gói quả không biết có thể nhìn ra cái gì tới tại mọi người trong chờ mong nô tử ngâm mở ra gói quả một mảnh kim quang hiện lên rất nhanh một bản g kim sắc sách kỹ năng xuất hiện tại nô tử ngâm trong tay nô thiếu thần t r ừ n g to mắt kim sắc kỹ năng phải biết hắn đến bây giờ cũng liền hai bản g kim sắc kỹ năng một q u y ể n là toàn phục cái thứ nhất chuyển trước hệ thống ban thưởng bất hủ chi thể một q u y ể n là từ từ hữu nơi đó lấy được lôi đình tri thân trừ cái đó ra lại không có từng thu được kim sắc kỹ năng, có thể thấy được kim sắc kỹ năng chi hiếm thấy những người khác cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem ngô tử ngâm trong tay kim sắc sách kỹ năng thiên sử thanh ca kim sắc duy nhất hóa thân thiên sứ tự thân ở vào không cách nào chọn chúng trạng thái đồng thời tự thân chúng quanh mười em mở phạm vi bên trong thánh ca vườn quanh ở vào thánh ca vườn quanh bên trong đồng đội thu hoạch được sinh mệnh phòng ngự tăng lên một trăm phần trăm đồng thời mỗi giây khôi phục mười phần trăm sinh mệnh giá trị tiếp tục một phút tại thánh ca vườn quanh bên trong tử vong đồng đội sẽ không về thành phục sinh tại thiên sứ thánh ca kết thúc sau sẽ nguyên địa đầy trạng thái phục sinh không cái gì tổn thất tiêu hao một nghìn điểm ma pháp giá trị thời gian cột đao ba mươi phút đi tất cả m tốt biến thái a đây chính là kim sắc kỹ năng sao ta vẫn là lần thứ nhất gặp quả nhiên khủng bố như vậy a nam phong t ự lẩm bẩm thực như bức tiểu bác nghẹn nửa ngày biệt xuất ba chữ xác thực biến thái mộng h u y ễ n k i n h vũ nói lúc trước cầm tới chăm sóc người bị thương kỹ năng này thời điểm cảm giác đặc biệt như bức nhưng mà cùng trước mắt cái này thiền sử t h á n h ca hoàn toàn không thể so sánh quả nhiên mỗi một cái kim sắc kỹ năng đều là duy nhất tồn tại hiệu quả căn bản không phải hồng sắc kỹ năng có thể so nô thiếu thần thầm nghĩ nhìn ngô tử ngâm kỹ năng tất cả mọi người nhìn mình trong hành trang gói quả nhất thời cảm thấy không thơm quân lâm tiểu đội hẳn là thừa dịp sờ loạn một chút b ộ t liền chạy đều là một điểm cống hiến giá trị mỗi người một cái lục sắc gói quả lãnh nguyệt lấy được là màu cam gói quả m ộ u nguyễn khinh vũ cùng vũ phỉ đều là hoàng sắc gói quả rất nhanh quân lâm tiểu đội người đều nhao nhao mở ra gói quả sau đó trên mặt đều xuất hiện một vòng v ẻ thất vọng về sau mở gói quả loại hình hay là đừng ở từ ngâm hội từ bên người mở quá đ k í c h người nam phong nhà danh nói ừ m chính là về sau thấy được nàng mở gói quả chúng ta đứng xa một chút tiểu bác phụ hòa nói mậu n u y ễ n k i n h vũ cũng lập tức mở ra gói quả thu hoạch được một cái bạc kim giới chỉ vận khí rất không tệ. vũ phỉ đồng dạng là thu hoạch được một kiện bạc kim trang bị nhưng mà nàng lại không dùng được cái này gói quà mở ra chỉ là cấp năm mươi bạc kim trang bị mà trên người nàng trang bị so cái này còn tốt cho nên cái này đối nàng cũng không có ích lợi gì trực tiếp đưa cho một bên lãnh nguyện cái này lãnh nguyện có chút do dự không biết muốn hay không tiếp cầm đi nàng không dùng được ngươi không phải vừa mới đánh huyết ma rơi một trang bị cái này vừa vặn tiếp tế ngươi nô thiếu thần nói đi tốt ta lãnh nguyện cuối cùng tiếp nhận đi ngươi cũng không nhìn một chút nàng gần nhất đều với ai cùng một chỗ một bên nam phong mắt nhìn ngô thiếu thần nói mộng nguyễn khinh vũ tại vũ phỉ cùng ngô thiếu thần trên thân hai người ngắm nắm g lộ ra ý vị thâm trường mà nói hai n g ư ờ i đây là đã không phân n g ư ờ i ta sao một câu để vũ phỉ lần nữa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vội la lên đây là ta đưa cho lãnh n g u y ệ t t ỷ t ỷ không có quan hệ gì với h ắ n t ố t t ố t biết mộng nguyễn khinh vũ cười cười sau đó nhìn về phía lãnh n g u y ệ t nói ngươi gói quả còn không có mở đi tranh thủ thời gian nhìn xem là cái gì được ngay sau đó lãnh nguyện cũng mở ra gói quả một trận g t quan mang hiện lên một khối đá xuất hiện tại ngô thiếu thần trong tay mà nhìn thấy tảng đá kia lúc nô g thiếu thần trong mắt lóe lên một t i a kinh ngạc đi vợ phục truyền tống thạch sử dụng sau có thể truyền tống đến chỉ định v h ụ c mỗi tam thiên sứ dùng một lần cẩn tại thoát ly chiến đấu sau sử dụng cầm tảng đá kia nô g thiếu thần đột nhiên nếp miệng lên một vòng n ủ cười lần này liền có ý tứ trần phong lão đại ta cảm giác ngươi muốn gây sự tình a nam phong nhìn xem nô thiếu thần nụ cười nháy mắt ra hiệu đạo hh ắ c ắ c nô thiếu thần cười cười cũng không tiếc lời tuy nhiên nụ cười kêu bên trong ý tứ ai nấy đều thấy được mở xong ban thưởng về sau nô thiếu thần xuất ra một cái hạt trâu màu đỏ ngòm xem xét huyết trâu tùy thân mang theo có thể liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp sinh mệnh khôi phục mỗi giây khôi phục tự thân năm phần trăm sinh mệnh giá trị nô thiếu thần nháy mắt mấy cái cái này không phải liền là cắt xén bản u minh châu sao hai cái này cũng không tái diễn hẳn là có thể đồng thời có hiệu lực đi nô thiếu thần thầm、ý. nếu là có thể đồng thời có hiệu lực vậy cũng là tùy thân tự mang mỗi dây 10% sinh mệnh khôi phục tăng thêm trang bị tăng lên 30% sinh mệnh khôi phục hiệu quả cũng chính là mỗi dây có thể khôi phục 13% sinh mệnh cái này mẹ nó mới thật sự là dây chẳng phải đánh không chết tiểu cường đi liền rất thoải mái nô thiếu thần cười nói tiếp x u ố n g chỉ cần liều mạng soát bất hủ chi thể là được trần phong lão đại ngươi hạt châu này sẽ không là đánh huyết ma nổi đi quân lâm hỏi hắc hắc chính xác nô thiếu thần cười nói này huyết ma không phải không bạo đồ vật sao nam phong kỳ quay nói ha ha chỉ là các ngươi không thấy được mà thôi nô thiếu thần cười cười hắn đụng phải hai lần loại này quái tự nhiên biết loại này không lạ sẽ giống cái khác bột đồng dạng bạo rất nhiều nhưng là đồng dạng đều sẽ bạo một hai kiện mà lại chỉ cần bạo tuyệt đối là c h ự c phẩm tại đánh giết huyết ma một khắc này nô thiếu thần liền nhìn thấy hạt trâu này ở những người khác còn không có kịp phản ứng lúc đợi cũng đã bị hắn vớt đi cho nên những người khác tự nhiên coi là huyết ma không có không bạo đồ vật lợi hại quân lâm dựng thẳng lên một cái có thể giấu giếm được nhiều người như vậy con mắt cũng không phải dễ dàng như vậy chương hai trăm ba mươi lăm giết người thỏ xử lý xong những chuyện này về sau nô thiếu thần nói các ngươi đem trên tay của mình sự tình đều an bài xuống tiếp xuống ta mang các ngươi mấy cái thăng mấy ngày cấp đi tranh thủ đem các ngươi đều đưa đến cấp sáu mươi đi dạng này liền có thể đánh phong ma tháp những người này xem như hắn thành viên tổ chức liền trước mắt mà nói nhân phẩm cũng không tệ nô thiếu thần chuẩn bị kỹ càng tốt tăng lên một chút thực lực bọn hắn không biết vì cái gì luôn cảm giác gần nhất có chuyện gì muốn phát sinh thật sao quá tốt nam phong vui vẻ nói mấy người khác sắc mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn trần phong mang thăng cấp là vô số người mộng tưởng nhìn phong ngâm nhi cùng vũ phỉ đẳng cấp liền biết có trần phong mang là cỡ nào thoải mái một sự kiện nô thiếu thần lúc đầu muốn đem hoàng thiếu kêu lên tuy nhiên nhìn xem nhân số quân lâm tiểu đội năm người lãnh n g u y ệ t mộng h u y ễ n khinh vũ tăng thêm ngô tử ngâm vũ phỉ cùng chính hắn vừa vặn mười người có thể tạo thành một cái mười người đội ngũ cho nên liền không có ý định gọi hắn kỳ thật chân chính muốn an bài sự tình cũng liền mộng h u y ễ n khinh vũ cùng lãnh n g u y ệ t hai người ai bảo hai người này là đại công hội hội trường đâu những người khác là như một thân căn bản là không có chuyện gì rất nhanh hai người đem sự tình an bài tốt nô thiếu thần mở ra địa đồ c một, một đám người trực tiếp từ bắc môn xuất phát nô thiếu thần thật đúng là lần thứ nhất mang nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh quái sau khi ra cửa quân lâm năm người nhao nhao triệu hồi ra một tấc màu trắng ngựa trực tiếp xoay người c ư i đi lên a những n à y lập tức không sai nha nô thiếu thần cười nói ừng trước đó đụng phải một đám ngựa có thể bạo tọa kỵ lệnh liền trông coi đánh mấy ngày thẳng đến mỗi người đều có một cái mới rời khỏi quân lâm nói ừng coi như không tệ nô thiếu thần khen đi ngay tại nam phong nghĩ đến ý vài câu thời điểm vũ phỉ trực tiếp đem cự long phấy giả triệu hoán đi ra sau đó cùng lãnh nguyệt hai người c ư i đi lên ngoa tạo long nam phong trừng to mắt nói a cự long sủng vào ta ta nằm mộng cũng nhớm mớn tiểu bắc cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem p h ậ dạ đây là bảng xếp hạng sùng vợ ơ tờ thứ nhất phầy ra đi quân lâm trong mắt cũng có một vệt lửa nóng nam nhân kia không muốn có cái cự long làm sùng v ậ đâu、ừ. vũ phì gật gật đầu sau đó mắt nhìn nô thiếu thần lại lần nữa t ú i đầu xuống phầy ra hiện tại hình thể đã rất lớn mang hai người đầy đủ nô tử ngâm cũng triệu hồi ra ngân thái lan cưới đi lên nô thiếu thần cũng đem độc g i á c thú triệu hắn đi ra cơi đi lên sau đó nhìn về phía mộng nguyễn khinh vũ nói ngươi có tọa kỵ sao nếu như không có cùng ta cùng một chỗ phát triển an toàn bật đi được mộng nguyễn k i n h vũ mỉm cười gật đầu nói trực tiếp xoay người ngồi lên k i n h vũ tỉ, tỉ. kỳ thật sói con hiện tại cũng có thể cưới hai người nô tử ngâm ở một bên nhỏ giọng nói không có việc gì độc giác thú lớn một chút ngồi dễ chịu chút mộng h u y ễ n khinh vũ cười nói tốt ta nô tử ngâm gật gật đầu vụ trộm mắt nhìn vũ phỉ phương hướng gặp nàng tựa hồ cũng không hề để ý cũng không nói gì nữa ta đột nhiên cảm thấy chúng ta lập tức không thơm nam phong có chút buồn buộc nói lúc trước một ít người đạt được tọa kỵ khiến này vui vẻ dáng vẻ ta đến bây giờ còn nhớ kỹ sao thế nhanh như vậy liền ghét bỏ hạo nhiên ở một bên cười nói ai người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a nam phong cảm thán nói đi mọi người một đường hướng bắc c h ọ n vẹn chạy không sai biệt lắm một giờ cuối cùng là tìm tới một cái không sai vị trí lợi cấp khoảng cách kim lăng thành hơn bảy mươi cây số nắng sớm bên trong vùng bình nguyên nơi này sáu mươi lăm cấp bảy mươi quái đều có mà lại tương đối mà nói so trước đó địa phương đến nói quái v ậ t s á c thực muốn dày đặc một chút tới chỗ về sau liền trực tiếp bắt đầu cày quái cái này một đội người thực lực đều mạnh phi t h ư ờ n g đội hình cũng tương đối hoàn chỉnh thuận vệ tiểu bắc mục sư có n g nguyễn k i n h vũ nô tử ngâm tiểu lâm ba cái cùng tiến thủ có vũ phỉ q n lâm lãnh nguyện ba người thích khách có ngô thiếu thần cùng nam phong hai người liền pháp sư tương đối ít chỉ có hạo nhiên một người không khỏi nhanh mọi người liền phát hiện đi theo trần phong lao đại thăng cấp tựa hồ không cần cân nhắc cái gì đội hình không đội hình trần phong lao đại một người cũng là toán chức nghiệp sau đó liền biến thành ngô thiếu thần một người tại quái vật bảy bên trong bảy soát cái khác chín người tại phẩy giả cùng ngân thái lan sau l ư n g điên cùng c h u y ể n vận ba cái mục sư để phẩy giả cùng ngân thái lan lượng máu nghĩ rơi đều rơi không đi xuống sau đó tiểu bắc cùng nam phong liền xấu hổ hai người bọn hắn là c ậ chiến đối mặt cao bọn họ hai mươi cấp quái căn bản cũng không dám đi lên đây cũng không phải là một hai con mà chính là một đám đi lên vài phút liền bị dây ba cái mục sư đ ề u không cứu được cái chủng loại kia chúng ta làm sao biến thành đánh xì dầu nam phong có chút buồn bực đạo có biện pháp gì đây chính là hơn sáu mươi cấp quái hay là một đám đừng nói ngươi ta đều gánh không được đi lên sẽ chỉ bị truy tiểu bác đồng dạng im lặng nói vậy liền an tâm làm lưu manh đi nam phong trực tiếp bày nát nói ta thấy được trong hiện thực đi gz một cái vắng vẻ trong t h ô n trang một người lao hán con q u ố c đi trong ruộng đ ổ cỏ kết quả còn chưa tới nhà mình nông điển đột nhiên nhìn thấy một con đại bạch thọ tại bờ ruộng bên trên nhảy tới nhảy lui Hoa, thật là lớn con thỏ lao hắn nhất thời hưng phấn lên cái này con thỏ tuyệt đối đủ bọn hắn một nhà người ăn hai ngày tuy nhiên không biết nơi này làm sao lại xuất hiện lớn như vậy một con con thỏ bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này lao hắn buông xuống q u ố c nhẹ chân nhẹ tay hướng con thỏ sờ soạn để hắn kỳ quái là cái này con thỏ rõ ràng nhìn thấy hắn cũng không có chạy chỉ là một mặt tò mò nhìn hắn rất nhanh lao hắn đi vào con thỏ bên người trực tiếp một cái bay nào đem con thỏ để lại ha ha nóc như vậy con thỏ còn là lần đầu tiên thấy lao hắn cười nói nhưng mà nụ cười của hắn còn không có rơi xuống chỉ thấy con t h ỏ chân sau đạp một cái trực tiếp đạp ở lồng ngực của hắn lao h ắ n chỉ cảm thấy giống như là bị cái búa truy bên trong đồng dạng đau đến tiếp ngã ngửa trên mặt đất nhưng mà con t h ỏ cũng không có cứ như thế mà bông tha lao h ắ n mà chính là trực tiếp nhảy đến lao h ắ n trên thân một đôi mạnh hữu lực hai chân không ngừng đạp ở lồng ngực của hắn rất nhanh lao h ắ n khỏe miệng chảy ra máu tươi muốn hâu người lại không kêu được một con mắt còn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ở trên người hắn đạp mạnh con t h ỏ cái này con t h ỏ thành tinh đi đây là lao hán trong lòng sau cùng ý nghĩ cuối cùng lao hán bị con thọ tươi sống đạp chết đạp chết lao hán về sau con thọ thế mà trực tiếp gặm ăn đứng lên. khi cái khác thôn dân phát hiện lao hán thời điểm lao hán chỉ còn lại một bộ không xương doa đến các thôn dân tranh thủ thời gian báo cảnh làm cảnh sát đến về sau căn cứ trên đường đi vết tích cuối cùng tìm tới hung thủ giết người chỉ là khi phát hiện là một con con thỏ lúc tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi còn tưởng rằng là lầm nhưng mà con thỏ khỏe miệng cùng trên người màu tươi cũng không nghi ngờ tại nói cho tất cả mọi người cái này con thỏ cũng là hung thủ giết người mà con thỏ khi nhìn đến nhiều người như vậy đến lúc thế mà một điểm không sợ mà chính là nhảy lên nhảy lên hướng đám người nhảy tới nổ súng cảnh sát đội trưởng quả quyết hạ lệnh t cảnh sát đội trưởng lần nữa hạ lệnh mình cũng từ trên thân móc súng lục ra đối con thọ liên tục nổ súng cuối cùng con thọ tại rời người bậy cách đó không xa ngã trên mặt đất cảnh sát đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí tới gần tại xác nhận con thọ sau khi chết mới thở phảo mắt nhìn con t h ỏ trên thân trọn vẹn bên trong mười thương mới ngã xuống đất cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút hoảng hốt đến cùng là thế nào một chuyện con thọ làm sao lại khủng bố như vậy sau cùng đội trưởng đem chuyện này báo cáo đi lên gây nên thượng diện cao độ coi trọng t h ỏ thi thể cũng bị bí mật vận chuyển về căn cứ nghiên cứu từ nhiều cái nhà sinh vật học đối nó giải phầu nghiên cứu rất nhanh phía trên hạ lệnh phong tỏa hết thẻ tin tức sau đó phía trên phái gia thần bí điều tra tiểu tổ tiến về cái k i a thôn trang bí mật điều tra Trưng 236, danh vọng tương thành. Huyết thành thưởng tất tăng một một chút chết tự chết người người nhưng danh vọng công ban đẳng lên không nhiên lớn, cũng lần ma cho với mọi làm là đều mấy kiếm cả cấp cấp, có đối nô thiếu thần cái này một đội hắn chính hắn đẳng cấp tăng lên một cấp đạt tới cấp 66 nô tử ngâm lúc đầu cấp 51 chết một lần lại ban thưởng một cấp trở về sau là cấp 51 vũ phỉ cấp 54 m m ư mộng n u y ễ n khinh vũ cấp 45 quân lâm trong tiểu đội quân lâm cấp 46 m ấ y người khác đều cấp 45 l ă ã n h nguyện tương đối thảm nguyên bản cấp 45 kết quả trọn vẹn chết bốn lần rớt xuống cấp 41 t ă n g thêm ban thưởng cấp một cũng mới cấp 42 h hoạt động lần này nàng hẳn là chết nhiều nhất một cái người bình thường chết một hai lần liền sẽ không lại đến nàng bởi vì muốn đánh chuyển vận cho nên chết lại lên cũng may cuối cùng cầm cái thứ ba đạt được một bản không sai kỹ năng không phải vậy thua thiệt chết nô thiếu thần mang theo mấy người hung hăng soát năm ngày quái c h ọ n vẹn giết hơn sáu vạn con cấp sáu mươi sáu trở lên quái đem tất cả mọi người cấp đều đưa đến trên năm mươi cấp nô tử ngâm cùng vũ phỉ bởi vì muốn chia một bộ phận cho sừng vật mà lại hai người bọn họ đẳng cấp vốn là cao cho nên hai người đẳng cấp tăng lên không coi là nhiều nô tử ngâm lên tới cấp năm mươi b ố vũ phỉ đến cấp năm mươi bảy nô thiếu thần vốn là muốn đem bọn họ đều đưa đến cấp sáu mươi nhưng là đến cấp năm mươi về sau thăng cấp kinh nghiệm thực tế quá cao mười người tổ đội kinh nghiệm muốn chia mười phần cho dù là đánh hơn sáu mươi cấp quái chia xuống tới kinh nghiệm cũng không tính rất nhiều muốn lên tới cấp sáu mươi liền xem như có hắn mang cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến ngược lại là chính hắn bởi vì mỗi ngày đều sẽ đi soát một chuyến phong ma tháp mỗi một l ộ i phong ma tháp xuống tới đều có hơn năm mươi triệu kinh nghiệm năm ngày xuống tới tăng thêm bọn họ cày quái kinh nghiệm tại vừa mới cấp bậc của hắn rốt cục tăng lên tới cấp bảy mươi toàn phục thông cáo có người chơi đẳng cấp tăng lên tới cấp bảy mươi danh vọng thương thành mở ra người chơi có thể dùng trong tay danh vọng chính đổi lấy mốn đồ vật đi nghe được toàn phục thông cáo tất cả mọi người chết lặng trần phong thăng cấp tốc độ sớm đã để bọn hắn không có ganh đua so sánh c h i tâm mạnh hơn người khác một điểm sẽ bị người khác á o ước mạnh hơn người khác rất nhiều sẽ bị người người khác đố kỵ nếu là mạnh hơn người khác đến không cách nào vượt qua tình trạng liền chỉ biết để người khác kính sợ hiện tại ngô thiếu thần trong trò chơi trên cơ bản liền ở vào dạng này trạng thái đang nghe danh vọng thương thành mở ra tất cả mọi người ngay lập tức mở ra danh vọng thương thành ta dựa vào tốt nhiều đồ tốt ta sắc nguyên lai danh vọng có thể đổi nhiều như vậy đồ tốt nha sớm biết ta liền nhiều làm điểm thôi đi Là làm n làm g vân vân, tuy nhiên o d nhìn v như hạn chế nhưng là hiện giai đoạn tỉnh rượu trang bị tuyệt đối là ngưỡng bức nhất tồn tại toàn phục cũng không cao hơn một tay số lượng mà lại hiện giai đoạn trừ ngô thiếu thần tựa hồ cũng không ai có thể xuất ra năm vạn danh vọng danh vọng chỉ có tại thu hoạch được một chút thành tựu tỷ như thủ sát lần đầu chuyển chức loại hình hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đặc thù có thể thu được cái khác cũng chỉ có dựa vào đánh giết bột thu hoạch được cho nên danh vọng thu hoạch được phi thường khó khăn nô thiếu thần mắt nhìn danh vọng bảng xếp hạng hắn lấy ba mươi một vạn danh vọng xa xa dẫn trước thứ hai thần vương một ư ơ i bốn hai vạn hắn có thể có nhiều như vậy danh vọng hay là bởi vì đánh giết tám dạ quân chủ cùng ngũ hồn chỉ chủ hai cái cộng lại liền hai mươi vạn danh vọng sau đó toàn phục các loại thủ sát đều là h à n cẩm những người khác muốn thu hoạch được danh vọng độ khó khăn cao hơn thần vương có thể thu được bốn hai vạn danh vọng đoán chừng cũng không biết giết bao nhiêu phải biết đánh giết một cái hát thiết bột mới một trăm danh vọng thanh đồng hai trăm bạch ngân năm trăm h o à n g kim một nghìn á m kim hai nghìn bạc kim năm nghìn mà lại phó bản bên trong bột là không cho danh vọng thuần dựa vào giã ngoại b ộ t cho nên muốn thu hoạch được danh vọng thật là khó khăn vô cùng đoán chừng theo danh vọng thương thành mở ra lại sẽ n h ắ c lên một cô đánh bột dậy s ó n g đi nô thiếu thần thầm nghĩ trước đó mọi người đối danh vọng không có quá mức để ý bao quát chính hắn cũng giống vậy nhưng là bây giờ thấy danh vọng bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm về sau mọi người tính tích cực cũng liền điều động ngô thiếu thần một mực liếp nhìn danh vọng thương thành thẳng đến lật đến thấp nhất lúc đột nhiên chừng to mắt bởi vì hắn thế mà tại thương thành thấp nhất nhìn thấy một cái kim sắc gói quà mà lại là duy nhất cũng chính là chỉ có một người có thể đổi lấy đổi lấy xong liền không có chỉ là nhìn thấy phía d ư ớ i cần thiết danh vọng lúc ngay cả ngô thiếu thần đều cảm giác được tê cả ra đầu thế mà muốn c h ọ n vẹn một trăm vạn danh vọng mới có thể đổi lấy tuy nhiên ngô thiếu thần trực tiếp liền quyết định cái này gói quà dù là khó khăn đi nữa hắn cũng muốn đổi nguyên bản hắn còn nghĩ lấy đổi mấy món tinh rượu trang bị lấy thanh danh của hắng t ọ n vẹn có thể đổi sáu cái tuy nhiên khi thấy cái này kim sắc gói quà về sau hết thẻ đều là p h ù vân trong mắt của hắn chỉ có cái này gói quà kim sắc gói quà liền xuất hiện qua hai lần một lần là ma thú công thành thời điểm hắn lấy được lúc ấy trực tiếp mở ra thần khí thi thần lần thứ hai cũng là n ô tử ngâm lấy được trực tiếp mở ra kim sắc kỹ năng cho nên nói kim sắc gói quà là tuyệt không có khả năng bỏ qua mặc kệ là thần khí hay là kim sắc kỹ năng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tốt lần này thăng cấp trước hết có một kết thúc đi sau đó phải đi hảo hảo làm làm danh vọng nỗ thiếu thần đối mấy người nói được mấy người khác đều gật, gật đầu s á t mặt đều mang vẻ h ứ n g phấn năm ngày thời gian tất cả mọi người đến trên năm mươi cấp tự nhiên phi thường vui vẻ bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên bọn họ cái này một đội trực tiếp bá bảng làm cho tất cả mọi người nhận thức đến bị trần phong mang thăng cấp là cỡ nào thoải mái một sự kiện đi mấy ngày nay khó chịu nhất không ai qua được hoàng thiếu làm ngô thiếu thần cái thứ nhất tiểu đ ệ ngô thiếu thần thăng cấp lại không dẫn hắn kém chút coi là lão đại từ bỏ hắn cũng may sau cùng ngô thiếu thần nói với hắn lần sau đơn độc dẫn hắn mới yên lòng ngô thiếu thần mắt nhìn càn không g ớ i cái này năm ngày soát phong ma tháp để hắn thu hoạch năm kiện kim cương hai mươi sáu kiện bạc、kim. á m kim hoàng kim càng nhiều năm kiện kim cương bên trong cũng có hai kiện chính hẳn có thể sử dụng đã thay đổi dự ma đai l ư n g cấp 65 kim cương sinh mệnh 10.000, phòng ngự vật lý 500, phòng ngự pháp thuật 500, bị cáo thời gian giảm bót 20%, phụ gia thuộc tính thể chất 268, căn cốt 264, t i n h thần 132, lực lượng 134, n h a n h nhẹn 130. phụ gia kỹ năng 1, miết khống giải trừ tự thân không chế cũng ở sau đó trong vòng ba giây miễn dịch không chế thời gian cột đao ba phút phụ gia kỹ năng 2, nhận thương tổn bị khống chế lúc nhận tổn thương giảm bót h a đeo yêu cầu t o à n chức nghiệp d ự n ma vòng tay cấp 65 kim cương vật lý công kích 3.000, công kích tốc độ 40%, công kích tổn thương 20%, phụ gia thuộc tính lực lượng 268, nhanh nhẹn 270, t h ể chất 134, căn cốt 132, t i n h thần 133. phụ gia kỹ năng 1, phá giáp công kích có 30% tỷ lệ giảm xuống mục tiêu 30% phòng ngự tiếp tục 5 giây phụ gia kỹ năng 2, giảm tốc công kích có 30% tỷ lệ giảm xuống mục tiêu 30% tốc độ di chuyển tiếp tục 5 giây đeo yêu cầu hệ vật lý chức nghiệp mặt khác ba kiện có hai kiện ngô tử ngâm có thể sử dụng nô thiếu thần trực tiếp cho nàng còn lại một kiện ngô thiếu thần đưa cho vũ phỉ nguyên bản vũ phỉ chưa đủ lớn nguyện ý tiếp không biết ngô tử ngâm tại bên thai nàng nói cái gì cuối cùng vẫn là mặt tường h ồ n g tiếp nhận đi đi chương hai trăm ba mươi bảy vượt phục còn lại bạc kim trang bị tăng thêm hắn đổi lại hai kiện khoảng chừng hai mươi tám kiện nhiều nô thiếu thần trực tiếp phân cho mấy người khác vừa vận mỗi người một kiện để bọn hắn thực lực đạt được biên độ lớn tăng lên trần phong lão đại ngữ bức nói cả bạc kim trang bị liền cả quá ra sức nam phong cầm tới trang bị một khắc này mặt đều cười nợ hoa mấy người khác trên mặt cũng đều hiện ra vẻ hưng phấn bọn họ đều không có chối từ bởi vì bọn hắn đã đem mình cùng trần phong vạch đến cùng một chỗ chối từ liền lộ ra xa lạ Tốt, các ngươi trở về hảo hảo phát triển ghi nhớ công hội thu người nhất định không muốn một mực truy cầu số lượng nắm chắc chất lượng về sau nói không chừng sẽ có chân chính đại chiến trở các ngươi nô thiếu thần nhìn xem mộng nguyễn k i n h vũ cùng lãnh n g u y ệ t nói được lãnh n g u y ệ t y nguyên gọn gàng mà mộng nguyễn k i n h vũ thì kỳ q u á i nhìn ngô thiếu thần liếc một chút nàng cảm giác được đối phương câu nói này không có đơn giản như vậy cuối cùng gật gật đầu chân thành nói Tốt, ta sẽ đem q n rất nhanh lãnh n g u y ệ t cùng mộng viễn khinh vũ rời đi quân lâm năm người nhìn về phía ngô thiếu thần nói trần phong l ã o đại chúng ta cũng đi tìm chúng ta về sau địa chỉ ừ n h ấ t định muốn lớn địa hình muốn tốt ngươi hẳn là hiểu nô thiếu thần nói đi minh bạch quân lâm năm người rời đi về sau nô thiếu thần đột nhiên nhìn về phía vũ phỉ nói vũ phỉ ngươi trong hiện thực là làm cái gì vũ phi s ứ n g sở nói làm gì đột nhiên hỏi cái này không có việc gì liền phải xuống ngươi nêu là không muốn nói coi như vũ phi túi đầu cắn một hồi bờ m u ố nói nếu như ta trong hiện thực là cái người xấu ngươi sẽ còn cùng ta cùng một chỗ luyện cấp sao người xấu xấu đến mức nào nô thiếu thần n g ư ờ i nói chính là toán hiện tại còn không thể nói cho ngươi ngươi nếu là cảm thấy ta không thích hợp cùng các ngươi cùng một chỗ vậy ta đi chính là vũ phi nói trong mắt tựa hồ có chút sương ngủ chớ suy nghĩ quá nhiều ta chính là tùy tiện hỏi một chút ngươi nếu là không muốn nói không nói chính là coi như thực sự có người nói ngươi là người xấu nhưng chỉ cần ta cảm thấy ngươi tốt là được nô thiếu thần vô, vô vũ phi đầu nói va ka ngươi đây là khai thiếu nô tử ngâm ở một bên chừng to mắt nói đi một bên nô thiếu thần chọn mắt một cái nói tiếp xuống hai ngươi tiếp tục cùng một chỗ luyện cấp đi ta đi cái khắc phục dạo chơi a ca ngươi bây giờ liền muốn đi cái khắc phục nô tử ngâm chừng to mắt nói ừng có thứ này tại đương nhiên phải đi nhìn một cái nô thiếu thần xuất ra vượt phục truyền t ố n g thạch cười nói này ca ngươi nghĩ kỹ đi nơi đó không nô tử ngâm nói h ắ c h ắ c muốn đi đương nhiên phải đi trước này tháng ngày trôi qua không tệ địa phương rồi nước nhật phục so với hạ hoa phục nước nhật phục địa đồ nhỏ hơn rất nhiều nước nhật phục chỉ có ba cái cấp hai chủ thành một cái cấp một chủ thành lúc này ở chiêu cùng thành năm mươi cây số bên ngoài một mảnh bên trong vùng bình nguyên trọn vẹn hơn ngàn người chơi đang vây công một con có ba con đầu cự xà song phương chiến đấu mười phần thảm liệt người chơi không ngừng bỏ mình nhưng là cự xà trạng thái cũng không tốt hp không đủ hai mươi phần trăm cái này rắn ba đầu là một con cấp năm mươi lăm bạc kim b ộ t một đám ba bốn mươi cấp người chơi đánh cấp năm mươi lăm bạc kim b ộ t độ khó khăn tự nhiên rất lớn có thể đánh rơi nhiều máu như vậy hoàn toàn là lấy mạng người tích tụ ra đến thêm chút sức cầm xuống cái này tam đầu xà vương bạc kim thủ sát chính là chúng ta hậu phương một thanh niên nam tử sắc mặt có chút hưng phần nói ha <cười> chúng ta quả xạ kỷ công xã cuối cùng muốn thắng một lần bọn họ mỹ dạ mộ tổ công xã bên cạnh một người khác cũng là sắc mặt hương phân nói ừ một ngày nào đó ta sẽ đem ỷ chỉ d ỗ mỹ dạ mộ tổ cái kia kẻ hèn nhát dẫm tại dưới chân thanh niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói đúng đấy quả xạ kỷ thiếu ra ngươi thiên phú không có chút nào so ỷ chỉ d ỗ mỹ dạ mộ tổ kém chỉ bất quá hắn vận khí so ngươi tốt mà thôi chờ chúng ta cầm súng cái này bạc kim một nếu có thể đánh tới mấy món bạc kim trang bị quả xạ kỷ thiếu ra có lẽ liền không sợ hắn người phía dưới x u n đình nói qua xạ kỳ cũng không có bị lấy lòng vắng đầu l ắ c l ắ c đầu nói bây giờ còn chưa được bài vị khiêu chiên thi đấu bên trong hắn rút đến món kia tiên khí quá mạnh n ế u là ngang nhau trang bị hạ ta tự nhiên không sợ hắn hiện tại mà nói liền để hắn trước phách lối một đoạn thời gian đi chiến đấu tiên vào sau cùng gây cân giai đoạn tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem b ố t cũng không có người chú ý tới một cái không thuộc về bọn hắn công hội người đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa nô thiếu thần nhìn xem bốn phía ồn nào hoàn cảnh x ứ n g sờ đi đây là c h u y ề n t ố n g thành công đi nô thiếu thần tự lẩm bẩm lần thứ nhất sử dụng vợ ư t phục truyền tống thạch thật là có như vậy điểm không thích ứng truyền t ổ n g thời gian năm khiếu đến bây giờ còn đầu còn trong mặt nghe bốn phía bô bô thanh âm nô thiếu thần cuối cùng là yên lòng xem ra xác thực truyền tống thành công nô thiếu thần thầm nghĩ tuy nhiên hắn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì nhưng là nghe ra được bọn gia hỏa này nói lời nói chính là nước nhật lời nói trò chơi này hắn là có thể tự mang lời nói chuyển đổi a nô thiếu thần thầm nghĩ hệ thống giống như là biết nô thiếu thần nghĩ gì đồng dạng một cái nhắc nhớ đột nhiên vang lên định kiểm tra đến người chơi đã truyền tống đến nước nhật phục người chơi tin tức đem tự động chuyển đổi tới phải chăng cẩn mở ra lời nói chuyển đổi công năng vâng nô thiếu thần tranh thủ thời gian đồng ý nói đùa không chuyển đổi lời nói hắn còn thế nào hữu hảo giao lưu mà theo nô thiếu thần truyền tống đến nước nhật phục về sau hạ hoa phục bên trong trần phong tên trực tiếp từ cắt theo thứ tự trong bảng biến mất chuyện gì xảy ra bảng xếp hạng bên trong tại sao không có trần phong đại t h ầ n tên đi ta dựa vào thật tài hắn không phải vừa lên tới cấp bảy mươi sao làm sao lại đột nhiên biến mất đâu sẽ không lại bị cái nào bột giết tới cấp không đi khẳng định không phải a liên thanh nhìn bảng xếp hạng đều không có t i n hắn bị giết danh vọng lại sẽ không rơi mà lại nào có khả năng cấp bảy m ư i lập tức giết không có sẽ không là trong hiện thực bị người g i ế t ra cái này thật là có khả năng mà mộng nguyễn kim vũ quân lâm lãnh nguyệt mấy người cũng ngay lập tức cho ngô thiếu thần phát nói chuyện riêng lại phát hiện ngô thiếu thần ảnh chân dung thế mà làm màu xám sau đó mọi người tranh thủ thời gian cho ngô t ử ngâm phát tin tức khi biết ngô thiếu thần đi cái khắc phục sau mới t h ở phào mà nước nhật phục bên trong rất nhanh có người chơi phát hiện bọn họ bảng xếp hạng thế mà đã thay đổi trước t i ê bá bảng ý trị rộ mỹ g i mộ tổ bị người lây nghiền ép phương thức hoàn toàn siêu việt bảng xếp hạng đẳng cấp thứ nhất cấp trang h h khách. Thứ hai, Ichizo Miyamoto, cấp 53 thích í c Miyamoto, n Phong, Ichizo tháng năm m t a bị bảng xếp hạng trừ thứ nhất tiên khí cùng thứ tư tỉnh rượu giới chỉ bên ngoài cái khác trang bị toàn bộ là xa lạ cái này toàn bộ nước nhật phục triệt để n h đ ẳ n g Phong Ta toàn Trần dựa ai,、làm、sao vào, là làm bộ đẳng ộ t xuất nhiên hiện, h c lẽ là trò chơi an bài GM? cái tên này thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu lại nói này cấp bảy mươi quá giả đi mà dạ đại mộ mới tô thần thăng đều nhanh như cấp cấp vậy l m sao ca, đùa đang có có cấp cái cho cười, thể tốt thần không người này ngươi gì đẹp Bà dụ lúc à này là nào m sự tựa tình trần thế phong như hắn đến hạ hoa phục, chạy h A. Cái c n g ta á i này đến? đến, ngươi nói như cũng nhớ Má, tới vừa vậy ta thật làm hạ hoa phục, hắn hiện tại lại sao cái này? xuất ở lúc nước à làm y n nhật đệ nhất nhân ý chí dô mỹ dạ m ộ tô nhìn xem bảng xếp hạng toàn bộ sắc mặt triệt để âm trầm. Rất bởi vì vậy đã đến, vậy cũng chớ chầm ũ n g c ớ trở đa nước g n nhật phục tất cả mọi người người chơi đều tại nghiên cứu thảo luận trần phong thời điểm đột nhiên một đạo toàn phục thông báo vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết bạc kim cấp bột tam đầu xà vương làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết bạc kim cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng mười nghìn kim tệ hai trăm điểm thuộc tính tự do sáu mươi đặc biệt thông báo chương hai trăm ba mươi tám lúc này ở chiêu cùng ngoại thành bên trong vùng bình nguyên mấy ngàn quả xạ kỷ công xã người chơi dơ vũ khí trong tay s ữ n g sờ nhìn xem ngã trên mặt đất tam đầu xà vương tại bọn họ thật vất vả đem bột máu mài đến mười phần trăm trở xuống chính thời điểm hưng phấn đột nhiên xuất hiện một bóng người d a o găm vung lên cứ như vậy trực tiếp đem còn thừa lại mười phần trăm máu tam đầu xả vương cho dây càng có thể khí chính là tại bọn họ còn tại xứng sở thời điểm đối phương nháy mắt liền đem chiến lợi phẩm cho vơ vét sạch sẽ kia là tương đương sạch sẽ à, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm tam đầu xả vương bên cạnh thi thể liền dư hai tiền đồng dây dây q u ả xạ kỳ chỉ g ồ một m mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn liên chiến lợi phẩm đều thu hoạch sạch sẽ một cái khác nam tử tự lẩm bẩm không còn có hai t i đồng a bà cạ giết cho ta hắn q u ả xạ kỳ ỷ trị gộ giận d ữ h ế t đối phương chẳng những đoạt bọn họ b u ồ n còn đoạt bọn họ thủ sát có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đủ. đi mà lúc này n ô thiếu thần cũng không có rời đi bởi vì hắn cũng đang xứng sở hắn xứng sở là bởi vì vậy thì toàn phục thông cáo hắn không nghĩ tới hắn thế mà còn có thể lấy thêm một lần bạc kim thủ sát hh ắ c ắ c lần này liền có ý tứ n ô thiếu thần mang trên mặt vẻ h ư n phấn đang lo không có địa phương làm danh vọng đâu cái này không liền đến à. nhìn xem quả xạ kỳ công xã người lên cơn giận g ữ điên quần hướng hắn công kích mà đến n ô thiếu thần cười cười xem ra các ngươi tháng ngày trôi qua đúng là quá dễ chịu nha sau đó trực tiếp thoáng hiện xông vào trong đám người mở ra đ i ê n cùng tàn sát hình thức nô thiếu thần có nguyên tắc của mình tại hạ hoa phục người khác không chọc tới hắn hắn cũng sẽ không tìm người khác phiền phức duy nhất một lần đoạt người khác bột u cũng là bởi vì ngạo thế quần hùng trước chọc hắn dù là tại giết chóc trong chiến trường hắn cũng không có chủ động giết người đoạt tích phân đều là người khác chọc tới hắn hắn mới đập thủ đây cũng không phải là thánh mẫu mà chính là tuân theo người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc nhưng mà cái này nguyên tắc chỉ giới hạn ở hạ hoa phục đối mặt nước nhật phục nô thiếu thần nhưng là không còn cái gì nguyên tắc bột một cướp、người. cũng như thường muốn giết điên cuồng soát năm ngày bất hủ chỉ thể tăng thêm thăng cấp cùng đội trang bị tăng lên nô thiếu thần hiện tại hp c h ọ n vẹn đạt tới hơn ba mươi mốt vạn lực công kích cũng đạt tới sáu và tám phòng ngự một và hai tăng thêm mỗi giây mười ba phần trăm hồi máu cùng năm mươi phần trăm hốt máu coi như hắn muốn chết cũng không ai có thể giết hắn hắn hiện tại nghiêm chỉnh là một cái so bột còn kinh khủng hình người bột có thí thần bắn tung tóe hiệu quả dù là không ra lôi đ ỉ n h chỉ thân hắn ý nguyên có thể liên miên liên miên thu hoạch đầu người lón nhất làm giận chính là gia hóa này thế mà bên cạnh thu hoạch đầu người còn bên cạnh trang bị còn chỉ nhặt hoàng kim trở lên nhìn người nghiên cái gì cái này sao có thể qua xạ kỳ ý chị gỗ sau lưng một người nam tử không thể tin nói g ạ ả giả đi một cái khác nam tử nói chuyện cũng không lưu loát qua xạ kỳ thiếu i a ta chúng ta đi thôi người này khẳng định là bất ắc chúng ta hạ tuyến tìm quan phương phong hạn hảo q u ả xạ kỳ ý c h ỉ gỗ nuốt nước miếng có chút hoảng hốt mà nói đúng đúng người này khẳng định là b ậ t hắc chúng ta đi tìm quan vương nếu như nói ỷ c h ỉ dộ mị giả mộ tổ cường đại để hắn còn có truy đuổi hy vọng này người trước mắt này cường đại liền để hắn liền đối kháng dũng khí đều để đề không nổi nhưng mà bọn họ muốn chạy cũng muốn ngô thiếu thần đồng ý mới được à tại bọn họ quyển trục về thành vừa lấy ra lúc ngô thiếu thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì qua xạ kỳ ỷ c h ỉ cô khẩn trương nói a n c ư ớ c giao ra toàn thân trang bị ngô thiếu thần hung tận ó i thầm nghĩ trong lòng cái này lời nói chuyển đổi thật thuận tiện cái này chẳng phải hữu hảo giao lưu bên trên à ngươi nằm mơ ngươi coi như g i ế t chúng ta cũng liền rơi một hai kiện trang bị mà thôi muốn chúng ta toàn t h ầ n trang bị n g h ĩ cũng đừng nghĩ một cái thủ hạ nói vậy liền g i ế t nhiều mấy lần nô thiếu thần chân thành nói đi trần phong ta khuyên ngươi đừng quá phết lối nơi này là nước nhật p h ụ không phải ngươi hạ hoa p h ụ ta nước nhật mấy ngàn vạn người chơi cũng không phải ăn chay qua xạ kỳ ý tri gô cưỡng chế chân định nói ô mấy ngàn vạn người chơi không tệ lắm nô thiếu thần ánh mắt sáng lên nói suốt năm ngày quái hắn hiện tại trong c ả n khôn giới đã có hai ba ngàn trên sáu mươi cấp trang bị tuy nhiên những trang bị này hắn muốn đợi thí thần 60 cấp về sau lại n u ố t hắn hiện tại tương đối cần chính là cấp 50 trang bị mà hắn nhìn qua bảng xếp hạng nước nhật phục có hai người đẳng cấp đã đạt tới cấp 50, cũng chính là khẳng định mở ra bài vị khiêu chiến thi đấu này tự nhiên ban thưởng không ít cấp 50 trang bị nghĩ đến để thí thần thăng một cấp hẳn là đủ đi có lẽ còn có thể có ngoại ý muốn kinh hỷ tỷ như cái kêu trên bảng xếp hạng thứ nhất tiên khí ừ người như chấp mê bất ngộ liền đợi đên bị giết tới cấp không đi đều để có thể nô g ngoan ngoãn trang ư ơ i trên thân trang bị toàn n giao ra. đem bị thiếu thần cười h i ế p mắt nói hừ hù dọa ai đây không phải liền là rót một cấp sao lao tử không sợ qua xạ kỳ ị chị gô kiên cường nói hy vọng ngươi có thể một mực kiên cường nô thiếu thần cười cười sau đó tại quả xạ kỳ ị chị gô bọn người ánh mắt kỳ quái bên trong nô thiếu thần t ừ trong c ả n không i ớ i xuất ra một cái cự đại tổ hóng rất nhanh vô số hóng mật đột nhiên từ tổ hóng bên trong chui ra trực tiếp hướng mấy người bay đi hừ qua xạ kỳ ý chị gô sau lưng một cái pháp sư hử lạnh một tiếng sau đó trực tiếp phóng thích một cái họa vũ thuật nhưng mà những n à y h ong mật đỉnh đầu lại chỉ là xuất hiện từng cái một tổn thương làm sao có thể pháp sư chừng tóm ắ t đi nhưng mà rất nhanh càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận sự tình xuất hiện chỉ thấy h ong mật bày vọt tới mấy người bọn họ bên trong bắt lấy mấy người liền mánh ngủ đông a rất nhanh từng tiếng kêu thảm truyền ra bao quát quả xạ kỳ ỷ chỉ gỗ ở bên trong hết thẻ bốn cái quả xạ kỳ công x ạ cao tầng nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết từng cái ngã trên mặt đất liều mạng lan lộn a đau đây là thứ quỷ gì làm sao lại như thế đau trời mới biết nơi này không phải tại trò chơi sao vì sao lại như thế đau nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn nô thiếu thần ngữ u m ô i nói liền cái này đại nhật võ sĩ tinh thần đâu mộ bụng tự sát dũng khí đâu nhớ ngày đó hắn nhưng là trọn vẹn bị ngủ đông m ấy giờ đâu cũng không giống bọn họ dạng này n ằ m mặt đất l a n lộn à. hừ trần phong ngươi chết chắc chờ lấy bị ta đại nhật để quốc toàn phục truy nã đi qua xạ kỳ ý c h ỉ gỗ nói xong từ trong hành trang xuất ra một cái quyển trục trực tiếp sử dụng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ a còn có ngẫu nhiên quyển t r ụ a nô thiếu thần kinh dị nói ngay sau đó lại tự nhủ không có việc gì luôn có thể lại đ ư ợ ả i sau đó nhìn về phía ba người khác hỏi mấy người cắp ngươi thế nào không bay ngẫu nhiên chúng ta không có a ba người sắc mặt vô cùng khó coi nói c ậ u ngươi đừng ngủ đông chúng ta nguyện ý trò trang bị thời gian ném mặt đất còn có trong ba lô trang bị không nhất định lưu nô thiếu thần nói rất nhanh ba người trên thân trang bị đều còi ra thậm chí ngay cả trong hành trang đều lấy ra nô thiếu thần mắt nhìn trên người trang bị hẳn là đều hạ tổng cộng liền mấy cái k i a bộ vị bọn họ cũng không dám giữ lại về p h ầ n trong hành trang cũng không biết tuy nhiên ngô thiếu thần cũng lười so đo những này thuận tay giúp bọn hắn giải thoát sau đó đem trên mặt đất trang bị thu lại ngay sau đó ngô thiếu thần lần nữa trở lại chiến trường muốn tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành chiến đấu tuy nhiên giờ phút này những người còn lại đều đã trốn để ngô t h i ế u thần có chút bất đắc dĩ Trưng 239, Đậu. Rất nhanh, nước Nhật Trần Nhật Nhất trên Trần bột, giết thả mật mật tật Rất Nhật nước nước người, người, người, người nước Ngoanh nhanh, kênh, diễn đàn nơi Phong lấn công diễn đàn các loại lên án, nói Phong còn ông này ông mật chích người còn tật đau. Rất nhanh, loại loại ma, đau. Phục khắp chủ chích chích Đậu đều đề. quả các các cái ác kỷ là là là xâm xã vô số nước Nhật người chơi trên diễn đàn tất cả nước n h ậ t người chơi đều điên cuồng ý chí dỗ mỹ ra mô tô để hắn xuất thủ chế tài trấn phong mỹ ra mô tô tiên sinh mời ngài ra tay đi không thể để cho trung quốc người tại ta đại n h ậ t đế quốc diêu võ dương a i đúng đấy ta đại n h ậ t đế quốc cường giả vô số sao có thể để một cái trung quốc người tại ta đại n h ậ t đế quốc giết người đoạt quái đâu mỹ ra mô tô tiên sinh để cái kia trung quốc người biết chúng ta đại n h ậ t đế quốc lợi hại đối mặt vô số nước n h ậ t người chơi thỉnh cầu ý chí dỗ mỹ ra mô tô cũng không thể không đứng ra đi rất nhanh ý chí dỗ mỹ ra mô tô đi vào chiêu cùng thành đóng phát một cái toàn thanh loa ý chí dỗ mỹ ra mô tô hạ hoa trần phong ta không biết làm sao ngươi tới đến ta nước nhật p h ụ nhưng là ta nước nhật không phải ngươi dương oai địa phương ngươi nếu là có bản sự chiêu cùng thành sân thi đấu chờ ngươi n g ư ơ i ta nhất chiến nghe được ỷ c h ỉ dỗ m ị dạ mổ tổ khiêu chiến nô thiếu thần cười lạnh một tiếng sân thi đấu đi sân thi đấu ta còn thế nào sát nhân và bảo sân thi đấu tờ cờ trừ đổ ước bên ngoài là không có cái khác bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào không xuống cấp cũng không xong trang bị nếu là đối phương không chịu cược n à y không lãng phí thời gian ạ cái này ỷ chị dỗ mỹ dạ mổ tổ hắn là bọn họ nước nhật người mà nhất trang bị trên bảng xếp hạng món kia tiên khí khẳng định cũng là hắn cái này không cho hắn bạo rơi đến đều có l ỗ i với mình thiên tân vạn khổ đến một chuyện rất nhanh nô thiếu thần cũng phát cái toàn thành loa chân phong chữ đỏ bên trong về không thành g i ã ngoại cờ cờ thời gian địa điểm mặc cho người định theo nô thiếu thần loa vang lên nước nhật lần nữa sôi trào quá phép lối mỹ dạ mô tô tiên sinh g i ã ngoại cờ cờ càng tốt hơn trực tiếp đem hắn giết tới c ấ c không cho hắn trang bị toàn lộ ra ánh sáng đúng đây mỹ dạ mô tô tiên sinh chúng ta đều duy trì ngươi nhưng mà ỷ trí rỗ mỹ dạ mô tổ sắc mặt lại dị thường khó coi hắn nói sân thi đấu tự nhiên là bởi vì trên sân thi đấu đỡ cờ tử vong không cái gì t ổ n thất tại giã ngoại chết nhưng là muốn làm rơi đ ổ còn muốn rất cấp không sai ý chí dỗ mỹ dạ mô tô trong lòng có chút hư hắn không có n ắ m chắc đánh thắng trần phong không nói khác vẹn vẹn này cao đến cấp bảy m ư i đẳng cấp liền cho hắn vô hạn áp lực tuy nhiên đã đến tình trạng này tự nhiên là không thể nhận sợ cho nên trực tiếp lần nữa khởi xướng loa ý chí dỗ mỹ dạ mô tô sau một tiếng bên trên giã bình nguyên trở lấy đến chiến theo ý chí dỗ mỹ dạ mô tô ước chiến trần phong thời gian địa điểm địch ra tất cả nước nhật người đều vô cùng hưng phấn tựa hồ nhìn thấy bọn họ mỹ dạ mộ tổ đại nhân đem cái tia trung quốc người đánh kêu cha gọi mẹ đồng dạng cơ hồ tất cả nước nhật người đều cảm thấy bọn họ mỹ dạ mộ tổ đại nhân tất thắng cho dù là kia cái gì trần phong đẳng cấp đạt tới cấp bảy mươi lại như thế nào từ khai phục đến nay mỹ dạ mộ tổ đại nhân chưa hề bại qua lần này cũng khẳng định đồng dạng trong lòng bọn họ mỹ dạ mộ tổ đại nhân cũng là vô địch đương nhiên tại được chứng kiến trần phong cường đại quả xạ kỳ ỷ trí gỗ bọn người cũng không phải là nghĩ như vậy tuy nhiên quả xạ kỳ công xã cùng mỹ dạ mộ tổ công xã vốn chính là đối địch quan hệ tự nhiên ước gì đối phương đi chịu chết. mà theo sự kiện vượt diễn vượt liệt hoa hạ quốc bên này cuối cùng là nhận được tin tức khi biết được trần phong thế mà chạy đến nước nhật p h ú c đi mà lại vừa đi cũng là đoạt thủ sát đoạt bốt còn tiện thể diệt mấy ngàn người tất cả hoa hạ quốc người chơi cũng đều sôi chào n g o t ạ o ta liền nói trần phong đại thần làm sao đột nhiên từ trên bảng xếp hạng biến mất đâu nguyên lai、like、là chạy tới hh nước nhật đi nha ha ha do ta một hồi ta còn tưởng rằng trần phong đại thần trong hiện thực bị người giết đâu lại nói trần phong đại thần làm sao đi nước nhật p h ú c a quản nhiễu như vậy làm gì ta chỉ biết trần phong đại thần ngữ bức ha ha quá hả giận đi đúng đấy trần phong đại thần cố lên làm chết những cái kia tiểu nhật tháng ngày trôi qua không tệ ra hỏa ha ha ý chí dỗ mị dạ mô t ổ cùng trần phong đơn đâu chết cười ta là ở đâu ra rút khí lâm t ĩ n h như cho sao ai nha hẳn là sẽ có phát sóng trực tiếp đi ta tờ mở trước không thăng cấp ta muốn đi nhìn phát sóng trực tiếp ha ha ta cũng đi trước kia chỉ nhìn nước nhật phim hành động tình cảm hiện tại cũng phải nhìn hạ nước nhật hiện trường phát sóng trực tiếp mà lúc này các đại công hội hội trưởng cơ hồ đồng loạt thờ p h à o trần phong rời đi để bọn hắn cảm thấy đỉnh đầu bầu trời đều rộng ó n đi khắc phục tốt là nên đi h khắc, khắc phục thần vương cảm thán nói làm tại bất luận cái gì vong du đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh hắn đến nói tại thần dụ bên trong xác thực quá mức biệt khuất có trần phong tại những người khác căn bản không có khả năng đứng lên kim tự tháp đỉnh đầu bởi vì trần phong một mực tại vô hạn cất cao kim tự tháp những người khác coi như liều mạng đuổi cũng nhiều lắm là chỉ có thể leo đến giữa sườn núi kiên thực bích lũy bên trong thủ hộ giả sắc mặt lộ ra hưng phân dị thường chỉ sắc trần phong l ã o đại ngươi nếu có thể đem những tên kia phá tan về sau ta liền theo ngươi lan lộn nước nhật p h ụ bốn lúc này ngô thiếu thần đã đi tới nước nhật phục phong ma tháp hắn đến giúp nước nhật sớm mở ra phong ma tháp đáng tiếc không có nước nhật người chơi cảm tạ một chút hắn thành lập cái gọi hạ hoa trần phong đội ngũ sau trực tiếp ngô thiếu thần trực tiếp bước vào phong ma tháp hoa không tới hai mươi phút liền đem phong ma tháp soát một lần quả nhiên như hắn s ở liệu liền trực tiếp c ẩ m tới thủ thông ban thưởng mà lại để hắn vui vẻ chính là thủ thông ban thưởng kim cương bảo dương thế mà mở ra một bàn hắn thích vô cùng kỹ năng đi. Tập sát, tiêu hai mươi giây bên trong có thể liên tục thi triển năm lần thi pháp khoảng cách mười m thời gian cuột đ a o hai phút sử dụng yêu cầu thích khách không sai không sai có chút thu hoạch nô thiếu thần cười nói trực tiếp học kỹ năng này quá thực dụng thông quan song phong ma tháp về sau nô thiếu thần lại chuyển tống đến đế vương lăng mắt nhìn trên tấm bia đá xếp tại thứ nhất đội ngũ mị dạ mộ tổ công xã thời gian sử dụng ba sáu phút đồng hồ bốn mươi hai giây nô thiếu thần lắc đầu trực tiếp tiến vào hoa tám phút hơn đem đế vương lăng soát một lần nhìn xem trên tấm bia đá biểu hiện nô thiếu thần cười hhh sau đó lại lần c h u y ể n t ô n g đến lâm lang phó bản lần nữa hoa hơn hai phút đồng hồ đem lâm lang phó bản x o á t một lần rất nhanh nước nhật người chơi liền phát hiện mặc kệ là lâm lang phó bản hay là đế vương lăng trên tấm bia đá thứ nhất đội ngũ đều biến thành hạ hoa trần phong để tất cả nước nhật người chơi đều cảm giác được x ỉ nhục nhưng mà x ỉ nhục này đoán chừng không biết phải bao lâu mới có thể dồn xuống đi mà giờ khắp này ngô thiếu thần thì mở ra huyễn vũ bay khắp nơi một khi phát hiện có người đánh bột liền trực tiếp xuống dưới ngay cả người mang bột cùng một chỗ thu mà phát hiện không ai đánh bột tự nhiên càng sẽ không bỏ qua liền xem như hát thiết bột chỉ cần là nhìn thấy hắn cũng mu chủ yếu là hắn hiện tại quá thiếu danh vọng bởi vì hắn phát hiện nước nhật phục danh vọng thương thành thế mà cũng có một cái kim sắc gói quả thế nào cũng phải trước thiên đem cái này cầm xuống đi nô thiếu thần hành vi triệt để chọc dẫn nước nhật phục người chơi vô số nước nhật phục người chơi n h a o n h a o tại công nhiều lần bên trên kêu to À, trung quốc người người thực sự quá phận c ư ớ p chúng ta buộc còn giết chúng ta người mỹ dạ mổ tô đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi hạ hoa trần phong đến ta nước nhật phục còn như thế phách lối trở lấy bị m ị dạ mổ tô đại nhân giết trở lại cấp không đi tức c h ế ta trung quốc người các loại mỹ dạ mổ tô đại nhân giết người tại a lít lít ở, ở giữa vùng bình nguyên có lưu một khối đất trống nơi đó chính là tờ cờ địa phương mà lúc này ỷ chị dỗ mỹ dạ mô tô đã đứng ở chính giữa chờ đợi lấy ngô thiếu thần đến chương hai trăm bốn mươi liền cái này lúc này bên trên giã bên trong vùng bình nguyên tất cả mọi người đang đợi nô g thiếu thần đến các loại ghi hình mỗi cái góc độ toàn bộ hành trình mở ra nước nhật phục đệ nhất nhân ỉ chỉ d ộ mỹ dạ mổ tổ khiêu chiến hạ hoa phục đệ nhất nhân trần phong chuyện này tự nhiên gây nên vô số người chú ý không đơn thuần là hạ hoa phục cùng nước nhật phục ngay cả cái khác nhận được tin tức quốc gia đều chú ý bên trên trần phong có thể xuất hiện tại nước nhật phục không chừng lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bọn họ phục cho nên sớm chú ý xuống là tất nhiên mỹ dạ mổ tổ đại nhân song đao lưu thiên phú giết cái trung quốc người còn không phải vô cùng đơn giản sự tỉnh theo thời gian càng ngày càng gần tất cả mọi người cũng đều hưng phấn lên trò vui lập tức sẽ mở màn nhưng mà mắt thấy thời gian lập tức liền muốn đến lại còn không có nhìn thấy trần phong đến ngay tại nước nhật người chơi coi là trần phong dọa đến không dám tới thời điểm trung gian trên đất trống một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đứng tại ủy trị r ổ mị dạ mổ tổ trước mặt cái này nguyễn khóc ra sân phương thức nháy mắt r u n g động toàn trường đi ngoa tạo ra hòa này lúc nào đến không thấy được a t h ư n h ư là đột nhiên xuất hiện đồng dạng khẳng định là một mực tiềm hành các loại thời gian nhanh đến thời điểm đột nhiên hiện hiện ra liền vì trang một đất bức ta nhìn cũng thế nô thiếu thần truyền tống vào trận về sau mắt nhìn người đông nghìn nghị t hiện trường tự lẩm bẩm không cần thiết làm cho long trọng như vậy đi nhiều người như vậy một hồi đến giết đến tay tê dại a trần phong ý chí dỗ mi ra mô t o hít mắt nói còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu ừng còn tốt n ở g à n thanh vạn nhân mà thôi còn không đến mức không dám tới nô thiếu thần tùy ý nói ngươi là xem thường ta ý chí dỗ mi ra mô t o trầm giọng nói yên tâm ta ý chí dỗ mi ra mô t o tuân theo võ sĩ tinh thần đã nói xong t ở cờ những người khác tuyệt sẽ không nhúng tay ta ngược lại là hy vọng bọn họ nhúng tay nô thiếu thần tự lẩm bẩm sau đó nhìn về phía ý chí dỗ mỹ ra mô tô nói thời gian đến liền bắt đầu đi ta thời gian đ a n g gấp hừ ngươi sẽ vì ngươi ngạo mạn trả giá đắt ý chí dỗ mỹ ra mô tô hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp mở ra tiềm hành lặng lẽ hướng nô thiếu thần sở tới nô thiếu thần có chút im lặng lắc đầu có chân thật c h ỉ nhãn tại tiềm hành ở trước mặt hắn dám dùng không có nhìn đối phương này cẩn thận bộ dáng xem chừng chờ hắn sở qua đến còn phải một hồi nô thiếu thần n h ả m chán mở ra chân thật chi nhãn nhìn xem đối phương thuộc tính ID, Tháng 3, 5, 6, 8, Vật lý công 3-56-8-60. lý kỹ í khí, song cầm trạng thái giới công kích kích c Tốc chuyển, có cầm công cùng công kích tốc cảnh cao h Phòng Phòng pháp thuật, Thiên phú, thể thời thanh thái 28-240. 4212. 4212. 1620. 150%. 100%, 50%. ngự ngự song đồng trang song trạng tăng lên、150%. Ban đầu 100%, cảnh giới giới vật vũ lý, lưu, đầu độ đao độ đề di bị k năng tiềm hành b ố i thứ hư vô tắc kích trầm trọng đạc kích tấn manh đạc kích cực tốc đột i ế n trí mạng công kích ảo ảnh ngay cả đâm bóng đen tập kích ảnh phân hân tuyệt đối né tránh con dối thế thân đi a i a hỏa này thuộc tính có thể nha n ô thiếu thần t h ẩ m nghĩ lập tức nhìn đối phương kỹ năng lâm vào trầm tư quả thật đối phương kỹ năng rất nhiều có không ít kỹ năng ngay cả hắn đều không có tuy nhiên những này không đủ để để hắn suy nghĩ nhiều chân chính để hắn trầm tư là đối phương tự hồ cũng không có bất hủ chỉ thể đương nhiên có lẽ mỗi một tiền vốn sắc kỹ năng đều là duy nhất cái này duy nhất hẳn là toàn trò chơi duy nhất không đơn thuần là toàn p h ụ không có bất hủ chỉ thể cũng có thể hiểu được bất quá đối phương tự hồ ngay cả kim sắc kỹ năng đều không có từ hắn khoảng thời gian này hiểu biết tình huống đến xem ỷ trị r ỗ mị dạ mổ tổ cũng là bọn họ phục cái thứ nhất chuyển chức người chơi mà hắn hư vô cùng chứng minh hắn là nước n h ậ t phục cái thứ nhất chuyển chức thích khách người chơi cùng hắn thích khách đệ nhất ban thưởng là đồng dạ nhưng g n là ỷ trị r ỗ mị dạ mổ tổ nhưng không có kim sắc kỹ năng ân lý thuyết nếu như là cái thứ nhất chuyển chức coi như không phải bất hủ chỉ thể hẳn là cũng sẽ là cùng cấp bậc cái khác kỹ năng ban thưởng mới đúng nha nô thiếu thần rất chân thành ngẫm lại đột nhiên nhớ tới lúc ấy hắn chuyển chức thời điểm hai đạo thông cáo một đạo là chúc mừng hắn trở thành cái thứ nhất chuyển chức người chơi một đạo là chúc mừng hắn trở thành toàn phục cái thứ nhất chuyển chức thích khách người chơi chẳng lẽ cái này cái thứ nhất chuyển chức không chỉ là toàn phục mà chính là toàn bộ thần dụ bên trong nô thiếu thần thầm nghĩ nếu là như vậy vậy liền giải thích thông dù sao bất hủ chỉ thể thực tế quá biến thái nếu như vẹn vẹn toàn phục hẳn là không có khả năng ban thưởng biến thái như vậy kỹ năng xem ra cái thứ nhất chuyển chức hẳn là toàn bộ tình thần dụ chức nghiệp đệ nhất mới là toàn phục nô thiếu thần thầm nghĩ còn tốt lúc ấy tại tân thủ thôn thời điểm không có lời biếng không phải vậy liền không có cái này bất hủ chỉ thể nhìn xem ỷ trị rỗ mị dạ mổ tội như cái tặc đồng dạng còn tại lén lút hướng hắn bên này gần lại gần nô thiếu thần có chút muốn cười tuy nhiên nhịn xuống ý chí dỗ mỹ dạ mô tô đem thích khách tiềm hành phát huy đến c ự c hạn hắn rất xác định không có phát ra cái gì một tia tiếng vang không bao lâu ý chí dỗ mỹ dạ mô tô cuối cùng là sờ đến đối phương sau lưng thấy đối phương tựa hồ không có chút nào phát giác bộ dáng ý chí dỗ mỹ dạ mô tô trên mặt xuất hiện vẻ mừng như đ i ê n cái này trần phong sợ không phải cái kẻ ngu đi ý chí dỗ mỹ dạ mô tô thầm nghĩ trong lòng hắn đối với mình công kích vô cùng tin tưởng bị hắn sờ đến song đao một bộ xuống dưới ai đến đều được dây đi ý chí dỗ mỹ dạ mô tô hít sâu một hơi điều chỉnh tốt vị trí đang chuẩn bị một bộ đem hắn mang đi lại tại lúc này một cây trụy thủ nháy mắt xẹt qua thân thể của hắn sau đó liền không có sau đó 6 4 u bốn m ộ t đạo hơn sáu vạn tổn thương trực tiếp đem ý chỉ rỗ mị dạ m ộ tổ khiêng đi để hắn cả cái gì thủ đoạn cũng còn chưa kịp thi triển cái này hy k ị c h hóa một màn để ở đây tất cả người chơi cùng đang xem phát sóng trực tiếp cái khắc phục người chơi đều một mặt kinh ngạc đã nói xong cường cường quyết đ ấ u đâu liền cái này con mẹ nó chứ là đi nhầm sờ tiêu đi â đi cái này sẽ không là đỉnh cấp lao đại đánh rét tân thủ người chơi phát sóng trực tiếp đi nó lào tử k h a i tây trên đều chuẩn bị tốt liền cái này mà hiện trường nước nhật người chơi tại xứng sở sau khi đều nhao n h a u khiển trách đứng lên trung quốc người ngươi còn biết xấu hổ hay không a làm đánh lén đúng đấy khẳng định là dùng cái gì đặc thù quyển trục đem m ì giả mổ tổ đại nhân dây quá không muốn mặt vì thắng cái gì đều làm được nghe được một tiếng này âm thanh khiển trách hạ hoa phục cũng triệt để nổ mặc kệ là cùng ngô thiếu thần quan hệ tốt hay là người xấu giờ phút này đều trước nay chưa từng có đoàn kết nhao n h a u vì ngô thiếu thần bất bình ngoa tạo cái này tiểu nhật từ vẫn là trước sau như một không muốn mà ta và nó rõ ràng là cái kia mỹ giả mổ tổ n ư ơ n g n g c muốn đánh lén bị phán sát lại còn nói trần phong đại thần đánh lén cao đáng tiếc lao tử không tại hiện trường không phải vậy không phải cho bọn hắn tổ tông mười tám thay mặt chào hỏi mấy lần mà lúc này y chị dỗ mỹ dạ mô tô cũng phát cái toàn t h à n h loa y chị dỗ mỹ dạ mô tô hạ hoa trần phong lập tức q u a không muốn mặt thế mà đánh lén có bản lĩnh t á i chiến một lần nô thiếu thần nghe được sửng sốt một chút bất quá hắn cũng không có phản bác cái gì quốc gia này người sớm đã đem vô s ỉ khắc vào thực chất bên trong cùng bọn hắn giảng đạo lý thuần t ú y là hạng trí hành vi y chị dỗ mỹ dạ mô tô vừa mới cũng không có đem tiên khí tuân ra đến liền bạo kiện bạc kim cùng một k đối phương đã còn muốn đánh nô thiếu thần nào có không đồng ý lý lẽ lập tức nô thiếu thần cũng phát toàn phục loa rất đơn giản ba chữ đến đây đi chương hai trăm bốn mươi mốt tàn sát nô thiếu thần trực tiếp tại nguyên chỗ các loại đứng lên bốn phía nước nhật người chơi từng cái một mặt nộ h ỏ a nhìn xem hắn tuy nhiên cũng không có động thủ mà chính là đem ngô thiếu thần vây g ắ t cao sợ ngô thiếu thần chạy mất mười đa phần trông ỷ chị dỗ mị dạ mộ tổ cuối cùng là cưới một thất cao lớn h á t mã chạy tới người xung quanh nhau, nhau nhường ra một lối đi ỷ chị dỗ mị dạ mộ tổ trực tiếp đi đến ngô thiếu thần trước mặt nói h ừ ngươi khẳng định là có có thể nhìn thấu ẩn thân kỹ năng vừa mới c ô ý giả vợ như nhìn không thấy sau đó đánh lén ta ta đoán không lầm đi tuy ngươi nói thế nào rồi nô thiếu thần không thèm để ý chút nào nói đi vào nước nhật phục tổng kết một cái đạo lý nhất định không thể cùng nước nhật người g i ả n g đạo lý nếu không sẽ bị tức chết h ừ ngươi thừa nhận l i ề n tốt lần này ta sẽ không lại để ngươi có đánh lén ta cơ hội ý chị rỗ mỹ ra mô tô hừ lạnh nói ừng cố lên nô thiếu thần nói giết đi ý chị rỗ mỹ ra mô tô xuất ra hai thanh dao găm trực tiếp một cái bóng đen tờ ờ tờ kích nháy mắt vọt tới ngô thiếu thần bên người trong tay song đao mở ra tấn m á n h đạ kích hai tay vung ra ảo ảnh điên cuồng công hướng ngô thiếu thần nhưng mà rất nhanh trước mặt hắn ngô thiếu thần đột nhiên tiêu tán ra không được ý chí rỗ mỹ dạ mô tô không cần suy nghĩ trực tiếp mở ra tuyệt đối né tránh ngay tại hắn mở ra tuyệt đối né tránh một nháy mắt một cây t h ủ l i ề n xuất hiện ở phía sau hắn mít một cái to lớn m i s t xuất hiện ý chí rỗ mỹ dạ mô tô thừa dị ba giây tuyệt đối né tránh thời gian cấp tốc trở lại điên cuồng hướng ngô thiếu thần công kích mà đi Nô thiếu thần triệt thoái phía sau né tránh đối phương công kích kết quả đối phương trực tiếp một cái cấp tốc đ ộ t tiên cùng lên đến hai thanh dao găm điên cùng công kích nô thiếu thần mở ra tập sát vọt đến đối phương sau lưng tại ý c h ỉ rổ mi g ả m ổ t ổ trở lại lúc công kích lại lần nữa thoáng hiện đến đối phương sau lưng như thế lặp lại bốn lần về sau ý c h ỉ rổ mi g ả m ổ t ổ trên người tuyệt đối né tránh đã mất đi hiệu lực bất quà hắn nháy mắt liền mở ra ảnh phân thần hai thân ảnh cấp tốc hướng n ô thiếu thần công kích mà đi tại chân thật chỉ nhắn hạ phân thân cùng chân thân một mắt nhưng tuy nhiên n ô thiếu thần rất rõ ràng kỹ năng này có thể chuyển đổi đặc điểm công kích cái nào đều như thế cho nên cũng lười phân chia. trực tiếp hướng trong đó một cái công hướng đó kết í trí kích phía c Ichizo công công chém h nhìn phương hướng phân thân, hướng phương mà Miyamoto mắt một mừng mở mạng đi. đối đối ra sau trong tiêu tới. lên lưng rỡ, lóe k quả đúng lúc này đối phương giao găm đột nhiên hướng về sau phương công kích mà tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ý chí dỗ mỹ dạ mô tô nháy mắt cùng phân thân trao đổi vị trí 193-686, m ba lần tổn thương rất tùy ý một đạo đòn công kích bình thường nháy mắt đem phân thân dây vậy sẽ gần hai mươi vạn tổn thương lại làm cho ý chí dỗ mỹ dạ mô tô đang muốn đột tiến bản thể sinh sinh phanh lại、Soạn. hiện trường một mảnh xôn xao tất cả mọi người bị cái này tổn thương kinh ngạc đến ngây người ngoa tạo có lầm hay không mười chín vạn tổn thương bật hoặc đi cái này cái quỷ gì tổn thương quá giả đi ngươi thương hại làm sao lại cao như vậy y chị dỗ m i ra mô tô cả kinh nói ta không cùng ngươi giải thích t ậ t yếu đi nô thiếu thần nói đi ừ một cái phân thân mà thôi ngươi đừng quá đ ắ c ý y chị dỗ m i ra mô tô nói xong lần nữa phóng tới ngô thiếu thần ngay sau đó mở ra ảo ảnh ngay cả đầm một nháy mắt ngô thiếu thần bốn phía xuất hiện từng đạo ảo ảnh trực tiếp đâm về hắn nô thiếu thần lợi dụng tập sát còn lại một đoạn c h u y ể n v ị lần nữa vọt đến ý chí rỗ mỹ dạ mô tô sau lưng né tránh ảo ảnh công kích đồng thời giao găm trong tay lần nữa hướng ý chí rỗ mỹ dạ mô tô đâm xuống ý chí rỗ mỹ dạ mô tô nhanh chóng né tránh nhưng mà tốc độ của hắn dù nhanh nhưng cùng ngô thiếu thần hoàn toàn không có cách nào so nô thiếu thần theo sát phía sau trùy thủ trong tay như bóng với hình thời khắc mấu chốt ý chí rỗ mỹ dạ mô tô đành phải mở ra con rối thế thân bằng bệnh bản thể đột nhiên xuất hiện tại mười em ở bên ngoài địa phương 3.873- tất cả mọi người giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem khôi lỗi đỉnh đầu toát ra tổn thương nô thiếu thần cũng có chút im lặng gia hỏa này tựa hồ có chút chiêu cựu hận a liên tục hai lần phát động ba lần tổn thương ỷ trị dỗ mị d a mô tô nuốt nước miếng cái này hai đạo công kích để hắn có chút trong lòng có chút run dày nhưng mà lúc này nô thiếu thần thân ả n h lại lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn giao găm nhanh chóng công kích mà tới biết không phải là n ô thiếu thần đối thủ ỷ trị dỗ mị d a mô tô trực tiếp mở ra hư vô cấp tốc hướng trong đám người rút lui Đi. Cái này giúp ta tiêu ký hạ hắn nô thiếu thần âm thầm đối t ử ư u nói hắn còn nhớ trên người đối phương tiên k h í đâu nếu như lần này còn không bạo còn phải g i ế t nhiều mấy lần ý chí dỗ mỹ dạ mộ tổ hư vô tuyệt không lên tới đỉnh cấp chỉ có hai dây hư vô tại rời người bầy còn có hơn mười m khoảng cách liền kết thúc t h u nô sát. n thiếu thần tại nhìn thấy ý chí dỗ mỹ dạ mộ tổ hư vô biến mất một khắc này trực tiếp mở ra thuấn sát bóng người nháy mắt xuất hiện sau lưu ý chí dỗ mỹ dạ mộ tổ đồng thời mang ra một đạo ngay cả chính hắn đều giật mình tổn thương mười hai chín trăm mười hai bốn mươi thuấn sát hai trăm phần trăm năm lần tổn thương bạo kích ý chỉ r ỗ mị dạ m ổ tổ hóa thành bạch quang biến mất đồng thời mặt đất rơi xuống hai kiện trang bị vẫn không có rơi t i ê n khí tuy nhiên ngược lại là rơi kiện tinh d i ệ u trang bị ra hỏa này dẫm cất chó đi nô thiếu thần có chút im lặng nói bình thường khó được đụng phải ba lần gấp năm lần tổ n thương hôm nay toàn gặp phải mà b ố n phía lúc này hoàn toàn đứng im nô thiếu thần tổn thương không ngừng x o á t tân mọi người n h ắ n cầu mà giờ khác này càng là xuất hiện hơn một trăm vạn tổ thương làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc không đơn thuần là hiện trường nước nhật người chơi giờ phút này trừ hạ hoa phục bên ngoài cái khác tất cả quan sát phát sóng trực tiếp bên ngoài phục người chơi đều động theo b tuyệt đối b t hắc làm sao có thể hiện giai đoạn liền có người có thể đánh ra hơn một trăm vạn tổn thương đúng đây ta muốn đi quan phương báo cáo có người b t hắc đúng nếu là hắn không có b t hắc ta phát sóng trực tiếp dựng ngược gội đầu hiện trường lần nữa họ hét tầm đứng lên nô thiếu thần cũng lời nghe bọn hắn bibi ỷ trị rộ mị i ả mổ tổ kia tiểu tử khẳng định là không dám ra đến cái kia chỉ có thể cầm bọn gia hỏa này khai đao một lần tính tụ tập nhiều người như vậy cũng không dễ dàng a sau đó những cái kia còn đang kêu gào nước nhật người chơi rất nhanh liền nhìn thấy đối phương vọn thẳng tiến trong đám người trùy thủ trong tay trực tiếp hướng đám người công kích mà đi n g o tạo tiểu tử này quá phết lối chúng ta nhiều người như vậy tiểu tử này lại dám động thủ mà nó chơi chết hắn chúng ta nhiều người như vậy so hắn cái đ i ề u rất nhanh vô số người choi bắt đầu điên cuồng phản kích nhưng mà bình nguyên dù lớn nhân số tuy nhiều nhưng là quá tán mà lại hiện tại nô thiếu thần đã không phải là nhiều người liền có thể đối phó nô thiếu thần mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân đồng thời triệu hoán ảnh phân thân liền mở ra điên cuồng tàn sát hình thức sau đó tại phát sóng trực tiếp bên trong vô số người nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào một màn chỉ thấy hai đạo lôi đ ỉ n h thân ảnh ở trên ngàn vạn người chơi bên trong như vào chỗ không người liên miên liên miên thu gặt lấy đầu người một màn này để tất cả hạ hoa người chơi s ô i trào vô số hạ hoa người chơi kích động hận không thể tìm một đánh một trận hạ hoa cùng nước nhật mấy trăm năm cựu hận là khắc vào tất cả người hoa thực chất bên trong bất kỳ cái gì một người hoa hạ đều chưa hề quên giờ phút này nhìn xem trong đám người điên cuồng tàn sát thân ảnh tất cả hạ hoa người chơi đều cảm giác vô cùng hư vấn mặc dù chỉ là trong trò chơi nhưng là làm nhân loại thế giới thứ hai thần dụ một màn này mới là chân thật nhất phản hồi bởi vì trong hiện thực sớm đã không có khả năng xuất hiện một màn này kiên thực bích lũy muốn nói trong trò chơi kích động nhất công hội không ai qua được kiên thực bích lũy l à g toàn từ xuất ngũ quân nhân tạo thành công hội a i quốc tình hoài tự nhiên càng thêm n ồ n g đ ậ m lúc này thủ hộ giả nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh trong tay thuẫn bại không ngừng đập ở bên người trung thực người trên thân đem trung thực người đập nhè rằng trọn mắt cũng không dám hoàn t h ủ ha ha quá mẹ hắn thoải mái ta quyết định các loại trần phong lão đại về hạ hoa lao tử muốn cùng hắn hốn thủ hộ giả cười to nói ách lão đại ngươi quyết định là được nhưng là lão đại ngươi có thể hay không đừng nuốt ta hai mươi lăm phần trăm cảm giác đau hay là rất đau trung thực người im lặng nói ha ha không có ý tứ nhất thời kích động không có khống chế lại chương hai trăm bốn mươi hai khổ cực mỹ dạ mô t ổ trận này đồ s á t tiếp tục hơn mười phút liền kết thúc bởi vì nước nhật người chơi kêu so với ai khác đều hùng nhưng chạy cũng so với ai khác đều nhanh khi nhìn đến ngô thiếu thần hơn mười phút liền giết mấy vạn người lúc nước nhật người chơi toàn bộ sợ mất mật sau đó nhao nhao trốn bởi vì nhân số quá nhiều ngô thiếu thần cũng không có cách nào đuổi theo rất nhanh nguyên bản lít nha lít nhít đắm người biến mất không thấy gì nữa chỉ có một ít chưa kịp chạy thoát nước nhật người chơi bị nô thiếu thần từng g á i thanh lý hơn mười phút nô thiếu thần c h ọ n vẹn giết bốn năm và người tương ứng tên của hắn cũng triệt để đen tuy nhiên nô thiếu thần cũng không để ý đến nước nhật phục là hắn biết tên của hắn là ngu sao mà không nhìn xem một chỗ trang bị nô thiếu thần mở ra điên cùng nhặt hình thức l u ậ n n h ặ t trang bị tốc độ nô thiếu thần dám nói tại thần dụ bên trong hắn xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất chẳng những nhanh còn chuẩn chuyên chọn hoàng kim trở lên nhặt cái khác nhìn cũng không nhìn liếc một chút sau mười phút tất cả trang bị toàn bộ đổi mới rơi đáng tiếc tại nước nhật người chơi thoát đi sau liền đã không có hiện trường phát sóng trực tiếp không phải vậy không biết có bao nhiêu người muốn đấm ngược d ậ m chân đi nhìn xem càn khôn giới một vạn cái ô vông đều nhanh chế i một m nửa c h ọ n vẹn bốn năm ngàn trang bị mà lại trừ hắn giữ lại hơn hai ngàn kiện cấp sáu mươi trở lên trang bị cái khác đều là hoàng kim cấp bậc trở lên ừ n đoán chừng chuyến này nước nhật chi hành kết thúc về sau càn khôn giới đều được đổ đ ầ y nô thiếu thần thầm nghĩ đến lúc đó để mấy cái công hội chọn một chút lợi hại được ra trực tiếp vũ trang một cái siêu cường đội hình ra Trang bị xong, nô thiếu thần tự t nhạc xong, nô nhiên cũng liền không ở lại nơi này, hắn còn cần bị lại ở ì mắt bột lám m dành vọng đâu.、Mắt、nhìn ỷ chỉ r ỗ mị dạ mô tô nổ tỉnh rượu trang bị ác mộng đầu khôi cấp năm mươi tỉnh rượu sinh mệnh một mươi mp hai phòng ngự vật lý năm trăm phòng ngự pháp thuật năm kháng bạo hai mươi năm phụ gia thuộc tính thể chất ba mươi hai căn cốt ba trăm m t ư ơ i sáu tinh thần một trăm năm mươi tám lực lượng một trăm năm mươi sáu nhanh nhẹn một trăm năm mươi bảy phụ gia kỹ năng một hộ thủ nhận bạo kích tổn thương giảm bót năm mươi phụ gia kỹ năng hai miễn trọng thương không nhìn trọng thương hiệu quả đeo yêu cầu toàn chức nghiệp thuộc tính cũng không tệ lắm dù sao cũng là tinh diệu trang bị nô thiếu thần trực tiếp đem trên người ảnh ma đầu nón trụ đổi lại nói thật giết người có thể tuân ra mình có thể sử dụng trang bị trên người nô thiếu thần thực tế quá ít chủ yếu là dưới tình huống bình thường trên người hắn kém nhất trang bị cũng muốn so người khác tốt nhất trang bị m u ố n tốt ý trị r ổ mỹ giả m ổ t ổ cũng là bởi vì hoạt động ban thưởng lấy được trang bị dựa vào chính hắn đánh một cái bạc kim bột đánh lên đều quá sức bằng không thì cũng sẽ không bạc kim thủ sát đều lưu đến hắn tới bắt đổi xong trang bị về sau nô thiếu thần trực tiếp mở ra n u y vũ tiếp tục hắn tìm bột con đường đương nhiên nếu như đụng phải có nước nhật người ấy chơi cũng sẽ không keo kiệt đưa bọn hắn miễn phí về thành dù sao về sau quốc chiến nhất định là muốn chống lại có thể suy yếu một phần là một điểm còn có trọng yếu nhất một điểm là nếu như hậu kỳ thực lực đưa vào hiện thực lấy nước nhật cái này giã tâm bừng bừng quốc gia tại thu hoạch được siêu việt lẽ thường thực lực sau không kiếm chuyện mới là lạ cho nên hiện tại nô g thiếu thần khi s á t t ắ c giết không chút nào nương tay bất quá hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem nước nhật kim sắc gói quả đổi lấy mỗi cái phục danh vọng t ư ơ n g thành hẳn là đều có một cái kim sắc gói quả đây có lẽ là hệ thống cấp cho mỗi cái phục phúc lợi Kim đáng tiếc dù là tại hạ hoa phục đạo trước mắt cũng còn không có đụng phải tinh rượu bột cho nên có thể không thể đánh qua còn chưa nhất định tuy nhiên bất kể như thế nào nô thiếu thần đã quyết định về sau nước nhật thủ sắt hắn muốn vào trọn hạ hoa trần phong ở trên giã bình nguyên mỹ sát ỷ chỉ rộ mỹ dạ m ộ t ổ đồ sắt nước nhật mây vạn người chơi sự tích tại nước nhật triệt để rất bạo nước nhật người chơi cho dù là lại không muốn thừa nhận cũng không làm nên chuyện gì toàn trường phát sóng trực tiếp tất cả mọi người nhìn thấy lúc này toàn bộ nước nhật chịu phục phân kiểm chế đến c ự c hạng hạ hoa trần phong ngay tại ngoài thành trắng chọn đồ sắt bùn quốc người chơi nhưng không có người có thể chế tài đối phương đừng đề cập nhiều b i ệ t khuất đi vô số nước nhật người chơi hướng thần dụ quan phương đại não nói hạ hoa trần phong và thật yêu cầu phong hắn hảo thậm chí ngay cả nước nhật mấy gia tộc lớn người nói chuyện đều ra mặt nhưng mà thần dụ quan phương thái độ y nguyên cường ngạnh trên cơ bản cũng là một câu thần dụ không tồn tại bất luận cái gì hấp quan phương sẽ không can thiệp trò chơi vận hành bình thường càng không khả năng phong người tài khoản mê không chơi cái này nước nhật người chơi triệt để không có cách chỉ có thể nhìn nặc đ ạ t một cái nước nhật để một cái hạ hoa người chơi ép tới không n g n g đầu được lên ra cửa đều nâm nóp lo sợ bởi vì người kia cũng là cái á c ma đụng phải người liền, liền giết tại loại này kiểm chế hoàn cảnh bên trong t ư ơ n g đạo chửi rủa âm thanh bắt đầu xuất hiện tại các đại chủ thành công nhiều lần bên trong cái này chửi rủa đối tượng thế mà không phải trần phong mà chính là nước nhật đệ nhất nhân ỉ trị rộ mị ra mô tổ c đúng đây bây giờ trần phong ở ngoài thành đồ sát ta đại nhật dũng sĩ ngươi mỹ ra mô tô công xã người thế mà toàn tránh trong thành tính là gì đồ chơi đúng thế ngươi nếu là đánh không lại không biết đem toàn công hội mang lên sao dù nói thế nào cũng là đệ nhất công xã lúc này không nên ra mà ta theo dây dẫn nổi nhóm lửa vô số nước nhật người chơi giống như là tìm tới đột phá khẩu đồng dạng nhao nhao gia nhập chửi rủa đội ngũ trước k i a có bao nhiêu liếm hiện tại liền mắng có bao nhiêu h u n g ác ỷ chị rỗ mị dạ mổ tô bởi vì hai lần chết bởi trần phong tri thủ đ ẳ n g cấp rơi hai cấp ngay cả tinh d i ệ u đầu khôi đều rơi lúc đầu trong lòng liền vô cùng phiền mượn khó chịu tâm can đều đau nhưng mà khi nhìn đến công nhiều lần bên trên từng đạo chửi rủa thanh â m lúc ỷ chị rỗ mị dạ mổ tô trực tiếp hai mắt tối đen kém chút lại rất mất cấp đi hắn vạn vạn không nghĩ đến hắn vì nước mà chiến kết quả là thế mà lại r lúc này ỷ c h i rỗ mỹ dạ mổ tổ tựa như là ăn một đống liệm đồng dạng khó chịu a bà ca ta muốn giết những này người vô sỉ ỷ c h i rỗ mỹ dạ mổ tổ giận dữ h ế t cảm giác ở ngực một đám lửa tại b n g phát nguyên bản là những người kia thỉnh cầu hắn xuất chiến kết quả thất bại toàn bộ chịu tội chỉ trách tại trên đầu của hắn đến ỷ c h i rỗ mỹ dạ mổ tổ chưa bao giờ có như thế biệt khuất qua theo chửi rủa người càng đến càng nhiều rất nhiều nước nhật người chơi thế mà đều cảm thấy chuyện này cũng là ỷ c h i rỗ mỹ dạ mổ tổ vấn đề đồng dạng là cầm nhiều như vậy tư nguyên hắn vì sao lại đánh không lại hạ hoa t r ầ phong nếu là hắn đánh thắng t r ầ n phong nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy cái này là vượt mắng vượt hung vượt mắng vượt lẽ thẳng khí hùng rất nhanh toàn bộ mỹ dạ mộ tổ công xã người chơi đều bị liên lụy đến vô số nước nhật người chơi yêu cầu mỹ dạ mộ tổ công xã người đi đối phó t r ầ n phong tựa h ồ chuyện này vốn là hẳn là bộ dạng này liên ngay cả n ô thiếu thần nhìn thấy công nhiều lần bên trên chửi ruộa thanh n i ê m khỏe miệng đều không ngừng r u n g g ấ y cái này nước nhật phong tục quả nhiên không giống bình tường a n ô thiếu thần thầm nghĩ đáng thương ý trị rộ mỹ ra mô tổ chương hai t i ê n k h tới tay lúc này mỹ dạ mô tổ công xã t h u ộ bộ Ichizo Miyamoto khí một mực tại mực cái khác、Miyamoto、công cao khí thở mạnh cũng không một Miyamoto dám. Một hồi lâu, Miyamoto mới vật, tầng nền cũng đồ hồi xã d lâu, ừ n nói, g lại ta được người được, cái thứ nhất Tra hồi ổn ảo công sao. Miyamoto quả xạ xã kỳ nói, Hừ, ta liền đoán được khẳng định là quả xạ kỳ công xã người d ở cho quỷ các loại sự tình lần này qua đi trực tiếp mở ra công hội khiêu chiến ta muốn quả xạ kỳ công hội biến mất trong trò chơi ý chị dỗ mỹ ra mô tô giận dữ hết được rồi tuy nhiên mỹ g i mô tô tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm gì hiện tại cơ h ộ i toàn bộ nước nhật người chơi đều muốn đầu mâu trực chỉ chúng ta chúng ta nếu làm một mực không có hành động hừ ai thích đi người đó đi chúng ta công xã không cho phép đi ý c h i dô m i da m o t o hừ lạnh nói cái này m i da m o t o tiên sinh như vậy chúng ta công xã có thể sẽ trở thành toàn nước nhật công địch thật chẳng lẽ toàn công hội người cùng tiến lên đều giết chẳng nhiều cái trần phong sao m i da m o t o hồ có chút không tin nói đi đều tờ mờ không cùng một đẳng cấp giết c ọ p l ô n g hơn một trăm vạn tổn thương người gặp qua ý c h i dô m i da m o t o cả giận nói cái này hắn dù sao cũng là một người chúng ta nhiều người như vậy hao tổn cũng có thể mái chết hẳn đi vừa mới lên g i ã bình nguyên trên người còn thiếu ý chị dỗ mỹ dạ mô tô giống nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn xem mỹ dạ mô tô hồ tiểu tử này náo từ lúc nào bị l ử a đá nay không giống những người kia q u á tán không có tổ chức không có chút nào phối hợp có tổ chức liền hoàn toàn không giống mà lại chúng ta còn có c ô n g hội kỹ năng chưa hẳn không thể nhất chiên mỹ dạ mô tô hồ tính tình tựa hồ có c h ú t cưỡng ta nói không cho phép đến liền không cho phép đi ý chị dỗ mỹ dạ mô tô cả giận nói không nói t r ư ớ c có đánh hay không qua coi như đánh thắng được thì sao hoa giá cả to lớn cho này chút bạch nhãn lang làm công tốt đều cho ta đi cái khác chủ thành luyện cấp đi không cho phép đi thiệu hòa thành ta cũng muốn đi luyện cấp y chị rộ mi g a mô tô hạ tối hậu ra lệnh tốt ta mỹ i a mô tô hồ bất đắc gì nói lúc này tại một cái trong đầm lầy nô thiếu thần vừa đem một con ám kim cấp cá sấu vương đánh giết có chút ghét bỏ đèm trên mặt đất trang bị n h ặ t lên lúc này t ử ưu đột nhiên nói k i ệ cái gì mi g a mô tô ra khỏi thành thật nô thiếu thần nhãn tình sáng lên thu diệp lâm lúc này ỷ chị dỗ mỹ dạ mô tô cùng hơn m ộ mươi mỹ dạ mô tô công xã người chơi lại tới đây lợi cấp vẫn là áp dụng hại người l í c h ta biện pháp chính hắn một người đánh để hơn m ộ ư ơ i người chơi cùng một chỗ đem quái đánh cho tàn phế chờ hắn tới thu hoạch cũng may ỷ chị dỗ mỹ dạ mô tô có tiền có thể cho người ta phát tiền lương không phải vậy ai nguyện ý làm như vậy ngay tại một đám người đánh quên cả trời đất thời điểm đột nhiên một bóng người xuất hiện tại bọn họ phụ cận mà nhìn thấy bóng người này mỹ dạ mô tô ở bên trong đều chừng tóm mắt trần phong ngươi tại sao lại ở đây ỷ chị dỗ mỹ ra mô tô hoảng sợ nói ha ha thật là đúng dịp lại gặp mặt nô thiếu thần cười cười trực tiếp mở ra tập sát nháy mắt xuất hiện tại ý c h ỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ bên người trùy thủ trong tay cấp tốc x ẹ t qua ý c h ỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ phản ứng cũng không chậm tại nô thiếu thần hành động một k h ắ c này nháy mắt mở ra tuyệt đối né tránh sau đó trực tiếp chạy về phía xa hắn hiện tại hoàn toàn không cùng nô thiếu thần đối kháng giúp khí tuyệt đối né tránh trạng thái giới nô thiếu thần cũng không làm gì được hắn cho nên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mỹ dạ mổ tổ công s á n người bắt vị nhất thể vừa mở ba giây không đến hơn mười mỹ dạ mổ tổ công s á n người liền toàn bộ miễn phí về thành mà lúc này, ý chị dỗ m i dạ mô tô tuyệt đối né tránh cũng đến thời gian bất quá hắn lại cấp tốc mở ra hư vô muốn tiếp tục chạy trốn nhưng mà nhìn thấy ngô thiếu thần tốc độ về sau hắn lại từ bỏ hắn biết đối phương tốc độ hoàn toàn nghiền ép hắn căn bản chạy không thoát t r â n phong ngươi thật chẳng lẽ muốn cá chết rách lưới sao ý chị dỗ m i dạ mô tô tức giận nói ạch cá chết rách lưới không có ý tứ ta là lưới sắt chỉ có cá chết không có mạng phá ngô thiếu thần cười nói đi ngươi đây là ngươi b ư ớ ta ý chị dỗ mỹ dạ mô tô nói xong đột nhiên từ trong hành trang xuất ra một cái q u y n trục trực tiếp bót nát ngay sau đó chỉ thấy cả bầu trời đều biến thành hỏa hồng sắc vô số hỏa diễm thiên thạch từ trên trời r i á n g xuống trực tiếp đánh tới hướng nô g thiếu thần trọn vẹn bao quát một n g h n mét phạm vi hủy diệt đi Y chỉ d ộ mị dạ mộ tổ mang trên mặt vẹn điên cuồng quyển trục này là hắn tổ đội khiêu chiến thi đấu thứ nhất rút thường rút đến vốn là chuẩn bị quốc chiến thời điểm dùng diện tích lớn như vậy quyển trục dùng để đối phó một người thực tế là quá lãng phí bất quá hắn biết bình thường quyển trục căn bản không thể đối phó đối phương chỉ có thể đem cái này quyển trục lấy ra nhìn thấy trọn vẹn bao quát hơn ngàn mét phạm vi hỏa diễm thiên thạch nô thiếu thần cũng là sau đó nháy mắt mở ra ư u hồn trạng thái cái này tờ mờ sẽ không là cấm chu đi ra hỏa này lấy ở đâu khủng bố như vậy của chụp nô thiếu thần nhà danh nói ý trì rộ mỹ dạ mộ tổ cũng không hề rời đi tuy nhiên bốn phía tất cả đều là lít nha lít nhít hỏa diễm thiên thạch không nhìn thấy thân ảnh của đối phương bất quá hắn tin tưởng không ai có thể tại quyển t r ụ c này hạ sống sót hắn chỉ cần quyển t r ụ c tiếp tục thời gian kết thúc sau đi qua nhặt trang bị là được nghĩ đến đối phương này đỏ biên thành màu đen tên cùng toàn thân t ự c phẩm trang bị ý chị rộ mỹ dạ mộ tổ tâm liền đậm bị bịch đột nhiên cảm thấy dùng quyển chụp này đến giết đối phương một người cũng rất nhanh u hồn trạng thái liền kết thúc nhìn xem đỉnh đầu hỏa cầu còn không có biến mất nô thiếu thần cao mày một cái đi bình thường quyển trục tiếp tục thời gian đều là mười giây hiển nhiên quyển trục này thật rất không bình thường nô thiếu thần lần nữa mở ra hư vô muốn thoát đi lửa vẫn phạm vi nhưng mà lửa vẫn phạm vi lại có thể theo hắn di động mà di động cũng chính là căn bản thoát đi không mà nó lao tử nhìn ngươi có thể tiếp tục bao lâu nô thiếu thần dứt khoát không chạy loại kỹ năng này không có khả năng tiếp tục quá lâu rất nhanh hư vô kết thúc nô thiếu thần thử gánh một chút một n h ì n không không không không nhìn thấy cái này tổn thương nô thiếu thần thợ phào mỗi giây mười vạn còn có thể tiếp nhận xem ra không phải cầm c h ú liên tục ba lần công kích đem nô thiếu thần quần áo hai cái hồi máu bị động đánh ra đến rất nhanh hp lần nữa trở lại năm mươi lại gánh một lần sau hp lần nữa t h ấ y đ ấ y nô thiếu thần trực tiếp sử dụng sinh mệnh khôi phục cấp tốc lại khôi phục năm mươi sinh mệnh sau đó lại lần gánh hai lần sau mới thanh không ứ hồn trạng thái thời gian cột đao lần nữa mở ra ứ hồn trạng thái dựa vào hồi máu đem tiếp tục thời gian kéo đến dài nhất ứ hồn trạng thái mười giây thời gian đầy đủ lần nữa đem máu về đầy bất quá lần này ứ hồn tr tất cả hỏa d i ễ m cùng thiên thạch toàn bộ biến mất ba mươi giây nô thiếu thần thầm nghĩ quyển trục này nếu là đánh đại hình đoàn chiến cũng quá thoải mái trọn vẹn một ngàn mét pha vị mỗi giây mười vạn tổn thương còn tiếp tục ba mươi giây một cái quyển trục đủ để thay đổi thế cục cái này ngu ngốc thế mà dùng để đối phó ta khi hỏa d i ễ m biến mất y c h í dỗ mỹ dạ mô tô còn chuẩn bị đi nhặt trang bị lúc đột nhiên nhìn thấy nô thiếu thần thế mà còn sống sờ sờ đứng ở nơi đó y c h í dỗ mỹ dạ mô tô trong mắt toát ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ ngươi làm sao có thể còn không chết y trí dỗ mỹ dạ mô tô không dám tin nói quyến trục không tệ ở đâu ra? nô thiếu thần tò mò hỏi hiện giai đoạn đánh bột tuyệt không có khả năng bạo loại này quần c h ủ muốn ta cho ngươi biết nằm mơ đi ý chí r ỗ mì ra mô t ổ kiên cường nói a thật sao nô thiếu thần cười hắn thích n h ấ t nhìn người cứng rắn sau đó từ trong hành trang xuất ra tổ hong cái đồ chơi này hắn hiện tại càng dùng càng thích cái này ý chí r ỗ mì ra mô t ổ tựa hồ không có ngẫu nhiên quần c h ủ không phải vậy đã sớm bay đi như vậy liền có ý tứ rất nhanh vô số thứ hồn hong từ tổ o n g bên trong bay ra ngay sau đó là từng đạo trói hai tiếng kêu thảm thiết từ ý chí dỗ mì a mô tô trong miệm chuyển ra a đây là thứ quỳ gì dừng tay a trần phong ta mỹ dạ mộ tổ công xã sẽ không bỏ qua cho ngươi a trần phong ngươi chết chắc ta nhất định sẽ t r a ra ngươi trong hiện thực thân phận đem ngươi nghiển xương thành cho mấy phút đồng hồ sau trần phong rốt cuộc muốn thế nào ngươi mới có thể ở tay lại qua mấy phút sau trần phong cậu ngươi đem thứ này thu hồi đi thôi ta cái gì đều nói lại qua mấy phút về sau nô thiếu thần đem một chỗ trang bị thu nhập càn khôn giới trong đó bao quát một kiện tiên khí giới chỉ, đồng thời cũng giúp ý chỉ rỗ mỹ dạ mộ tổ giải thoát Ai, chương hai trăm h ố n mươi bốn mất lý trí mị ra mô tổ nô thiếu thần xuất ra từ ỷ trị rộ mị ra mộ tổ nơi đó lấy được tiên khí giới chỉ xem xét giết chóc giới chỉ cấp năm mươi tiên khí vật lý công kích bốn nghìn hai trăm linh sinh mệnh 3000, công kích tổn thương 20%, không nhìn phòng ngự 20%, phụ gia thuộc tính lực lượng 386, t h ể chất 365, nhanh nhẹn 346, căn cốt 188, t i n h thần 172. phụ gia kỹ năng 1, ộ giết chóc mỗi đánh giết một mục tiêu tăng lên tự thân 1% t ổ n thương tối cao 100%, t h o á t ly chiến đấu sau biến mất phụ gia kỹ năng 2, x é rách mục tiêu công kích thường có 50% t ỷ lệ làm mục tiêu chảy máu tạo thành mỗi giây 80% vật lý tổn thương tiếp tục m ư i giây phụ gia kỹ năng 3, trọng thương mục tiêu công kích thường có 30% tỷ lệ làm mục tiêu tiến vào trạng thái trọng thương toàn thuộc tính giảm xuống 15%, t i ế p tục 10 giây đeo yêu cầu chiến sĩ thích khách cũng t i ế t thủ không sai không sai nô thiếu thần nợ nụ cười đem giới chỉ thay đổi đem xuyên thấu giới chỉ đổi lại mắt nhìn tự thân trang bị trừ ảnh ma vòng tay hay là bạc kim bên ngoài cái khác đều là k i m cương tinh d i ệ u trở lên đi lại nhìn xuống nước nhật trang bị bảng xếp hạng trước mười tất cả đều là hắn cái này rất thoải mái giải quyết sau ý chị rỗ mị dạ mổ tổ về sau nô thiếu thần thì tiếp tục hắn giết người tìm m ộ hành trình ý chí rô mỹ ra mô tô tại treo sau khi trở về cả người đều ở vào nổi giận trạng thái ngay lập tức triệu tập tất cả mỹ ra mô tổ công xã cao tầng trực tiếp tuyên bố một cái mệnh lệnh tập hợp toàn mỹ ra mô tổ công xã người chơi bất kể bất cứ giá nào đánh giết trần phong quy tắc này mệnh lệnh một chút đạt để mỹ ra mô tổ công xã tất cả mọi người sửng sốt mỹ ra mô tô tiên sinh ngày trước đó không phải nói không để chúng ta đối phó trần phong sao mỹ ra mô tô hồ n h ỉ ngờ nói kia là trước đó hiện tại ta muốn h á n chết ý chị rô mỹ ra mô tô nổi giận nói bị đâm hồ nóng tra tân cần m ư ơ i phút đồng hồ Toàn thân trang bị, đều bị đối phương cấp đi. Ý chỉ dù ừ cuối cùng còn có chút lương chi nửa giờ sau mỹ dạ m ỗ tổ công xã năm vạn thành viên chính thức toàn bộ tập hợp hoàn tất ý chí dỗ mỹ ra mô tô trực tiếp phát cái toàn thành loa ý chí dỗ mỹ ra mô tô trần phong c h i ê u cùng thành nam môn quảng trường ta mỹ ra mô tô công xã chờ ngươi không chết không thôi theo ý chí dỗ mỹ ra mô tô toàn thành loa vang lên tất cả nước nhật người chơi đều hưng phấn sau đó nhao nhao bắt đầu trợ uy mỹ dạ mô tô công xã c ô lên đánh giết trần phong đem cái này ác ma đuổi ra nước nhật p h ụ mỹ dạ mô tô công xã c ô lên chúng ta ủng hộ ngươi đem trần phong giết trở lại các không nhìn xem công nhiều lần cái trước cái tin tức ý chí dỗ mỹ ra mô tô hừ lạnh một tiếng Hắn đã nhìn đã tuy h ấ những người n à ghê tầm mặt, sắc ắ nhiên biết, một trận c ế nếu nếu n này như bọn họ đánh thắng, bọn họ vẫn là nước nhật đệ nhất công hội. Nếu như thua, những người này sẽ càng làm trầm trọng là làm thua, họ họ hội, h đệ trầm t sẽ m chỉ trích b ọ họ.、Nô、thiếu thần đang nghe Nô đang ủy có h thành hỏa Không ỉ rổ tổ mị mộ dám ra loa sau Gia toàn tới. là này cũng còn sức sở. bị ngủ đông Đi. Tuy nhiên có người ủ đông Đi. nhiên n g sọ. Tuy có đến đưa trang bị hắn tự nhiên cũng không tốt c ự tuyệt dù sao buột khó tìm đang lo n h ả m chắn đâu rất nhanh chiêu cùng thành nam môn quảng trường liền náo nhịt lên vô số nước nhận người chơi nao nhau đến đây tuy nhiên cũng không dám ra ngoài thành môn qua xa người kia thế nhưng là sát nhân ma đầu b á t hai cũng giết khi mỹ dạ mộ tổ công xã toàn viên đến đông đủ chuẩn bị thỏa đáng lúc nô thiếu thần thân ảnh đúng hẹn mà tới tựa hồ cố ý chờ bọn hắn tốt lại đến hiện ra hắn tuyệt đối tự tin tựa hồ căn bản liền không có đem mỹ dạ mộ tổ công hội để ở trong mắt t r â n phong hôm nay ta mỹ dạ mộ tổ công xã cùng ngươi không chết không nghỉ ý trị rộ mỹ dạ mộ tổ ánh mắt lộ ra cựu hận t h u xương ngươi vừa còn đem toàn bộ trang bị đưa cho ta cầu ta thả ngươi tói hiện tại thế nào lại cứng như vậy khí nô thiếu thần cười nói nhưng mà hắn một câu nói kia lại làm cho quan chiến tất cả mọi người ôm ánh mắt hoài nghỉ nhìn về phía ý c h i d o m i d a mô t o thậm chí có người xì xào bàn tàn đứng lên không thể nào ý c h i d o m i d a mô t o như thế sợ sao một cái trò chơi mà thôi không đến mức đi cũng không nhất định nhìn ý c h i d o m i d a mô t o dáng vẻ đoán chừng là thật nếu thật là dạng này cái kia cũng quá cho ta đại nhật đế quốc mất mặt đi một cái trò chơi mà thôi thế mà x i n người ta bỏ qua hắn đúng đấy nếu như là thật hắn liền không xứng làm nước nhật đệ nhất nhân đi lúc này ý c h i d o m i d a mô t o mặt lần nữa đêm đen đến trực tiếp đối b ê ngay n ư ờ chờ i giận nói, cái Mỹ mộ m dạ tổ hồ không cả còn còn gì, u giết ta cho hắn. n à Mỹ mộ dạ tổ gật hồ đầu, sau đó trực tiếp mỹ ở ra ra Ngay sau công chiến thức, chỉ hình từng hội phát tắt đạo đó, lệ. m dạ m ộ tổ công hội người nháy mắt đem ngô thiếu thần bao vây lại t h u ậ t vệ chiến sĩ phía trước pháp sư xạ thủ ở phía sau thích khách tiềm hành mục sư cho trạng thái năm vạn người đâu vào đấy thi hành kế hoạch t á t chiến đây chính là có công hội c h ỗ t ố t chiến ca vừa mở toàn thể thành viên toàn thuộc tính tăng lên hai mươi sau đó liền vô số khống chế kỹ năng hướng ngô thiếu thần con ra tuy nhiên công kích trần phong là ý trị r ổ mị dạ mổ tổ trong cơn giận dữ làm quyết định nhưng là bọn họ cũng là có làm chuẩn bị năm vạn người đánh một người coi như hắn mạnh hơn cũng không phải bốt chỉ cần bị cao ở hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết nô thiếu thần lôi đ ỉ n h chỉ thân trạng thái dưới làm miệng khống mà rất không khéo chính là hắn lôi đ ỉ n h chỉ thân thời gian c ộ t đao đã tốt nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến trong đám người mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân đồng thời triệu hồi ra ảnh phân thân sau đó hai thân ảnh lần nữa mở ra tàn sát hình thức tuy nhiên đối chiến một cái có tổ chức công hội cùng đối chiến tán nhân vẫn còn có chút khác biệt công hội hình thức vừa mở b ị dạ mổ tổ công xã pháp sư c u n g tiến thủ một mực hướng theo cái vị trí điên cùng xạ kích cùng ném ma pháp là được không cần lo lắng đánh tới người một nhà t h u ấ n vệ chiến sĩ xông về phía trước pháp sư cung tiến thủ về sau rút các loại kỹ năng phối hợp kín kẽ chỉ bất quá cho dù tốt phối hợp nhiều người hơn nữa số tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng lộ ra vô cùng tái nhọn bởi vì tại ngô thiếu thần trước mặt t h u ấ n vệ cùng da giòn không có gì khác biệt đều là nhất đao sự tỉnh ngô thiếu thần chuyển vận quá cao mà lại đều là còn t ư ờ n g nhất đao xuống dưới chết một mảnh có năm mươi phần trăm h ư ớ máu trên cơ bản nhất đao xuống dưới liền đầy máu chỉ cần không thể dây hắn dưới loại tình huống này trên cơ bản g i ế t không chết hắn tại sao có thể như vậy mỹ giả m ổ t ổ hộ tự lẩm bẩm một mặt khó mà tiếp nhận trước đó nhìn trần phong ở trên giã bình nguyên trận c h i ế n kia hắn vẫn cho rằng là những cái kia tán nhân quá loạn không có phối hợp cho nên mới sẽ bị đối phương g i ế t chia năm xe bảy nếu để cho mình đ e n chắc chắn sẽ không dạng này nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bàn tay nguyên lai、like、bọn họ cái gọi là công hội tại trần phong trước mặt cùng những cái kia tán nhân cũng giống như nhau vẫn là đồ sát mà ỷ trị rộ mỹ ra mồ tô lại tựa hộ như sớm có sở liệu lạnh lùng nói hắn kỹ năng này chỉ có năm phút đồng hồ cho ta hao tổn đến hắn kỹ năng này kết thúc mới thôi trước đó ngô thiếu thần đã dùng qua lôi đ ỉ n h c h i thần cho nên rất nhiều người đều biết kỹ năng này phi thường n g ư ỡ bức cũng nhìn thấy ngô thiếu thần lôi đ ỉ n h c h i t h ầ n tiếp tục thời gian chỉ là không biết nguyên lai kỹ năng này còn có thể miễn khống cái này cứ theo đà này năm phút đồng hồ hắn ít nhất phải giết chết chúng ta hơn phân nửa người a mỹ ra m u ô tô hồ một mặt đau lòng nói ngươi không phải một mực chủ trương muốn giết trần phong sao muốn giết hắn còn nghi không trả giá đã sao chết người để bọn hắn tranh thủ thời gian tới lao tử hôm nay cũng là mải cũng muốn mải chết hắn chương i Miyamoto o g căm hai n trăm bốn mươi năm á mạt đồ sắt một mực tại tiếp tục mỹ dạ mộ tổ công xã người chết lại sẽ bị cưỡng chế gọi trở về thiệu hòa thành điểm phục sinh ngay tại phía nam cho nên ý c h ị rộ mỹ dạ mộ tổ mới có thể lựa chọn cửa nam quảng trường h i ệ n nhiên ngay từ đầu ý c h ị rộ mỹ dạ mộ tổ chính là chuẩn bị dùng cái này phương thức mái chết ngô thiếu thần lôi đ ỉ n h c h i thân năm phút đồng hồ thời gian nô thiếu thần trọn vẹn đánh giết hơn ba vạn mị i ả mổ tổ công x á t người nhưng mà mị i ả mổ tổ công x á t người cũng không có ít chết lại tới thật hung hạ ca nô thiếu thần cảm thắn nói không có lôi đ ỉ n h c h i thân nô thiếu thần hơi phiền phức chút muốn thường xuyên chú ý tránh né k h ô n g chế kỹ năng cũng may t h ì thần bổ sung bắn tung tóe hiệu quả ra sức mặc dù không cách nào cùng lôi đ ỉ n h c h i thân so nhưng là nhất đao xuống dưới cũng có thể diệt đi một năm mét phạm vi bên trong người để hắn có hoạt động không gian thực tế tránh không xong nô thiếu thần liền mở kỹ năng tránh mà lại hắn hư vô cùng trên đai lưng bổ sung miệ khống kỹ năng đ cho nên ý c h ỉ dỗ mỹ dạ m ộ t ổ nghĩ mà i chết hắn ý nghĩ đoán chừng rất khó thực hiện chiến đấu một mực tại tiếp tục tuy nhiên mất đi lôi đ ỉ n h c h i thân nhưng là ngô thiếu thần giết người tốc độ y nguyên rất nhanh mỹ dạ m ộ t ổ công xã rất nhiều người đã nhưng bị giết sợ sớm đã không có trước đó khí thế tuy nhiên ý c h ỉ dỗ mỹ dạ m ộ t ổ lại còn tại yêu cầu không ngừng tiến công hắn đang chờ đối phương sai lầm chỉ cần đối phương một sai lầm nên đón hắn cũng là tử vong đi nhưng mà để ý c h ỉ dỗ m ị dạ mô tô thất vọng là hắn không có chờ đến ngô thiếu thần sai lầm lại chờ đến mình công xã người sụp đổ ta không đi ta đã r ớ t ba cấp trang bị đều rơi một nửa người này căn bản giết không chết đi theo chịu chết khác nhau ở chỗ nào ông đây mặc kệ ta muốn rời khỏi công xã ỷ tri rộ mị dạ m ộ t ổ căn bản không có coi chúng ta là người nhìn đúng đấy hoàn toàn cũng là đi chịu chết còn một mực muốn chúng ta đi đưa lão tử cũng mặc kệ rất nhanh rất nhiều người chơi nhau nhau lui lội mà có mở đầu rất nhanh càng ngày càng nhiều người bắt đầu lui lội cái này mị dạ m ộ t ổ hôm ộng trước đó hắn một mực chủ trương chặn đánh giết trân phong hiện tại xác tử đến nhưng mà kết quả lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận mỹ dạ mô tô đại nhân làm sao bây giờ mỹ dạ mô tô hồ yếu hót mà hỏi ý chỉ d ộ mỹ dạ mô tô sắc mặt càng là khó coi muốn chết hắn không nghĩ toi cái này trần phong đã mạnh tới mức này người này trong trò chơi căn bản giết không chết hắn lúc này đã tỉnh táo lại t h i ế u khí vô lực nói rút đi sau đó mình quả quyết sử dụng quyển t r ụ c về thành hắn cũng không muốn lại bị hong mật ngủ đông nô thiếu thần một mực giết tới bên người không ai lúc này mới phát hiện nhân viên mỹ dạ mô tổ công xã người đều chạy thậm chí ngay cả bốn phía người quan chiến đều chạy ô thật mệt mỏi nô thiếu thần tự lẩm bẩm sau đó lại điên cùng nhặt trang bị mỹ dạ mô t ổ công xã thảm bại để mỹ dạ mô t ổ công xã người lần nữa bị đẩy lên đỉnh sóng bên trên bị vô số nước n h ậ t người chơi chửi rửa đến mức càng nhiều người rời khỏi công hội một trận chiến này mỹ dạ mô t ổ công xã tổn thất chưa từng có to lớn năm vạn thành viên chỉ còn lại hơn hai vạn điểm mà lại bình quân mỗi người rơi hai cấp trang bị trí ít mỗi người hai kiện trở lên chủ yếu hơn là mỹ dạ mô t ổ công hội danh vọng nhận tổn thương nghiêm trọng để bọn hắn trực tiếp từ đệ nhất công hội đến rơi xuống ý chí rỗ mỹ dạ mô tô về thành sau trực tiếp tự lo gấp đây đi ra máy chơi game ý dỗ mỹ dạ mô tô sắc mặt âm chấm lấy điện thoại di độc ra gọi một cái hắn cho tới bây giờ không dám gọi điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối bên kia chuyển tới một âm trầm thanh â m mị dạ mô tô nhà vâng nhân vật tư liệu cho ta ta sẽ căn cứ nhiệm vụ độ khó định giá bên kia thanh â m vang lên lần nữa tin tức cần các ngươi điều tra ta chỉ biết trò chơi tên cùng chỗ quốc gia ỷ chị rộ mị dạ mô tô nói hạ hoa trần phong điện thoại bên kia tựa hồ cũng biết trong trò chơi chuyện phát sinh đi đúng bên kia dừng lại một hồi sau đó nói một vạn mỹ kim bao lâu mười ngày quá lâu có hay không nhanh một chút phương pháp năm vạn mỹ kim ba ngày tốt ý chị rộ mỹ giả mộ tổ nói thẳng chỉ cần có thể giết cái tia người trả giá lại nhiều hắn cũng không quan tâm tại một cái rừng r ậ m nguyên thủy cung điện dưới đất bên trong một cái âm trầm thanh em vang lên thứ hai bút hạ hoa trần phong giao dịch tới đoán chừng là nước nhật mỹ giả mộ tổ nhà kia tiểu tử đi đi đúng tổ điều tra điều tra thế nào có chút mặt mày cái trước người mua nói muốn biện pháp cung cấp chân dung vậy là tốt rồi hạ hoa bên kia hay là nhân thủ quá ít không phải vậy làm sao đến mức lâu như vậy đều điều tra không ra không có cách hạ hoa nội tình quá sâu các loại phòng hộ biện pháp cũng làm rất hoàn thiện rất khó thấm vào ừ m làm cho đối phương nhanh lên cung cấp chân dung nhiệm vụ lần này liền để thần thương phi vũ chấp hành đi nàng tựa hồ vừa vận t ạ i hạ hoa thế nhưng là nàng đã minh sắc tuyên bố rời khỏi á m mạc không còn nhận nhiệm vụ ừ á m mạc há lại nghĩ rời khỏi liền rời khỏi ngươi nói với nàng làm xong cái này một đơn liền cho phép nàng rời khỏi được hạ hoa g z z một cái trong thôn trăng nhỏ lúc này cái thôn này hậu son đã bị phong đứng lên bất kỳ người nào không được bước vào con thỏ giết người một chuyện tuy nhiên bị phía trên áp xuống tới nhưng là người trong thôn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy trong thôn một mực nghe đồn hậu son c o i yêu q u á i ẩn hiện khiến cho trong làng lòng người bàng hoàng lúc này hậu son một đội phụ trách điều tra con t h ỏ giết người sự kiện cảnh sát vũ trang chỉ đội đang một tấc một tấc tìm kiếm dấu vết để lại đúng lúc này một con con t h ỏ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt mấy người nháy mắt khẩn trương lên nhắc tới cũng khôi hải làm cảnh sát vũ trang thế mà nhìn thấy con t h ỏ sẽ khẩn trương bất quá đây quả thật là lại là một con không giống bình thường con thọ bởi vì hắn cái đầu so bình thường con thọ còn tốt đẹp hơn mấy lần con thỏ cũng không có ngay lập tức công kích người mà chính là một mặt hiếu kỳ nhìn chung quanh mấy người cũng không có ngay lập tức nổ súng đồng dạng là một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt con thỏ đội trưởng ta thế nào nhìn thấy cái này con thỏ cùng ta chơi thần dụ bên trong tân thủ thôn con thỏ giống nhau như lúc đâu một cái tuổi trẻ cảnh sát vũ trang đột nhiên nói khoan hay nói người cái này một n h ấ p nhở ta cũng cảm thấy là siết giống nhau như lúc cái đồ chơi này sẽ không là trong trò chơi chạy đến a một cái khác cảnh sát vũ trang cũng nói các ngươi chơi đùa chơi nhập m a đi để các ngươi bình thường thiếu chơi điểm lại không e một cái khác cảnh sát vũ trang nói một lúc này, làm chi tiểu đ i đội này r ư ở n g q u á cái h Phong h n ư cảnh sát vũ trang kỳ quái nói ta biết tân thủ thôn cấp năm trước quái là không chủ động công kích lúc này cái thứ nhất nói chuyện cảnh sát vũ trang lần nữa nói đại sơn ném tảng đá nhìn xem quách phong đối với hắn nói có ngay đại sơn nói thẳng lập tức từ dưới đất nhặt lên một khối đá nện ở con thọ trên thân quả nhiên nhận công kích con thỏ con mắt nháy mắt biến đỏ sau đó trực tiếp hướng bọn họ mấy cái v à t tới t ả n ra theo quách phong mệnh lệnh được đưa ra bốn người khác nhau nhau tứ tán ra nhưng mà con thỏ lại chỉ là nhìn chằm chằm đại sơn đuổi theo không nhìn thẳng mấy người khác đội trưởng cứu mạng a đại sơn vừa chạy vừa gọi này làm sao cảm giác càng lúc càng giống trong trò chơi cơ chế đâu quách phong trong mày không chủ động công kích người bị công kích sẽ phản kích cứu hận quá chặt những này chỉ có trong trò chơi mới có thể xuất hiện tình huống lại tại trong hiện thực đụ p ả i để quách phong cũng không thể không hướng phương diện này suy nghĩ sau cùng cái này con thỏ bị mấy người xuống giết đồng dạng trọn vẹn đánh một ư ơ i thương mới chết đội trưởng ta biết thỏ sinh mệnh là một trăm chúng ta nhất thương c ó thể mang đi nó một ư ơ i l i máu cho nên một ư ơ i thương vừa vặn có thể giải quyết nó đại sơn lần nữa nói thông chi thượng diện để cho bọn họ tới lấy thi thể lưu hai người trong cái này nhìn xem những người khác cùng ta tiếp tục thâm nhập sâu quách phong nói xong mang theo hai người khác tiếp tục hướng con thỏ xuất hiện phương hướng cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập Trưng Cắt thành phố một cái trong biệt thự giáo cái hẹ HZ phố xa lúc này trong phòng khách tô chính phong đang ngồi ở trên ghế s a lon u ố n g trà tuyết nhi xuống tới thế nào trong trò chơi vẫn thuận lợi chứ tô chính phong hỏi còn tốt kim lăng thành nạo thế thiên hạ tán loạn thế phong vân s á t nhập đến lanh n g u y ệ t cát gần nhất cùng mạng thiên phong vũ không ngừng xung đột chúng ta tô thị tập đoàn ngược lại là rất tán ổn tô mộ tuyết n g ấ m lại nói ừ m vậy là tốt rồi v ư ớ n g bước phát triển cũng rất tốt tô chính phong gật gật đầu lập tức lại hỏi nghe nói cái tia trần phong gần nhất đến nước nhật phục ừ n không biết làm sao vượt qua đem nước nhật q y đến lòng trời lở đất tô mộ tuyết ánh mắt bên trong có một tia ước mơ vẻ cô đơn tô chính phong người già thành tình xem xét nữ nhi trạng thái nghĩ đến đôi cái kia trần phong có chút không giống tình hoài lập tức tô chính phong cười cười nói vậy xem ra kia tiểu tử hay là cái anh hùng dân tộc cá đi cha ngay cả ngươi cũng dạng này cảm thấy tô mộ tuyết hơi kinh ngạc nói cha cũng là ái quốc người hắn tại nước nhật chèn ép nước nhật vì ta hạ hoa dựng nên hy vọng tự nhiên sẽ nhận cha tôn trọng tô chính phong cười ha h a nói ừng tô mộ tuyết gật gật đầu tuyết nhi còn nhớ hắn dáng dấp ra sao sao tự nhiên nhớ kỹ ừng cha đột nhiên nhớ tới tuyết nhi từ nhỏ vẽ tranh thiên phú liền phi thường tốt có mấy năm chưa thấy qua tuyết nhi vẽ tranh muốn không ngươi họa một trường trần phong họa để cha nhìn xem người này dân anh hùng đến cùng như thế nào tô chính phong nhìn như vô tình nói cái này tô mộ tuyết có chút do dự luôn cảm giác lao ba mục đích không có đơn thuần như vậy làm sao tô chính phong có chút kỳ quái mà hỏi cha ta cho ngươi họa cái khác ca cái khác có cái gì tốt họa cha hiện tại đối cái này trần phong tương đối cảm thấy hứng thú cha ngươi muốn trần phong chân dung làm gì không phải là muốn tại trong hiện thực đối phó hắn đi tô mộ tuyết có chút nghiêm túc nói nghĩ gì thế cha là nghiêm chỉnh t ư ơ n g nhân làm sao lại làm loại sự tình này mà lại chúng ta cùng trần phong ân đoán đã sớm kết thúc cha cũng không đến nỗi cùng một cái tiểu thí hài so đo chỉ là có chút hiếu kỳ đến cùng hạng người gì có thể trong trò chơi làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình t ô chính phong vẹ mặt thành thật đạo thật đương nhiên cha cũng là hiếu kỳ nhìn một chút là được chân dung ngươi về chính đầu giữ lại là được thật ta tô mộ tuyết gật gật đầu mình ba ba điểm ấy yêu cầu nàng cũng không lý tới từ cự tuyệt nước nhật phục toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết kim cương cấp bột cùng nộ sư vương làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết kim cương cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng 20.000, kim tệ 500, điểm thuộc tính tự do 70, đặc biệt thông báo theo quy tắc này toàn phục thông cáo vang lên vô số nước nhật người chơi bỗng cảm giác khuất nhục gấp bội để một cái cái khắc phục người chơi đến b u ồ n quốc phục tùy ý g i ế t chóc còn cầm vốn nên là bọn họ thủ sát ban thưởng mình lại tự có thể nhìn xem nước nhật người chơi đừng đề cập nhiều bất u Trên cơ bản cơ đáng ề u k h đụng tiếc n ư coi như biết rõ đối phương tại đoạn bọn họ đồ vật nhưng lại bất lực ngay cả đệ nhất công hội mỹ giả mổ tổ công hội để bại ai có thể ngăn cản đối phương đâu thậm chí đều đang cầu khẩn không được đụng đến hắn nô thiếu thần đem trên mặt đất trang bị nhặt lên lắc lắc đầu nói ai giết cái kim cương một thế mà một kiện có thể sử dụng trang bị đều không có trang bị quá tốt cũng là sai lầm nhà đều không có trước kia đẩy ngã giã chư vương sự kích động kia cảm giác nhìn xem trong càn không i ớ i chọn v ư ờ bảy tám ngàn trang bị nô thiếu thần tìm n ử a này g cuối cùng tìm ra mấy trăm kiện cấp năm mươi trang bị cũng đều là nước nhật bài vị khiêu c h i ê n thi đấu ban thưởng dương hòm mở ra ra trang bị tất cả đều là cấp năm mươi năm mươi mốt cấp trọ lên chỉ có mấy chục kiện đi thật đồ ăn nô thiếu thần nhà danh nói hắn hiện tại thí thần cấp năm mươi muốn lại tăng cấp dựa vào giết người làm rơi đổ rất khó ai kết quả là còn chính đến đánh nô thiếu thần có chút bất đắc gì nói nuốt hơn một trăm kiện cấp năm mươi trang bị đem t h í thần đẳng cấp tăng lên tới cấp năm mươi mốt liền không có cách nào tăng lên chỉ có mấy chục kiện cấp năm mươi mốt trở lên trang bị còn chưa đủ thang m ộ t cấp nhìn xem trong càn khôn giới y nguyên tràn đầy trang bị nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ trước thu hoạch một đợt nước nhật giao h ẹ đi dù sao bọn họ mua về quay đầu còn có thể tuân ra tới nghĩ đến cái này nô thiếu thần trực tiếp xuất ra mười kiện khoảng cấp bốn mươi hoàng kim trang bị phủ lên phòng đấu giá đấu giá hình thức mười phút nếu như hiện thực cùng trò chơi cuối cùng rồi sẽ dung hợp vậy sau này kim tệ khẳng định sẽ là khan hiếm tiền tệ hạ hoa kim tệ liền để cho chính bọn hắn đi không thể đem hạ hoa người chơi đường nhưng là nước nhật người chơi kim tệ có thể hào hào thu hoạch một đợt sau mười phút mười trang bị toàn bộ bị người chơi chụp được bình quân năm mươi sáu mươi kim tệ tả hữu nô thiếu thần lần nữa xuất ra mười trang bị lần này trực tiếp bên trên định giá đấu giá quá chậm toàn bộ bán xong không biết muốn bán đến lúc nào trực tiếp theo sáu mươi kim tệ một kiện treo lên tin tưởng bọn họ hay là sẽ mua không bao lâu mười trang bị liền bị người chơi mua đi gần nhất nước nhật người chơi tử vong rơi trang bị vô số kể đối trang bị nhu cầu tự nhiên phi thường lớn hoàng kim trang bị là hiện tại vừa cần trang bị tuy nhiên nô thiếu thần treo giá cả có chút lệnh đắt nhưng là mua người vẫn là rất nhiều mười trang bị bán xong ngô thiếu thần lần nữa treo mười kiện đi lên bởi vì một lần tính chỉ có thể treo mười kiện cho nên ngô thiếu thần chỉ có thể nhẫn mại tính tình đi lên thả đi cứ như vậy ngô thiếu thần không ngừng lên cung nước nhật người chơi không ngừng mua rất nhanh cái khác hai cái chủ thành người chơi cũng nghe đến chiêu cùng thành có người đại lượng bán ra hoàng kim trang bị nao nhau, nhau chạy đến chiêu cùng thành mua tuy nhiên bởi vì ngô thiếu thần đều theo kim tệ mua dẫn đến rất nhiều người kim tệ không đủ không có cách nào mua các ngươi nói những trang bị này có phải hay không là cái kia trần phong treo ngươi vừa nói như vậy thật là có khả năng Cái kêu sau đó thời gian nô thiếu thần không ngừng hướng phỏng đấu giá bên trên treo trang bị nước nhật người chơi điên cuồng tranh mua một chút đại tập đoàn bắt đầu đại lượng thu mua kim tệ dẫn đến nước nhật kim tệ giá cả biên độ lớn tăng lên cứ như vậy trọn vẹn qua hai giỏ nô thiếu thần mới phát hiện treo lên trang bị bị mua đi thời gian càng ngày càng dài đến sau cùng thậm chí nửa ngày không ai mua cái này không được nô thiếu thần nhà danh nói mắt nhìn trong càn không dói hai giờ bán đi hơn ba kiện hoàng kim trang bị trừ bỏ phí thủ tục còn thu hoạch không sai biệt lắm hai mươi vạn kim tệ tăng thêm bản thân mình hơn tám kim tệ hiện tại nô thiếu thần trong hành trang kim tệ cao đến hai mươi sáu hai trăm sáu mươi năm kim tệ À, nhiều như vậy nha nô thiếu thần hơi kinh ngạc hắn vừa mới chỉ lo treo đều không có chú ý trong hành trang kim tệ thế mà đã nhiều như vậy có thể có thể xem ra quả thật có chút móc sạch bọn họ chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn lại đến hao nghỉ phương, này sơn cành trong biệt tự, một cái toàn thân áo đen tướng nữ trong chén cũng dùng điện động. Nhìn xem phía trên điện báo dây số, nữ trong nhiều lần muốn từ chối không tiếp, nhưng sau cùng vẫn game, phép thị chơi thật chưa thoại phía chối tiếp, địa đô đi xa ra ra qua sau lúc lâu cái cái cái mày, tuyệt máy dây ở một một mạo mị một xem biệt tự, tử từ tủ xuất tiểu tử từ áo báo rời di xảo số, chỉ cần ngươi hoàn thành cuối cùng này một lần nhiệm vụ liền cho phép ngươi thoát ly tổ chức về sau cũng sẽ không tìm ngươi đầu bên kia điện thoại chuyển đến trầm m u ộ n thanh âm thật ừng đầu chính miệng nói tốt tư liệu phát ta nữ tử nói xong liền tắt điện thoại rất người nhanh nhẹn cơ vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở đi nữ tử mở ra xem phía trên là một tấm hình cùng một nhân vật tin tức nhìn thấy cái mục tiêu này tư liệu tin tức nữ tử nhữ mày bởi vì cái này người quá phổ thông hai mươi b ố tuổi tốt nghiệp hai năm chẳng làm nên trò chống gì không cái gì bối cảnh loại người này làm sao lại xuất hiện tại án mạng í c h trong danh sách Toán, mặc kệ hoàn thành cái này một chỉ riêng có thể an tâm chơi đùa nữ tử có chút vui vẻ nói nàng là phi vũ một cái để vô số tổ chức ngầm nghe tin đã sợ mất mặt tên quốc tế tổ chức ngầm công nhận đệ nhất thần thương thủ từ suất đạo đến nay nổ súng tất thấy máu bất kỳ cái gì mục tiêu chưa từng đi ra phát súng thứ hai bởi vì một mực mang theo một trường có hai cây vũ mang mặt nạ cho nên bị người mang theo phi vũ chỉ danh chỉ là tất cả mọi người không biết dưới mặt nạ nàng thế mà là một cái như thế tuyệt mỹ nữ tử nô thiếu thần tại nước nhật phục một đợi cũng là ba ngày ba ngày này ngô thiếu thần phần lớn thời i ế u thần t phần h lớn gian đều tại cao cấp quái vật khu tại vật tìm bột, cao cấp nô g người sung trong ẫ u hữu nhiên nhảm chán nước nhật cản thời chạy hạ chơi hào hạ h điểm tới đổi, tìm cấp trao địa đồ sẽ bổ k n giới thiếu r trữ. a Ba n ngày g bị dự t ờ gian, ngô i t h thần lớn nhỏ tiểu nhân bột đã giết m ư ờ i m ấ y cái kim cương bột đều giết ba cái nhưng vẫn không có đụng phải tình rượu cấp bột tuy nhiên ngay tại vừa rồi hắn đang bay qua một cái đầm nước thời điểm nhìn thấy một cái đại gia hỏa bước lên một chút đầu lại lần nữa chui vào nô thiếu thần tranh thủ thời gian hạ xuống tuy nhiên tên kia chỉ là bước lên một chút đầu nhưng nô thiếu thần vẫn là thấy rõ ràng kia là một cái mọc ra hai cái đầu g a o long chỉ ít kim cương cất bước có thể là t n h rượu nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức đi đến bên đầm nước nhìn xem sâu không thấy đáy đầm nước nô thiếu thần lại khó khăn cái này nếu là không ra đánh như thế nào ngắm lại nô thiếu thần từ trong càn không i ớ i xuất ra một cái quần t r ụ trực tiếp đôi đầm nước liền sử dụng loại này đê d a i quần t r ụ nô thiếu thần khoảng thời gian này rất nhiều như vậy buồn hiện tại trong tay còn nhiều chỉ thấy từng cái thiên thạch khổng lồn đện ở đầm nước phía trên t ó é lên to lớn sóng nước quả nhiên không bao lâu một cái cự đại thân ảnh đột nhiên xông ra mặt nước mở cái miệng rộng liền hướng nô thiếu thần càn tới nô thiếu thần trực tiếp một cái ám ảnh thất liên sắt bên trên đầy đọc sau cấp tốc rút lui đồng thời chân thật chi nhãn nhìn về phía cái này to lớn giao long băng h ỏ a song đầu giao tinh d ị ệ bột đẳng cấp 80. sinh mệnh 1 ộ t ức vật lý công kích 38 vạn pháp thuật công kích 40 vạn p h o n g ngự vật lý 52-000 ơ đi p h o n g ngự pháp thuật 52-000. ơ tốc độ di chuyển 2200. kỹ năng 1, quét ngang giao long to lớn phần đôi u quét ngang mục tiêu đối phía trước mười em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành hai phần trăm vật lý tổn thương thời gian cột đao ba giây kỹ năng h ký năm g long xong đầu dết thời chóc, dao đồng ba diễn thiên hỏa phun ra một đạo d i ệ t thiên chỉ hỏa đối chỉ định mục tiêu tạo thành 200% p h á p thuật tổn thương thời gian c ộ t đ a o 1 phút k ỹ năm bốn hóa diễm chỉ hoàn triệu hoán một đạo hóa diễm chỉ hoàn bao lấy mục tiêu hỏa diễm chỉ hoàn sẽ theo sát mục tiêu hạn chế hắn di chuyển nhanh chóng cũng đối mục tiêu tạo thành mỗi giây một p h á p thuật tổn thương tiếp tục t giây thời gian cộn đau h phút ký năm năm Băng bảo tại h u bầu ậ t t r ngô băng b ả thiếu thần triệt thoái phía sau thời điểm một đạo ngọn lửa màu tím từ dao lòng bên phải đầu trong miệng phun ra lấy cực nhanh tốc độ phóng tới ngô thiếu thần mặc kệ ngô thiếu thần như thế nào tranh né đều không làm nên chuyện gì đây là khóa chặt kỹ năng、Đi. nô thiếu thần đành phải mở ra trên dạy một dây né tránh tránh đi một k í c h này nhưng mà theo sát lấy một đạo to lớn hỏa diễm c h i hoàn hướng hắn bộ tới nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện né tránh lại tại lúc này bốn phía đột nhiên hóa thành màu trắng nô thiếu thần còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị đóng băng ba nghìn tám trăm chín mươi sáu bốn mươi hai mít thao mạnh như vậy nô thiếu thần giật mình một cái đóng băng trực tiếp đem hắn tuyệt đối né tránh đánh ra tới không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lại đột nhiên bị đóng băng loại kỹ năng này sẽ rất khó thụ nô thiếu thần cấp tốc mở ra hư vô giải trừ đóng băng trạc thái nhìn trước mắt đại gia hỏa nô thiếu thần nhũng mày tỉnh dễ b ộ t so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh dù là hắn hiện tại hơn ba mươi ván máu đối phương y nguyên có thể tùy tiện dây hắn thừa dịp trạng thái hư vô nô thiếu thần cấp tốc hướng đối phương phạm vi công kích bên ngoài chạy tới nhưng mà vừa chạy ra phạm vi công kích nô thiếu thần liền nhìn thấy đối phương chỉ là tượng trưng truy một chút hắn thấy đội không kịp thế mà trực tiếp quay đầu lại tiến vào trong đầm nước ta sát như thế chó nô thiếu thần nhà danh một tiếng cũng may coi như ra hỏa này xuống nước hắn độc y nguyên còn tại chỉ cần trong vòng một phút lại cho nó nổ ra đến là được tuy nhiên nó nếu là trở ra tuy nhiên là ngô n thiếu thần khoảng thời gian này một mực tại timbot nhưng là cũng đem cấp bảy mươi thiên phú xoát đầy hiện tại một tầng độc mỗi giây một sáu nghìn một trăm linh điểm bắt tẳng độc một phút đồng hồ có thể mang đi hơn bảy triệu máu tăng thêm ám ảnh thất liên sắt tổn thương có một ước máu băng hỏa xong đầu dao một đợt xuống tới ý nguyên thiếu tám lượng máu lần nữa ra băng hỏa xong đầu dao nhìn thấy nô thiếu thần một khắc này nháy mắt phẫn nộ cái đuôi lớn quét ngang mà đến nô thiếu thần trực tiếp mở ra h u y ễ n vũ bay về phía không trùng né tránh một kích này nhưng mà rất nhanh trên bầu trời vô số mưa đá mưa như chút nước mà xuống nô thiếu thần cấp tốc tại bột trên thân xoẹt một đao sau đó nháy mắt mở ra ưu hồn trạng thái bột trên thân độc lập tức sẽ biến mất không đánh một chút một hồi muốn máu. Mười giây về máu d tuy nhiên băng hỏa xong đầu giao phòng ngự cao đến hơn năm vạn nhưng là ngô thiếu thần t h ụ p nhật giới chỉ cùng ác ma vòng tay đều mang theo giảm phòng ngự kỹ năng một cái có thể điệp ra đến năm mươi một cái có tỷ lệ giảm bót ba mươi p trọn vẹn có thể trừ tám mươi phòng ngự mà ngô thiếu thần công kích bổ sung độc tố đốt bị thương xe rách trọng thương giảm tốc đâm ủ chương hai trăm bốn mươi tám thừa dịp băng hỏa xong đầu giao kỹ năng đứng không kỳ nô thiếu thần một bên tránh né công kích của nó một bên điên cuồng truyền vận đồng thời chậm rãi đưa nó hướng rời xa đầm nước phương hướng dẫn băng hỏa s o n g đầu giao tần suất công kích rất nhanh hai con đầu điên cuồng cắn xé lại thêm phần đôi thỉnh thoảng đến một chút lại thêm thân thể khổng lồ tránh né đứng lên hậu kỳ thật phi thường khó khăn cũng may ngô thiếu thần trưởng thành cũng, cũng rất lớn đối mặt điên cuồng công kích băng hỏa s o n g đầu dao ngô thiếu thần y nguyên có thể làm đến hoàn m ị tránh né tránh né đồng thời dao găm còn có thể không ngừng công kích trên người đối phương hắn hiện tại cho dù là không ra lôi đình c h i t h ầ n một bên tránh né một bên chuyển vận giờ ts y nguyên có thể đạt tới hơn một trăm vạn băng hỏa s o n g đầu dao mặc dù có một ứ c lượng máu nhưng là tại ngô thiếu thần kinh khủng như vậy chuyển vận hạn nếu như không có ngoài ý muốn hẳn là có thể tại nó kế tiếp đóng băng thuật xuất hiện trước đó đưa nó giải quyết hết nhưng mà khi băng hỏa sông đầu dao lượng máu tải rớt xuống hai mươi lúc nó đột nhiên kịp phản ứng trực tiếp từ bỏ nô thiếu thần quay đầu liền hướng trong đầm nước chạy tới ta sát đừng như thế sợ có được hay không lại đánh xe thôi nô thiếu thần trực tiếp nhanh chóng đuổi kịp ở sau lưng hắn các loại khống chế kỹ năng liên tiếp sử dụng cái này nếu để cho nó trở về nhất định là sẽ không lại lên đến lúc đó liền thật b c h đánh đi đáng tiếc kim cương bột liền đã không ăn khống chế lại càng không cần phải nói là tinh d i ệ u cấp bột nô thiếu thần khống chế kỹ năng ngay cả để nó dừng lại một chút đều làm không được nhìn xem băng hỏa xong đầu dao rời nước đầm càng ngày càng gần nô thiếu thần có chút lo lắng cấp tốc từ trong càn không i ớ i xuất ra một cái địa ngục lồng giam quyện trục trực tr rất nhanh một cái màu đen lồng giam đem băng hỏa s o n g đầu dao nhốt ở bên trong nhưng mà loại này đê giai quyền trục đối băng hỏa s o n g đầu dao căn bản lên không quá lón tắc dụng vẹn vẹn chỉ là một dây liền bị nó tránh thoát sau đó tiếp tục hướng đầm nước phóng đi mắt thấy băng hỏa s o n g đầu dao liền muốn xông vào đầm nước nô thiếu thần lần nữa tại t r o n g càn không i ớ i tìm kiếm đột nhiên nhìn thấy một kiện hắn đều kém chút lãng quên đổ vật nô thiếu thần nhãn tình sáng lên cấp tốc lấy ra hướng băng hỏa xong đầu dao ném qua đi thanh bại ở đây nhất cử rất nhanh một chương to lớn lưới đem băng hỏa xong đầu dao gắt gao bao bao băng hỏa xong đầu dao điên cuồng giấy r ù a đầm nước ngay tại phía trước lại không cách nào di động nửa bước để nó vô cùng tức giận điên cuồng hét lên ngoa tạo thật có thế nô thiếu thần kinh hy nói vật này là hắn đánh g i ế t lôi viêm chu vương nổ chu vương lưới giới thiệu nói là có thể bao phủ mục tiêu khiến cho mười giây bên trong không cách nào hành động cũng chưa hề nói cao nhất có thể bao phủ cấp bậc ỷ mục tiêu nô thiếu thần thu hoạch được sau một mực chưa bao giờ dùng qua đều kém chút nhanh quên cái đồ chơi này ngược lại là không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà ngay cả tỉnh rượu cấp bậc bột đều có thể bao phủ đến nhanh lên giải quyết chu vương lưới tuy nhiên có thể đưa nó bao phủ nhưng thời gian đoán chừng sẽ không dài như thế nô thiếu thần thầm nghĩ dù sao chu vương lưới chỉ là một cái bạc k i m bột tuân ra đến đồ vật mà thôi nô thiếu thần nháy mắt vọt tới băng hỏa s o n g đầu dao bên cạnh trong tay t h í thần điền cùng vung vẩy đem chuyển vận phát huy đến cực hạn quả nhiên chu vương lưới chỉ là bao phủ băng hỏa s o n g đầu dao năm giây thời gian liền bị hắn tránh ra sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng đầm nước đâm vào thuấn sát nô thiếu thần một cái thuấn sát theo sát mà lên nô thiếu thần một cái thuấn s á t phát động ba lần tổn thương đem băng hỏa s o n g đầu d a o sinh mệnh đánh tới một mươi trở xuống sau đó liên đánh phát động tuyệt sát hiệu quả trực tiếp đem h ắ n đánh giết đinh chúc mừng ngài đánh giết tinh d i ệ u cấp bột băng hỏa s o n g đầu d a o thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm trăm vạn danh vọng hai nghìn đinh chúc mừng ngài đánh giết tinh d i ệ u cấp bột băng hỏa s o n g đầu d a o thiên phú độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một trước mắt có thể điệp ra số tầng vì trí tầng ngay sau đó một đạo toàn phục thông cáo cũng lập tức vang lên đi toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết tỉnh rượu bột b ă n g hỏa xong hệ thống ban thưởng danh vọng năm mươi kim tệ một điểm thuộc tính tự do tám mươi điểm đặc biệt thông báo theo toàn phục thông cáo v ă n g lên nước nhật người chơi mặt đều đen ngoa tạo tỉnh rượu bột cũng có thể g i ế t mẹ kiếp cái này b ê tại sao còn chưa đi à, hắn là muốn đem chúng ta thủ sắt toàn lấy sạch sao cách cục nhỏ ta cảm giác cái này b ê là muốn đem chúng ta cái này tất cả ban thưởng đều cầm mà lúc này ngô thiếu thần nhưng không có thời gian đi nghe cái hệ thống này nhắc n h ỏ hắn đã ngay lập tức chui vào trong đầm nước đi vất trang bị đi băng hỏa xong đầu dao bị đánh rết về sau thi thể cùng chiến lợi phẩm t o à n rơi vào trong đầm nước cho nên ngô thiếu thần không thể không nhảy đi xuống vớt vì thật là lớn kình ngô thiếu thần mới đưa băng hỏa s o n g đầu giao nổ đồ vật b à u được đáng tiếc kim tệ chưa kịp vót đều chìm vào đầm nước dưới đáy ngô thiếu thần nghĩ tới vót thế nhưng là càng hướng xuống vượt đen mà lại thủy lực ép càng lớn m á u cũng rơi càng nhanh cuối cùng ngô thiếu thần không thể không từ bỏ những cái kia kim tệ nhanh chóng bơi lên tới lên về sau ngô thiếu thần nằm tại bên đầm nước hung hăng hô hấp mới ngụm trong trò chơi dưới nước tuy nhiên không đến mức lập tức đem người n h i chết nhưng lại cũng sẽ có ngạt thở cảm Máu rơi chơi liền người càng nhanh, cho nên cho từ r r ê n bản không có cách nào tại dưới nước chiến cơ có cách tại t dưới đấu, phi tránh hiện thao cái tại có nước tác còn gì trang Tử ta bị. U, khi ô n g có đạt t ớ yêu cùng ầ thần u thiếu thuận của c A. người Nô miệng hỏi. Đi. Từ khi Từ tử u ký kết khế ước đến nay dưới sự chỉ điểm của tử u hắn thao tác có thể nói là đột nhiên tăng mạnh l i ê n vừa mới cái này băng hỏa xong đầu d a o trừ một cái đóng băng thuật cái khác công kích căn bản không có đụng phải hắn mà lại hắn còn một mực tại cận thân sáp lá cả cái này nếu là tại trước đó cái này băng hỏa xong đầu g a o hắn căn bản đánh không tuy nhiên so trước đó tốt đi một chút nhưng là cách yêu cầu của ta còn kém xa lắm các ngươi mạo hiểm giả cái gọi là thao tác liền không ai có thể nhập mắt của ta thử h u thản như nói n ách chúng ta đều là người bình thường tốt ta nô thiếu thần có chút im lặng nói ngươi bây giờ đã không phải là người bình thường tốt ta nô thiếu thần bị đối không lời nào để nói đúng lúc này thử h u đột nhiên nói đ ầ m nước này phía dưới tựa hồ còn có cái gì còn có bột u nô thiếu thần lập tức ngồi xuống hào hứng nháy mắt liền bị nâng lên không phải hẳn là cùng loại với bí cảnh cửa vào loại hình chẳng lẽ là ẩn tàng địa đồ nô thiếu thần con mắt càng là sáng lên tựa hồ thật lâu chưa từng vào ẩn tàng địa đồ hán là tuy nhiên ở trong đó cũng không đơn giản thử h u cao mày nói người không nói ta cũng biết tình diệu bột thủ vệ ẩn tàng địa đồ có thể đơn giản liền trách nô thiếu thần chuyện đương nhiên đạo ừ m chính ngươi nhìn xem xử lý đi ta gần nhất tại khôi phục thực lực quan trọng kỳ sẽ không xuất thủ thử h u thản nhiên nói nô thiếu thần chọn mắt một cái nói liên không có cân nhắc qua ngươi chương hai trăm bốn mươi chín nô thiếu thần từ trong càn khôn giới đem băng hỏa xong đầu g a o nổ đồ vật lấy ra tinh diệu trang bị hai kiện kim cương trang bị hai kiện bạc kim trang bị ba kiện kỹ năng quyển t r ụ c một cái đặc thù quyển t r ụ c một cái thuộc tính quả thực một cái thế mà còn có một viên t r ứ n g sùng vỡ tờ không sai không sai không hổ là t h ủ sát cái này tỷ lệ rơi đổ rất không tệ nô thiếu thần cười cười chỉ là để nô thiếu thần có chút im lặng là bạo nhiều như vậy thế mà chỉ có một kiện trang bị hắn có thể sử dụng cái khác đều là p h á p hệ diên tục đai l ư n g cấp tám mươi tinh d i ệ u sinh mệnh một mươi năm phòng ngự vật lý tám trăm phòng ngự pháp thuật tám trăm sinh mệnh hồi phục bốn mươi phụ gia thuộc tính thể chất 365, căn cốt 366, tinh thần 164, n h a n h nhẹn 165, lực lượng 162. phụ gia kỹ năng 1, t ụ n g ệ n h sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% sinh mệnh hồi phục hiệu quả tăng lên một lần sinh mệnh thấp hơn 20%, sinh mệnh hồi phục hiệu quả tăng lên hai lần sinh mệnh thấp hơn 10%, sinh mệnh hồi phục hiệu quả tăng lên ba lần phụ gia kỹ năng 2, kéo dài mạng sống nhận trí mạng thương hại lúc sẽ không lập tức tử vong mà sẽ đem tổn thương tại trong vòng năm giây chậm d ạ i phong thích thời gian cuộn đao n phút đồng hồ đeo yêu cầu toàn chức nghiệp、Đi. nô thiếu thần có chút mừng rỡ đem kiện trang bị này thay đổi cái này trang bị mặc kệ là thuộc tính hay là kỹ năng hắn đều thích vô cùng cái này sinh mệnh lại nhiều một phần bảo hộ đổi xong trang bị về sau đem kỹ năng quyển trục trực tiếp đối tập sát sử dụng kỹ năng này dùng tốt phi thường nô thiếu thần dùng rất t â m l ậ p đáng tiếc sử dụng về sau tập sát chỉ là tăng lên mười phần trăm tổn thương cái khác hiệu quả đều như thế để nô thiếu thần có chút thất vọng còn tưởng rằng có thể nhiều một lần lấp lói đâu xem ra kỹ năng này nhiều lắm là cũng chính là cái hoàng sắc kỹ năng còn lại một cái đặc thù quyển trục là băng hỏa xong đầu giao đại chiêu đóng băng quyền trục sử dụng sau đem tự thân ba trăm đạo phạm vi bên trong tất cả mục tiêu đóng băng bị đóng băng mục tiêu mỗi giây tổn thất năm mươi nghìn điểm sinh mệnh giá trị tiếp tục mười giây quyền trục này xem như nô g thiếu thần trước mắt lấy được mạnh nhất quyền trục phạm vi lón tổn thương đủ còn mang khống đại hình đoàn chiến dùng vẫn là vô cùng dùng tốt tuy nhiên với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao thuộc tính quả thực là một cái trí lực một trí thực, cái quả nô g thiếu thần cầm vô dụng chỉ có thể quay đầu đưa c h o n g ô từ ngâm cái đồ chơi này giống như mỗi người mỗi loại thuộc tính chỉ có thể sử dụng mười k h o ả nô thiếu thần còn chưa tới hạn mức cao nhất còn không xác định tuy nhiên trước đó có thổ hào bỏ ra nhiều tiền thu mua qua cuối cùng phát hiện sử dụng mười k h ỏ a sau liền dùng không cho nên ngô thiếu thần cũng liền không có quá để ý cái này còn lại cũng là cực kỳ hy hữu trứng s ù n g vật nô thiếu thần có chút kích động xoa xoa tay trừ tại á long trong động trộm ra trứng rồng bên ngoài đây coi như là ngô thiếu thần lần thứ hai bạo trứng s ù n g vật có thể thấy được trứng s ù n g vật chỉ hy hữu nô thiếu thần vừa vặn còn có một cái s ù n g vật không gian vô dụng tranh thủ thời gian xem xét trứng xung vật có thể ấp trứng ra một con cấp độ ss băng hỏa sau đầu g a o làm xung vật cấp độ s s nhà nô thiếu thần một mặt ghét bỏ nhìn xem sùng vật này chứng đối với người khác mà nói cấp độ ss sùng s vật tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng nhưng là đối với n ô thiếu thần đến nói trừ ghét bỏ vẫn là ngại vứt bỏ toán quay đầu cho quân lâm bọn họ đi nô thiếu thần thầm nghĩ hắn nhưng là dốc lòng chỉ tìm thần sùng cấp độ ss s tự nhiên là t r ứ n g mắt xử lý xong bột trang bị về sau nô thiếu thần có chút m ỏ i mẩy xoa xoa đầu hắn tự a hồ thật nhiều ngày cũng không xuống t i ế n tại tăng lên đến kim cương cấp về sau năng lực đưa vào một bộ phận tiến vào trong hiện thực về sau hắn ôn lại thời gian tự hồ so người khác muốn dài không ít từ ngày đó tiếp n ô tử ngâm trở về dẫn các nàng chơi một ngày về sau n ô thiếu thần liền không có xuống tuyến không sai biệt lắm nhanh mười ngày trong lúc đó n ô tử ngâm đều xuống mấy lần tuyến tê lên hắn mấy lần hắn đều cảm giác không có cần hạ tuyến tất yếu cho nên một mực không có hạ tuyến lúc này cuối cùng cảm giác có chút mệt mỏi mà lại tựa hồ dịch dinh dưỡng cũng cần bổ sung hạ tuyến đi ra máy chơi game n ô thiếu thần dối người một cái thân thể chuyển đến l ố t b ố t tiếng vang xem ra sau này vẫn là muốn ngẫu nhiên ra đi một chút một mực nằm máy chơi game quay đầu đừng cho ta đến cái cốt chất lơi lòng cái gì n ô thiếu thần tự lẩm ra khỏi phòng mới phát hiện nguyên lai sắc trời đã tôi xuống nô thiếu thần nhìn xem ngô tử ngâm gian phòng gặp nàng cửa phòng đang đóng đoán chừng còn tại trong trò chơi cũng liền lười nhác gọi nàng ra ngoài ăn một chút gì đi nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức trực tiếp đi hướng cửa ra vào ngay tại ngô thiếu thần vừa mở cửa một khắc này đột nhiên hình như có nhận thấy nhìn về phía bên trái đằng trước chân thật chi nhắn hạn nhìn thấy một viên đạn lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay tới nô thiếu thần dối ra hai ngón tay c ạ n lây liền đem viên đạn c ạ n lây tuy nhiên viên đạn uy lực cực mạnh nhưng là ngô thiếu thần lực lượng càng mạnh cũng không có quá mức khó khăn cứ như vậy rất tùy ý liền tại tám trăm l i n bên ngoài một cái trên lầu chót một cái toàn thân hắc sắc mang theo một cái tỉnh xảo vũ mau mặt nạ nữ tử chừng to mắt nhìn xem tám lần trong k í n h biểu hiện c h à n cảnh sao làm sao có thể nữ tử không thể tin tự lẩm bẩm nàng tự nhiên chính là thần thương phi vũ tiếp vào nhiệm vụ sau nàng liền từ giờ lờ đổi tới ss dựa theo tin tức bên trên địa chỉ lại tới đây mà tòa nhà này đỉnh là không còn gì tốt hơn c h ố n hấp nàng tại cái này mái nhà trọn vẹn nắm sấp hai ngày đối phương nhưng vẫn không có đi ra ngoài bất quá đối với các nàng loại người này đ ế nói chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn vốn cho rằng hôm nay cũng là không công mà lui một ngày lại không nghĩ rằng mục tiêu đột nhiên xuất hiện tại đối phương mở cửa nháy mắt phi vũ liền xác định người này cũng là mục tiêu nhân vật không chút do dự bóc cỏ nàng đối với mình có tuyệt đối tự tin tầm trăm mét mà thôi cũng không cần làm sao nhắm chuẩn đi lúc đầu chuẩn bị thu thương rời đi nhưng mà một màn kế tiếp lại triệt để phá vỡ nàng tàng quan đối phương thế mà dùng hai ngón tay đem đạn k ẹ p lấy không sai k ẹ p lấy phi vũ rung động tâm đều đang run dậy trong tay nàng thế nhưng là m 2 4 súng ngắm uy lực mạnh ngay cả thép tấm đều có thể nhẹ nhõm đánh xuyên nhưng là nàng thế mà nhìn thấy có người dùng hai ngón tay kẹp lấy m hai mươi bốn súng nắm viên đạn cho dù là nàng tâm lý tố chất mạnh hơn giờ khác này cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh ngay tại nàng chuẩn bị mở ra nàng chức nghiệp kiếp sống đến nay lần thứ nhất cùng một cái mục tiêu phát súng thứ hai lúc đột nhiên phát hiện xa xa thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa phi vũ có chút khẩn trương bốn phía quan sát đúng lúc này một thanh âm tại bên thai nàng văng lên ngươi là đang tìm ta sao phi vũ nháy mắt quay đầu sau đó liền nhìn thấy nguyên bản còn tại tám trăm m có hơn mục tiêu lúc này lại nên ngang xuất hiện sau lưng nàng phi vũ trong lòng lần nữa giật mình tuy nhiên trong lòng có mọi loại không hiểu nhưng là phản ứng của nàng lại dị thường cấp tốc chỉ gặp nàng từ trên chân g i ậ y trong nháy mắt rút ra một cây trùy thủ nhanh chóng đâm về đối phương đi nhưng mà đối phương y nguyên dội ra hai ngón tay trực tiếp đưa nàng d a o găm kẹt lấy sau đó tại nàng khiếp sợ mục tiêu bên trong tùy tiện liền đem trùy thủ trong tay của nàng bẻ gãy phi vũ cả một đời chấn kinh đều không có hôm nay nhiều như vậy nàng lúc này đã chấn kinh đến chết lặng tuy nhiên phản ứng lại một điểm không chậm cầm dao găm tay cấp tốc bung ra thân ảnh nháy mắt từ mái nhà nhảy đi xuống tòa nhảy trực tiếp treo ở mười lâu trên cửa sổ sau đó lôi kéo dây nhỏ cấp tốc đi xuống đi nhưng mà đúng vào lúc này cái thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện phía trên nàng sau đó bắt lấy cổ chân của nàng trực tiếp đưa nàng kéo về mái nhà ngã trên mặt đất phi vũ một mặt một b ư ớ c trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi lúc này nô thiếu thần cũng đang quan sát trước mắt nữ sát thủ chỉ là tại hắn mở ra chân thật chỉ nhãn nhìn thấy đối phương dưới mặt nạ hình dáng lúc nô thiếu thần sững sờ một chút như thế nào là nàng chương hai trăm năm mươi nô thiếu thần nhìn trước mắt nữ tử có chút im lặng nói ngươi thế mà muốn giết ta ngươi là ai phi vũ có chút kỳ quái mà hỏi trước mắt nam tử cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác nô thiếu thần trận mắt một cái nói ngươi cũng không biết ta là ai liền chạy tới dưới ta nhiệm vụ mà thôi phi vũ t h ẳ n g như nói tay vụ trộm sờ về phía bên hông dù là đến thời khắc này nàng vẫn không có t ử bỏ chạy trốn nô thiếu thần thấy được nàng động tác c ư ờ i c ư ờ i nói đừng dày v ò trong tay ta ngươi trốn không thoát phi vũ xứng sở dừng lại trong tay động tác mắt trợn tròn nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi chẳng lẽ là tu tiên giả tuy nhiên một mực không tin cái gọi là tu tiên giả nhưng là người trước mắt c h u ể n hiện ra năng lực thực tế quá mức kinh hãi trừ trong tiểu thuyết tu tiên giả nàng thực tế nghị không ra cái gì giải thích ha ha tiểu thuyết nhìn nhiều a ngươi nô thiếu thần cười nói đi vậy ngươi một hồi lại nói cho ngươi đi thôi cùng ta về nhà nô thiếu thần nói xong trực tiếp hướng phi vũ đi qua một in ngươi muốn làm gì phi vũ có chút khẩn trương lui về sau đi nơi này không phải nói chuyện địa phương nô thiếu thần nói xong nháy mắt xuất hiện đang bay vũ bên cạnh sau đó trực tiếp ôm lấy nàng huyện vũ mở ra liền hướng trong nhà bay đi người thả ta ra phi vũ kinh hoàng nói nhưng mà rất nhanh lại chừng to mắt che miệng của mình bởi vì nàng đột nhiên phát hiện nàng thế mà tại không trung bay mãi cho đến vào nhà bên trong phi vũ còn một mặt chân kinh ngươi còn nói ngươi không phải tu tiên giả phi vũ chừng to mắt nói nô thiếu thần bất đắc dĩ vung vung tay nói ngươi nói là cũng là đi n g ư ơ i đem ta đưa đến nơi này có ý tứ gì phi vũ nhìn chung quanh một chút có chút khẩn trương đạo nô thiếu thần cũng không tiếc lời mà chính là chăm chú nhìn phi vũ nói ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà lại là cái sát thủ khó trách ngươi sẽ nói như vậy chúng ta nhận biết phi vũ có chút nghi ngờ hỏi ngay tại ngô thiếu thần chuẩn bị lúc nói chuyện trên lầu cửa phòng đột nhiên mở ra nô tử ngâm một mặt mỏi mệt đi tới a ca người rốt cục hạ tuyến nô tử ngâm mới đi ra liền nhìn thấy trong đại sành hai người sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi ca tỷ tỷ này là ai a n ă n g a người vũ phỉ tỷ tỷ chứ sao nô thiếu thần tùy ý nói phi vũ lần nữa chừng to mắt nhìn xem nô thiếu thần hắn làm sao lại biết ta trò chơi tên lúc này phi vũ cả người đ ề u g đọng đầu càng lạo động cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng lúc này nô tử ngâm đã hưng p â n chạy xuống lôi kéo phi vũ tay vui vẻ nói vũ phi tỉ tỉ làm sao ngươi tới lập tức mắt nhìn ngô thiếu thần lại len len tiến đến phi vũ lỗ hai bên cạnh nói khẽ vũ phi tỉ tỉ ngươi đây cũng quá sốt ruột đi m ớ i mấy ngày không gặp anh ta ngươi liền trực tiếp tìm tới cửa đi phi vũ xứng sờ nhìn xem ngô tử ngâm nói ngươi là phong ngâm nhi đúng vậy à, vũ phi tỉ tỉ ngươi không biết ta a cũng thế ta trong trò chơi đều là đeo khăn che mặt n ô tử ngâm giật mình nói này hắn là trần phong phi vũ lại chỉ chỉ ngô thiếu thần hỏi đúng nha ngươi không phải tới tìm ta ca sao làm sao ngay cả anh ta cũng không biết nô tử ngâm kỳ phải nói hô vũ phi trùng điệp thở ra một hơi khó trách một cái như thế người bình thường có thể trở thành á m m ạ c nhiệm vụ mục tiêu nếu như đối phương là trong trò chơi trần phong n à y hết t h ả đều có thể nói còn nghe được hiện tại trong trò chơi dùng tiền mua mạng hắn người tuyệt đối nhiều không kể xiết đột nhiên nghĩ đến mình vừa mới kém chút đem hắn giết vũ p h i trong lòng hoảng hốt tranh thủ thời gian nhìn về phía nô thiếu thần có chút khẩn trương mà nói thật xin lỗi ta ta không biết là ngươi thật ừ n không có việc gì ta biết nô thiếu thần cười cười nói ngươi không trách ta sao vũ phỉ cẩn thận nói đi trách ngươi làm gì ngươi lại không biết là ta nhìn thấy ngô thiếu thần tựa hồ thật không có trách nàng ý tứ vũ phỉ nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống chính nàng cũng nghĩ không thông vì sao lại để ý như vậy đối phương thái độ lập tức vũ phỉ có chút kỳ quái mà hỏi làm sao ngươi biết ta là vũ phỉ ha ha ta thế nhưng là tu t i ê n giả mặt nạ của ngươi có thể ngăn cản không ngừng ta hỏa nhãn con người con ngươi nô g thiếu thần cười nói vũ phi cũng không che giấu nữa đem mặt nạ hai xuống nhất thời một chương tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại ngô thiếu thần cùng ngô tử ngâm trước mặt v vũ phi tỉ tỉ ngươi thật sinh đẹp a nô tử ngâm từ đáy lòng đạo nào có tử ngâm mội mội mới xinh đẹp vũ p h i có chút đỏ mặt nói nay vũ phi tỉ tỉ ngươi về sau cũng ở nơi này sao ta về sau ngươi liền ở cái này đi trên lầu còn có hai cái gian phòng tùy tiện chọn một nô thiếu thần đột nhiên nói tuy nhiên chưa làm qua sát thủ nhưng là ngô thiếu thần biết vũ phi nhiệm vụ thất bại khẳng định là không có cách nào trở về coi như có thể trở về đoán chừng cũng có thể là nhận trừng phạt cho nên ngô thiếu thần dứt khoát trực tiếp đem vũ phi giữ ở bên g ư ờ hắn nhìn chúng người tự nhiên không thể để cho người khác tổn thương ta không có đáp ứng chứ vũ phi vội la lên ngươi bây giờ là tù binh của ta nhất định phải nghe ta nô thiếu thần cường n g ạ h nói hoa ca n g ư ơ i tốt man nha nô tử ngâm trừng bóng mắt giống như là phát hiện đại lục mới đ ồ n g dạng khu khu tử ngâm ngươi về p h ò n g trước ta cùng ngươi vũ phỉ tỉ tỉ tâm sự một hồi chúng ta cùng đi ra ăn cơm nô thiếu thần nói được rồi hiểu hiểu ngươi không gọi ta tuyệt không xuất hiện nô tử ngâm nói xong trực tiếp chạy về gian phòng nhìn thấy n ô tử ngâm rời đi vũ phỉ ngón tay nắm bắt góc áo có chút tay chân luôn cuống một màn này nếu như bị cái khác tổ chức ngầm người nhìn thấy đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc đường đường thần thương phi vũ thế mà lại có dạng này một mặt ngươi biết là ai để ngươi tới g i ế t ta sao nô thiếu thần hỏi vũ phi lắc đầu không biết ta chỉ là nhiệm vụ người chấp hành mà thôi n à y phái phát nhiệm vụ đưa cho ngươi người hẳn phải b i ế ta t nô thiếu thần hỏi lần nữa đối với có người mời sát thủ đến giết mình nô thiếu thần tự nhiên là muốn điều tra ra bọn họ chỉ là tổ chức trung tầng mà thôi muốn biết tuyên bố nhiệm vụ người chỉ có cao tầng mấy người kia biết tuy nhiên những người kia ta đều chưa thấy qua vũ phi bất đắc dĩ nói thôi ta, như lời ngươi nói tổ chức là cái gì tổ chức vũ phi nhìn ngô thiếu thần liếc một chút lúc đầu muốn nói hắn biết sẽ có nguy hiểm bật quá nghĩ đến hắn này kinh khủng năng lực tựa hồ cũng không sợ cái gì nguy hiểm tổ chức này gọi áo mạc đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ thế lực trải rộng toàn cầu lấy tiền giết người chỉ cần bị bọn họ để mắt tới mục tiêu trên cơ bản không có chạy thoát bọn họ lại không ngừng phái ra cường đại sát thủ xuất thủ thẳng đến đánh giết mới thôi vũ phi chân thành nói nói cách khác ngươi thất bại rất nhanh liền sẽ có cái khác sát thủ đến đúng bọn họ tổng bộ ở đâu ta đi bình nó không có ai biết tổng bộ ở đâu coi như chúng ta cũng không biết vũ p h i lắc lắc đầu nói liền rất phiền chương hai trăm năm mươi mốt nô thiếu thần có chút buồn b ự c đ o á n chừng về sau rất khó an tâm chơi đùa lập tức nỗ lực suy nghĩ hồi lâu nếu nói gần nhất người muốn giết hắn không phải nước nhật người mặc trúc tuy nhiên nước nhật khẳng định là không có mình tin tức cái này ám mặc đến cùng là thế nào điều tra đến mình tin tức đâu vương thiếu nơi đó hẳn là theo vương thiếu chết đi đường tuyến kia hẳn là đoạn nhưng là cũng không bài trừ lúc trước hắn ủy thác người đem hắn tư liệu bán cho những người khác một bên khác cũng là vi vi bên kia quay đầu có thể để ngô tử ngâm hỏi một chút nhìn gần nhất có người hay không đi tìm nàng còn có một loại khả năng cũng là tô mộ tuyết bên kia tô mộ tuyết xem như một cái duy nhất trong trò chơi gặp qua hắn bộ mặt thật sự người lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới mình lại đột nhiên bị người nhận ra cho nên cũng không có ngay lập tức mua cái mặt nạ đi tô mộ tuyết bản thân cũng không lớn khả năng bất quá hắn cái k i a láo cha liền không nhất định toán một ngày nào đó sẽ điều tra ra trước hết để cho các ngươi sống lâu mấy ngày nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức có chút hiếu kỳ đối vũ phi nói ngươi là thế nào trở thành sát thủ vũ phi không giống như là loại kia lanh huyết vô tình người ấn lý t u y ế t không nên trở thành sát thủ mới đúng nha ta khi còn bé là cô nhi về sau bị sư phụ ta thu dưỡng nàng nhìn ta đối xạ kích có chút thiên phú sau đó liền bồi dưỡng ta trở thành một tay b á n địa về sau sư phụ tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ chết ta tự nhiên là tiếp nhận vị trí của nàng trở thành ám m ạ c một sát thủ vũ phi hời hợt nói nhưng mà tuy nhiên vũ phi nói nhẹ nhõm nhưng là ngô thiếu thần có thể tưởng tượng đến vũ phi những năm này trôi qua gian n a n rừng nào về sau liền đi theo bên cạnh ta đừng làm cái gì sát thủ ngô thiếu thần đột nhiên nói bằng cái vũ phi đang muốn phản bác tuy nhiên nhìn thấy n ô thiếu thần ánh mắt kia nhất thời khí thế liền yếu xuống tới ta vốn là muốn rời khỏi bọn họ không đ ư ờ n hai ngày trước có người liên hệ ta nói làm xong cái này một chỉ riêng cho phép ta rời khỏi cho nên ta mới tới vũ phi biểu môi nói ừ m về sau đừng quán kia cái gì ám mạc không ám mạc tại ta chỗ này thiên vương lão tử cũng không dám bắt ngươi thế nào bọn họ nếu dám đến diện chính là nô thiếu thần b á khi nói hắn hiện tại có lực lượng nói lời như vậy tuy nhiên thực lực của hắn chỉ đem ra hai mươi phần trăm nhưng là tại trong thế giới hiện thực đã là vô địch tồn tại cũng không e ngại bất luận kẻ nào vũ phi nghe được nô thiếu thần không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác cái mùi hế ẩm rất muốn khóc từ khi sư phụ sau khi chết nàng liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ bất luận cái gì ấm áp có chỉ là lạnh như băng s ú n g ống cùng thi thể lạnh băng nhưng mà giờ khắc này nàng tựa hồ đột nhiên tìm tới c ả n g tranh gió đó là một loại không gì sánh kịp cảm giác an toàn loại an toàn này làm cho một mực phiêu bạt cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nàng trầm luân nhìn trước mắt cũng không tính thân ảnh cao lớn vũ phỉ đột nhiên cười sau đó kiên định nói t ố t về sau ta liền đi theo bên cạnh n g ư ờ i ngươi đi đâu ta liền đi đâu ừ n này mới đúng mà nô thiếu thần có chút vui vẻ nói cuối cùng lừa gạt đến một cái da dáng cao thủ ngươi có thể trả lời ta một chuyện không vũ phi đột nhiên hỏi vấn đề gì ngươi đến cùng phải hay không tu t i ê n giả vũ phi hiếu kỳ nói nô thiếu thần trợn mắt một cái nói trên đời này ở đâu ra tu t i ê n giả thế nhưng là n g ư ơ i năng lực căn bản không phải người bình thường có thể có được ca nô thiếu thần cười cười sau đó đột nhiên từ trong c ả n không i ớ i xuất ra một trang bị đưa tới vũ phi trước mặt n ạ t nhờ đi đây không phải trong trò chơi trang bị sao vũ phi chừng to mắt nói ừ n đáng t i ế c tại trong hiện thực mang không vì cái gì ngươi có thể đem trong trò chơi trang bị lấy ra vũ phi càng thêm kinh ngạc nói trò chơi này cũng không phải là đơn giản trò chơi người chơi trong trò chơi năng lực là có thể đưa vào hiện thực nô thiếu thần chân thành nói cái này làm sao có thể nô thiếu thần trực tiếp đem nguyễn vũ triệu h o á n đi ra phiêu phủ ở giữa không trung nhìn xem vũ phi nói lần này ngươi tin tưởng đi vũ phi nuốt nước miếng một hồi lâu mới tiếp nhận n ô thiếu thần nói tới lập tức có chút hương phấn hỏi muốn đạt tới điều kiện gì mới có thể đem thực lực đưa vào hiện thực kim cương cảnh giới kim cương đây không phải là tử ngâm cũng có thể vũ phi kinh ngạc nói nàng đạt tới kim cương lần này đến phiên n ô thiếu thần kinh ngạc đúng thế nàng hai ngày trước liền khiêu chiến thành công tăng ất ta thế mà không biết nô thiếu thần im lặng nói bất quá nghĩ đến ngân lang vương thực lực mức độ lớn tăng lên tăng thêm mục sư khiêu chiến sẽ tự động sinh ra một cái hư ảnh hỗ trợ chiến đấu mà lại nô tử ngâm còn có kinh khủng thánh quang thẩm phán nàng muốn khiêu chiến kim cương cấp chiến thần bí cảnh thật là có khả năng đi thử ngâm xuống tới nha nô thiếu thần hướng trên lầu hô một tiếng tới rất nhanh nô tử ngâm liền đi xuống hành lang hai người ân ái xuất sắc xong vũ phỉ mặt lập tức lại đỏ mà nô thiếu thần thì trực tiếp trợn mắt chừng một cái nói đối ta dùng cái thánh quang t u ẫ n k đây không phải trò chơi nô tử ngâm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng để ngươi dùng ngươi liền dùng nô thiếu thần im lặng nói n h a nô tử ngâm cũng đoán được cái gì dựa theo trong trò chơi cảm giác trực tiếp đối n ô thiếu thần thi triển thánh q u a n thuẫn chỉ thấy một đạo màu trắng hộ thuẫn bộ trên người nô thiếu thần một màn này trong trò chơi khắp nơi có thể thấy được nhưng là tại trong hiện thực lại có vẻ dị thường trứng mắt a ta năng lực cũng có thể đưa vào hiện thực nô tử ngâm hưng ơ phân nhảy dựng lên chính nàng căn bản không biết mà một bên vũ phi cũng là một mặt rung động lập tức nắm nắm tay đầu trong lòng cho mình cố lên nàng nương tựa theo một thân c ự c phẩm trang bị cùng tiên sùng phấy dạ đã đạt tới bạc kim cấp còn kém một bước liền có thể đến kim cương quay lại trong trò chơi thu nhiều mua điểm kỹ năng dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực nô thiếu thần đối ngô tử ngâm nói từ vân lúc này ngô tử ngâm còn hưng phấn không ngừng phóng thích ra các loại kỹ năng ca ngươi đem tay cắt vỡ xem ta trị liệu thuật có thể khôi phục hay không nô tử ngâm đột nhiên nói không cần ngươi trị liệu thuật ta cũng có thể tự mình khôi phục nô thiếu thần nói hắn u minh châu tại trong hiện thực biểu hiện nhưng so sánh trong trò chơi càng mạnh ta tới đi vũ phỉ nói xong trực tiếp từ một cái khác dày bên trong lại lấy ra một cây truy thủ sau đó trực tiếp đem ngón tay cắt vỡ cô nàng này đến cùng mang bao nhiêu thanh truy thủ nô thiếu thần có chút im lặng nói nhìn thấy vũ phỉ đã cắt vỡ ngón tay nô tử ngâm tranh thủ thời gian đối vũ phỉ thi triển một cái trị liệu thuật ngay sau đó ba người liền nhìn thấy vũ phỉ trên tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không bao lâu liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thật thần kỳ a vũ phỉ cảm t h ẳ n nói xác thực thần kỳ nô thiếu thần cũng nói ha, ha quá tốt về sau cũng không tiếp tục sợ thủ thương nô tử ngâm vui vẻ nói vũ phi ngươi cũng thêm chút sức tranh thủ sớm ngày đạt tới kim cương cấp nô thiếu thần nói kim cương cấp còn kém không ít phầy dạ căn bản gánh không được kim cương cấp chiến thần hư ảnh tổn thương ta chỉ cần bị đụng phải liền chết vũ phi cười khổ nói không có việc gì quay đầu ta cho ngươi cả một bộ tiên khí ngược chết hắn nô thiếu thần hào khí nói t ố t đi ăn con đi cơm nước xong xuôi ta còn được trò chơi làm đại sự đâu ca ngươi chừng nào thì về hạ hoa nha nô tử ngâm hỏi hai ngày nữa đi ở bên kia đụng phải cái ẩn tàng địa đồ các loại thông quan lại nói t u t ta Ừ, ta thuận tiện tại nước nhật đem t ỉ n h r ư ợ u cấp chiến thần thủ thông cầm hạ hoa liền để cho n g ư ơ i đi thủ thông có thể ban thưởng không ít điểm thuộc tính tự do thủ thông còn có thể ban thưởng điểm thuộc tính vũ p h ỉ hơi kinh ngạc nói ừ n chiến thần điện thủ thông phó bản thủ thông đều có đặc thù ban thưởng nô thiếu thần nói hạ hoa tất cả thủ thông đều bị một mình ngươi bao t r ọ n ngươi không nói những người khác đoán chừng v ĩ n h viễn sẽ không biết vũ p h ỉ l ắ c l ắ c đầu nói ha ha về sau cái khắc phục ta cũng muốn bao tròn chương hai trăm năm mươi hai ba người cơm nước xong xuôi nô thiếu thần cho vũ phỉ định một cái máy chơi game đặt ở ngô tử ngâm sát vách đến tận đây vũ phỉ chính thức vào ở cái nhà này bên trong cùng hai nữ thông báo một chút để các nàng cùng một chỗ l u y ệ n cấp tận lực nhanh lên tăng thực lực lên hai người bọn họ một cái chuyển vận p h á trần một cái sữa l ư ợ n g mười phần lại thêm một cái thần sùng một cái t i ê n sùng tuyệt đối là cường cường tổ hợp nguyên bản ngô thiếu thần còn lo lắng nếu là lại đến mấy tên sát thủ nếu là hắn trong trò chơi nô tử ngâm sẽ có nguy hiểm nhưng là hiện tại ngô tử ngâm năng lực đã có thể đưa vào trong hiện thực theo nô thiếu thần văn chửng lấy ngô tử ngâm t h u tính liền xem như hai mươi bình thường viên đạn thật đúng là không cách nào phá nàng phòng y phục của nàng thế nhưng là t i ê n khí cái khác trang bị cũng tốt không được về phần vũ phị hắn vừa mới hỏi thực lực của nàng tại bọn họ á m mạc bên trong đều là đ ị n h phòng ai giết h a y còn chứa nhất định đâu không có nỗi lo về sau nô thiếu thần rất mau tiến vào trò chơi hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu nhân vật xuất hiện lần nữa tại nước nhật phục còn tại cái đầm nước kia bên cạnh đi mắt nhìn đầm nước phía dưới đen kịt một m à u phía dưới cái kia ẩn tàng địa đồ đoán chừng có hơi phiền t o á i xem ra muốn trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới tinh diệu sau lại nói nô thiếu thần thầm nghĩ bất quá hắn bây giờ còn có mấy vạn điểm thờ cờ tiến không thành có chút phiền p h ứ c nếu như truyền t ố n g đến hạ hoa phục điểm thờ cờ hẳn là sẽ thành k h ô n g tuy nhiên hạ hoa chiến thần bí cảnh thủ thông hay là lưu cho người hoa đi ta vẫn là cầm nước nhật hương một điểm xem ra muốn đi trước soát điểm thờ cờ ngô thiếu thần bất đắc gì nói chậm trễ thời gian trực tiếp truyền t ố n g vào đi là được nhà thử c ũ n đột nhiên nói người coi người ta hộ thành đội là ăn chay nha ngô thiếu thần mờ lạc nói chủ thành hộ thành đội ở trong mắt người chơi cũng là vô địch tồn tại chủ yếu dùng cho giữ gìn chủ thành trật tự khiêu khích hộ thành đội tuyệt đối là tìm chết hành vị bị giết còn tốt liền rót một cấp sự tỉnh sợ là sợ nhốt phòng tối một quan cũng là mười ngày nửa tháng cái gì đều làm không mà lấy nô g thiếu thần hiện tại điểm cờ cờ muốn thật bị đóng đoán chừng phải theo năm toán cấp hai chủ thành những cái kêu hộ thành đội tôi cao liền cấp chín mươi chín mà thôi cảnh giới tối cao sẽ không vượt qua kim cương có cái gì thật là sọ、so. thử hữu khinh bị nói cấp chín mươi chín còn mà thôi nô g thiếu thần chọn mắt một cái lập tức đột nhiên nghĩ đến chính hắn hiện tại đã cấp bảy mươi lấy hắn t h u ộ c tính vượt cái cấp hai mươi giết quái độ khó khăn cũng không lớn tựa hô cũng không cần sợ bọn họ cùng lắm đánh xong chiến thần điện liền đi một đám tối cao kim cương r a hỏa hẳn là lưu không được chính mình t ố t vậy liền trực tiếp đi qua sợ cái bóng nô thiếu thần nghĩ thông suốt sau nói thẳng ừ m lúc này mới ra dáng tuy nhiên mỗi cái chủ thành đều sẽ có mấy cái như vậy tiên cấp lao r a hỏa giấu ở bên trong thậm chí còn khả năng có t h a n h cấp trước đó kim lăng thành vây công ta mấy cái kiến lão r a hỏa cũng là t h a n h cấp thử h u thanh em lần nữa truyền ra nô thiếu thần một cái lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống ta nói đ ạ i t ỷ ta có thể một lần tính nói hết lời sao nô thiếu thần nhà danh nói có tiên cấp ta còn đi cái g á m a quay đầu chết cũng không biết chết như thế nào yên tâm những lạo g i a hỏa kia bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ thư h u nói xác định hẳn là đi thư h u có chút không xác định đạo ta vẫn là đi soát điểm t ở cờ đi nô thiếu thần im lặng nói tuy ngươi tuy nhiên cái kia cái kia bí cảnh thông đạo cũng không ổn định ta cũng không biết lúc nào sẽ qua bế ngươi thắng nô thiếu thần m ỏ ra địa đồ xem xét một chút chiêu cùng thành chiến thần điện toa độ trực tiếp sử dụng truyền thống đi chiêu cùng thành chiến thần điện cửa ra vào lúc này có không ít nước nhật người chơi ra ra vào, vào. trong thành trên đường cái rộng rãi từng đội từng đội hộ thành đội trưởng đang đi tuần đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến thần điện cửa ra vào tất cả mọi người vì đó s ứ n g sở bao quát đi ngang qua tuần tra hộ thành đội nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh cũng chừng vào mắt vốn là rất chuyện bình thường nhưng mà bóng người này đầu đội lên đỏ đến bên i thành màu đen tên cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở trong thành cũng làm người ta không thể không kinh ngạc lớn mật m a t đầu như thế tội ác t ạ i trời thế mà còn dám xuất hiện ở trong thành thật làm ta hộ thành đội không tồn tại sao hộ thành đội tiểu đội trưởng nháy mắt đổ, trực tiếp chỉ vào ngô thiếu thần đối người đứng phía sau hô bắt lại cho ta hắn rất nhanh sau lưng hộ thành đội viên nháy mắt hướng ngô thiếu thần tiến lên hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi n ô thiếu thần nói xong vọt thẳng tiến chiến thần điện rất nhanh liền tiến vào chiến thần mỹ cảnh cùng lên đến hộ thành đội nhìn xem biến mất ở trước mắt bóng người trên mặt dị thường phẫn nộ thông chi cái khác hộ thành đội tới vây quanh chiến thần điện chờ hắn ra trực tiếp cầm xuống như thế tội ác ngập trời người nhất định phải đem hắn giam giữ đến địa lao chỗ xấu nhất hộ thành đội tiểu đội trưởng tức giận nói vâng đi ta dựa vào vừa mới cái kia là ai à tên đều đen thế mà còn dám vào thành muốn chết sao ta thấy rõ là cái kia hạ hoa trân phong thật ngọ tàu cái này trần phong phách lối như vậy lại dám không nhìn chủ thành hộ vệ đội ha ha mình muốn chết lần này có trò vui nhìn đúng đấy nếu như bị quan cái một năm nửa năm liền có ý tứ chờ hắn ra chúng ta bất cứ người nào đều có thể ngược hắn mà lúc này ngô thiếu thần đã tiến vào tinh diệu cấp chiến thần bí cảnh bên trong tại hắn phía trước là một cái mọc ra một đôi cánh cầm một bộ cung tên mập lùn hư ảnh cút ít ngô thiếu thần s ữ n g s ỏ cái này chiến thần hư ảnh hình tượng thật rất giống cút ít để ngô thiếu thần đều muốn để nó bắn mấy mũi tên để cho mình kết thúc cái này hai mươi bốn năm độc、thân. chiến thần hư ảnh tỉnh rượu cấp đẳng cấp bảy mươi sinh mệnh bảy hai trăm vạn vật lý công kích ba mươi vạn tỷ lệ bạo kích năm mươi phần trăm công kích tốc độ hai trăm phần trăm phòng ngự vật lý bốn mươi một phòng ngự pháp thuật bốn mươi một tốc độ di chuyển hai năm trăm kỹ năng xuyên giáp tiễn chấn động tiễn đóng băng tiễn vô ảnh tiễn vạn tên cùng bắn thành danh kỹ trí mạng lưu quang b ắ n ra vô số m ũ i tên hóa thành lưu quang lưu quang sẽ trực tiếp khóa chặt mục tiêu đ ố i mục tiêu tiến hành toàn phương vị đ ạ kích mỗi một đạo lưu quang đổi mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi phần trăm vật lý tổn thương lưu quang tiếp tục ba mươi giây thời gian cột đao năm phút đồng hồ mẹ kiếp lại là một cái buồn nôn thành danh kỹ nô thiếu thần nhà danh một tiếng trực tiếp tập sát đ ộ t t i ế n trong tay thi thần nhanh chóng công kích chiến thần hư ảnh trực tiếp cánh mở ra bay về phía trên bầu trời cung tên i trong tay hướng nô thiếu thần điên cuồng x ạ kích ngươi cho rằng liền ngươi có cánh nô thiếu thần hư lạnh một tiếng mở ra h u y ễ n vũ lần nữa lấp lóe đến đối phương sau lưng trong tay thi thần điên cuồng công kích hai thân ảnh tại không chung nhanh chóng công kích song phương tốc độ không sai biệt lắm nô thiếu thần dán chặt lấy đối phương chuyển vận không cho đối phương kéo dài khoảng cách cơ hội cung tiên thủ bị cận thân sát thực phi thường khó chịu chiến thần hư ảnh công kích thật to bị tuy nhiên chiến thần hư ảnh cũng không phải ăn chay trực tiếp cũng là vạn tên cùng bắn vô số mũi tên từ trên trời gián xuống nô thiếu thần mở ra ám ảnh thất liên s á t tránh đi một kích này sau đó tiếp tục công kích chiến thần hư ảnh bị đánh quá mức nén giận trực tiếp phóng thích thành danh kỹ chỉ gặp hắn trực tiếp kéo căng cùng vô số quang mang tụ tập tại cùng tiễn bên trên ngay sau đó nhẹ bông u tay vô số lưu quang từ cùng tiễn bên t r o n g bắn ra sau đó rẽ một cái trực tiếp hướng n ô thiếu thần vào tới nô thiếu thần vẫn luôn tại phòng bị đối phương kỹ năng này tại nhìn thấy vô số lưu quang bay tới lúc tranh thủ thời gian mỏ ra hư vô nhìn xem toàn bộ bí cảnh không gian che kín lưu quang. nô thiếu thần tê cả ra đầu không hổ là thành danh kỹ s á c thực khủng bố nô thiếu thần t h ẩ m nghĩ rất nhanh hư vô biến mất vô số lưu quang trực tiếp trùng kích trên người nô thiếu thần một nháy mắt phát động đai l ư n g kéo dài mạng sống kỹ năng kéo dài mạng sống kỹ năng này sinh sinh kéo năm giây sau đó tất cả tổn thương nháy mắt bộc phát trực tiếp phát động tuyệt đối né tránh ba giây né tránh thoáng qua một cái nô thiếu thần trực tiếp mở ra ư u hồn trạng thái hô còn tốt đai l ư n g kỹ năng này lên kịp thời không phải vậy căn bản không kháng nổi ba mươi giây nô thiếu thần thầm nghĩ kéo dài mạng sống kỹ năng này vì hắn d ò n dã tranh thủ năm giây thời g Tăng thêm tuyệt đối né, tránh nẻ giây đối chương ù n g vô 3 giây, c cái hai trăm năm mươi ba khi hư hồn trạng thái kết thúc một khắc này ngô thiếu thần cấp tốc thanh không làm l ệ n h lần nữa phong thích một cái hư hồn trạng thái tại hai cái hư hồn trạng thái kết thúc về sau đầy trời lưu quang cũng biến mất mất mà ngô thiếu thần nương tựa theo kinh khủng khôi phục năng lực h t quê cũng đã về đấy không có thành danh kỹ chiến thần hư ảnh đối ngô thiếu thần cơ hồ không có gì uy hiếp mặc dù đối phương công kích rất cao công nhanh cũng nhanh tuy nhiên ngô thiếu thần trực tiếp cận thân vòng quanh nó đánh để nó cơ hồ đánh không đến ngô thiếu thần hơn một phút đồng hồ về sau chiến thần hư ảnh bị đánh g i ế t nô thiếu thần cũng rất nhanh bị truyền tống ra đinh chúc mừng ngại khiêu chiến thành công cảnh giới tăng lên đến tinh diệu cấp thu hoạch được toàn thuộc tính tám mươi điểm thuộc tính tự do tám mươi điểm chiến thần huân trường kim cương cấp thăng cấp làm tinh diệu cấp làm cái thứ nhất đạt tới tinh diệu cấp người chơi hệ thống ban thưởng điểm thuộc tính tự do tám mươi nhưng mà nô thiếu thần còn đến không kịp xem xét thuộc tính một đạo hét lớn thanh âm chuyển đến ma đầu còn không thúc thủ chịu trói ngay sau đó một đám hộ thành đội liền đem nô thiếu thần trực tiếp bao vây lại đi nô thiếu thần cao mày một cái dùng chân thật chi nhãn chăm sóc thành đội thuộc tính hộ thành đội viên bạch nâng cấp đẳng cấp 99 sinh mệnh 400 vạn vật lý công kích 1 5 ờ i l nghìn phòng ngự vật lý 4.500 phòng ngự pháp t h u ậ t 4.500 t ố c độ di chuyển 850 kỹ năng trọng t r ạ m liệt địa kích đột tiến hộ thành đội bờ uff tại chỗ chủ thành bên trong toàn thuộc tính tăng lên 20%. h ộ thành đ ố i tiểu đội trưởng hoàng kim cấp đẳng cấp 99 sinh mệnh 800 vạn vật lý công kích 2 a 0 0 0 phòng ngự vật lý 8.000 phòng ngự pháp luật tám n tốc độ di chuyển c h í Kỹ năng, thuộc r ọ n g tính, tính t này trảm. t Hộ h n đối ngô thiếu thần đến nói thật không có cái gì nếu như lân đấu hiện tại hẳn là rất nhiều người chơi có thể đơn đấu qua tuy nhiên hộ thành đội hiển nhiên không có khả năng cùng ngươi lân đấu trên cơ bản đều là quần đấu lúc này lớn như vậy chiến thần điện liền chiến đẩy mấy trăm hộ thành đội người t h á n h ra nô g thiếu thần quá to xem bọn hắn thuộc tính về sau nô thiếu thần nháy mắt lực lượng mười phần nô thiếu thần hét lớn một tiếng làm cho tất cả mọi người đều s ứ n g s ờ mặc kệ là hộ thành đội người hay là nơi xa quan chiến nước nhật người chơi ngoa tạo muốn hay không mạnh như vậy ngay cả hộ thành đội người đều dám giống mẹ k i ế p ngư bức nếu không phải ra hỏa này giết chúng ta nhiều người như vậy lao tử đều muốn cho hắn trừ sáu trăm sáu mươi sáu hừ nhìn hắn chết như thế nào hộ thành đội tiểu đội trưởng tại s ứ n g s ờ một chút về sau rất nhanh liền kịp phản ứng nhất thời nổi trận lôi đình chức trách của bọn hắn cũng là quản lý những người mạo hiểm này nhưng mà hôm nay lại có mạo hiểm giả dám giống bọn họ quả thực p h ả n thiên quả nhiên là nghiệp t r ư ớ n g nặng nghề ma đầu quả thực vô pháp vô thiên cho ta bắt hắn lại nếu là dám phản kháng giết chết bất l u ậ t tội hộ thành đội tiểu đội trưởng hát lớn rất nhanh mấy trăm hộ thành đội viên nháy mắt phóng tới ngô thiếu thần các ngươi tự tìm ngô thiếu thần hư lạnh một tiếng vọt thẳng nhập đám người mở ra bát vị nhất thể rất nhanh mấy trăm hộ thành đội người toàn bộ chúng đ ộ p đi sau đó ở phía xa nước nhật người chơi trận mắt hốc mồm bên trong ngô thiếu thần trực tiếp bắt đầu đổ sát hộ thành đội viên hắn làm sao dám mẹ tiếp giết hộ thành đội viên hắn là điên sau đây là trắng trận khiêu khích ca mà lúc này theo từng cái hộ thành đội người đổ xuống nô thiếu thần bên thai cũng đang vang lên từng cái hệ thống nhắc nhở đinh ngài đánh giết chiêu cùng thành hộ thành đội viên điểm t h cơn một trăm chiêu cùng thành cùng ngài trở thành quan hệ thù địch đinh ngài đánh giết chiêu cùng thành hộ thành đội viên điểm t h cơn một trăm n g à i đã đánh giết mười cái chiêu cùng thành hộ thành đội viên đem nhận toàn thành truy nã nô thiếu thần nghe được cái này nhắc nhở sững sờ một chút tuy nhiên cũng không có quá để ý nước nhận phục chủ thành mà thôi không ảnh hưởng cái gì khi ngô thiếu thần đánh giết một trăm cái hộ thành đội viên thời điểm thế mà phát động toàn thành nhiệm vụ t o à n thành thông cáo người chơi trần phong đánh g i ế t một trăm cái chiêu cùng thành hộ thành đội viên tội ác t à i trời mời toàn thành người chơi tiến về đánh g i ế t này m a đầu thành công đánh g i ế t người sẽ thu hoạch được thành chủ bàn thưởng đi theo toàn thành thông cáo vang lên tất cả chiêu cùng thành người chơi đều sưng sọ tiếp theo mỗi cái kênh đều sôi trào lên ngoa tạo giết hộ thành đội người đây là g i ế t chúng ta g i ế t đến chưa đủ nghiền chạy tới làm nở bờ cờ thao thật tờ mở ngưỡ bức toàn thành nhiệm vụ ải muốn hay không đi rết rết hắn c h a n cũng không kịp còn đụng lên đi xem ra ngươi là bị hắn rết quá thiếu a t ố ta tuy nhiên cũng may có thể phát động bất hủ chi thể cùng thiên phú để hắn vừa tăng lên tới tinh rượu thiên phú trực tiếp liền đạt tới hạn mức cao nhất tăng lên tới tinh rượu về sau thiên phú độc tố hạn mức cao nhất đạt tới cấp một ba trăm linh điểm c ấ vậy phần tại sao bởi vì hắn nhìn trên bản đồ đến thủy tinh hồi sinh thế mà là có thể công kích trạng thái sẽ không là nếu như ta đem chiêu cùng thành thủy tinh hồi sinh đánh vỡ chiêu cùng thành liền xong đi nô thiếu thần thầm nghĩ hh nếu là như vậy vậy thì có ý tứ nô thiếu thần đi ra chiến thần điện nên đón hắn là vô số mũi tên chỉ thấy chiến thần điện bên ngoài lít nha lít nhít vây đầy hộ thành đội lở bờ cờ đại bộ phận đều là cùng tiến thủ mũi tên đẩy trời hướng hắn bay tới các ngươi tự tìm nô thiếu thần hư lạnh một tiếng trực tiếp thoáng hiện đến trong đám người mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân triệu hồi ra phân thân trực tiếp mở làm dù sao đều là nước nhật giết nhiều điểm hộ thành đội người nói không chừng nước nhật chiêu cùng thành liên l o ạ n đến lúc đó liền chơi vui đương nhiên nếu như có thể đánh tan thủy tinh hồi sinh liền càng có ý tứ những này hộ thành đội người tuy nhiên không giống như người chơi nhất đao xuống dưới một màn l nhưng là cũng cánh không được ngô thiếu thần điên cuồng công kích mà bọn họ tuy nhiên có thể đối ngô thiếu thần tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng là ngô thiếu thần hút máu quá mạnh lôi đ ỉ n h chỉ thân trạng thái dưới lại m i ế n g khống chỉ cần không bị dây trên cơ bản liền không chết mà mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân tăng lên năm mươi lượng máu cùng phòng ngự để lượng máu của hắn đạt tới hơn năm mươi vạn phòng ngự cũng gần hai vạn muốn dây hắn cơ bản không có khả năng nhưng mà ngay tại ngô thiếu thần dết đên chính khỏi kính lúc một thanh âm đột nhiên tại không trung vang lên người nào tại chiêu cùng thành làm cản theo thanh âm vang lên rất nhanh một bóng người xuất hiện tại không trùng một vệ sáng trực tiếp đánh trúng trong đám người ngô thiếu thần một hai nghìn tám trăm sáu mươi lăm bốn mươi hai một đạo kinh khủng tổn thương trực tiếp đem ngô thiếu thần tuyệt đối né tránh đánh ra tới ngoa tạo cái quỷ gì ngô thiếu thần giật mình lại tại lúc này đối phương hư không nhất chỉ, một đạo hắc cám lao lung nháy mắt đem ngô thiếu thần bầy khốn bị k h ố n trụ ngô thiếu thần trực tiếp mở ra hư vô lại phát hiện cũng không thể thoát ly lồng giam rơi vào đường cùng ngô thiếu thần trực tiếp xuất ra không minh thạch trực tiếp sử dụng bóng người từ lồng giam biến mất t h ư ờ n ngươi không phải nói những lao g a hỏa này sẽ không ra sao ta không có để ngươi giết như vậy h ù n g a t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn ô thiếu thần rời đi nhưng mà toàn bộ nước nhật phục lại s ô i trào tất cả mọi người không nghĩ tới cái này hạ hoa trần phong lá gan thế mà lớn đến loại trình độ này chữ đỏ và o thành cứng rắn hộ thành đội càng là trong thành đại thế giết chóc hộ thành đội người cuối cùng liên thành bên trong đỉnh cấp cường giả xuất thủ đều không thể lưu lại hắn thanh chủ nổi trận lôi đình tuyên bố lệnh truy nã toàn thành truy nã t r ầ n phong vô số hộ vệ đội bị sai phái ra đi tìm kiếm trần phong tung tích đồng thời tất cả chiêu cùng thành nước nhật người chơi bị trực tiếp phát xuống toàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ t ư ờ n g tỉnh chính là muốn bọn họ ra khỏi thành tìm kiếm trần phong tung tích một khi phát hiện lập tức báo cáo cũng không có để bọn hắn đi đánh giết trần phong h i ệ n nhiên thành chủ cũng biết đây là không có khả năng lúc đầu trực tiếp phát xuống nhiệm vụ cũng không có gì cùng lắm làm dáng một chút là được nhưng mà nhiệm vụ này lại có vô cùng nghiêm trọng nhiệm vụ trừng phạt nếu như trong vòng ba ngày chưa thể phát hiện trần phong bóng dáng tất cả tiếp nhận nhiệm vụ người chơi sẽ khấu trừ bản cấp hai mươi kinh nghiệm nếu như trong vòng năm ngày chưa thể phát hiện đối phương bóng dáng Tất t cả i đúng đấy ta còn tưởng rằng hộ thành đội đang lưu đâu kết quả một đám người ngay cả cái trần phong đều đánh không lại đúng thế mà lại cái này thành chủ cái này cái quỷ gì nhiệm vụ tìm không phải ấ y n g ư đã nói ba ngày sau hắn làm sao đến bây giờ còn nhảy nhóc tư mừng ý chị dỗ mỹ ra mô tô cả giận nói ra chút vấn đề nhỏ chúng ta sẽ xử lý xử lý các ngươi chẳng lẽ không nên cho ta cái giải thích sao ta chỉ có thể nói thân phận đã tra được tuy nhiên vị thứ nhất sát thủ tựa hồ thất thủ chúng ta lại phái mặt khác sát thủ đi bên kia thanh âm y nguyên châm thấp nghe không ra một điểm cảm xúc tốt ta lại cho các ngươi hai ngày thời gian hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn đừng đem các ngươi chiêu bài nệ y chị rỗ mỹ ra mô t ổ khi trực tiếp tắt điện thoại phế vật còn đệ nhất sát thủ tổ chức giết người còn có thể thất thủ y chị rỗ mỹ ra mô tô nổi giận đùng đùng về đến phòng vẫn là cái tia rừng g i m nguyên thủy cung điện dưới đất bên trong một thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên phi vũ thất bại không cách nào xác định chip định vị nàng ngay tại trần phong chỗ ở địa phương mà lại chip ở vào sinh động trạng thái có thể xác định người còn sống bị bắt hay là phản bội không biết liên lạc không được hạ hoa còn có ai tại c ự ưng cùng báo săn tuy nhiên ngay cả phi vũ đều thất thủ hai người bọn họ thực lực đang bay vũ chi hạ không nhất định có thể đảm nhiệm nếu như phi vũ không phải thất thủ mà chính là phản bội đâu đi trước hết để cho bọn họ đi dò thám cơ sở nếu thật là phản bội liền để nàng biết phản bội ám mạc hậu quả vâng trong trò chơi nước nhật p h ụ lúc này tại cách chiêu cùng thành hơn hai trăm cây số một cái trong đầm lầy một bóng người chật vật từ trong đầm lầy bay ra ngoài cao lão già chết tiệt ta gỉ nhớ ngươi lần sau đụng phải trực tiếp diệt ngươi nô thiếu thần phun ra miệng bên trong nước bẩn hùng hùng hổ h ổ đạo có chi khí ta vừa mới cảm ứng một chút chiêu cùng trong thành cũng liền năm cái tiên cấp một cái thánh cấp mà thôi ta chờ ngươi diệt h ắ n nhà thử h u mỉm cười nói cái kia chúng ta hay là đi bí cảnh đi nô thiếu thần có chút lúng túng nói tăng lên đến tinh rượu về sau thực lực lần nữa để cao mạnh hẳn là có thể đi bí cảnh bên trong sông sáo cũng không biết bên trong có hay không tiên cấp b ộ c tiên cấp bộ u c thực lực cùng tinh diệu không cùng đẳng cấp cái này không đơn thuần là một cảnh giới đề cao căn bản cũng là sinh mệnh cấp độ đề cao coi như lấy hắn hiện tại thuộc tính đối mặt tiên thú cũng chỉ có thể trốn đi nhìn xem tăng lên tới tinh diệu sau thuộc tính nhân vật trấn phong cảnh giới tinh diệu cấp đẳng cấp 70. sinh mệnh 327344113678, s ư ơ xương hào tăng lên 10% sinh mệnh cùng phòng ngự mp chín t m ơ i ba m ư vật lý công kích 70615. pháp thuật công kích một m ư phòng ngự vật lý 127-55-11-140-30 phòng ngự pháp thuật 127-55-11-140-30 t ố c độ di chuyển 2 a i m ư ơ công kích tốc độ không giới hạn 10 t lao s tỷ lệ bạo kích 50% tỷ lệ né tránh 30% giảm tổn thương 45% bị cáo thời gian giảm bót 30% không nhìn phòng ngự 55% sinh mệnh hồi phục 40% công kích hốt máu 50% kháng bạo 25% m a y mắn 19 điểm kinh nghiệm 4.870 á m t vạn m ộ t đ í c lực lượng năm 1 1 2 8 3 1 m một m ư ơ 6 h t i n h diệu cấp chiến thần huân chương tăng lên 80% thuộc tính trí lực 2 8 7 n 1 h ì n tám t t h ể chất năm một trăm b ố c a ă năm m c ố t năm 1 ư ơ i ba một i t n i n h thần 4 2 0 n 1 h ì n h a 1 n h a n h nhẹn 8.314-181-4965 t h i ê n phú độc tố tổn thương 21.000, có thể điệp ra chín tầng bất hủ trí thể tăng lên 162.851 điểm lớn nhất sinh mệnh giá trị s ư ơ n g hảo tân thủ thôn anh hùng may mắn 10, t i ê u phỉ anh hùng sinh mệnh 10%, phòng ngự 10%, phong ma sử giả giảm tổn thương đề cao 30%, bị cáo thời gian giảm bót 30%, kỹ năng cực tốc bất hủ chỉ thể hư vô tiềm hành bồi thứ trầm trọng đ à kích nhược điểm đánh tan tắc kích lực trường áp chế ám ảnh thất liên sát ảnh phân thân lôi đình thân thể hút máu bát vị nhất thể sinh mệnh khôi phục hám điệu kích thoáng hiện ưu hồn trạng thái làm l ệ n h giảm bót liên đánh thuần sát tập kích bất ngỏ tập sát trang bị thí thần cấp n ă thần khí d từ khi p ăn hơn hai ư nghìn ác g dọa hôn h diệu, dược mật a i cấp c 65 kim tăng i ê n hơn hai nghìn điểm toàn thuộc tính về sau nô thiếu thần hiện tại hoàn toàn biến thành hình lục giác thích khách ngay cả pháp thuật công kích đều hơn bạn liền rất giận người h ồ n mật thật là một cái đồ tốt đa đáng tiếc không có nô thiếu thần tự lẩm bẩm ngươi cũng có thể đem những cái kia thứ hồn o n g triệu h ắ n đi ra t o à n giết đoán chừng còn có thể bạo cái một hai ngàn dọn thử h u thản nhiên nói quên đi loại này mổ gà lấy chứng sự tình ta cũng không làm cái này thứ hồn o n g thế nhưng là ta lớn nhất át chủ bài ha ha còn không tính xuẩn thử h u cười cười ngươi nói nếu như lúc trước chúng ta không thu cái này thứ hồn o n g vương để nó một mực sinh ra thứ hồn o n g có hay không có thể không ngừng sinh ra hồn mật nha nô thiếu thần đột nhiên hỏi ừ m thứ hồn o n g vương một năm có thể sinh ra khoảng năm trăm con thứ hồn n n g bình quân đại khái một ngàn con thứ hồn n n g có thể bạo một dọn hồn mật cũng chính là trừ hiện hữu ngươi đại khái hai năm cũng có thể được đến một dọn hồn mật lấy ngươi hơn bốn nghìn năm thọ mệnh mà tính đại khái còn có thể lại thu hoạch được hơn hai n g h n dọn hồn mật g á n g v ẻ thử h u không nhanh không chầm đạo ách hay là quên đi hiện tại rất tốt nô thiếu thần lúng túng nói chương hai trăm năm mươi lăm nô thiếu thần mắt nhìn nhanh nhẹn thuộc tính đột nhiên hỏi thử h u ngươi lần trước nói nhanh nhẹn hơn bạn sẽ sinh ra không giống hiệu quả đến cùng là hiệu quả gì ta hiện tại nhanh nhẹn đều hơn bạn thế nào không nhìn ra đâu ngươi biết lúc trước huyết ma làm sao tránh thoát ra con em ngươi thánh quan thầm phán sao thử h u đột nhiên nói ngươi nói là nó nhanh nhẹn rất cao nguyên、nhân. nô thiếu thần sững sờ một chút lúc trước n ô tử ngâm thánh quang thẩm phán rõ ràng là đánh trúng đối phương nhưng mà lại lập tức liền bị đối phương tránh thoát nô thiếu thần còn tưởng rằng chỉ là gần mà thôi nguyên lai là bởi vì đối phương nhanh nhẹn quá cao nguyên nhân a ừ n cho nên nói nàng thánh quang thẩm phán đánh một chút tinh diệu trở xuống một vẫn được đang muốn đụng phải tiên thú trở lên căn bản là không có cách tạo thành quá lớn uy hiếp a đó có phải hay không ta cũng có thể tránh né nô thiếu thần có chút hưng phần nói người luyện thêm một chút đi tuy nhiên né tránh vượt qua một vạn thời điểm là có tỷ lệ tránh né khóa chặt kỹ năng thậm chí tránh thoát tiếp tục khống chế kỹ năng nhưng là đối thao tắc cùng ý thức phi thường cao ngươi còn không được thử h u không lưu tình chút nào đạo Đi. không dị ứng nhanh vượt qua một vạn có thể phát động ẩn tàng né tránh tỷ lệ song phương nhanh nhẹn tranh l ệ n h càng lớn né tránh tỷ lệ càng cao những này sẽ không ở các ngươi cái gọi là bản thân trên hiện thử h u nói dạng này a nô thiếu thần gật gật đầu xem ra nhanh nhẹn không đơn giản chỉ ảnh hưởng tốc độ cùng tốc độ đánh nguyên lai、like、tới trình độ nhất định liên tục né tránh loại này thuộc tính đặc biệt đều có thể ảnh hưởng như vậy vậy sau này vẫn là muốn tiếp tục thêm nhanh nhẹn lần nữa kiểm tra một chút thuộc tính của mình xác nhận không có cái gì có thể sau khi tăng lên nô thiếu thần trực tiếp chuyển tống đến bên đầm nước sau đó một đầu đâm vào trong đầm nước một đường hướng hạ du càng hướng xuống máu rơi càng nhanh cũng may nô thiếu thần vốn là cái huyết n h u hồi máu cũng mãnh cũng là không cần lo lắng nhưng mà lại hướng xuống thế mà bắt đầu theo tỷ lệ phần trăm mất máu một hai ba bốn năm còn bao lâu a nhìn xem vượt rơi vượt hung máu nô thiếu thần có chút hoảng hốt nói nhanh 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. mãi cho đến mỗi giây mất máu một mươi thời điểm nô thiếu thần cuối cùng là bơi tới đầm nước dưới đáy nếu không có l ấ y huyết châu cùng u minh châu đồng thời khôi phục sinh mệnh liền xem như nô thiếu thần cũng gánh không được tại đầm nước dưới đáy tìm đường này cuối cùng là nhìn thấy một điểm tối t ă m quan mang nô thiếu thần trực tiếp đi qua quả nhiên tại đầm nước dưới đáy nhìn thấy một cái cùng loại với tế đàn đồng dạng địa phương tế đàn đỉnh chóp tựa hồ là một cái truyền tống trận mà tại tế đàn xung quanh thế mà tất cả đều là hải cốt làm sao cảm giác hai đến h o à n đâu bên trong đ o á n chừng sẽ không là địa phương tốt gì nô thiếu thần nói khẽ ừ m cụ thể truyền t ố n g đến địa phương nào ta cũng vô pháp dự đoán người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng có nên đi vào hay không thử úc đột nhiên nói ách nếu không chờ không minh thạch thời gian cột đã tốt lại tiến các loại chẳng phải lâu đầu kia giao lòng sau khi chết nơi này năng lượng đang nhanh chóng tiêu tán đ o á n chừng nhiều nhất không đến ba giờ cái truyền t ố n g trận này liền sẽ biến mất cái này nô thiếu thần nhìn xem càng không giới khoảng thời gian này rất buốt ngược lại là có hai cái ngẫu nhiên truyền t ố n g cùng một cái hộ thể của c h ụ tuy nhiên ngẫu nhiên truyền tống đụng phải đặc thù lục địa đồ là không cách nào sử dụng mà ẩn tàng địa đồ rất nhiều đều là đặc thù lục địa đồ để nô thiếu thần có chút xoắn suýt bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này đã đều đến nơi đây làm sao cũng phải l i ề u một p h a n đi càng nguy hiểm địa phương l í c h lợi cũng liền càng lớn liền xem như bên trong thật có tiên thú đánh không lại chạy trốn có lẽ còn là có thể đi nô thiếu thần thầm nghĩ nghĩ tới đây nô thiếu thần trực tiếp bơi tới trên truyền tống trận khởi động truyền tống rất nhanh quan mang l o ạ lên bóng người liền biến mất ở đầm nước dưới đáy bóng người xuất hiện tại một cái rách nát trong chiến trường toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là bạch cốt vừa nhìn liền biết trải qua kinh khủng đại chiến đi nô thiếu thần cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước giống trên bạch cốt chuyển đến rắt kít rắt kít tiếng vang nhưng mà đi tới đi tới nô thiếu thần đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ đằng sau tựa hồ có cái gì chậm rãi quay đầu đi ngoa tạo nô thiếu thần kêu một tiếng nhanh chóng tối lui chỉ gặp hắn đi qua địa phương những cái kia bạch cốt thế mà từng cái đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới lại có hơn mấy trăm cái tướng mạo hình thù kỳ quái vừa nhìn liền biết là tùy ý tổ hợp hoàn toàn nhìn không ra là thứ độ gì thuận lộn、sột. nhất làm cho n ô thiếu thần im lặng lạ không trung thế mà còn có tùy ý dựng một đôi cánh liền trực tiếp tại không trung bay cái này tờ mở cũng được n ô thiếu thần trừng to mắt chân thật chỉ nhãn quét mắt một vòng cách hắn gần nhất một cái dở dở hương hương sinh vật cốt tú đặc thù quái đi đẳng cấp 80. sinh mệnh giá trị 200 t vạn vật lý công kích 2 0 i m ư nghìn phòng ngự vật lý 6 á u nghìn phòng ngự pháp thuật 6 á u nghìn tốc độ di chuyển 1 ộ t nghìn kỹ năng một cốt thứ phát ra cốt thứ mục tiêu công kích đối mục tiêu tạo thành một ba mươi vật lý tổn thương thời gian c ộ n đau m ư ơ i giây Kỹ nhưng ă n g mà hắn muốn chạy lại cũng không dễ dàng phía trước không ngừng có bạch cốt đứng lên hình thành đủ loại cốt thú nô thiếu thần tùy ý nhìn mấy cái những này cốt thu thuộc tính đều không giống nói tóm lại cũng là bạch cốt càng nhiều thuộc tính càng mạnh bạch cốt càng ít thuộc tính càng yếu kỹ năng ngược lại là đều như thế rất nhanh nô thiếu thần bốn phương tám hướng tất cả đều là cốt thú thậm chí ngay cả không trung đều tràn đầy có thể bay cốt thú nô thiếu thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất ra thi thần chuẩn bị rết ra một đường máu nhưng mà nhất làm cho ngô thiếu thần đau đầu chính là những này cốt thú thế mà miễn dịch hắn độc lại thêm đối phương cốt giáp kỹ năng này để ngô thiếu thần đánh rết tốc độ ải ạ mạnh mà những này cốt thú cốt thứ mười giây một cái toàn bộ chiến trường tất cả đều là cốt thú cơ hồ đầy trời đều là cốt thứ cho dù là ngô thiếu thần đánh lên cũng dị thường gian nan chỉ có thể gánh không được liền dùng kỹ năng tranh né càng làm cho ngô thiếu thần khó chịu là những này cốt thú kinh nghiệm thấp đáng thương thế mà ngay cả trang bị đều không bạo mà lại đánh g i ế t còn có thể phục sinh phục sinh sau lại đánh g i ế t ngay cả kinh nghiệm đều không có cái này cái q u ỷ gì đặc thù quái làm người buồn nôn a ngô thiếu thần nhà danh nói trong tay thí thần điên c u ầ n công kích chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này bọn gia hỏa này cốt thứ chỉ có mười giây làm lạnh nếu không có một nửa bị né tránh cho dù là ngô thiếu thần cũng căn bản không có cách nào đánh ngay tại ngô thiếu thần một bên nhà danh một bên điên cùng lúc công kích đột nhiên một điểm quan điểm từ một cái vừa tử vòng cốt thú trên thân đến rơi xuống a có cái gì bạo nô thiếu thần kinh ngạc một tiếng đem đồ vật n h ặ t lên là một khối to bằng m ó n g tay lăng c h t n g vật cốt chi tinh phách sử dụng sau vĩnh c ử u tăng lên tự thân mười điểm căn cốt nô thiếu thần chừng to mắt đồ tốt ta ố t t ta liền nói đặc thù quái làm sao có thể cái gì đều không b ạ o nha nô thiếu thần kinh thì nói cái này đột nhiên cảm thấy những n à y cốt thú chẳng phải buồn nôn cũng không vội mà chạy mắt nhìn toàn bộ chiến trường lít nha lít nhít cốt thú nói ít cũng có mấy vạn con đi nếu là toàn bộ z thế nào cũng phải tuân ra mấy trăm cốt chi tinh phách đi có mục tiêu sau nô thiếu thần zếp cũng liền có động lực mở ra lôi đỉnh chi thân triệu h o á ảnh phân thân sau đó liền điên cuồng công kích tuy nhiên độc tố không cách nào phát động nhưng là ngô thiếu thần cao đến bảy vạn công kích tăng thêm các loại lần thương tổn giết những này hai trăm vạn máu cốt thú cũng không khó khăn cũng là cốt giáp kỹ năng này có chút chắn ghét còn có chính là muốn thời khắc chú ý đến đối phương cốt thứ công kích nếu như một lần tính xuất hiện vượt qua hai trăm chỉ trở lên cốt thứ nô thiếu thần nhất định phải dùng kỹ năng tránh né bởi vì một khi đồng thời bị hai trăm con cốt thứ đánh trúng dù là né tránh một nửa cũng rất dễ dàng bị dây cứ như vậy nô thiếu thần mở ra dài rằng giặc giết quái hành trình chương hai trăm năm mươi sáu hạ hoa phục không biết có phải hay không là ngô thiếu thần ở thời điểm đối các đại công hội áp chế quá ác ngô thiếu thần vừa rời đi mấy ngày những ngày công hội hội trưởng giống như là phóng thích thiên tính đồng dạng các loại đoàn chiến không ngừng hạ hoa làm toàn thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia tại khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số hạ bát đại chủ thành cơ hồ mỗi cái chủ thành đều không khác mấy hai ba ngàn vạn người chơi thập đại công hội không có khả năng dung nạp nhiều như vậy người chơi mà theo càng ngày càng nhiều kiến bang lệnh xuất hiện vô số công hội không ngừng bắt ra hạ hoa chính là không bao giờ thiếu người có g i tâm cái gọi là thập đại công hội cũng chỉ là trước kia trò chơi tích lũy một số nhân mạch mà thôi đi qua thời gian dài như vậy trò chơi tất cả mọi người ý thức được thần dụ là chân chính nhân loại thế giới thứ hai căn bản không phải trước kia chút trò chơi có thể so sánh cho nên vô số người có dã tâm đều nghĩ tại thần dụ bên trong mở ra thân thủ theo người chơi thực lực tăng lên đánh giết ám kim bột không còn là thiên phương giả đàm trên cơ bản chỉ cần có cái vài trăm người liền có thể giết đến ám kim bột cho nên kiến bang lệnh xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều mỗi một mai kiến bang lệnh liền mang ý nghĩa một cái mới công hội thành lập đi đối với cái này thập đại công hội cũng hoàn toàn không có cách nào bọn họ cũng là hưu tâm vô lực cấp một công hội nhiều nhất chỉ có thể thu một vạn nhân cấp hai công hội năm vạn người cấp ba công hội m ộ ư ơ i vạn người mà tới cho đến trước mắt sớm nhất thành lập công hội mậu n g u y ê n công hội lúc ấy hệ thống trực tiếp ban thưởng cấp một thành lập sau cũng là cấp hai công hội nhưng mà đi qua lâu như vậy toàn công hội tất cả mọi người nỗ lực đến bây giờ cũng mới vừa mới lên tới cấp ba cái khác các đại công hội cao nhất cũng mới cấp hai có thể đem chính bọn hắn người trước thu nhập công hội đã rất không tệ theo công hội càng ngày càng nhiều mâu thuẫn cũng liền càng ngày càng kích thích đoạt vị trí lợi cấp đoạt bốt phía d ư ớ i nhân viên xung đột đều có thể dẫn phát đoàn chiến trước kia mọi người chú ý điểm đều trên người n ô thiếu thần n ô thiếu thần rời đi về sau những n à y đại công hội cuối cùng là hết khổ cuối cùng bị người chú ý cho nên đương nhiên phải làm điểm có thụ chú ý sự tỉnh ra bạch trạch thành bên trong thiên đường thần thoại cùng phong thần công hội tranh đấu không ngừng n ô thiếu thần rời đi về sau thiên đường thần thoại tuy nhiên y nguyên không dám đại quy mô cùng phong thần công hội khai chiến nhưng là không có trước đó bị k u ấ t chí ít nếu như được phong thần công hội khi dễ dám hoàn thủ trong thành kim lăng lãnh n g u y ệ t các cùng mạng thiên phong vũ cũng là tranh đấu không ngừng nguyên bản mạng thiên phong vũ đã không có cùng lãnh n g u y ệ t các tranh đấu tư cách nhưng mà mạng thiên phong vũ lại dấm nhầm cất chó tại lãnh n g u y ệ t các thành lập ba ngày sau cũng bạo một viên kiến b a n g lệnh để bọn hắn có cùng lãnh n g u y ệ t các đối kháng tư bản hoàng sa thành bên trong tam quốc vô song cùng tán nhân thiên hạ càng ngày càng nghiêm trọng cứ theo đà này sớm muộn muốn mở ra công hội chiến cái khác chủ thành bên trong ngược lại là chỉ có một ít mới xuất hiện công hội tranh đấu đại công hội đều tại an tâm phát triển Bây giờ, hạ hoa phục đệ nhất công hội tự nhiên trừ mộng h u y ễ n công hội ra không còn có thể là ai khác đã lên tới cấp ba mộng h u y ễ n công hội nhân viên trọn vẹn có thể chiêu m ư ờ i vạn người tuy nhiên mộng h u y ễ n khinh vũ nghe theo ngô thiếu thần đề nghị đúng người phẩm phương diện đem khống phi thường gấp nhưng là mộng h u y ễ n công hội hiện tại quá nổi danh mấy ngày ngắn ngủi nhân viên y nguyên chiêu đấy hôm nay thành lập hơn nửa tháng công hội trụ sở cũng cuối cùng cũng phải tại chính thức hoàn thành toàn phục cái thứ nhất công hội trụ sở sắp đến xuất hiện có công hội trụ sở về sau công hội bên trong thành viên có thể tại công hội trụ sở bên trong p h ụ c sinh công hội có thể trực tiếp tại trụ sở bên trong vị công hội thành viên tu kiến bất động sản có thể tu kiến truyền thống trận mở cửa hàng tiệm thuốc vân vân có thể nói một khi thành lập trụ sở về sau mới là công hội chân chính bắt đầu kiếm tiền thời điểm tiền kỳ cơ hồ đều là đầu nhập thành lập trụ sở về sau trụ sở bên trong hết thẻ đồ vật làm hội trường cũng có thể thu lấy p h í dụ n g tỉ như người chơi mua cửa hàng sử dụng truyền thống trận chờ đáng tiếc thành lập công hội trụ sở đầu nhập thực tế quá mức to lớn liền trước mắt mà nói công hội đã không xuống cùng trên trăm cái nhưng là chân chính bắt đầu thành lập công hội trụ sở công hội có thể đ ế n được trên đầu ngón tay ngọc viễn k i n h vũ từ bắt đầu thành lập công hội trụ sở sau vẫn đờ ập tở mạnh tiền thu mua kim tệ chưa hề từng đứt đoạn nếu không phải nàng còn có chút tư sản căn bản gánh không được trọn vẹn tốn thời gian hơn nửa tháng trong lúc đó không biết tốn hao bao nhiêu kim tệ bây giờ cuối cùng là đến hồi cuối nhưng mà tuy nhiên trụ sở cơ sở kiến thiết cơ bản đã hoàn thành nhưng là còn cần kinh lịch quái vật công thành tờ ơ y lễ mới có thể đạt được hệ thống tán thành nếu như tại quái vật trong khi công thành thất bại trước đó kỳ thành lập công hội trụ sở đầu nhập đem toàn bộ tan thành bọn nước lúc này mộng nguyễn khinh vũ liền l à việc này đau đầu các nàng là cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở không có bất kỳ kinh nghiệm nào ai cũng không biết quái vật công thành cường độ như thế nào tất cả mọi người trong lòng đều không nắm chắc k i n h vũ tỷ t r ầ n phong đại thần còn chưa có trở lại sao hoàng tưởng linh n h ĩ hỏi mộng nguyễn khinh vũ lắc đầu đây cũng là nàng đau đầu nhất điểm nếu như trần phong ở đây nàng đều không cần có bất kỳ lo lắng đi mà ở cái này điểm mấu chốt h ắ n thế mà không tại cái này công hội trụ sở cơ hồ đầu nhập nàng tất cả tuyệt không cho phép có sai lầm mà lúc này theo cờ vợ cờ công nhân sau cùng một tòa tháp phòng ngự dựng hoàn thành công hội trụ sở cũng triệt để hoàn thành ngay sau đó một đạo toàn phục thông cáo cũng vang lên toàn phục thông cáo ngộng nguyễn công hội thành công thành lập công hội trụ sở sau một giờ sẽ nên đón quái vật công thành như thành công giữ vững trụ sở thì công hội trụ sở chính thức thành lập như thất bại trụ sở bí mật n g ộ n nguyễn công hội trụ sở tọa độ thu thủy thành ba trăm ba mươi sáu sáu trăm chín mươi năm người chơi có thể tiến về quan sát theo quy tắc này toàn phục thông cáo v ă n g lên để hạ hoa phục lập tức liền náo nhiệt lên ta dựa vào mộng nguyễn n bất chi bất giác xây xong. Cái này, mộng huyến khinh vũ thật có tiền à, xây công hội trụ sở muốn lao nhiều tiền chúng ta công hội đều không định xây trụ sở lão đại của chúng ta cũng nói xây không tầm thường cái này mộng nguyễn khinh vũ là cái phú bà a người mới biết được à, trước kia chơi đùa nàng cũng làn lện tiền vô cùng tàn nhất ẫ n n h không phải vậy làm sao lại bị định thành đệ nhất pháp sư đâu không có t r a n bị thao tác cho dù tốt cũng vô dụng đúng vậy a đáng tiếc đến bây giờ còn không có ai biết nàng trong hiện thực là hạ người gì、Đi. lâu như vậy không có bị điều tra ra khẳng định là cái người không đơn giản a nói cũng đúng các ngươi nói sẽ có hay không có cái khác công hội đi làm dối cái này khó mà nói mà nghe được toàn phục thông cáo mộng nguyễn khinh vũ sắc mặt lập tức chầm xuống nguyên bản các nàng đối mặt quái vật công thành liền có chút lo lắng quy tắc này thông cáo vang lên về sau các nàng cần đối mặt liền không chỉ là quái vật công thành đơn giản như vậy nghĩ đến hẳn là có quá nhiều người không nghĩ nàng nhóm cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở đi khinh vũ tỷ làm sao bây giờ a lúc này hoang tưởng linh nhi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề một mặt lo làm nói đừng nóng nổi ta nghĩ biện pháp càng là thời khắc mấu chốt mộng nguyễn khinh vũ liền lộ ra càng bình tĩnh hơn đúng lúc này mộng nguyễn khinh vũ nói chuyện riêng kinh đột nhiên vang lên phong ngâm nhi khinh vũ tỉ tỉ ta cùng vũ phỉ tỉ tỉ đi giúp ngươi lãnh nguyệt ta mang lãnh nguyệt các toàn thể thành viên đi qua hoàng thiếu chị dâu phong thần toàn viên đợi mệnh chỉ chờ ngươi một câu quay đầu nhớ kỹ giới thiệu cho ta cái các ngươi công hội m ộ i t ử hà quân lâm chúng ta mấy cái thế đơn l ư ợ bạc nhưng là cũng có thể chỉ một phần lực nhìn thấy những tin tức này n g nguyễn k i n h vũ tràn đầy cảm động đột nhiên cảm thấy trần phong nhân cách bị lực thật rất lớn những người này đều là thông qua trần phong nhận biết thời khắc mấu chốt là thật đáng tin mộng h u y ễ n k i n h vũ từng cái hồi phục ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng đều không có cự tuyệt bọn họ hỗ trợ bởi vì hiện tại nàng xác thực cần hỗ trợ tuy nhiên bản thân hắn không tới trận nhưng lại ý nguyên mượn nhờ hắn lực lượng a mộng h u y ễ n k i n h vũ nam nam lẩm bẩm chương hai trăm năm mươi bảy lúc này cái khác các đại công hội cũng đều tại vì mộng h u y ễ n công hội trụ sở chuyện làm lấy thương lượng t h ầ n vương các lần này ta mang tay trái cùng tay phải đi qua đi những người khác tiếp tục thăng cấp thân vương nói thẳng thân vương chúng ta không làm chút gì sao thần chi tả thủ có chút vội la lên đúng à chúng ta công hội trụ sở cũng muốn không bao lâu liền có thể hoàn thành cái thứ nhất thành lập trụ sở khẳng định là có ban thưởng thần chi hữu thủ cũng nói thu hồi các ngươi tiểu tâm tư đi xem một chút là được mậu nguyễn khinh vũ hiện tại cùng trần phong quan hệ rất tốt như thật độc thủ quay đầu trần phong trở về t h à n h tẩy chúng ta đều được ăn không ôm lấy đi thần vương nói thẳng tốt ta địa ngục chi môn đi lão đại chúng ta muốn hay không hướng tới địa ngục làm một cái cổ tay chặn động tác nói địa ngục sứ giả c h o mày tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng là hắn quả thật có chút sợ người kia trước đó giết chóc chiến trường đối với hắn xuất thủ qua hắn không có thu sau tính sổ sách đã hẳn là thắp nhang cầu nguyện tấn lý thuyết không nên tại đi chọc hắn nhưng là nghĩ đến hắn tốn hao lón như vậy đại giới thành lập công hội trụ sở mắt thấy người khác đem đệ nhất c ầ m với hắn mà nói thực tế là một loại tra tân cuối cùng suy nghĩ hồi lâu nói an bài người ngoài biên chế thành viên tùy thời m à động nếu có cơ hội liền xuất thủ nếu là không có cơ hội coi như ghi nhớ một khi xuất thủ nhất định không thể để cho đối phương biết là chúng ta ra tay vâng cái khác các đại công hội cũng đều đều có an bài có xem cho vui tự nhiên cũng có khác có mục đích mặc kệ là ô n cái dạng gì tâm thái lúc này vô số người đều đang đổi hướng thông cáo vị trí lạc hà bình nguyên khoảng cách thu thủy thành năm mươi cây số t à h ư u nơi này là một đám hơn bốn mươi cấp tông lập tức nghỉ lại chỉ địa tại lạc hà bình nguyên dựa vào đông vị trí vốn là một mảnh c h ố n g trải chỉ địa lúc này lại xuất hiện một tòa cự đại thành trì toàn bộ thành trì đều là dùng đá tảng xây thành thành t ư ờ n g sàn nhà bao quát bên trong kiến trúc nơi này chính là mộng viễn công hội trụ sở ban đầu lối kiến trúc đều là rất đơn sơ các loại thủ thành sau khi thành công hội trưởng có thể chậm rãi cải thiện làm cái thứ nhất tuyên chỉ công hội m ộ u nguyễn công hội trụ sở vị trí địa lý tương đối tốt bản thân tọa lạc tại lạc hà bình nguyên lạc hà bình nguyên có cấp bốn mươi sáu tông lập tức mà lại loại này tông lập tức là có thể bạo tọa kỵ lệnh cho nên thâm thụ tất cả người chơi yêu thích lạc hà bắc bộ là hoa dụng sân mạch bên trong năm mươi cấp năm mươi năm quái đều có mặt phía nam là rơi phong rừng rậm bên trong có bốn mươi cấp bốn mươi năm quái người chơi từ thu thủy thành đến lạc hà bình nguyên nhất định phải xuyên qua rơi phong rừng rậm mặt phía bắc là trầm mặc đầm lầy có năm mươi năm cấp sáu mươi quái phía đông là lãng quyên sân cốc là một cái cực kỳ tốt vị trí luyện Quái v ậ lúc này lạc hà bình nguyên sớm đã kín người hết chỗ vô số người chơi từ các nơi nao nhau, nhau chạy đến xa xa dừng lại tại trụ sở ngoài hai cây số từng có đến quan sát tự nhiên cũng c không có hào ý tất cả mọi người muốn nhìn một chút khoái vật công thành là dạng gì nhất là những cái t i ê u nghị xây công hội trụ sở hội t r ư ở n g mà lúc này tại trụ sở bên trong mộng nguyễn k i n h vũ cũng nên đón viện quân của nàng trước hết nhất đến tự nhiên là ngô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người trực tiếp cười phẩy dạ bay tới mộng nguyễn k i n h vũ cao hứng đưa các nàng đón vào trụ sở bên trong k i n h vũ tỉ tỉ có năm chắc không ngô tử ngâm hỏi đi lúc đầu không có niềm tin chắc chắn gì tuy nhiên các người đến tự nhiên là có năm chắc mộng nguyễn k i n h vũ cười nói không cần sợ chúng ta sẽ giúp ngươi vũ phi chân thành nói ừ n có vũ phỉ mọi mọi câu nói này ta cứ yên tâm nhiều không bao lâu quân lâm năm người cũng cưới bạch mã chạy đến vừa tiến vào trụ sở nam phong cùng tiểu bắc hai người chọn cả mắt lên tiểu bắc chúng ta đây là tiên nữ nhi quốc sao nam phong một mặt chư a ca dạng nói tư vân đây nhất định là nữ nhi quốc tiểu bắc cũng không khá hơn chút nào mẫu v i ễ n công hội tất cả đều là nữ tử lúc này toàn bộ trụ sở bên trong tất cả thành viên đều đang bận rộn liếc nhìn lại s á c thực bề mắt cái này hai hàng ai vậy ngươi biết sao hạo nhiên một mặt ghét bỏ đạo không biết quân lâm nói thẳng sau đó mang theo hạo nhiên cùng lâm tử hai người đi vào bên trong chờ một chút chúng ta nha thấy mấy người đi xa nam phong cùng tiểu bắc mau đuổi theo bên trên đi tại khoảng cách quái vật công thành còn có hai mươi phút thời điểm lãnh n g u y ệ t các cùng phong thần công hội cuối cùng là chạy đến mang theo toàn viên đi đường tốc độ đương nhiên phải chậm rất nhiều thấy hai đại công hội cơ hồ toàn viên đều đến mộng h u y ễ n k i n h vũ cũng t h ở p h à o phong thần công hội đã là cấp hai công hội nhân viên trực tiếp chiêu đầy năm vạn người toàn đến lãnh n g u y ệ t các kiến lập hội mượn hay là cấp một công hội tuy nhiên nàng đem công hội dự bị thành viên cũng đều gọi tới tăng thêm loạn thế phong vân cũng kém không nhiều có hơn bốn vạn người cái này khiến mộng n u y ễ n công hội phòng ngự nhân thủ trực tiếp tăng gấp đôi lúc này tại trụ sở trung ương một cái cự đại trong phòng nghị sự mộng h u y ễ n công hội phong thần công hội lãnh nguyện các cao tầng đều tại trừ cái đó ra nô tử ngâm vũ phỉ quân lâm tiểu đội mấy người cũng đều tại mộng h u y ễ n khinh vũ đứng lên cúc con g người nói mọi người ngàn dặm xa xôi chạy đến tương trợ khinh vũ thực tế là không biết nên như thế nào cảm tạ không cần khách khí hắn ở đây cũng sẽ để chúng ta đến lãnh n g u y ệ t nói đúng thế khinh vũ tỉ tỉ không cần cùng chúng ta khách khí như vậy nô tử ngâm nói chị dâu ngươi sự tình cũng là lão đại sự tỉnh lão đại sự tỉnh chính là ta đều người một nhà đừng nói những này loại khách khí hoàng thiếu tùy tiện đạo theo hoàng thiếu tiếng nói vừa rơi xuống toàn bộ phòng nghị sự đột nhiên đều an t ĩ n h lại vô số con mắt đều nhìn bầy hắn nhất là trong đó có hai đạo đặc biệt sắc bén á n h mắt nhìn hắn dùng mình á c h ta nói là sai lời gì sao hoàng thiếu co lại rụt cổ nói khẽ mộng nguyễn khinh vũ mịt mờ đảo qua trong đó hai người lập tức đôi hoàng thiếu nói chị dâu cũng không thể gọi bậy à ta cùng ngươi lao đại chỉ là quan hệ hợp tác a biết hoàng thiếu lung t u n g nói tốt tiếp xuống chúng ta thương lượng một chút tác chiến phương án đi mộng n g ễ n k i n h vũ nói quái vật đẳng cấp thực lực chúng ta hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể bốn phương tám hướng đều phái người giữ vững cũng may chúng ta hiện tại nhân thủ đầy đủ l ã n h nguyên c á c phong thần công hội các thủ một mặt mộng nguyễn công hội chia hai đội các thủ một mặt là được kỳ thật nếu như không có đ o á n sai lấy chúng ta thực lực q u á i vật công thành giữ vững cũng không có vấn đề nếu như ngay cả chúng ta thực lực bây giờ đều thủ không được vậy căn bản không người nào dám thành lập công hội trụ sở chúng ta cần lo lắng chính là cái khác công hội quân lâm chân thành nói ừ m đây cũng là ta lo lắng điểm dù sao cái thứ nhất công hội trụ sở có quá nhiều người không muốn nó xuất hiện n g nguyễn k i n h vũ thở dài kỳ thật một chút chân chính đại công hội ngược lại không dám đậu thủ lãnh nguyện đột nhiên nói vì cái gì hoang tưởng linh nhi kỳ quái nói tự nhiên là sợ ta lão đại trả thù lạc tuy nhiên k i n h vũ mỹ nữ còn không phải ta đại tẩu nhưng là chí ít rất nhiều người biết nàng cùng ta lão đại quan hệ không tệ cái này sẽ để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ b ì n h không có cái nào công hội gánh vác được lão đại ta trả thù hoàng thiếu đắc ý nói thôi đi nhìn ngươi này đắc ý dạng người không biết còn tưởng rằng là sợ ngươi đâu hoàng tưởng linh nhi trận mắt một cái nói ha ha ta nói giả t i ệ u tử đây chính là lão đại ta lão đại lợi hại ta có thể không đắc ý sao hoàng thiếu nhìn một chút hoang tưởng linh nhi nói ngươi nói ai là giả t i ể u tử hoang tưởng linh nhi nháy mắt nổ chứ ngươi còn có ai thiên thiên đi theo khinh vũ mỹ nữ bên người có phải là một chút không tự ti sao hoàng thiếu tại trên thân hai người quét mắt một vòng ý kia không thể minh bạch hơn được nữa a ta cùng ngươi liều hoàng tưởng linh nhi nháy mắt đứng dậy liền muốn hướng hoàng thiếu phóng đi tốt linh nhi đừng làm rộn mậu nguyễn khinh vũ tranh thủ thời gian ngăn lại hừ quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách hoàng tưởng linh nhi chừng hoàng thiếu liếc một chút sau đó tức giận ngồi xuống mấy người thương lượng một hồi liền đi ra phòng nghị sự bắt đầu an bài thủ thành đội ngũ lãnh n g u y ệ t mang theo lãnh n g u y ệ t các người trấn thủ đông môn hoàng thiếu mang theo phong thần công hội người trấn thủ cửa bắc mộng n u y ễ n k i n h vũ mang theo một nửa mộng n u y ễ n công hội trần duyên thủ hộ tây môn một nửa kia từ quân lâm dẫn đầu thủ hộ cửa nam quân lâm tuy nhiên không phải công hội hội trưởng nhưng là tâm tư kỳ não năng lực xuất chúng mọi người đối với hắn đều tương đối t i n phục giao cho hắn hoàn toàn không có vấn đề mà ngô tử ngâm cùng vũ phi hai người thì đi theo lãnh n g u y ệ t cùng một chỗ thủ hộ đông môn tương đối mà nói lãnh nguyện các nơi này sẽ yếu mẫu ít dù sao lãnh nguyện các hiện tại hay là cấp một công hội có đại bộ phận người đều không tại công hội bên trong chiến lực ảnh hưởng hay là th Với an bài t ố t n h â n viên, hệ thống nhắc nhở vang đ ế lên h tại thứ nhất đến đến, mộng i tất cả m nguyễn công hội trụ sở từ phía đều ra hiện một vòng xoáy khổng lồ chi môn ngay sau đó vô số quái vật từ vòng xoáy bên trong lao ra thẳng đến trụ sở mà đi vòng xoáy chi môn khoảng cách mộng nguyễn công hội trụ sở cũng liền hai cây số tả hưu những quái vật này lao ra về sau rất nhanh liền vọt tới trụ sở trước những quái vật này sói hổ sư báo g ấ u các loại hình thái đều có đẳng cấp thế mà tất cả đều là bốn mươi cấp bốn mươi bốn số lượng p h ò n g đoán cẩn thận mỗi cái phương hướng chỉ ít hơn hai và cái chu vi xem q u ầ n chúng đều trừng tóm ắ t ta dựa vào trực tiếp cũng là cấp bốn mươi các bước mặc dù bây giờ chủ lưu người chơi đều đã đến cấp bốn mươi nhưng là còn có nhiều hơn một nửa người chơi cấp bậc là còn chưa tới cấp bốn mươi trực tiếp cũng là cấp bốn mươi các bước quả thật có chút làm người ta giật mình thần vương quái vật này c ô n g thành độ khó khăn cũng quá cao đi thần chi tả thủ cao mày nói ừ n ta cũng cảm thấy là chẳng những đẳng cấp cao số lượng cũng không hợp t h ó i thưởng bốn cửa cộng lại trực tiếp bên trên m ộ ư ơ i vạn đi lúc này mới đợt thứ nhất quái trời mới biết còn có bao nhiêu sóng thần chi hữu thủ đồng dạng nhữ mày lại đi h à n là cùng với các nàng tuyên trì cùng bọn hắn công hội đẳng cấp có quan hệ thần vương ngưng trọng nói ý của ngươi là bọn họ vị trí trụ sở bốn phía đều là trên bốn mươi cấp quái cho nên quái vật công thành trực tiếp liền theo trụ sở phụ cận quái vật đẳng cấp thấp nhất các bước thần chi tả thủ như có điều suy nghĩ đạo hạ là đồng thời các nàng công hội đẳng cấp đã cấp ba nhân số cao nhất có thể lấy đạt tới m ư ơ i vạn cho nên không có đòn sai quái vật số lượng cũng h ắ n là m ư ơ i vạn thần vương suy tư nói vậy dạng này mà nói không phải công hội đẳng cấp càng cao quái vật công thành lúc phải đối mặt độ khó khăn liền càng cao thần chỉ h ư u thủ trùng to mắt nói ừ n cho nên những cái kia muốn đợi công hội đẳng cấp tăng lên về sau xây lại lập công hội trụ sở gia hóa ý nghĩ sợ là phải hủy bỏ thần vương cười cười nói a nếu như vậy vậy chúng ta không phải xong sao thần chỉ tả thủ đột nhiên vẻ mặt đưa đàm nói cái gì xong thần vương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng n g ư ờ i chẳng lẽ quên sao lúc trước tuyên trì thời điểm ngươi nói tận lực tuyển đẳng cấp cao quái vật khu đ ế n lúc đó mới có thể thể hiện ra trụ sở giá trị cho nên chúng ta lúc gây trực tiếp chọn cấp 60 quái vật khu vực thành lập trụ sở a linh thần vương nụ cười nháy mắt ngưng kết sắc mặt lập tức liền đổ xuống tới giống như tựa hồ là chuyện như vậy cái này sợ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà lúc này đối mặt đến hàng vạn mà tính quái vật chen chúc mà đến m ộ nguyễn h công hội bên này người chơi tuy nhiên sắc mặt có chút n g ư n g trọng nhưng là cũng không có bị hù dọa công hội kỹ năng vừa mở trực tiếp cũng là ra khỏi thành ninh địch nếu như vẹn vẹn mậu nguyễn công hội s á t thực sẽ đánh phi thường gian nan nhưng là theo lãnh nguyện các cùng phong thần công hội chỉ viện mậu nguyễn công hội bên này nhận số là quái vật gấp đôi tăng thêm chức nghiệp phối hợp cũng không hư những n à y quái song phương rất nhanh đụng vào nhau tất cả thuẫn vệ tại phía trước xây lên t h u á t tưởng ngăn chở quái vật bước chân chiến sĩ thì đứng tại thuẫn vệ bên người c h u y ể n vận cho thuẫn vệ giảm bớt áp lực đồng thời cũng đền bù thuẫn vệ tổn thương không đủ tình huống mục sư đứng ở chính giữa các loại trạng thái nhanh chóng cho bên trên sau đó cũng là các loại trị liệu không gián đoạn rơi xuống hậu phương vô số pháp sư p h ó n g thích ra phạm vi lớn ma pháp không ngừng đẻ thấp quái vật huyết tuyến tại như thế dày đặc trong bảy quái vật phạm vi lớn ma pháp trực tiếp hướng trong bảy quái vật ném đi cảm giác kia đừng để cập sảng quái hơn cung tiến thủ thì tập kích điểm giết bị pháp sư quần thể ma pháp đánh tàn phế quái vật mà thích khách thì len lén lẻn vào trong bảy quái vật đối một chút viễn trình quái trọng điểm đà kích chiến đấu tiến hành đâu vào đấy tuy nhiên bình quân đẳng cấp không có quái vật cao nhưng là hiện tại người chơi trang bị cùng kỹ năng tất cả đứng lên bình thường có mấy món hoàng kim trang bị kỹ năng đừng quá kéo vượt tình hôn dưới bình thường người chơi đối mặt quái bình thường cũng có thể vượt cái mà người chơi chân chính lợi hại không phải đơn đấu mà chính là chức nghiệp phối hợp có hoàn chỉnh đội hình tình hôn g dưới người chơi có thể phát huy thực lực tự nhiên không phải một một hai đơn giản như vậy húng chi lúc này số lượng của bọn họ còn xa siêu đối phương cho nên chiến đấu đến lúc này tình thế còn tính là tương đối tốt mà càng làm cho bọn họ vui vẻ chính là những này công thành quái vật kinh nghiệm thế mà phi thường cao chiến đấu còn không có kết thúc liền nhìn thấy không ít người trên thân đã hiện lên thăng cấp âm a n g nhìn nơi xa người vây xem một trận nhắn nóng ha ha cái này cái gì quái vật công thành cái này không phải liền là đến đưa phúc lợi sao hoàng thiếu vui vẻ cười nói thật sự sàng khoái đoán chừng chờ chúng ta thủ xong thành ta đều có thể thăng cấp một bên khác hạo nhiên cũng vui vẻ nói loại này đ o à n chiến làm pháp sư hắn đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái đi đợt thứ nhất đối với bọn hắn đến nói cũng không có áp lực quá lớn không đến nửa giờ toàn bộ công thành q u á i vật đều bị tiêu d i ệ t trang bị phủ kín một chỗ mà một đợt xuống tới tam đại công hội lại có một nửa trở lên người thăng cấp tổn thất lại không đến vạn nhân có thể tính là đại hoạch toàn thắng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều lộ ra vui vẻ thân xác mọi người chỉnh đốn một chút trang bị riêng phần mình nhặt được về riêng phần mình mọi nguyễn khinh vũ tại liên minh tinh thượng đạo vẫn là mỗi cái chủng loại quái vật đều có số lượng y nguyên không sai bị lắm nhưng mà những quái vật này đẳng cấp lại trực tiếp tăng lên tới bốn mươi lăm cấp bốn mươi chín mà lại trung gian còn kèm theo không ít tình anh quái cái này áp lực lập tức liền lớn song phương tiếp xúc liền lâm vào rằng có trạng thái không bao lâu liền xuất hiện không ít thương vong q u á i vật đẳng cấp cao hơn người chơi quá nhiều hơn nữa còn có không ít tinh anh q u á i đánh người thực tế quá đau rất nhiều thuẫn vệ đều kháng rất là gian nan mục sư áp lực đ ạ i tăng bốn phương tám hướng cửa nam cùng tây môn vẫn tương đối ổn định mậu nguyễn công hội công hội kỹ năng chiến ca quá mức cường đại chiến ca vừa mở toàn công hội tất cả đội viên toàn thuộc tính tăng lên hai mươi đây chính là tất cả đội viên mà lại tăng lên là toàn thuộc tính làm cái thứ nhất thành lập công hội ban thưởng cái này ban thưởng xác thực phi thường biến thái mà cái khác hai cái công hội tuy nhiên tại công hội thương thành tốn hao không ít công hội tích phân đổi lấy công hội kỹ năng nhưng là hiệu quả căn bản không có cách nào cùng chiến ca so bọn họ đổi lấy đều là lực công kích tăng lên một m ư ơ công hội kỹ năng đây coi như là công hội thương thành tốt nhất Đi! đều hội người gia hội, liền đối gian hội viên, cái gia hội, Bác các khác công còn công môn mà môn phong thần vạn nhập đông lãnh nguyệt các liền tương đối gian nan. Chỉ có một vạn nhân là chân chính công hội thành tốt, một thức gia nhập công hội, chỉ có thể lấy tiểu đội hình thức xuất vạn là lấy hiện. hình đúng lúc này một đầu cự long đột nhiên xuất hiện tại lỗ hổng bên trong đem lỗ hổng chắn đến cực kỳ c h ắ c chẽ để quái vật không cách nào tiến lên nửa phần ngay sau đó vô số kinh khủng tổn thương từ trên thân quái vật toát ra đánh những quái vật này hp xoát xoát xoát rơi xuống không bao lâu liền toàn bộ ngã trên mặt đất thời khắc mấu chốt vũ phì chạy tới không hổ là bảng xếp hạng thứ hai thật là khủng khiếp tổn thương lãnh n g u y ệ t các người sợ h ã i than nói lãnh n g u y ệ t đối vũ phì gật gật đầu thế cục lần nữa ổn định lại lãnh nguyện tiếp tục chỉ huy chiến đấu mà lúc này tại quái vật bảy bên trong một con ngân sắc sói đang trong bảy quái vật g i ế t đến quên cả trời đất quái bảy quái vật t ừ n g đợt dối loạn giảm bớt mọi người không ít áp lực đợt thứ hai chiến đấu tuy nhiên gian nan nhưng là tại tốn thời gian hơn bốn mươi phút sau ý nguyên bị mọi người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ cái này một đoạn trừ mấy cấp bậc siêu cao người những người khác cơ h ộ i đều t h ă n g một cấp nhưng mà cái này một đợt chiến t ổ n lại thẳng tắp tăng lên tam đại công hội cộng lại trọn vẹn bỏ mình hơn ba vạn người lúc này còn tại trên đường chạy tới đợt thứ ba không biết sẽ là cái dặn gì không có để mọi người đợi bao lâu rất nhanh vòng xoáy khổng lồ chi môn lần nữa đ i ê n c u ồ n g ra bên ngoài một quái mà lần này ra quái vợt làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi đẳng cấp toàn bộ là năm mươi cấp năm mươi lăm không nói trước càng khiến người ta tuyệt vọng là thế mà tất cả đều là tinh anh quái mà lại mỗi cái phương hướng thế mà đều có một con to lớn b ộ t á p trụ một đẳng cấp rõ ràng là cấp năm mươi bạc kim b ộ t cái này cường độ có chút quá mức a có người thở dài đúng vậy a loại cường độ này đây là không muốn để người chơi thành lập trụ sở sao xem ra chúng ta công hội quyết định không thành lập trụ sở là anh minh lựa chọn nha mà lúc này những cái kia đã bắt đầu thành lập trụ sở công hội hội trưởng từng cái sắc mặt phát khổ nhất là những cái kia đem trụ sở xây dựng ở đẳng cấp cao quái vật khu vực t ỷ như thần vương còn có địa ngục sứ giả mà m ộ nguyễn công hội bên này m ộ nguyễn khinh vũ đám người sắc mặt cũng đều triệt để ngưng trọng lên đi cái này một đợt sẽ phi thường gian nan rất nhanh những quái vật này liền bọt tới trước mặt song p ư ơ n g tiếp xúc liền bị hoàn toàn áp chế đẳng cấp tranh lệch quá lớn tăng thêm tinh anh quái thực lực quá mạnh đại bộ phận thuẫn vệ đều gánh không được dù là có mục sư tăng máu y nguyên mấy lần liền bị đập chết mà pháp sư q u ầ n công kỹ năng đối mặt chính cao hơn m ộ ư ơ i cấp tỉnh anh quái tổn thương thực sự là có hạn quái vật máu rơi cũng không nhanh p h o n g tuyến cơ hồ nháy mắt liền bị đánh tan vô số quái vật xông vào đám người điên cùng chém giết trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng mỗi cái phương hướng bên trong thảm nhất vẫn là đông môn hơn ba vạn không có gia nhập công hội thành viên đối chiến lực ảnh hưởng s á t thực phi thường lớn cho dù là có n ô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người tại cũng vô pháp thay đổi thế cục lãnh nguyệt mang theo lãnh nguyệt các người vừa đánh vừa lui rất nhanh liền lui về thành nội cũng đem cửa thành đóng lợi dụng thành tưởng cùng tháp phòng n g ự ưu thế mới đưa thế cục nhưng mà ban đầu thành tường phòng ngự cũng không tính mạnh kiên trì không bao lâu liền bị công phá mắt thấy quái vật muốn xông vào thành nội vũ p h ỉ trực tiếp để cự long ngăn tại lỗ hổng phía trên thế nhưng là lỗ hổng càng lúc càng lớn dù là phẩy dạ thân thể khổng lồ cũng vô pháp toàn bộ ngăn trọ vô số t h u ẫ n vệ chỉ có thể nhanh chóng trên đỉnh mà đối mặt vô số quái vật điên cùng xung kích t h u ẫ n vệ tử vong tốc độ cấp tốc tăng lên đúng lúc này một bóng người đi vào chỗ lỗ hổng đột nhiên hóa thân chói mắt thiên sứ từng vòng từng vòng sóng ánh sáng tứ tán ra trực tiếp bao trùm mười em mở phạm vi tất cả người chơi rất nhanh những n à y người chơi liền phát hiện bọn họ sinh mệnh phòng ngự trực tiếp lần ba lần đồng thời còn liên tục không ngừng khôi phục sinh mệnh lập tức quái vật đội tiến bước chân trực tiếp bị ngăn cản đừng nói thoát vệ liên chiến sĩ thế mà đều có thể ngạnh kháng những quái vật này công kích ngoa tạo cái này kỹ năng gì quá thoải mái đi ta trực tiếp vô địch tốt ta t ha ha lão tử có thể chịu mười cái đến đánh ta nha nô tử ngâm một cái thiên sử thánh ca trực tiếp để thế cục ổn định phạm vi bên trong tất cả người chơi trực tiếp t r ọ i cứng lấy quái vật công kích điên cùng truyền vật hoàn toàn không cần lo lắng sinh mệnh vấn đề an toàn mà bọn họ có thể gánh vác hậu phương người chơi càng là có thể an tâm c h u y ể n vận không có nỗi lo về sau c h ọ n vẹn một phút đồng hồ quái vật đều bị g i ế t lùi xa xưa một đám người chơi g i ế t đến cái kia thoải mái à. đáng tiếc một phút đồng hồ sau thiên sử thánh ca kết thúc tất cả người chơi lại bị đánh về nguyên hình bị quái vật truy têu cha gọi mẹ bộ dạng này hay là rất khó giữ v ư ơ n g a nô tử ngâm bất đắc dĩ nói đột nhiên nhìn phía xa to lớn b ộ t tựa hồ đang chỉ huy lấy chiến đấu nô tử ngâm nhãn t ỉ n h sáng lên đem ngân thái lan gọi trở về sau đó cơ đi lên trực tiếp hướng bột chạy như bay lãnh nguyệt tỷ các ngươi trước trông coi ta đi rết cái bột liền trở lại mà nghe ngô tử ngâm lãnh nguyệt cắt tất cả mọi người s ư n g sờ làm sao cảm giác tại n g ư ơ i ngoài miệng giết cái bạc kim bột giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đâu đi lời này nếu là từ trần phong ngoài miệng nói ra miệng tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng ngươi một cái mục sư nói lời này xác định náo tử bình thường mà lãnh nguyệt cùng vũ phỉ trên mặt thì hiện lên một t i ê nhưng n cũng không có cảm thấy có vấn đề gì các n à n g biết ngô tử ngâm có lẽ thật có thể ngân thái lan mang theo ngô tử ngâm nhanh chóng hướng b ộ chạy tới trong lúc đó vô số quái vật hướng ngô tử ngâm công kích mà đến ngô tử ngâm trực tiếp cho mình thêm một cái miễn thương tổn một trăm phần trăm thánh q u a n thuẫn sau đó liền không để ý những công kích này lúc này rất nhiều quan trên người chơi cũng đều phát hiện ngô tử ngâm thấy một cái mục sư cưới một con sói trực tiếp hướng bột phong đi đều cảm giác rất hiếu kỳ cái này không phải cùng trần phong cùng nhau phong ngâm như sao là nàng con sói này hóa thành cho ta đều biết bài vị khiêu c h i ê n thi đấu ta chính là bị nó trục chết gọi là một cái thảm a lại nói nàng một cái mục sư vọn tới trong bảy quái vật muốn làm gì nàng không phải là muốn để con sói này đi đối phó bậ ta có khả năng này Tuy ngân h i ê n n n à không kim kích. không nhìn thế sao, liền xem như con sói này đánh thắng được cái này bạc kim bột, nàng có thể gánh vác được nhiều như Phong hư mạnh hiểu nghiệp công liền con này này nàng cũng Trần ngốc nữ, náo n g bột, vật xét cục được cái bạc có vác được sao, sói Ai, A. là làm quái Đi. xem xem vậy bị tử thái lan tốc độ rất nhanh không bao lâu liền vọt tới bột phía trước đây là một con gấu đen to lớn lúc này chính chừng lớn con mắt này nhìn xem hai nàng nô tử ngâm một điểm không do dự nâng lên quan g huy p h á p trượng trực tiếp tiêu hao tất cả mp một cái thánh quang thẩm phán liền ném qua đi rất nhanh một đạo thánh quang trực tiếp rơi trên người hát hùng một hai triệu một đạo kinh khủng tổn thương từ hát hùng đỉnh đầu toát ra h á t hùng ngay cả phản ứng đều không có k i ị m phản ứng liền trực tiếp bị dây một máy mắt bao quát chính ngô tử ngâm ở bên trong tất cả mọi người mộng tình huống như thế nào ta vừa mới thấy cái gì ngoa tạo lao tử hoa mắt đi một cái mục sư trực tiếp đem một cái bạc kim một d â y già đi bạc kim một miều sát lúc này trên tường thành thủ thành lãnh nguyệt các người chơi đều mắt t r ò n tròn cái này thật giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản asai so ăn cơm uống nước còn đơn giản tỏ ra liền vung một chút tay sự tỉnh một cái bạc kim một liền không có l i ê n ngay cả vũ phi cùng lãnh nguyện hai người đều sửng sốt các nàng biết n ô tử ngâm có một cái tỷ lệ phần trăm trừ máu cường đại kỹ năng nhưng lại không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này nàng nói tỷ lệ phần trăm trừ máu là trừ một trăm l ã n h nguyện s ư n g sơ đạo không biết tựa hồ cùng tử ngâm thiên phú có quan hệ vũ phi cũng không phải rất rõ ràng n ô tử ngâm rất nhanh liền kịp phản ứng nàng đã là kim cương cảnh giới cảnh giới so cái này bột còn cao tự nhiên không tồn tại cảnh giới áp chế tình huống mà nàng hiện tại lam lượng gần mười vạn mà kim cương cảnh giới để thiên phú của nàng trực tiếp tăng lên tới mười hai tự nhiên năng đạt tới dây lát dây hiệu quả Nghĩ theo ô n g suốt s ngô tử ngâm đem bột đánh giết mọi người đột nhiên phát hiện những quái vật này thực lực thế mà ngã xuống không ít phát hiện này làm cho tất cả mọi người mừng rỡ như liên thế cục nháy mắt liền ổn định đồng thời bắt đầu phản công đứng lên lãnh nguyệt cũng nhanh chóng đem tình huống này tại liên minh tên đã nói sau đó ngô tử ngâm liền bị mộng nguyễn khinh vũ muốn đi ngô tử ngâm chiếu theo pháp luật bào chế sau năm phút tây môn bột bị ngô tử ngâm dây lại qua năm phút đồng hồ cửa nam bột bị ngô tử ngâm dây tất cả mọi người chết lặng ngay tại ngô tử ngâm bên cạnh chạy tới bắc môn vừa chờ đợi kỹ năng làm lạnh lúc có ít người rốt cục kìm nén không được chương hai trăm sáu mươi cướp đoạt trụ sở theo ngô tử ngâm liên tục đánh g i ế t ba con bột tình thế cuối cùng là dần dần ổn định lại dựa theo cái này xu thế số g ư ớ i các loại ngô tử ngâm đem mặt phía bắc bột cũng đánh g i ế t lần này thủ thành chiến căn bản là vững vàng hạ hoa cái thứ nhất công hội trụ sở liền muốn sinh ra nhưng vào đúng lúc này nơi xa quan chiến người chơi bên trong đột nhiên lao ra một đoàn người chơi vòng qua bảy quái vật thẳng đến trụ sở mà đi quả nhiên vẫn là có người động thủ a thần vương cảm thán nói tất nhiên hơn nữa nhìn những người này bộ dáng tựa hồ không đơn giản nghị phá hư mộng nguyễn công hội thủ thành mà chính là muốn thừa cơ đoạt lấy công hội trụ sở thần chi tả thủ nói ha ha những người này ngược lại là cảm tưởng tam đại công hội cộng lại hai mươi vạn người trang bị đẳng cấp đều viễn siêu công hội ở đâu ra d ũ khí thần chi hữu thủ âm thanh lạnh lùng nói phá hư công hội thủ thành chỉ cần công phá một lỗ hỏng khiến cái này công thành quái vật sông vào thành nội phá đi trụ sở trung tâm công hội chủ điện là được hoặc là bọn họ trực tiếp đem chủ điện phá đi cũng được mà nếu như muốn đoạt lấy công hội trụ sở đầu tiên cần đem trụ sở sở thuộc công hội thành viên toàn bộ thanh lý mất để trụ sở trở thành làm chủ trạng thái sau đó còn cần đem bản công hội bên ngoài tất cả người chơi thanh lý ra trụ sở trụ sở bên trong chỉ có thể lưu lại bản công hội người chơi đồng thời giữ vững m ộ ư ơ i phút sau m ộ ư ơ i phút hệ thống sẽ trực tiếp đem trụ sở quyền sở hữu chuyên di cái này độ khó khăn cao bao nhiêu không cần nghĩ cũng biết bình thường tranh đoạt trụ sở là cần công hội hội trưởng sớm một ngày khởi xướng công thành chiến mà lại cùng một thời gian chỉ có thể một cái công hội khởi xướng tần chính quy quá trình đoạt lấy trụ sở mới có thể chuyển di trụ sở quyền sở hữu hiện tại trụ sở còn không có chính thức thành lập quái vật công thành trong lúc đó bất kỳ cái gì công hội đều có thể tranh đoạt chỉ bất quá ban đầu quyền sở hữu là tại mộng nguyễn công hội trong tay mà thôi nếu như quái vật công thành kết thúc còn có mộng nguyễn công hội người tại trụ sở bên trong quyền sở hữu y nguyên vẫn là tại n g nguyễn công hội trong tay nếu như n g nguyễn công hội người bị dọn dẹp sạch sẽ trụ sở bị cái khắc công hội chiếm lĩnh nay hết thể đều là vì người khác làm áo cưới. cho nên thành lập trụ sở mạo hiểm phi thường cao không đơn thuần là dùng tiền đơn giản như vậy tham lam khiến người che đậy hai mắt chắc chắn sẽ có người ôm đánh cược một lần tâm thái vạn nhất thành công đâu trụ sở mang đến chỗ tốt đủ để cho người bí quá hóa liều thần chỉ tả thủ thở dài cũng thế hiện tại tuyệt đối là thời cơ tốt nhất không phải vậy đợi các nàng trụ sở thủ vệ sau khi thành công lấy mộng nguyễn công hội thực lực muốn từ trong tay các nàng đoạt lấy trụ sở trên cơ bản là không thể nào thần chỉ h ư u thủ nói một đám ý nghĩ há huyền g a hỏa không nói trước bọn họ có hay không năng lực này cướp đoạt trụ sở coi như thật làm cho bọn họ cầm xuống trụ sở lại có thể thế nào m ộ nguyễn h công hội trọn vẹn mười vạn người quay đầu còn không phải như thường đến phương l â ra c h ô n g chỉ còn có mặt khác hai cái công hội cùng trần phong tại thần vương h ừ lạnh một tiếng nói nói không chừng đệ nhất trụ sở ban thưởng có thể để cho cái này trụ sở vững như thành đồng đâu đến lúc đó muốn lấy thêm trở về c ô như không dễ dàng thần chỉ tả thủ nói quá mạo hiểm như thế nào đi nữa đắc tội trần phong cũng không phải là chuyện gì tốt thần vương lắp lắp đầu nói Mà lúc này, lúc t hoàng ủ t tưởng linh nhi cắt tức giận nói rất bình thường ai không muốn làm ngư ông mộng nguyễn khinh vũ nặng nề nói lập tức tại liên minh canh tượng đạo tình huống nguy cấp xin nhờ các vị quân lâm yên tâm liệt không để bọn hắn đột phá lãnh nguyệt đã đến liên đoán được loại tình huống này hoàng thiếu khinh vũ mỹ nữ đừng lo lắng lao tử giết quái không được giết người còn không có sợ q u ai a rất nhanh những n à y người chơi liền vọt tới trụ sở phía trước mỗi cái thành môn đều có cộng lại không sai biệt l ắ m có hơn mười vạn người cũng chính là chí ít hơn mười công hội độc thủ những người này tránh đi công thành quái vật thẳng đến công hội trụ sở mà đi thủ thành người chơi nháy mắt áp lực đại tăng đông môn lưu lại một nửa người ngăn chặn quái vật những người khác đi với ta giết người đi lãnh n g u y ệ t nói xong mang theo một nửa khác lãnh n g u y ệ t các người thẳng đến vọt tới người chơi mà đi song phương rất nhanh đụng vào nhau bọn này người chơi k h ả n g c n g bốn năm vạn người lãnh nguyện cắt thiếu một nửa người nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu cũng may đám người này cũng không phải cùng một cái c ô n g hội không có gì phối hợp tăng thêm lãnh n g u y ệ t các bên này đẳng cấp cùng trang bị hơi cao hơn đối diện chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên tình huống tuy nhiên tình thế cũng không lý tưởng trang bị đẳng cấp không có tuyệt đối nghiêng ép tình h u ố n g d ư ớ i nhân số mới là quyết định thắng bại quan trọng ngay tại lãnh n g u y ệ t các bị ép liên tục bại lũi lúc đột nhiên một con to lớn cự lòng sông vào đối diện trong đám người trong đám người mạnh mẽ đâm tới vũ phi vốn là tại đối phó công thành q u á i vật nhìn thấy bên này tình huống k h ổn lập tức mang theo p h ẩ giã chạy tới p h ẩ giã xuất hiện làm cho đối phương loạn chất cước nao nhau, nhau đem công kích chuyển hướng ph nhưng mà phầy dạ vốn chính là cái thị thản sùn g vật phòng ngự sinh mệnh rất cao lại thêm thiên phú tăng lên ba mươi phòng ngự cùng sinh mệnh những người này cũng không có cách nào nhanh chóng đánh giết mà lãnh nguyệt các bên này mục sư điên cuồng cho phầy dạ tăng máu để phầy dạ càng là chẳng sợ hãi có phầy dạ ở phía trước nhiễu loạn đối phương lãnh n g u y ệ t các bên này pháp sư cùng cùng tiễn thủ điên cuồng c h u y ể n vận nhất là vũ phỉ cùng lãnh n g u y ệ t hai người trên cơ bản cũng là chọn người đầu điểm đến ai ai chết Đi. Vũ ph cửa nam cùng tây môn cơ bản đều là mộng viễn công hội người chơi có hai mươi toàn thuộc tính tăng thêm cho dù là đối mặt nhân số viễn siêu các nàng người chơi cũng không sợ chút nào lưu lại một nửa người chơi h trực tiếp cùng đối phương mạnh cương đây là chính các nàng công hội trụ sở tự nhiên là đặc biệt bán lực thuốc cùng không cần tiền giống như điên quần hướng miệng bên trong nhét cửa nam bên trong Lâm 5 người vọt thẳng nhập trong ư ờ cửa tây ngẫu nguyễn khinh vũ bảo đảm lấy một đội công hội mạnh nhất chuyển vận điên cuồng công kích người đối diện căn bản bắt các nàng không có cách nào ngược lại là bắc môn có chút kỳ hoa hoàng thiếu đâu pháp cùng cái khác người liền khác nhau rất lớn bọn họ bên này bột vẫn còn quái vật thực lực cũng không có suy yếu lúc đầu đối mặt quái vật liền đã rất khó lại thêm mấy vạn người chơi vốn cho là bắc môn sẽ cái thứ nhất băng nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới hoàng thiếu trực tiếp để tất cả đội viên mang theo quái vật xông vào đối phương trong đám người mẹ kiếp lao tử liền không tin những quái vật này còn có thể phân ra địch ta không thành hoàng thiếu hử lạnh nói mà hắn cái này một đoạn thao tác để vô số người vây xem điên c u ồ n g trừ 666. quái vật tự nhiên là không phân rõ những cái kia là quân đội bạn những cái kia là địch quân trên cơ bản cũng là nhìn thấy người chơi liền nện huynh đệ chúng ta cùng một bọn đừng động thủ a h ồ ca điểm nhẹ nện chúng ta thật là tới giúp các ngươi ui ui ui các ngươi sao có thể lấy oán trả ở đâu một máy mắt toàn bộ bắc môn loạn cả một đoàn vọt tới người chơi đều là khác biệt công hội rất nhiều người cơ bản không biết đừng nói quái vật sau cùng ngay cả người chơi đều nhanh không phân rõ được ta mà phong thần công hội người có công hội hình thức tại căn bản không cần lo lắng công kích mình người gặp người liền chặt chính là chiến trường thế cục thế m à n h ư kỳ tích xuất hiện rằng có trạng thái ta dựa vào cái này tam đại công hội mạnh như vậy ngữ bất ca đối mặt quái vật cùng người chơi đồng thời công kích thế mà còn có thể kiên trì ở xác thực rất đột nhiên tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời xuất thủ người còn đang tăng thêm còn có rất nhiều người đung đưa không ngừng đoan chừng còn đang chờ chương hai trăm sáu mươi mốt thảm liệt chiến đấu quả nhiên loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu theo càng ngày càng nhiều người chơi xuất thủ thủ thành người chơi bị g i ế t liên tục bại lui tử vong nhân số thẳng tắp tăng lên cứ theo đà này thất bại là không thể tránh được có người tiếp cận cũng có người cười trên nôi đau của người khác lại tại lúc này đột nhiên một đám năm vạn người đội ngũ chỉnh tề vọt tới bên này đồng d ạ n g thẳng đến trụ sở mà đi nhìn thấy cái này đội người tất cả mọi người s ư n g sở rốt cục có thập đại công hội người xuất thủ sao tuy nhiên tại sao là kiên thực bích lũy người đâu tấn lý thuyết bọn họ là khó nhất xuất thủ nhà đúng vậy à kiên thực bích lũy xưa nay không làm loại sự tình này n h a ngay cả tán nhân b ộ t bọn họ đều không đoạn t h ú n g chi cấp người ta trụ sở các người nói có hay không một loại khả năng bọn họ là đến giúp đỡ đi rất nhanh người này lời nói liền đạt được nghiệm chứng kiên thực bích lũy người vọt thẳng nhập công thành phương trận danh o đ ố i bốn phía người chơi liền chặn để người xung quanh trong lúc nhất thời không hiểu rõ tình trạng k i n h vũ mũi tử cái này một mặt ta giúp các ngươi thủ các ngươi đi những phương hướng khác hỗ trợ đi có chúng ta ở đây can đoan khiến cái này ra hỏa một cái cũng đừng nghĩ đi vào thủ hộ giả đối, đối diện hô lớn mộng h u y ễ n khinh vũ s ư ớ n g sò、so、một chút không nghĩ tới đối phương thế mà là đến giúp đỡ nàng cùng thủ hộ giả cũng không có cái gì gặp nhau thực tế không nghĩ ra đối phương tại sao lại muốn tới giúp mình tuy nhiên mộng h u y ễ n khinh vũ cũng không phải giả một người nếu như là những người khác nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng nhưng là thủ hộ giả nhân phẩm tại v o n g du g i ớ i tất cả mọi người biết hắn đã nói đến hỗ trợ liền sẽ không làm loại kia nói không giữ lời người mộng h u y ễ n khinh vũ đối thủ hộ giả cảm tạ một tiếng sau đó mang theo mộng n u y ễ n công hội đội viên rời đi các nàng trong cái này rất dễ dàng n ộ thương mộng n u y ễ n công hội rời đi kiên thực bích lũy trực tiếp, tiếp quản tây môn sẽ ra tay người chơi c ả lại đối mặt lấy tuấn vệ làm chủ kiên thực bích lũy càng có thủ hộ giả cái này mười lần phản thương tổn buồn nôn tiên phú những n à y người chơi căn bản khó mà đột phá thủ hộ giả trực tiếp hướng phía trước một trạm rất nhiều người chơi thậm chí cũng không dám động thủ mẫu nguyễn khinh vũ không có đi nghiêm trọng nhất đông môn mà chính là trực tiếp mang theo mẫu nguyễn công hội người chiều cục thế tương đối ổn định cửa nam mà đi nàng muốn xuất ra mạnh nhất đội hình trực tiếp phá hủy một phương nhìn thấy mẫu nguyễn khinh vũ dẫn người tới quân lâm xứng sờ một chút tình huống như thế nào tây môn có kiên thực bích lũy thủ chúng ta trực tiếp đem cửa nam người trước diện mẫu nguyễn khinh vũ âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên bị như thế Mộng h u y đối n mặt hung mạnh như vậy mộng nguyễn công hội thành viên xuất thủ người chơi cũng biết không có cơ hội rất nhiều người trực tiếp lựa chọn từ bỏ cứ kéo dài tình huống như thế cửa nam rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ bao quát công thành quái vật cũng cùng nhau thanh lý nhưng mà mọi người còn không có đến cùng v u n g lòng một hơi liên minh canh bên trên chuyển đến lãnh nguyện tin tức lãnh nguyện đông môn bị phá mau tới nhìn thấy tin tức này tất cả mọi người run lên trong lòng lưu lại một vạn người trông coi cửa nam những người khác cùng ta vào thành mậu viễn khinh vũ nói xong mang theo hơn sáu vạn người vọt thẳng vào ở bên trong đông môn bị phá lúc này tiến đến đông môn đã tới không kịp hiện tại chủ yếu giữ vững chủ đ i ệ t đi lúc này đông môn thế mà tụ tập dòng giá bảy tám vạn người chơi điên cùng hướng trụ sở phóng đi những n à y xuất thủ người chơi cũng nhìn ra đông môn là chỗ yếu nhất tất cả đều trực tiếp tập trung công kích đông môn đối mặt khổng lộ như thế số lượng lãnh nguyện bọn người tự nhiên không cách nào ứng đối không bao lâu liền bị đột phá phòng tuyến xông vào trụ sở bên trong nguyên bản đông môn thành tường liền bị hủy diệt một chút lúc này lại đối mặt bảy tầm vạn người chơi xung kích rất nhanh toàn bộ phía đông thành tường toàn bộ bị công phá vô số người chơi xông vào trụ sở lúc này lãnh nguyệt cùng vũ phi đều là một mặt bất đắc dĩ cự long phẩy dạ đã bị đánh giết thời gian ngắn không cách nào triệu hoán không có phẩy dạ kiểm chế căn bản là không có cách ngăn cản những n à y người chơi phá thành cũng may những n à y người chơi x ô n g đi vào sau cũng không có ngay lập tức công kích chủ điện mà chính là bắt đầu thanh lý trụ sở bên trong mộng nguyễn công hội người xem ra mục đích của những người này là muốn đoạt lấy trụ sở a loạn thế k ê u hùng nói rất bình thường đệ nhất trụ sở ai không muốn muốn lãnh nguyện nói tuy nhiên dạng này đến cũng là chuyện tốt nếu như trực tiếp công kích chủ điện nói không chừng liền xong n g nguyễn khinh vũ bọn người chạy đến thời điểm nhìn thấy chủ điện tuyệt không bị hao tổn đều thở phào đi cấp tốc dẫn theo n g nguyễn công hội người đem chủ điện vây quanh cũng bắt đầu phản kích bác môn tại hoàng thiếu xáo trộn tất cả đội hình về sau công thành người chơi cũng không thể không đối bên người quái vật đ ộ thủ hoàng thiếu ngạnh sinh sinh khiến cái này địch nhân biến thành trợ thủ tại xong phương hợp lực hạ những quái vật này bị từng cái thanh lý không bao lâu liền chỉ còn lại một con bột còn tại điên cùng giết chóc tuy nhiên đối mặt nhiều người như vậy một con bạc kìm bột cũng là không nổi cái gì sòng lớn cuối cùng bị nô g tử ngâm một cái thánh quang thẩm phán cho thu lại chỉ bất quá trang bị bị phụ cận người chơi quét sạch xanh xanh mà theo q u á i vật bị thanh lý công thành người chơi rất lúng túng phát hiện bọn họ nhân số thế mà bất chi bất giác so với đối phương người còn thiếu người chơi khác trên cơ bản đều chạy tới đông môn đông môn lấy phá tự nhiên không cần thiết trong cái này lãng phí thời gian ha ha mắt trận tròn đi hoàng thiếu cười to nói diệt cho ta bọn họ phong thần công hội người chơi khí thế như hỏng điên cuồng công kích mà công thành người chơi thấy lại động thủ đã không có ý nghĩao nhao rút lui ngay tại hoàng thiếu chuẩn bị dẫn người đuổi theo diện bọn họ lúc liên minh kênh bên trên vang lên mộng nguyễn khinh vũ thanh â m mộng nguyễn khinh vũ nghĩ biện pháp đem công thành quái vật thanh lý mất màu tới chỉ viện nguyên lai、like, theo đông môn bị phá những phương hướng khác người cùng một chút nguyên bản do dự người đều nhao nhao từ đông môn xông vào trụ sở bên trong lúc này trụ sở bên trong người chơi cao đến mấy chục vạn mộng nguyễn khinh vũ bọn người áp lực to lớn chỉ có thể t ử thủ chủ điện thu được mộng nguyễn khinh vũ tin tức hoàng thiếu mang theo phong thần công hội người trực tiếp nhắm hướng đông môn chạy tới mà trong cửa tây đối mặt kiên thực bích lũy khối này cục s á t không cắn nổi còn dễ dàng tán gấu rất nhiều người chơi đều t ố i lui nhằm hướng đông môn mà đi thấy những tên kia rời đi thủ hộ giả liền trực tiếp mang theo kiên thực bích lũy thành viên thanh lý còn lại quét vật lúc này trụ sở bên trong khắp nơi đều là người chơi m ộ u nguyễn khinh vũ bọn người nguyên bản còn nghĩ lấy bọn gia hỏa này có thể hay không nội đấu dù sao trụ sở bên trong c h ỉ có thể có một cái c ô n g hội tồn tại nhưng mà để các nàng thất vọng là bọn gia hỏa này tựa hồ thương lượng song đồng dạng nhất trí đối với các nàng đoán chừng là nghị trước đem các nàng thanh lý ra ngoài dù sao hiện tại quyền sở hữu còn tại trong tay các nàng. chiến đấu dị thường thảm liệt đối mặt mấy lần cho các nàng người chơi mậu nguyễn công hội tử vong nhân số tháng tấp tăng lên theo thời gian c h u y ể n r ờ i nhân số mậu nguyễn công hội nhân số càng ngày càng ít mậu nguyễn khinh vũ bọn người tâm cũng chìm vào đại cốc thêm chút sức trước tiên đem mậu nguyễn công hội người thanh lý chúng ta rồi quyết định trụ sở quyền sở hữu trong đám người mấy cái thích khách mở ra tiềm hành lẫn trong đám người không ngừng phe phẩy người chơi k í c h tỉnh theo mậu nguyễn công hội người càng đến càng ít những n à y công thành người chơi trên mặt cũng đều lộ ra vẻ hư vấn tựa hồ cái này trụ sở lập tức sẽ trở thành bọn họ đ ồ n dạng rất nhanh Mộng huyễn chương ô n g ộ i hai trăm sáu mươi hai công thành kết thúc mắt thấy sau cùng hơn một ngàn cái mậu ảo công hội người trời cũng muốn treo đột nhiên một cái cưỡi ngân làng nữ từ sông phá phong tỏa vọt thẳng đến mậu nguyễn công hội đội hình bên trong trực tiếp hóa thân thiên sứ một nháy mắt còn lại mậu nguyễn công hội người chơi đột nhiên phát hiện sinh mệnh của mình phòng ngự trọn vẹn tăng lên mười lần đồng thời sinh mệnh nháy mắt về đầy nơi xa những cái tiêm người chơi công kích đánh trên người các nàng liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng nhìn xem hóa thân thiên sứ ngô tử ngâm mậu nguyễn khinh vũ con mắt có chút đỏ t r i n h trọng nói tử ngâm cảm ơn ngươi lúc này còn có thể chạy đến khinh vũ tỉ tỉ cùng ta không cần khách khí như vậy ngô tử ngâm cười nói có ngô tử ngâm mười lần thiên sử thành ca mậu nguyễn công hội bội tử cơ hồ cũng là thân thể bất tử bắt đầu điên cuồng điên cuồng phản kích ngoa tạo những người này đập xuân dược giết thế nào đều gi h ẳ n là kỹ năng kia, tuy nhiên, kỹ năng n tuy h i ê n kỹ n n ă g mà y không không chỉ u có ngô l n đi. Đi. tử ngâm ư d t c ô n g mộng nguyễn h n khinh vũ biết loại trạng thái này tiếp tục không bao lâu rất nhanh một phút đồng hồ thời gian liền kết thúc tuy nhiên trong vòng một phút mộng h u y ễ n công hội người nương tựa theo thiên sử thánh ca giết không ít người nhưng cuối cùng đối đại cục không có cái gì ảnh hưởng theo thiên sử thánh ca kết thúc mộng h u y ễ n công hội người chơi lần nữa bị nhanh chóng thu hoạch k i n h vũ tỷ chúng ta vẫn là thất bại sao hoang tưởng linh n h i trong mắt lóe lệ còn nói không có việc gì cùng lắm quay đầu lại cứ về mộng h u y ễ n khinh vũ an ủi tuy nhiên cho dù ai đều nhìn ra được nàng so với ai khác đều khó chịu lúc này mộng n u y ễ n công hội chỉ còn lại hai nàng công kích của đối phương lần nữa đi vào đúng lúc này một cái thanh quang t u ấ n rơi vào mộng n u y ễ n k i n h vũ trên đầu k i nhìn Vũ viên, cũng cũng tỉ tỉ, một từ tử thanh tự tận tránh tử tưởng thành tự treo không khắc, không kích không không nha. chuyển、đến. Những hồ phải hội nhiên chọc Nô Nô công công cô đến cùng đừng ngâm đến. người này đang ngâm, nàng, nàng không phải là mộng nguyện nại nại này. n đều đi cuối lực có ai âm bỏ là ảo ý thấy trên đỉnh đầu thánh quang thuẫn mậu nguyễn k i n h vũ đối ngô tử ngâm ném đi một cái cảm kích ánh mắt đúng vậy a không đến cuối cùng một khắc có thể nào từ bỏ rất nhanh hoang tưởng linh nhi cũng bị đánh giết hiện trường chỉ có mậu nguyễn k i n h vũ một giấc mậu ảo tưởng công hội người vất quá c toàn phục thông cáo chúc mừng mộng nguyễn công hội thành công bảo vệ công hội trụ sở mộng nguyễn công hội trụ sở thành lập làm cái thứ nhất thành lập công hội trụ sở hệ thống ban thưởng trụ sở diện tích gấp bội ban thưởng ma năng tinh pháo một tòa phòng ngự ma pháp tháp bốn tòa thủ thành hộ vệ một nghìn người tiếp xuống trong ba ngày trụ sở ở vào miễn chiến kỳ không cách nào đối lên trụ sở khởi xướng công thành chiến theo quy tắc này thông cáo vang lên tất cả mọi người sửng sốt mộng h u y ễ n khinh vũ sắc mặt từ bi thương nháy mắt chuyển thành k i n h hỉ mà những cái kia sau khi chết điên cùng chạy tới trụ sở mộng h u y ễ n công hội người chơi trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ sau đó toàn bộ vui đến phát khóc thành công chúng ta thành công tất cả mộng h u y ễ n công hội người chơi đều cao hứng nhảy dựng lên nhìn đi ngang qua người chơi trận cả mắt lên đi cảnh tượng này thực tế kích thích đương nhiên cá biệt ngoại trừ tây môn thủ hộ giả vừa đem bọn họ bên này sau cùng một con công thành quái phản chết liền nghe được toàn phục thông cáo xứng sở một chút nguyên lai giết hết công thành quái vật coi như thủ thành thành công nha sớ biết liền mặc kệ những tên kia thủ hộ giả tự lẩm bẩm nơi xa quần chúng vây xem đi thôi mậu nguyễn công hội quật khởi đã vô pháp ngăn cản thần vương thở dài nói ai đáng tiếc liền kém như vậy một chút thần chỉ tả thủ thở dài đúng vậy a cái này có lẽ cũng là mệnh đi thần chỉ h ư u thủ nói một bên khác phong nguyệt vô tình đúng không xa xa duyên khởi nói xem ra thần dụ bên trong chúng ta chúng quy là cái vai phụ a hừ không đến cuối cùng một k h ắ c ai biết mà lại liền xem như vai phụ ta cũng là trói mắt nhất một cái kia duyên khởi hư lạnh một tiếng trực tiếp rời đi phong nguyệt vô tình lắc đầu sau cũng rời đi một phương hướng khác mậu hồi tam quốc đúng không xa xa tán nhân cũng điên c ù n g nói trở về chúng ta cũng nên phân cao thấp đi chờ ngươi ai sợ ai tán nhân cũng điên c ù n g nói một phương hướng khác địa ngục sứ giả âm chấm mắt nhìn trụ sở âm thanh lạnh l ù n g nói đi theo các đại công hội rời đi bốn phía một chút cái khác tiểu công hội cũng nhao nhao rời đi đương nhiên cũng không ít người lưu lại tiếp tục căng dừa chủ yếu là muốn nhìn một chút bên trong vẫn sẽ hay không đánh lên lúc này tại trụ sở bên trong công thành người chơi đều mộng trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào trụ sở bên trong hết thể kiến trúc trước đó đều là có thể công kích trạng thái hiện tại cũng biến thành không thể công kích trạng thái nói cách khác bọn họ hiện tại coi như động thủ cũng không có ý nghĩa trụ sở đã thành lập trừ phi khởi xướng công thành chiến không phải vậy căn bản là không có cách lại các đoạn mà muốn khởi xướng công thành chiến không nói trước đối phương hiện tại có ba ngày miễn chiến kỳ coi như không khỏi chiến lại có cái kia công hội có thể có thể đánh qua mộng nguyễn công hội đâu mà lại vừa mới ban thưởng bọn họ có thể nghe rõ ràng một tòa ma năng tinh tháo bốn tòa phòng ngự ma phát tháp nghe thấy nghe cũng làm người ta sợ hãi hôm nay trình diễn trư vị ta mộng nguyễn công hội g i nhớ ngày sau ta mộng nguyễn công hội nhất định từng cái đến thăm nhưng mà rất nhanh vũ phát hiện bọn họ công kích đánh trên người mộng nguyễn khinh vũ đều làm miễn dịch không tạo được bất luận cái gì một điểm tổn thương xem xét mới phát hiện bọn họ hình thức đều bị cưỡng chế đổi thành hòa bình hình thức lúc này mới nhớ tới mộng nguyễn công hội trụ sở trước mắt ở vào miễn chiến trạng thái tất cả mọi người hình thức đều sẽ đổi thành hòa bình hình thức nhưng mà công kích mặc dù không có đối mộng nguyễn khinh vũ tạo thành tổn thương nhưng là vừa mới xuất thủ người chơi lại thu được hệ thống nhắc nhỏ định bởi vì ngài tại mộng nguyễn công hội trụ sở bên trong đối mộng nguyễn công hội hội trưởng mộng nguyễn khinh vũ phát động công kích mộng nguyễn khinh vũ đã xác nhận làm ác ý công kích thủ thành hộ vệ đã p h á n định ngài là địch đối mục tiêu thủ thành hộ vệ đã xuất động mời ngài chuẩn bị sẵn sàng theo hệ thống nhắc nhỏ vang lên chỉ thấy một đội hơn nghìn người hộ vệ nở cờ từ đằng xa chạy tới dọa đến người chơi khác nhau, nhau nhường đường mà công kích mộng nguyễn khinh vũ người chơi thì sắc mặt một biên tranh thủ thời gian chạy về phía xa nhưng mà thủ thành hộ vệ t n g á y mắt liền vọt tới trước mặt những người này giơ tay chém xuống n h ấ t đao một cái tiểu bằng hữu trực tiếp đem những người này toàn bộ chém giết một màn này đem những người khác giật mình ngay sau đó có người cười bồi nói cái kia khinh vũ hội trưởng đều là hiểu lầm chúng ta chẳng qua là hiếu kỳ đến tiến đến nhìn xem lúc này đi cũng là chính là chúng ta cũng là tiến đến nhìn xem lập tức cưỡi ngựa bên trên đi nói xong nhao nhao sử dụng quyển trục về thành n g ọ n g n g u y ê n khinh vũ cười lạnh một tiếng cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi hiện tại trụ sở bên trong không cách nào công kích mà thủ thành hộ vệ tựa hồ cần đối phương công kích trước mới có thể phán định là địch đối mục tiêu cũng vô pháp nhập n h ở cho nên cũng chỉ có thể thả bọn họ đi tuy nhiên những người này nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua đợi các nàng ổn định lại nàng sẽ đem những người này cùng châu công hội toàn bộ thanh lý một lần nàng ngộng nguyễn khinh vũ cũng không phải lương thiện không phải ai đều có thể gây